Lâm ca. Đang lúc này, Vân Tuyết Giao nhìn thấy từ nơi nào mặt đi ra bóng người, lập tức khoát tay. Kim Anh cũng là nhón chân lên, đi phía trước mặt nhìn lại, tặc tặc ánh mắt nhanh chóng quét mắt, tao khí lao đầu bài trừ, cầm điện thoại di động gã bị ổi cũng bài trừ, cuối cùng chỉ có bị hai người phụ nữ kẹp ở giữa nam tử, chính là mình bạn thân mục tiêu. Bất quá nhìn thấy người đàn ông kia bên người hai cô gái thời gian, nhưng là hơi nhướng mày, nói thầm trong lòng, nam này không sẽ là tỉnh trường cao thủ đi, này ra ngoài. dĩ nhiên mang theo hai cái cô em xinh đẹp hơn nữa còn mang đến hào giang nay tình huống bên trong có thể cũng có chút phức tạp nhất định phải phải cẩn thận lâm phàm nhìn thấy vân tuyết dao cũng là ngóc tay không nghĩ tới đã chờ ở bên ngoài gặp vân tuyết Giao vội vội vàng vàng đi tới mang trên mặt nụ cười hưng phấn lâm ca U lan liêu tỷ hoàng nghênh các ngươi điền thần côn một bên nói vậy ta thì sao khi thấy điền thần côn thời điểm ánh mắt đột nhiên ngây ngẩn cả người phảng phất là không nhận thức đi ra Ngươi là, ngươi, ta thần côn A, chúng ta lần trước không phải ăn cơm rồi sao? Ngươi còn nói muốn giới thiệu cho ta bằng hữu nhận thức đây. Điên thần côn gấp vội mở miệng nói, hắn hiện tại cũng vì là cuộc đời của chính mình đại sự, mà cảm thấy ưu tâm, này cũng lớn như vậy số tuổi, đều vẫn không có đứa bé, này sau đó ai cho ta đưa ma, vì lẽ đó khẳng định có chút nóng nảy. Thần côn A, ta đều không nhận thức đi ra, người này mặc. Vân tuyết giao đều không thể tin được. nàng không nghĩ tới thần côn dĩ nhiên sẽ mặc bộ dáng này điền thần côn sờ soạng một hồi bóng loáng đại cong đầu không khỏi cười nói thời thượng đi có phải là cảm giác hoàn toàn biến đến dạng cái trò này phối hợp nhưng là rất tốt chúng ta lúc tới cũng không biết có bao nhiêu người nhìn ta còn có chụp hình vân tuyết Giao trong lòng đều bối rối nàng cũng không biết thần côn đến cùng đã trải qua bực nào biến cố dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy lâm phàng cười được rồi trước tiên không tán gẫu những thứ này đi trước khách sạn đi trước tiên bỏ đồ xuống đến lần này đến hào giang mọi người liền cẩn thận chơi một chút đi bất quá khiến lâm phàm rất ngạc nhiên đúng là đứng ở vân tuyết giao bên cạnh một ngụy tử ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn theo lệ phép tính hắn chính là cười cợt vân tuyết giao phản ứng lại lâm ca ta giới thiệu cho ngươi một chút này là bạn tốt của ta cũng là bạn thân kim anh chào ngươi lâm phàm cười kim anh đúng là không có ẩn giấu ngươi chính là nhà ta tuyết giao triều tư mộ tưởng lâm đại sư a nhìn thấy được bình thường Bất quá không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể đem ta tuyết giao câu dẫn thần hồn điên đảo. Ô ô, này vừa dứt lời, vân tuyết giao đem kim manh miệng cho bưng bít, sau đó lúng túng cười, Lâm ca, ta trước tiên mang bọn ngươi đi khách sạn đi. Lâm Phàm đúng là không có đem lời này để ở trong lòng, sau đó gật đầu, được, vậy thì đi thôi. Ở Hào Giang, vân tuyết giao đi ra, tự nhiên sẽ có bảo tiêu tùy tùng. Chiếc xe này, mọi người cũng không ngồi được trực tiếp phân làm hai chiếc xe. mà cái kia kim manh cho mình mở một chiếc xe điền thần côn nhìn triệu trung dương ngươi còn nhìn cái gì a đi rồi ta không nhìn cái gì ta sẽ nhìn một chút hào giang như thế nào ai à? ta liền biết này vân tuyết giao không đơn giản không nghĩ tới còn có bảo tiêu đây triệu trung dương nói nói điền thần côn ngươi đây không phải là phí lời mà đây chính là vị đại tiểu thư ngươi cho rằng người nào a mọi người lên xe trực tiếp xuất phát nơi này là vân tuyết giao địa bàn Vì lẽ đó cũng không cần lầm phạm bọn họ tốn nhiều tâm tư, trực tiếp xuất phát là được. Kim Anh một người lái xe, trong lòng cũng cũng là hiếu kỳ vô cùng, nàng cũng không biết tuyết giao là làm sao coi trọng người đàn ông này. Len keng. Đang lúc này, điện thoại của nàng vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện, cũng là nở nụ cười, sau đó tiếp thông điện thoại. Ai à, này không phải chúng ta đại thiếu ra à Làm sao, có chuyện gì? Kim Anh cười hỏi. Kim Anh đừng như vậy, hỏi ngươi sự tình đây. Tuyết Giao đang làm gì đó? Điện thoại nơi đó, truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Lúc này hào giang một cái khác gia tộc đại thiếu gia, cũng là người có thực lực. Tuyết Giao cùng nam nhân trong mắt của nàng cùng nhau đây, ngươi chính là đừng suy nghĩ. Kim Anh nói nói, hắn biết cái tên này vẫn muốn theo đuổi Tuyết Giao, bất quá dưới cái nhìn của nàng, đây là căn bản chuyện không thể nào, người này quá già, miệng quá hoa, rõ ràng vô căn cứ, nếu không phải là xem ở thân phận này bối cảnh, liền điện thoại đều lừa nhận. Cái gì? Ai, tuyết Giao với ai cùng nhau, ta nhìn chúng người, Hào Giang có ai dám trả. Mã Thiếu Hào nổi giận, lộ ra điện thoại, liền có thể cảm giác được này nội tâm là có bao nhiêu phẫn nộ. Kim Anh, Mã Đại Thiếu gia, ta nhìn ngươi chính là quên đi, người này ngươi không treo chọc nổi. Khôi Hải, ở Hào Giang còn có người là ta không chọc nổi, ngươi liền nói cho ta biết, rốt cuộc là ai, ta phải cùng hắn cố gắng nói một chút. Kim Anh, nhân gia không phải Hào Giang, là Thượng Hải, Lâm Đại sư nghe qua không? Ngươi nếu như chưa từng nghe tới, chính mình tại internet lục soát một chút nhìn, ta cho ngươi biết, này lâm đại sư tuy rằng không quyền không có tiền, nhưng rất lợi hại, ngươi nếu như trọng, nhưng là sẽ muốn xảy ra chuyện. Mã thiếu hào nở nụ cười, không có tiền không quyền vật trọng yếu như vậy cũng không có, dĩ nhiên nói không thể trêu trọng. ta ngược lại muốn xem xem, cái gì lai lịch, ngươi điện thoại chớ cút, ta hiện tại liền hỏi một chút. Kim Anh lắc đầu cười cận, cảm giác này mã thiếu hào thật sự là quá non nớt. qua hồi lâu, cũng không nghe mã thiếu hào mở miệng. Mã đại thiếu gia, tại sao không nói chuyện, có thấy hay không quá? Thời khắc này, điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh, cái tên này lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng ta nói đùa ngươi à, này loại người tuy rằng không có tiền không quyền, nhưng không phải là dễ trêu như vậy, hơn nữa có sự tình, ngươi cũng không biết, dù sao thì trước tiên như vậy, treo à. mươi 1159, học từ ai vậy, lợi hại như vậy? Khách sạn. Cũng chính là vân tuyết giao ở chỗ đó sòng bạc khách sạn, nơi này có hạng sang nhà ở. Đồng thời cũng nhớ hết sức chú đáo, đó chính là để Lâm Ca còn có thần côn bọn họ, nhàn chán thời điểm, hạ xuống có thể chơi một chút. Hơn nữa bên trong hết thể đều đã an bài xong, có chuyên môn nhân tại bên ngoài bảo vệ, chỉ cần thần côn bọn họ đi ra, thì có người chuyên biệt tiếp đón. Lâm Ca, chúng ta vào đi thôi. Vân Tuyết Giao một mặt nụ cười nói nói. Nàng hiện tại rất vui vẻ, nội tâm cũng hết sức hưng phấn, mới gặp lại cảm giác, thật sự rất tốt. Mà Kim Anh cũng chạy đến, làm bạn ở Vân Tuyết Giao bên người. Đối với mình bạn thân nhìn chúng nam nhân, nàng làm sao có khả năng không biết là ai. Ở blockchain, này Lâm Đại Sư cũng không biết làm ra bao nhiêu sự tình đi ra, những chuyện này lấy ra một cái, đều có thể khiến người ta khiếp sợ thất xác gọi thẳng đáng sợ. Vì lẽ đó không có tiền không quyền, cũng không phải ai cũng có thể chọc. Thật sự cho rằng chính phủ sẽ để ai bắt nạt Lâm Đại Sư không thành. Nhân vật như vậy, đều đã trở thành Thượng Hải bà bối, cái kia chút lãnh đạo chính phủ, cũng đều là hoang nên Lâm Đại Sư ở tại Thượng Hải. Tốt nhất thành thị nào đều đừng đi. Đây là nàng gọi điện thoại cho Thượng Hải bằng hữu, biết được tin tức. Dù sao Lâm Đại Sư là nhân tài, hơn nữa còn không phải người bình thường mới, mà là thiên đại nhân tài. Đây là bao nhiêu tiền cũng không sánh nổi, cho nên muốn muốn cũng cảm giác dị thường khủng bố. Trên Internet mặc dù có người sẽ cùng Lâm Đại Sư giận phun, nhưng nhìn nhìn, nếu quả như thật đến rồi nghiêm trọng trình độ, nhìn những người đó kết cục là cái gì. Hơn nữa để Kim Anh cảm giác kinh khủng hơn chính là... Lâm Đại Sư môn đánh bạc dĩ nhiên cũng là người tiền, đối với cho các nàng này hào giang địa phương tới nói, điều này đại biểu cái gì, e sợ có chút đầu góc đều có thể rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng là nàng từ vân tuyết giao cái kêu bên trong biết được, hơn nữa lần trước sự tình, nàng cũng nghe tuyết giao đã nói, nếu như không phải Lâm Đại Sư hỗ trợ, hậu quả này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Theo xâm nhập hiểu rõ, Kim Anh này nội tâm cũng thì càng thêm khiếp sợ, thậm chí dưới cái nhìn của nàng. Người đàn ông này e sợ căn bản cũng không phải là bốn người. Nếu như là người, làm sao có khả năng sẽ biết nhiều như vậy đồ vật. Này còn thật là lần đầu tiên đến A. Cửa, Điền thần côn rất hưng phấn, hắn này là lần đầu tiên ly khai Thượng Hải, đi tới cao đoan như vậy địa phương. Thần côn, ngươi nếu như cảm giác được thẻ nhạn, có thể để người ta mang ngươi hạ xuống chơi vài ván, ta cho ngươi bao rồi. Vân Tuyết Giao cười nói nói. Điền thần côn sững sở. nếu như để hắn dùng tiền của mình chơi đánh chết hắn cũng sẽ không căm lòng bất quá có cường hào bao nuôi hắn vẫn rất tình nguyện lâm phàm thần côn ngươi cũng bởi vì này câu nói liền loạn chơi nếu như thua nhiều lắm nhưng là phải bán cái mông a điên thần côn sững sở sau đó phản ứng lại làm sao có khả năng ngươi lời nói này ta nhiều nhất cũng là chơi một ngàn khối thua trận một ngàn khối ta bảo đảm không chơi nghe nói như thế lâm phàm nhất thời nở nụ cười một ngàn này khối Chơi một dám A. Lâm ca, chúng ta vào đi thôi. Vân tuyết giao nói nói. Ừm, một đám người hướng về bên trong đi đến. Mà trông coi người nơi này, thấy là Vân Tổng tự mình dẫn người, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Vừa người nọ là ai a Dĩ nhiên để Vân Tổng tiếp đón. Không biết, ta cũng không quen biết. Đó là Lâm Đại Sư, các ngươi dĩ nhiên không quen biết. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới nói nói. a Lâm Đại Sư, hắn không phải ở Thượng Hải à? hơn nữa làm sao theo chúng ta vân tổng biết có người nghi ngờ hỏi nói có chút này trong đó đến cùng là bởi vì cái gì người đàn ông trung niên cười nói cái này ngươi không biết đâu lâm đại sư trước kia đã tới một lần hào giang hơn nữa còn giúp chúng ta giải quyết rồi phiền toái lớn được rồi siêng năng làm việc đừng hỏi nhiều như vậy này lâm đại sư có thể là thần tượng của ta a một đám người hướng về bên trong đi đến vân tuyết giao bận trước bận sau đám đông trụ sở toàn bộ an bài xong đồng thời cũng dặn dò người ở tầng trệt cùng đợi, chỉ cần thấy được có người đi ra, nhất định phải lập tức tiếp đón. Đi nhà cầu công phu Kim Manh hỏi nói, tuyết giao ngươi thật sự thích hắn thân là bản thân, nhất định phải hỏi rõ hơn nữa đối với chuyện này nàng cũng hết sức để bụng, dù sao chuyện này dưới cái nhìn của nàng rất là không bình thường, này lâm đại sư người ở bên cạnh, có chút nhiều không quá lạc quan, hơn nữa nhìn dáng vẻ, thật giống còn có một người không nàng ở trên internet điều tra còn có một cái nữ minh tinh cùng lầm đại sư quan hệ không phải bình thường, này cạnh tranh nhưng là thật sự kịch liệt. Hỏi những thứ này làm gì, không phải như ngươi nghĩ. Vân Tuyết Giao nói nói, Kim Anh, ngươi cũng đừng cùng ta xếp vào, ngươi có một chút ý tưởng, ta còn có thể không biết, bất quá ta không thể không nói, loại nam nhân này, ngươi rất khó bắt xuống. Tại sao? Vân Tuyết Giao sững sở, ngược lại có chút hiếu kỷ, thậm chí còn có chút khẩn trương hỏi. Kim Anh, ngươi nhìn à, ngươi không biết hắn trước. Hắn cũng đã nhận thức nhiều cái mọi tử, hơn nữa hình dạng trên điều kiện, có thể không kém ngươi, ngươi nhìn các nàng thành công à. Không thành công, tuy rằng cử chỉ xem ra rất thân mật, thế nhưng lấy kinh nghiệm của ta có thể thấy được, giữa các nàng, có một ngăn cách vẫn không có lướt qua, cũng chính là không có lên giường, tình huống như thế, có thể cũng có chút đáng sợ à, từ đây có thể suy đoán ra, hai loại khả năng tính. Thời khắc này, Kim Anh phảng phất là hóa thân làm quan sát chuyên gia, từng bước phân tích ra. Cái gì hai loại khả năng tính? Vân Tuyết Giao cũng là bị Kim Anh nói, cho hấp dẫn, không biết này trong đó rốt cuộc là tình huống thế nào. Kim Anh, trong đó cái thứ nhất, đó chính là này Lâm Đại Sư là đồng tính, thế nhưng cái này có thể lợi ngã, ta đã điều tra qua. Mà thứ hai, đó chính là này Lâm Đại Sư tương đối chuyên nhất, hơn nữa ta từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấu vẻ mê man, bởi vậy có thể tính ra, trong lòng hắn có hảo cảm em gái không chỉ một, cho nên bây giờ nằm ở mê man trạng thái. Không biết nên lựa chọn như thế nào, đừng xem này Lâm Đại Sư thật giống rất lợi hại. Ở cảm tình phương diện, hắn là một cái yếu người, một cái không muốn thương tổn bất luận người nào yếu người. Vân Tuyết Giao trận to hai mắt, Kim Anh, ngươi làm sao sẽ hiểu những này? Kim Anh nết miệng lên, làm sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta từng ra đọc sách cái kia mấy năm thật sự không học đồ vật. Ta cho ngươi biết, ta cái kia mấy năm tùy tùng một vị giáo sư, chuyên môn người nghiên cứu loại tâm lý học, động tác học. Đồng thời ta cũng cùng một vị giáo sư, cộng đồng nghiên cứu tình huống như vậy xác xuất, cho nên nói, tâm tư của các người, ta có lúc một chút là có thể nhìn thấu, chính là nguyên nhân này. Hơn nữa ta trở về lâu như vậy, biết vì sao ta còn không bạn trai không, đó là bởi vì ta có thể thấy, những tên kia đều muốn để ta kể bên tháo, làm ta ngốc à. Thời khắc này, theo vân tuyết giao, Kim Anh hình tượng đột nhiên cao lớn lên. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Kim Anh ở nước ngoài cũng là chơi mấy năm. không nghĩ tới dĩ nhiên học được chiêu thức ấy, nay thật là thật lợi hại. Vậy ta nên làm gì? Vân Tuyết ra hỏi. Kim Anh lắc đầu, này liền không nói được rồi, cái này còn phải xem tình huống, ngược lại nếu ta nói, loại người này rất khó làm, thuộc về tinh thần ý chí rất mạnh, sẽ không phát sinh hay là say rượu gì gì đó, kích động gì gì đó, dù sao, các ngươi mỗi một người đều đưa tới cửa, muốn thực sự là ý chí yếu, tiên trảm hậu tấu, các ngươi từng cái từng cái đã sớm kể bên tháo, còn có thể chờ tới bây giờ. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhìn hắn nghĩ như thế nào, ta là không giúp được ngươi. Mà Vân Tuyết Giao cũng rất muốn hỏi, ngươi đây rốt cuộc học từ ai vậy, dĩ nhiên lợi hại như vậy. sáu 1160, này cũng đem ta cho đập xấu. Hai người từ ve đốt cờ đi ra. Kim Anh cẩn thận suy lý một phen phía sau, cũng là cảm giác loại người này có chút kinh khủng. Mà Vân Tuyết Giao nhưng là nghĩ đến rất nhiều, trong lòng tiếp sức cách mạng chưa thành công, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Bên trong gian phòng, mọi người đều tụ ở một chỗ. Vân Tuyết giao thân là chủ nhà, khẳng định được dẫn đầu. Lâm Ca, không bằng ta mang bọn ngươi ra ngoài chơi một chơi đi, nhìn một chút. U Lan, Liêu Tỷ các nàng đều là lần đầu tiên đến, nếu như không đi xem, thật là có chút đáng tiếc. Được. Lâm Phàm gật đầu, đến đều tới, khẳng định được chơi vui vẻ điểm. Thần Côn cùng triệu Trung Dương cũng là rất hưng phấn, bất quá bọn hắn đối với ngắm cảnh sắc cũng không một chút hứng thú. Chúng ta thì không đi được, chúng ta xuống chơi hai cái. các ngươi đi ngắm phong cảnh liền tốt, Điền Thần Quân nói nói, Triệu Trung Dương cũng là gật đầu, nước của ta hưu nhóm, cũng cũng không muốn ngắm phong cảnh, để ta trực tiếp sòng bạc tình huống bên trong, vì lẽ đó ta cũng phải trực tiếp một hồi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, đây không cho phép truyền trực tiếp. Vân Tuyết Giao, Lâm Ca, không có chuyện gì, ta biết chăm sóc một tiếng. Ai, các ngươi hai người này đi ra du lịch, đều không đi xem địa phương phong cảnh, thực sự là lãng phí không. Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ tới hai người này. Dĩ nhiên nghĩ tiếp chơi cũng là để cho người bất đắc dĩ. Ta một ông già với các ngươi đi làm gì a không đi. Điền thần côn nói nói. Triệu Trung Dương gật đầu, ta cũng không đi làm kỳ đà cắn mũi, ta bồi thần côn. Cuối cùng, chỉ có lâm phạm một người đàn ông mang theo một bảy nữ ngắm phong cảnh đi tới. Nguyên bản hắn chính là không muốn đi, bất quá nhìn tình huống này, chính mình nếu như nói không đi, cái kia tình huống này có thể cũng có chút không ổn. Bởi vậy, lần này trưa, lâm phạm bồi tiếp các vị các em gái. Ở Hào Giang chạy tới chạy lui, nhìn này nhìn. Điền thần côn cùng triệu trung dương hai người, nhưng là trà trộn ở tại bên trong, cầm vân tuyết giao cho miễn phí tiền vốn, thận trọng rơi xuống chú. Nguyên bản vân tuyết giao là muốn nhiều cho một điểm thẻ đánh bạc, bất quá lâm Phàm ngăn trở, một người cho hai người bọn hắn vạn khối là được. Thắng coi như bọn họ, thua cũng không có. Hơn nữa còn không có đến tiếp sau. Vì vậy đối với thần côn tới nói, này mỗi một lần đặt cược đều vô cùng nhỏ. Đồng thời còn chiếm đoạt một vị trí một ít không có chỗ ngồi chống người nhìn thấy một người mặc tao khí lao đầu mỗi một lần đặt cược ít như vậy còn chiếm lĩnh vị trí nhất định là mất hứng bất quá vân tuyết giao phái tới người nhưng là rất tốt đem tất cả những thứ này giải quyết bởi vậy cũng không lâu lắm người bên trong này đều biết lần này chú keo kiệt hai người lai lịch rất lớn không thể trêu chọc mà ở quang cảnh khu nô u lan đúng là đùa rất vui vẻ kim anh đi theo ở bên cạnh nhưng là lấy điện thoại di động cho mọi người chụp ảnh lâm ca Ngươi mau tới đây a, chúng ta đồng thời chụp ảnh chung. Nô U Lan gọi nói. Lâm Phàm cười, các ngươi đập không được sao mà? Ta một đại nam nhân, qua bên kia làm gì? Liêu Như Tâm tình cũng nhận được thả lỏng, để cho ngươi tới thì tới a, một đại nam nhân phiền phiền nhiễu nhiễu. Đến rồi, đến rồi. Lâm Phàm thở dài, biểu thị bất đắc dĩ. Kim Minh cười, ta tới cho các ngươi chụp ảnh, các ngươi đều dọn xong tư thế. Lâm Phàm hướng về đám người bên trong vừa đứng, đúng là không biết nên chơi đùa cái gì tư thế. mà đúng lúc này nô ú lan ôm lấy lâm phàm cánh tay trên mặt ý cười giận rào mà liêu nhứ cũng là bất động thanh sắc kéo khác một cánh tay vậy ta ôm đồm nơi nào a Vân tuyết Giao sửng sốt này hai cái cánh tay đều bị nhận đầu có thể như thế nào cho phải a lâm phàm cười bình thường đứng cạnh liền tốt rất tùy ý nô ú lan đột nhiên gọi nói tuyết Giao, ngươi có thể từ phía sau ôm lâm ca cổ sau đó chúng ta vây quanh chụp ảnh chung đúng nha Vân tuyết dao nở nụ cười Sau đó từ phía sau ôm Lâm Phàm cổ, cánh tay đều bóp ở trên cổ, làm cho Lâm Phàm suýt chút nữa một hơi thở gấp tới, nếu không phải là võ hiệp đại phân loại chi thức chống, e sợ thật cách thí. Quả cả, Kim Anh gọi nói, mọi người cũng đều chuẩn bị kỹ càng, Lâm Phàm nghe được thân ảnh ấy, cũng là lập tức cười, thế nhưng động tác chậm nửa đầu, cười có chút lung túng. Bất quá cũng còn tốt, toàn bộ quay phim lại. Vân Tuyết Giao sắc mặt trở nên hồng, dù sao vừa thật sự hết sức chủ động. Thời khắc này... Mọi người vây quanh ở kim manh bên người, nhìn điện thoại di động bên trong bức ảnh. Ha ha ha, Lâm ca, ngươi nhìn vẻ mặt của ngươi, tốt khôi hài a nô ú lan thổi phù một tiếng bật cười. Lâm phàm đi qua liếc mắt nhìn, cũng là có chút bất đắc dĩ, hình này đều đem chính mình cho đập xấu. Mà xung quanh một ít các du khách, nhìn thấy tình huống ở bên này, cũng là ước cao đấu kỳ a Ta đi, nam này cũng quá trâu bò đi, dĩ nhiên nhận thầu nhiều như vậy mỹ nữ. Ai, giữa người và người. Hoàn toàn là không thể so sánh à, nhìn chúng ta một chút, ba cái đại nam nhân, thật đúng là rất đáng thương. Bất đắc dĩ, đừng xem, càng xem càng là thương tâm, mấy cái này em gái thực sự là đẹp đẽ, đáng tiếc, đã bị người khác cấp thừa bao. Lâm Phàm nhìn mọi người đùa vui vẻ như vậy, tự nhiên cũng là buổi bạn, lần này đi ra du lịch, coi như là khao công nhân được rồi. Một tận tới đêm khuya, mọi người đã trở về, bất quá khi đi tìm thần côn bọn họ thời điểm, nhìn thấy tình huống hiện trường, hắn đều có chút mạnh. thiên linh linh địa linh linh chỉ thấy thần côn nói năng hùng hồn trong miệng lẩm bẩm cái gì sau đó đem thẻ đánh bạc ném một cái chờ đợi kết quả nay thật lợi hại à chơi đến bây giờ lại vẫn không kết thúc này thẻ đánh bạc còn có thể trở nên nhiều không thành lâm phàm có chút nô ú lan cười nói không chắc thắng tiền đâu đi xem xem làm tới nơi đó thời điểm chỉ thấy thần côn đùa không còn biết trời đâu đất đâu hơn nữa thẻ đánh bạc lại vẫn nhiều hơn một điểm nhìn thấy được có bốn năm vạn Thần côn còn thắng tiền a? Lâm Phàm cười hỏi. Điền Thần Côn chuyển qua đầu, các ngươi đã trở về. Sau đó Phàm Phất nghĩ tới điều gì trên mặt nụ cười này nhưng là rồi rào hết sức, nhìn thắng tiền. Một bên triệu Trung Dương hiển nhiên cũng là rất hưng phấn. Lâm Ca, ngươi còn thật đừng nói, Thần Côn hôm nay vận may này quá tốt rồi, ta đều thua không còn, hắn cuối cùng trực tiếp loạn văng, lại vẫn thắng. Lâm Phàm cảm giác không thể a, liền Thần Côn kỹ thuật này còn có thể thắng tiền. sau đó nhìn về phía Vân Tuyết Giao, phảng phất là muốn biết, có phải là ngươi thông báo cái gì? Vân Tuyết Giao lắc đầu, biểu thị cái này nổi nàng không có, nơi này chính là chính quy, không có bất kỳ máy móc khống chế, có thể thắng chính là vật khí. sau đó Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thần Côn, này vừa nhìn, còn thật nhìn ra một vài vấn đề, Thần Côn hôm nay này tài vận còn thực là không tồi, có thể kiếm bụn a. mà đúng lúc này, Thần Côn thẳng không đón được tiền cuộc, mà là ôm thẻ đánh bạc, đi. chúng ta trở về đi thôi. Lâm Phàm ngươi không chơi. Thần Côn lập tức xua tay, không chơi, quá kích thích, lòng ta đây bẩn, có chút không chịu được, các ngươi đều trở về, còn chơi cái gì à, ăn mau đổ vỡ, đói bụng. Lâm Phàm cười, gật gật đầu, hôm nay đáng đợi ngươi phát tải. Khà khà. Thần Côn nở nụ cười, nay không công có được tiền, còn thực là không tồi. Trước 1161, ngươi tới. Buổi tối, phòng ăn. Điền Thần Côn cùng triệu Trung Dương chôn đầu ăn cơm. lặng lẽ không lên tiếng, tình huống chung quanh, không phải là bọn họ có khả năng dính vào. Đây chỉ có chân chính đại lão mới có thể chơi đùa mở a. Hơn nữa đối với điền thần côn tới nói, trước mắt này ăn thật sự là quá phong phú, phong phú hắn đều có chút không chịu nổi. Theo ông chủ lớn đi ra cảm giác liền là không tệ, có thể hưởng thụ được các loại mỹ vị. Thần côn, đợi lát nữa chi nhánh cho ta chứ. Triệu Trung Dương vừa ăn, một bên nhỏ giọng nói nói. Hắn là ước ao ghen tị a. Thần côn cái tên này đều có thể thắng tiền, mà hắn nhưng thua chống trơn, này cái quái gì vậy không khoa học, chính mình như vậy đẹp trai người, làm sao có khả năng không như thần côn cái này bựa. Điền thần côn một cái đem một cái bào ngư nuốt xuống, ngươi là ở nói với ta cởi mà, ăn cơm của ngươi đi, đừng nghĩ hãm hại ta. Kéo kiệt, tuyệt giao. Hắn là thật không muốn nói nhiều, đây là một chút tình nghĩa huynh đệ cũng không có A. Mà ngô ưu lan các nàng nhưng là gặp nhau sao đồng thời, nhìn hôm nay vô bức ảnh. tiếng cười vui nối liền không dứt ngươi nhìn tấm này xem thật kỹ chính là lâm ca vẻ mặt này có gì đó không đúng hừng nụ cười này cười tốt lúng túng a lâm ca chính ngươi nhìn ngươi tấm này vỗ xấu không xấu lâm phạm nhìn điện thoại di động bên trong bức ảnh không khỏi không công nhận nói nơi nào xấu ta cảm giác nụ cười này rất là sán lạn a các ngươi này ánh mắt có vấn đề a liêu nhứ vỗ xấu liền xấu người còn thành thật hơn ai ô ô nói được lắm giống ngươi vô đẹp đẽ tựa như Ngươi xem một chút, nhìn, nhìn, lâm Phạm hiện ra điện thoại di động, một tấm lại một tấm hình, nhưng là lật nửa ngày, dĩ nhiên không lời nào để nói, này cái quái gì vậy là P qua đi, làm sao đều như thế hoàn mỹ, chẳng lẽ liền một chút tì vết cũng không có, Tỉ như đem chân cho P không rơi mất cũng được à, nhưng khi nhìn những hình này, nơi nào có tình huống như thế phát sinh a? liêu nhứ nở nụ cười, nhớ kỹ, xinh đẹp người, chụp ảnh vĩnh viễn đều rất đẹp, không nên suy nghĩ quá nhiều, ngươi xem một chút. Ngươi có thể tìm tới một tấm không dễ nhìn sao. Lâm Phàm có chút không nói gì, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới, thật là lợi hại nha. Nô Ú Lan mím môi cười, Lâm Ca, ngày mai chúng ta lại chụp tốt nhìn một chút. Vân Tuyết Giao nhưng là nhìn bức ảnh, khen nói, kỳ thực, Lâm Ca vô rất tốt ta. Các ngươi đây là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, xấu đến mức tận cùng chính là đẹp, chính là cái đạo lý này. Liêu như đó là một chút mặt mũi cũng không cho a. Mà ở một bên kim manh đúng là hết sức tán thành liêu như theo như lời nói. Này Lâm Đại Sư vô vài tấm hình, đích sắc rất là quái dị, này nói dỡ đi, lại không giống như là cười. Đúng là có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá chính mình bạn thân còn có cái kia ngô ưu lan, đã hoàn toàn mê mội ở người đàn ông này lòng dạ bên trong, muốn tỉnh lại, đó đã là chuyện không thể nào. Lâm Phàm cũng không phải nghĩ tại chuyện này trên, xoắn xuýt đi xuống, trực tiếp bắt đầu nói sang chuyện khác. Thân côn! Hai người các ngươi có thể hay không ăn từ từ, liền cùng chưa từng ăn cơm tựa như, lang thôn hổ yết Điền thần côn đem mấy thứ nuốt xuống, tiểu tử ngươi không nên đem lời gió chuyển tới trên người chúng ta, hai chúng ta chỉ ăn đồ ăn, không nói lời nào, theo chúng ta nhưng là không hề có một chút quan hệ a Triệu Trung Dương gật đầu, phát sinh nhân ân âm thanh, giống như cũng là tán thành thần côn lời. Các ngươi hai người này, lâm phạm trong lòng bất đắc dĩ, đây là một chút mắt đầu kiến thức cũng không có a chẳng trước đây đau thương các ngươi. Dĩ nhiên cũng không biết, đem lời để rời đi một hồi. Ai nha, tuyết giao, nguyên lai like ngươi ở nơi này a thật sự thật là đúng gì? Đang lúc này, một thanh âm từ trước mới truyền đến. Vân tuyết giao nhìn người tới, nhất thời hơi nhướng mày, đúng là không nghĩ tới là Mã Thiếu Hào đến rồi. Mà Kim Anh cũng là sướng sở, phảng phất cũng là không làm rõ, này Mã Thiếu Hào tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, không phải đã biết không, có thể chọc sao. Này lại đây là muốn biểu đạt ý gì? Mã Thiếu Hào cười nói. Đừng hiểu lầm, ta không phải là tới làm chi, hôm nay ta là xin mời quý khách tới nơi này ăn cơm, nhìn thấy tuyết giao, liền tới xem một chút. Ta tới đoán xem nhìn, đây đến cùng ai là Lâm Đại Sư. Mã thiếu hào nhìn, ánh mắt dừng lại trên người triệu trung dương, này tướng mạo dị thường hèn mọn, khẳng định không phải Lâm Đại Sư. Này mặc màu sắc rực rỡ, hồng hồng hỏa hỏa, rất là im lìm, khẳng định cũng không phải, dù sao cũng gần năm 60 tuổi, ta nghĩ tuyết giao coi như mắt ngủ, cũng không nhất định có thể để ý. Cái kia cho tới nảy vị cuối cùng sao? Giáng dấp ngược lại là có thể. Rất là chấn định à. Cái kia nhất định chính là Lâm Đại Sư. Không nghĩ tới ở trên Internet sức ảnh hưởng to lớn như thế Lâm Đại Sư dĩ nhiên cũng là như thế phổ thông. Nếu như không phải cùng Tuyết Giao ngồi cùng một chỗ, ta đều không nhất định có thể nhận thức đi ra. Ẩm. Vân Tuyết Giao đột nhiên vô bàn một cái. Mã Thiếu Hào, người bị hơi quá đáng. Ai nha, Tuyết Giao chú ý hình tượng, đây không phải là ở công ty. Mã Thiếu Hào mau nói nói. mang trên mặt vẻ tươi cười. Hắn là tự biết mình người, này Lâm Đại Sư, hắn còn thật không trêu chọc nổi, hơn nữa này Vân Tuyết Giao lại không thích hắn, hắn nhất định là không lấy được, này tới xem một chút, nói hai câu, xả giận, vậy khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Vân Tuyết Giao nghĩ đến Lâm Ca vẫn còn ở nơi này, mình tại sao có thể đem tức giận như vậy một mặt biểu đạt ra ngoài, nếu như Lâm Ca không thích, vậy mình nên làm gì? Sau đó hít sâu một hơi, Mã Thiếu hào xin mời ngươi ly khai. Ta đang cùng bằng hữu ta nhóm ăn cơm. Kim Anh cũng là mở miệng nói. Còn ở đây làm gì? Sau khi từ biệt phân. Mã Thiếu Hào giang tay ra, lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Ta tới thật không phải là làm cái gì, ta chính là tới xem một chút. Lâm Đại Sư, chào ngươi, nhận thức một chút. Thời khắc này, Mã Thiếu Hào đưa tay ra. Lâm Phàm hơi nhướng mày, đúng là cảm giác có chút ý tứ. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Này Mã Thiếu Hào xem ra là yêu thích Vân Tuyết Giao, mà bây giờ là đến phía bên mình. là muốn nhìn một chút sao? Sau đó đưa tay ra, trên mặt tôi cười, mặc dù nói chuyện không êm hay, nhưng nếu nắm tay, vậy thì nắm tay đi. Bất quá đang lúc này, mã thiếu hào nhưng là đột nhiên đem co tay một cái. Thật không tiện, ta đây tay vừa tắm, đợi lát nữa còn phải đi nắm một cái vô cùng sạch sẽ đổ vật, liền không bắt tay với ngươi. Mã thiếu hào cười lớn, có loại không nói được thoải mái cảm giác. Mã thiếu hào, Vân tuyết giao tức sắc mặt trở nên hồng. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên ở trước mặt của nàng nục nhã Lâm Đại Sư, thật sự không thể tha thứ. Kim Anh trong mày, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, cảm tình dễ dàng để người mù quáng, đặc biệt là mất đi tình yêu nam nhân, ngay lập tức khẳng định là vô cùng khó chịu. Cái tên này đầu óc là thật tú đầu, dĩ nhiên thật sự đến Lâm Đại Sư trước mặt làm càn. Mã thiếu hào cười, sau đó mau mau xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn trong lòng một khẩu khí đã ra khỏi, cố gắng trêu chọc một phen cảm giác, thực sự là quá tuyệt vời. Đứng lại, trở về. Đang lúc này, Lâm Phàm đứng lên, hướng về muốn muốn rời đi mã thiếu hào gọi nói. Mã thiếu hào xương sở, đứng tại chỗ, làm gì? Lâm Phàm, ngươi tới. mươi 1162, đừng tự chuốc độc nhã. Trong phút chốc, không khí hiện trường thay đổi có chút bị đẻ nén. Điên thần côn chuyển qua đầu, một mặt ngoạn vị nhìn đối phương, tiểu tử, lại đây. Triệu Trung Dương có lâm ca chỗ dựa, cũng là kiên cường hết sức, nghe được không? Để ngươi tới. Vân Tuyết Giao nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng biết đây là có đại sự sắp xảy ra, bất quá này Mã Thiếu Hảo có chút điên điên khủng khủng, nếu như Lâm Ca cùng Mã Thiếu Hảo phát sinh mâu thuẫn, nàng lo lắng Mã Thiếu Hảo sẽ cho Lâm Ca mang đến phiền phức. Lâm Ca, ta. Vân Tuyết Giao vừa muốn mở miệng, lại bị Kim Manh kéo lại, nàng nhìn thấy Kim Manh hướng về nàng lắc đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Kim Manh nhỏ giọng dựa vào ở bên thai nói nói, Tuyết Giao, không nên mở miệng, chuyện này đã là bọn họ chuyện của nam nhân. Ngươi nếu như mở miệng, chính là để Lâm ca đã không có mặt mũi, vì lẽ đó ngươi ở bên cạnh nhìn là được, muốn đối với ngươi trong lòng nam nhân có lòng tin, nếu như ngươi nhúng tay, sẽ để hắn cảm giác không còn mặt mũi. Ừm. Kim Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Làm gì? Mã thiếu hào cũng là không tin cái này tà, hắn còn thật không tin, này Lâm đại sư có thể đối với hắn như thế nào? Lâm phàm ngóc tay, biểu hiện bình tĩnh, ngươi tới. Mã thiếu hào trong lòng vốn là rất khó chịu. Hắn sớm thì nhìn bên trong vần tuyết giao, nhưng là không nghĩ tới nửa đường, lại bị người cho cắt đứt, này để cho bọn họ rất là bầu không khí, rất là vắng giận. Sau đó suy nghĩ một chút, mã thiếu hào trực tiếp tiến lên, đứng ở lâm phàm trước mặt, làm sao vậy, Êt. ẩm Lâm phàm trực tiếp một cái tát đi ra ngoài, đem mã thiếu hào phiến trên mặt đất trên, giơ tay lên, sắc mặt bình tĩnh nói, cút. Co quắp khe xuống đất mã thiếu hào, một mặt không biết gì hơn, phảng phất là không nghĩ tới nghĩ đến giống như vậy. Có loại không nói được phẫn nộ, hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa, lại dám động thủ với hắn. Người dám đánh ta. Lâm Phàm ngồi xuống, không có lại để ý tới, mọi người tiếp tục ăn cơm. Điền thần côn cầm lấy đồ vật, từng nôn từng nôn cắn, này ngu nốc Triệu Trung Dương cười, thần côn ngươi giá tử dùng hết sức sâu sắc ca Nô U Lan, Liêu Nhứ, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Các nàng đối với Lâm Ca hiểu rất rõ, cũng biết chuyện này kỳ thực đối với Lâm Ca không có bất kỳ khó xử. Còn cái kia Mã Thiếu Hảo, tiểu xem như là một cái khách qua đường mà thôi. Nhưng là đối với Kim Manh cùng Vân Tuyết Giao tới nói, các nàng nhất thời cảm giác sự tình thay đổi có chút phức tạp. Các nàng giải khai này Mã Thiếu Hảo, tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Mã Thiếu hào nhìn thấy cái tên này đánh xong chính mình, vẫn còn có lòng thanh thản ngồi xuống dùng cơm, trong lòng nhất thời có khẩu tức giận không trô phát tiết. Ta đã nói với ngươi, ngươi cái quái gì vậy điếc không thành. Lâm phàm không có để ý, tiếp tục cùng ngô hữu lan bọn họ trò chuyện này Mà đúng lúc này, phòng ăn quản lý đi tới, tiên sinh, xin mời ngươi không nên ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Ẩm. Vừa dứt lời, phòng ăn quản lý trên mặt, nhất thời chịu một cái lòng bàn tay. Ngươi thật cái quái gì vậy mù mắt chó của ngươi, có biết không ta là ai, lại dám cùng ta nói như vậy, cút cho ta. Mã thiếu hào gào thét nói. Phòng ăn quản lý xứng sở, trong lòng cũng là có sắc mặt giận dữ, ở đây lan lộn, ai không có chút cửa, bây giờ bị một người trẻ tuổi đánh một lòng bàn tay. Này làm sao để hắn nhịn được? Bất quá ngay ở phòng ăn quản lý chuẩn bị làm khó dễ thời điểm, một cái phòng ăn công chức vội vội vàng vàng tiêu xài đến, đem quản lý kéo đến một bên. Quản lý đỏ mặt, chửi ấm lên, ngươi làm gì? Công chức, quản lý, ngươi điên rồi, người đàn ông kia là mã thiếu hảo. Quản lý kinh hãi, ngươi nói là mã ra mã thiếu hảo. Công chức gật đầu, đúng đấy, chính là hắn, ta thường thường ở quán ăn đêm hốn, thường thường nhìn thấy này mã thiếu hảo, tuyệt đối không sai. Quản lý trầm mặc chốc lát, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, vừa ta nhìn cái kia mã thiếu hào hình như là bị người đánh, ngươi nói nếu như chúng ta đi lên hỗ trợ, leo lên viên này lại thụ, ngươi nói. Quản lý, đừng suy nghĩ, đó là mã thiếu hào không, giả. thế nhưng ngươi có biết không cái kia ngồi ở chỗ đó một người phụ nữ là ai? Đó là Vân Tuyết Giao, lần trước chúng ta đi nơi đó bài bạc địa phương, chính là người ta gia tộc sản nghiệp. Quản lý nghe được công nhân lời nói này, nhất thời cảm giác lạnh xuyên tim. có loại sợ hãi cảm giác hắn đúng là không nghĩ tới sẽ có như vậy hai cái đại lao ở đây nếu như vừa đi hỗ trợ lời hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi à mặc kệ giúp ai vậy cũng là đắc tội rồi một phương khác tốt ngươi rất tốt sau đó ở đây ta bảo đảm không ai có thể bắt nạt ngươi quản lý thở phào nhẹ nhõm sau đó quay về công nhân rất là cảm kích nếu như không phải là lời của hắn e sợ vừa phải phạm vào đại sự công nhân đại hỉ nhiều tạ quản lý hắn tuy rằng kiến thức rộng rãi thế nhưng muốn theo người ta những người này bấu víu quan hệ đó không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ còn không bằng nhìn trước mắt để phòng ngăn quản lý bảo hộ chính mình mà lúc này mã thiếu hào đứng ở nơi đó sắc mặt đã sớm tái nhận ngươi có nghe hay không lời của ta nói ngươi làm sao dám đánh ta lâm Phạm tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh đối với cái này ra hỏa hắn đã không muốn để ý tới cảm giác chính là lãng phí thời gian sau đó nhìn về phía mã thiếu hào ngươi nếu như ở dám phí lời một câu ta muốn ngươi chờ coi Đi nhà vệ sinh. Điền thần côn đứng lên, ngược lại cũng không để ý tới những thứ này. Bất quá đối với mã thiếu hào tới nói, này lao đầu đi tới, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, ngược lại muốn phát tiết đến trên người của đối phương. Ngay ở điền thần côn đi ngang qua mã thiếu hào thời điểm, một cái lòng bàn tay đột nhiên hướng về thần côn trên mặt vỗ tới. Khá lắm. Điền thần côn trong nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp song trưởng vừa ra, đem mã thiếu hào nắm lấy, tới một bá đạo ném qua vai. Ẩm. Một tiếng vang ầm ầm nặng nghe đập xuống đất, đập cho mã thiếu hào thất điên bắt đảo, cảm giác thân thể đều cùng tan vỡ rồi tựa như. a Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mã thiếu hào không nghĩ tới này lao đầu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thứ đồ gì, cũng không nhìn một chút tình huống liền dám động thủ, thực sự là muốn chết ta Điên thần côn vỗ tay một cái, sau đó từ trên người vừa tới, hắn đều rất lâu không có động thủ, vẫn còn có người chủ động động xuất kích. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình là dễ khi dễ không thành? Khi manh trận to hai mắt, nàng cũng là không nghĩ tới này, lão đầu dĩ nhiên cũng là lợi hại như vậy, sau đó nhìn chính ở chỗ này kêu thảm mã thiếu hào, trực tiếp mở miệng nói. Mã đại thiếu gia, ngươi chính là đi nhanh lên đi, đây đã không chuyện của ngươi, đừng tự chuốc nhục nhã. Nàng biết, mã thiếu hào hôm nay ở đây, tuyệt đối sẽ không chiếm được quả ngon để ăn. Hoàn toàn chính là đầu tú đâu, ở không đi gây sự làm, tới nơi này nàng ngược. Cũng không nhìn một chút ngồi ở chỗ này là ai, đây chính là lâm đại sư. Là dễ dàng đối phó như thế à? Hơn nữa bây giờ nhìn lại, này Lâm Đại Sư người ở bên cạnh, cũng không phải dễ đối phó như vậy, hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Các ngươi chờ đó cho ta. Mã Thiếu Hào đứng lên, thả câu tiếp theo lời hung ác, liền vội vã rời đi. Hắn không nghĩ tới lại bị người đánh, đây là hắn không dám tưởng tượng sự tình. mươi 1163, không người hỗ trợ, nhưng là lúng túng. Rất nhanh, Mã Thiếu Hào hảo náo rời đi. Ma Điên Thần Côn cũng là đi nhà cầu xong đi ra, khi thấy vừa đánh lén mình tiểu tử biến mất rồi, nhất thời hiếu kỳ nói, ồ, vừa tiểu tử kia đi nơi nào. Lâm phẳng cười, nhân ra nói, muốn ngươi chờ, muốn đi tìm giúp đỡ tới thu thập ngươi. Điền Thần Côn nghe lời này một cái, nhất thời kinh hãi, này không phải chuyện của ta, là hắn đánh lén ta, liên quan gì tới ta. Triệu Trung Dương, nhưng là nhân ra nhất định ngươi, ngươi có thể có biện pháp gì. Cơ mờ Nờ, tiểu tử này ngang ngược không biết lý lẽ à. Đợi lát nữa nếu thật là đến rồi, ta cần phải cùng hắn cố gắng nói một chút, rõ ràng chính là hắn đánh lén, liên quan gì tới ta, bất quá tiểu tử này thật sự rất yếu, tuổi còn trẻ, vừa nhìn chính là thân thể bị móc giống. Điền thần côn rất là tiếc nuối nói nói. Vân Tuyết Giao không có chút nào lo lắng, Mã Thiếu Hào có thể đem Lâm ca bọn họ như thế nào, bởi vì nơi này không chỉ là Mã Thiếu Hào địa bàn, cũng là địa bàn của nàng. Làm sao có khả năng sẽ để Lâm ca xảy ra chuyện? Lâm Đại Sư Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác, tìm một yên tĩnh một chút. Kim Anh nói nói. Tuy rằng nàng biết, Lâm Đại Sư bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như phát sinh xung đột, trung quy có chút không tốt. Mã gia cùng vân gia quan hệ, cũng tạm được, hoàn toàn không có cần thiết bởi vì chuyện này, mà gây ra mâu thuẫn gì đi ra. Đặc biệt là Mã Thiếu Hào người này, hoàn toàn chính là người ngu, làm việc không thế nào trải qua suy nghĩ. Lâm Phàm xua tay, không cần, liền ở ngay đây rất tốt. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy muốn ăn đòn, vừa bắt đầu nói những câu nói kia, liền làm quên đi, tuổi trẻ khinh quần không hiểu chuyện, nhưng là nếu chủ động đưa tay ra nắm tay, còn chủ động thu hồi, nói nhục nhã, vậy thì thật là không thể nhẫn nhịn. Hoàn toàn chính là cho mặt cho đủ, vô pháp vô thiên. Kim Anh gặp Lâm Đại Sư nói như vậy, cũng liền không có nói chuyện. Triệu Trung Dương vẫn cầm điện thoại di động trực tiếp, lao thiết nhóm, vừa thấy hay không, Lâm Đại Sư có đẹp trai hay không tức, thần côn có đẹp trai hay không tức. 6.666, ta biết Lâm Đại Sư rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến thần côn này lao đầu, cũng là như thế châu bò, ta cái quái gì vậy là chịu phủ. Cái gì cũng không nói, lễ vật đi lên, ngồi đợi Lâm Đại Sư bọn họ là làm sao giáo huấn này loại ngu ngốc tiểu thanh niên. Lâm Đại Sư ngươi muốn khá bảo trọng a, nơi này là hào giang, không phải là chúng ta thượng hải a, muốn là xảy ra chuyện gì, chúng ta che không nổi ngươi. Haha, ha, trên tổ tiết, ngươi đây chính là cả nghị quá rồi. Lâm Đại Sư công phu nhưng là rất lợi hại, liền vừa tên kia, đến bao nhiêu đánh bao nhiêu. Ta biết Lâm Đại Sư rất lợi hại, thế nhưng ta lo lắng nhất chính là, nhân ra ở hào giang thế lực. Đây hoàn toàn chính là cả nghĩ quá rồi, biết Lâm Đại Sư bên người em gái là ai không, ta cho ngươi biết, đây chính là đại lão, quên đi, nói với các ngươi, các ngươi cũng không hiểu, chỉ có đi qua hào giang người, mới có thể biết ta. Trực tiếp thời gian, nước hưu nhóm điên cuồng phát ra màn đạn, không ngừng thảo luận chuyện này. Mã Thiếu Hào sau khi đi ra ngoài, liền gương mặt phân nộ, hắn vẫn đang gọi điện thoại, tìm kiếm người tới trợ giúp. Vừa bắt đầu, điện thoại gọi đi qua thời điểm, đối phương vừa nghe là việc này, đó là lập tức muốn tới chợ giúp a, nhưng khi nghe được vân ra vân tuyết giao cũng ở thời điểm, đó là lập tức làm bộ có chuyện, hoặc giả người chính là điện thoại hết điện. Ở Hào Giang huấn người, ai không điểm đầu góc, đây là đại thần giữa đấu pháp, bọn họ tham dự vào, đó chính là muốn chết. Có lúc, tiền này cũng có mệnh hoa Đồng thời. Bọn họ đối với này Mã Thiếu Hảo vẫn rất hiểu, hoàn toàn chính là không có bất kỳ nghĩa khí có thể nói, muốn thật là có chuyện gì xảy ra, cuối cùng khẳng định đem bọn họ bán đi. Ở Hào Giang, Vân Gia lão Gia tử không phải là đùa giỡn, còn thật không ai dám loạn chơi. Cho tới cái kia dám đến loạn đùa, cũng chính là vùng khác một ít không biết trời cao đất rộng kẻ ngu si. Cơ mờ nở, các người đam khốn kiếp này, một chút là gan cũng không có, sau đó ta muốn là lại đến thăm việc buôn bán của các người, ta cái quái gì vậy liền không họ Mã. Mã thiếu hào thật sự nổi giận, không nghĩ tới này bởi trước đây châu bỏ thổi nổ ra hỏa, dĩ nhiên như vậy kinh sợ, vừa nghe đến là vân tuyết giao ở, vậy thì từng cái từng cái rút lui. Sau đó hắn cũng thông minh, trực tiếp không nói vân tuyết giao ở, nhưng là trong đám người này, chuyện tốt là xuyên thấu qua tức tựa như, dĩ nhiên đều biết chuyện này. Thậm chí có một cái đại lão, trực tiếp mở miệng. Ma thiếu, ngươi có lầm, ta ngay ở vân già trong tay mặt hốn, ngươi để ta đi tìm vân ra tiểu thư phiền phước, ngươi là để ta chết ta. Vừa mới dứt lời, liền cúp điện thoại, dù sao ở người kia xem ra, này Mã Thiếu hào chính là một cái sú ngu ngốc đem bọn họ hướng về trong hố lửa đầy. cợt mơ nở. Thời khắc này, Mã Thiếu hào cũng không biết nên làm gì bây giờ, trong gia tộc người, chắc là sẽ không đến giúp đỡ, dù sao này vân ra tiểu thư cũng ở, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám, hơn nữa nếu như gọi, nhất định sẽ thông báo chính mình lão tử. Đến lúc đó, sự tình cũng đều phức tạp. Mã Thiếu, không phải ở bên trong à. Làm sao chờ ta ở đây? Đang lúc này, một người đàn ông từ sang trọng trong xe hạ xuống, khi thấy Mã Thiếu Hào đứng ở cửa, vẫn cứ gọi điện thoại thời điểm, ngược lại có chút hiếu kỳ. Mã Thiếu Hào nhìn người tới, cũng là bất đắc dĩ, Triệu Thiếu ngươi đã đến rồi à, thực sự là thật không tiện, ta cái quái gì vậy là bị một cái phiền lòng sự tình cho làm cho nhức đầu. Triệu Hiên cũng là tò mò, Mã Thiếu, nói cho ta một chút, cái gì phiền lòng sự tình? Mã Thiếu Hào khoát tay háo một cái, đừng nói nữa, rất nhức đầu. Ngươi cũng không phải hào giang người, không còn được. Triệu hiên cười, vỗ mã thiếu hào bả vai, nói một chút, sau đó chúng ta cũng chính là đồng bạn hợp tác, chuyện của ngươi, vậy cũng là chuyện của ta, đừng nhìn ta là hừng giang, nhưng ở hào giang vẫn có không ít môn lộ. Mã thiếu hào đúng là không có đem lời của đối phương, để ở trong lòng, dù sao hắn ở hào giang hốn lâu như vậy, cũng không có cách nào, liền một cái vùng khác người, còn có thể nơi này có biện pháp không thành. Sau đó đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Triệu Hiên nghe nói, đúng là nở nụ cười, mã thiếu, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì một người phụ nữ, bất quá từ xưa tới nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mã thiếu tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nếu người kia lợi hại như vậy, làm sao không tìm địa phương một ít địa đầu xà, ta nghĩ lấy mã thiếu năng lực, này nhất hô ba ứng, khẳng định không là vấn đề đi. Đây là tự nhiên, bất quá cô đó là vân gia tiểu thư, người nơi này, căn bản cũng không dám lại đây, cũng không dám trêu chọc chuyện này. Mã thiếu hào nói, nói. Vân gia, Triệu Hiên tinh quang nói lên, cũng là có chút ý kiến, hắn tự nhiên biết Vân gia ở đây đại biểu là cái gì, sau đó cùng này Mã Thiếu Hào hợp tác, khẳng định cũng phải cùng Vân gia chào hỏi, bất quá chủ yếu nhất chính là, lần này nhất định phải để này Mã Thiếu Hào tín phục chính mình. Cho tới Vân gia, đó cũng là hắn con mồi một trong. Mã Thiếu, chuyện này dễ làm. Thời khắc này, Triệu Hiên mở miệng nói. mươi 1164, là ta, các ngươi muốn làm gì? Mã Thiếu Hào sững sở. Nhìn về phía Triệu Hiên, rõ ràng có chút không tin, ngươi có biện pháp. Nay Triệu Hiên nói có biện pháp, hắn thật vẫn không tin, dù sao này một cái người ngoại địa, còn có thể có biện pháp gì không thành. Đương nhiên, có biện pháp. Triệu Hiên cười nói, phảng phất định liệu trước giống như vậy, nếu là mã thiếu sự tình, vậy ta Triệu Hiên cũng không thể ngồi xem bất kể. Mã thiếu hào nhìn Triệu Hiên dáng rất kia, thật giống hết sức chắc chắn tựa như, cũng là hứng thú, hả, nói nghe một chút, ngươi có biện pháp gì. triệu hiên cười chúng ta là dùng đầu góc căn cơm những này việc tốn sức nhất định là để cho người khác tới làm Hả, ta biết rồi ngươi là muốn tìm nơi này địa đầu xạ a đừng suy nghĩ bọn họ không can đảm này mã thiếu hào còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt nguyên lai like cũng là mình lúc trước nghĩ tới dù sao ở đây lăn lộn ai dám đi trêu chọc vân ra a nay trừ phi là an hùng tâm văn báo hơn nữa này vân tuyết giao chính mình cũng trưởng quản một cái song bạc nó này bên trong làm sao có khả năng không ai triệu hiên nói mã thiếu Ta nghĩ ngươi là tưởng thiên, ta nói không phải là những này, ngươi muốn hô những người kia, dưới cái nhìn của ta, đó là không giá trị vừa nhắc tới, hay là chính là không có bất kỳ khả năng so sánh a, Có ý gì, xem thường những người kia a, Mã thiếu hào nói nói, đúng là cảm giác triệu hiên có chút khoan lác, những người kia nhưng là kẻ liều mạng, tàn nhẫn hết sức, động thủ, đều có chút để người sợ sệt. Hừm, chính là xem thường, bọn họ một cái có thể đánh mấy cái. Ta người kêu... Cái kia là một người có thể đánh mười cái, chân chính tinh anh, cao thủ chân chính, nhưng mà này còn là tay không, đây nếu là có binh khí, ta cho ngươi biết, chỉ cần mười người, là có thể đem mã thiếu kêu những người kia toàn bộ là tung. Bọn họ nhưng là chân chính cao thủ, sẽ công phu, ngươi nói thế nào? Triệu Hiên cười nói nói. Mã thiếu hào vừa nghe, nhất thời sợ ngây người, triệu thiếu, ngươi này nói cũng thật lợi hại đi, bất quá bọn hắn không sợ vân ra. Ha ha, bọn họ cũng sẽ không sợ những này. Ta vừa vặn nhận thức này một nhóm người, hơn nữa cũng với bọn hắn đạt thành hợp tác, sau đó ta cùng Mã Thiếu hợp tác, từ bọn họ bảo vệ an toàn của chúng ta, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Hiên nói nói, tốt, tốt, nếu là như vậy, vậy thì thật sự thật lợi hại, không nghĩ tới Triệu Thiếu còn có như vậy cửa, ta nhưng là nhất định phải nhìn. Mã Thiếu hào kích động nói, không nghĩ tới Triệu Hiên dĩ nhiên nhận thức những người này, nếu như là nói thật, hắn đã có thể tưởng tượng đến. Những tên kia sau cùng kết cục sẽ là như thế nào? Được, một cú điện thoại sự tình, hơn nữa còn không cần mã thiếu ở đây, chỉ cần ở phương xa nhìn là được, nhìn ta một chút là giúp ngươi ra sao báo thủ. Triệu Hiên nói nói, được, chỉ phải giúp ta suốt này ngủ ác khí, sau đó ngươi yên tâm, ta mã thiếu hảo tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bên trong phòng ăn, lâm Phàm bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, tất cả mọi người đem chuyện lúc trước đã quên mất. Bất quá chỉ có Kim Anh nghĩ đến. nay mã thiếu hào đến cùng đi đâu rồi, không khoa học à, dựa theo tên kia tính nết, coi như không tìm được người, cũng có thể làm ra một ít trò gian đến. nàng có thể sẽ không tin tưởng này mã thiếu hào, có thể dừng tay như vậy. lâm ca, ăn xong được thôi. vân tuyết giao hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, chuyện mới vừa rồi, thật sự làm cho nàng rất là phẫn nộ. bất quá của mình bạn thân nói rồi, nhất định phải ôn nhu, nam nhân yêu thích ôn nhu nữ nhân, không thích quá hung hăng. nàng về công tác rất là hung hăng. thế nhưng mặt đối với lâm ca nàng vẫn luôn để chính mình thay đổi ôn có thể là mới vừa mà thiếu hào như vậy làm cản thật sự làm cho nàng rất là phẫn nộ nếu như không phải là mình bạn thân nhắc nhở nàng cũng cảm giác mình sẽ buộc phát ra hừng rất tốt hứng thú rất tốt kỳ thực hào giang đây ăn đồ vật ngược lại không tệ lâm phàng cười sau đó chỉ vào điền thần côn cùng triệu trung dương ngươi xem bọn họ hai cái liền có thể biết được nói vật này là ăn ngon bao nhiêu điền thần côn miệng đầy mỡ chán Ăn làm không biết mệt, thật giống như rất lâu không có ăn được thứ tốt tựa như. Hừng, thật là khá, ăn thật ngon, tuyết giao à, ngươi này mang chúng ta tới địa phương, thật sự quá thỏa mãn. Thần côn rất vui vẻ. Triệu Trung Dương cũng là gật đầu, mùi này nói thật sự rất tốt. Vân tuyết giao nhìn thấy mọi người rất là thỏa mãn, cũng là cười vui vẻ, áp lực của nàng cũng rất lớn à, chỉ sợ lâm ca bọn họ không thích, nhưng nhìn thấy mọi người, hiện tại như vậy thỏa mãn, nàng cũng là nợ nụ cười. Đột nhiên. Mấy bóng người đi tới, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Mỹ nữ, nhận thức một chút. Triệu Hiên mang người, trực tiếp ngồi ở sắt vách một bàn, hướng về bên này các em gái gọi nói. Cái kia đẹp trai trên mặt, lộ ra tự nhận là rất là đẹp trai nụ cười. Nhận thức cái gì, ai cùng ngươi biết. Kim manh mắng, cảm giác này bệnh thần kinh cũng thật là nhiều. Triệu Trung Dương nhìn đối phương một chút. Mà liền cái nhìn này, Triệu Hiên trực tiếp đem trên bàn mâm ném xuống đất, nhìn cái gì, ngươi cái quái gì vậy nhìn cái gì vậy. Lúc ở phía xa mã thiếu hào nhìn thấy tình huống này, nhiệt huyết dâng trào à, thật cái quái gì vậy thu bạo, hắn cảm giác này triệu hiên, cũng thật là quá trâu, một lời không hợp liền đập mâm, rất là trâu bò. Cùng người như vậy hợp tác, đúng là một cái tốt biết rõ lựa chọn. Sau đó ở hào giang, còn có ai có thể với bọn hắn làm cản Mâm rơi xuống đất, chia 5 xe 7. Triệu Trung Dương hơi nhúng mày, đích thì thầm một tiếng, bệnh thần kinh. Nói cái gì đó, ta liền hỏi ngươi nói cái gì đó. Triệu hiên là tới tìm phiền thoái, vậy chỉ cần có khó chịu địa phương, là có thể tìm cớ. Lâm Phàm có chút không vui, này hôm nay là tình huống thế nào, gặp quỷ dương như mà, này phiền phức một cái lại một cái lại đây, có thể thật là khiến người ta đủ không vui. Kim Anh đứng lên, ngươi phát cái gì thần kinh, ngươi là ai a ngươi, hào Giang là ngươi này loại cả trốn tùy tiện giả vờ côn đúng hay không. Ha ha, Mỹ nữ còn tức giận, tốt lắm, hôm nay ta sẽ nhìn một chút bên này hai nam một lao đầu. Có thể giữ được hay không các ngươi, động thủ cho ta. Triệu Hiên một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Mã thiếu hào sợ ngây người, quá cái quái gì vậy treo đi, đây là muốn nghịch thiên a đánh nhau lý do, chính là tùy tiện tìm cái lý do, bất quá hắn cũng đang mong đợi, giết chết đối phương. Hắn đã biết rồi, Triệu Hiên tìm đến những người này, thật sự không đơn giản, đó là sẽ công phu người, hơn nữa rất lợi hại, xem ra đợi lát nữa, đám người kia, là muốn bi kịch. Đặc biệt là cái kia lâm đại sư. đợi lát nữa bị nhấn đập lên mặt đất đánh vậy thì để cho bọn họ có chút hưng phấn ẩm ẩm triệu hiên mang đến người toàn bộ vỗ bàn một cái ẩm ầm vang vọng sau đó đứng lên hướng về đi tới bên này lâm phàm hít sâu một hơi đột nhiên chuyển đầu có phải hay không các người có bệnh triệu hiên chỉ vào tay cho ta đánh nhưng đột nhiên cái kia chút kêu tới cao thủ lại nhìn tới lâm phàm thời điểm nhưng là từng cái từng cái ngây ngẩn cả người mà triệu hiên nhưng là hơi nghi hoặc một chút Chuyện này làm sao còn chưa động thủ, sau đó nhìn về phía một bên, các ngươi làm chi, còn chưa động thủ. Chỉ là một giây sau, để triệu hiên há hốc mồm một màn xảy ra. Cái kia chút kêu tới cao thủ, nhìn thấy Lâm Phạm, nhất thời cung kính nói. Lâm Đại Sư, là Ngài A. Lâm Phạm gật gật đầu, là ta, các ngươi muốn làm gì? mươi 1165, gọi ra trưởng. Bây giờ tình huống này đừng nói triệu hiên đã bối rối, liền ngay cả những này cao thủ võ lâm cũng là như thế. Này cái quái gì vậy là tình huống gì Đồng thời đối với Triệu Hiên cũng là nổi lên sâu sắc quán nghiệp vẻ Đây là muốn bây chết người a. Nếu như biết là Lâm Đại Sư Coi như đánh chết bọn họ cũng không dám lại đây Bất quá Lâm Đại Sư không phải ở Thượng Hải à Làm sao sẽ đột nhiên tới đến Hào Giang Này cái quái gì vậy vốn là một loại tội a. Nói một chút, các người muốn làm gì Lâm Phàm trực tiếp đem chiếc đuối thả xuống Xoay người lại, trực tiếp nhìn những người này Có phải hay không các người muốn đánh người Hắn không quen biết những người trước mắt này, thế nhưng một chút là có thể nhìn thấu đối phương cũng là người mang công phu, đúng là không nghĩ tới dĩ nhiên trở thành người khác tay chân. Trong đó một cái đại hán lập tức xua tay, không dám, không dám, lâm đại sư ngài hiểu lầm, chúng ta thật sự không làm gì sao? Bọn họ hiện tại cũng bối rối, còn đánh người, cái này cần có bao nhiêu can đảm mới dám cùng lâm đại sư hò hét ta, e sợ cũng không biết là chết như thế nào đi. Lúc đó côn lôn sơn hành trình. Bọn họ nhưng là đi, Lâm Đại Sư ở trên đài diễn dịch cái kia chút công phu, nhưng khi nhìn chính bọn họ hoa cả mắt ra, đến bây giờ nhắm mắt lại, cũng đều có thể nổi lên. Nếu như thật cùng Lâm Đại Sư đối kiển, e sợ hậu quả chính là đi nằm bệnh viện. Bất quá mấu chốt nhất chính là, nếu như chuyện này, bị Lâm Đại Sư nói ra, vậy bọn họ là thật đừng nghĩ lan lộn E sợ cùng hành lý người, đều sẽ đưa bọn họ cho phun chết đi. Dù sao, Lâm Đại Sư nhưng là bọn họ cảm nhận bên trong công nhận đệ nhất thiên hạ võ rừng minh chủ hiện tại lục tục có người đi thượng hải xin mời lâm đại sư bù đắp quyền phổ này ở tại bọn hắn này đồng hành bên trong nhưng là đại ân đại đức không thể báo lại triệu hiên nhìn trước mắt tình huống này đã hoàn toàn bối rối thậm chí cũng không biết nên làm gì thế nhưng hắn luôn cảm giác hiện tại mau trốn chạy hay là cái lựa chọn không tồi ngươi làm gì đừng đi triệu hiên vừa chuyển bước thời điểm lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên mở miệng để chính mình đứng núp đích. ngươi muốn làm gì Triệu Hiên nhìn về phía Lâm Phàm, ta ly khai còn có thể không xong rồi không thành. Lâm Phàm lắc đầu, cái tên nhà ngươi có vấn đề, không thể ly khai. Ta ly khai có quan hệ gì tới ngươi? Triệu Hiên không có nghe từ Lâm Phàm, mà là mạnh mẽ hơn ly khai, nếu như còn ở chỗ này, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì à? Chỉ là, là mới vừa bước động bước chân thời điểm, nhưng phát hiện mình kêu tới Đại Hán, dĩ nhiên đưa hắn cho để lại. Lâm Đại Sư không để cho ngươi ly khai, ngươi liền không thể ly khai. Luyện hồng quyền đại hán trực tiếp đem Triệu Hiên bấm lên, để cho không đi được. Cơ mờ nở, bung, cho lão tử thả mở. Triệu Hiên dây rua, gào thét, muốn ly khai, nhưng là hắn này gầy yếu hình thể, ở đâu là những đại hán này đối thủ, chỉ có thể đàng hoàng bị giữ ở đây. Này rơi ạ tình huống thế nào a? Phương xa, mã thiếu hào đã trận tròn mắt, này lúc trước còn hết sức phách lối ra hỏa, làm sao bị người mình cho giữ lại, này cái quái gì vậy cũng quá không khoa học đi. Hắn còn muốn nhìn họ Lâm là như thế nào bị làm ra, nhưng là không nghĩ tới mình bị người mình cho làm, này để hắn đối với triệu hiên hơi có chút thất vọng rồi. Cảm giác người này có chút nước. Kim Anh ngược lại có chút kinh ngạc, hắn có thể từ những đại hán này ánh mắt bên trong, nhìn ra một loại kính nghệ. Hắn biết Lâm Đại Sư rất lợi hại, thế nhưng lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên có thể để những này thân thể cường tráng đại hán đều cảm thấy kính nghệ, ở trong này chỉ sợ cũng được có chuyện xưa. Người là luyện hùng quyền. đại hán kia lập tức gật đầu lâm đại sư ngươi xem thật chuẩn ta đúng thế làm sao cùng này loại người hỗn tạp cùng nhau lâm Phàm hỏi do nói hiện đang luyện công phu nếu không đi biểu diễn con đường đi kiếm ít tiền nếu không phải đi làm thổ hào bảo tiêu hoặc người trở thành tư nhân tay chân nhìn điên thần côn bắt quái trưởng luyện như thế đi bộ có ích lợi gì còn chưa phải là đi thiên kiều đoán mệnh nếu như số may trở thành nghiêm chỉnh phú hào bảo tiêu cái kia ngược lại không tệ huống hồ một ít luyện võ Hình thể không ra sao, coi như đi làm tài tử bảo tiêu, nhân ra đều không nhất định phải a bởi vì người ta muốn là cao đại tráng, gây keo, coi như thực lực lợi hại đến đâu, cũng không hề có tác dụng, dù sao này gây yếu hình thể, làm sao có thể ngăn cản được cái kia chút người ta tấp nập phèn dậy sóng. Kiếm cơm ăn. Đại hán kia bất đắc dĩ nói, có lúc cũng làm muốn những ngày tháng này lăn lộn còn thật không lớn. Thực lực bọn hắn lợi hại, đối với một ít làm ý đồ xấu người mà nói, đúng là rất tốt. đợi lát nữa lại nói với các ngươi lâm phàm đúng là không có tiếp tục hỏi nữa mà là nhìn về phía triệu hiên ngươi tới tự hương giang đi thả ta triệu hiên giấy rủa sắc mặt đều thông đỏ lên hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế tuyết giao người này ngươi phải chú ý một chút lâm phàm nói nói vẫn tuyết giao xứng sở cũng là có chút không rõ bất quá lâm ca đều lên tiếng nàng tự nhiên sẽ để ở trong lòng mã thiếu hảo đang lúc này kim anh nhìn thấy phương xa bóng người kia Nhất thời rõ ràng là cái gì tình huống, trực tiếp gọi nói. Nguyên bản là muốn rút lui Mã Thiếu Hào, nghe được lời nói này thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới lại bị thấy được. Vân Tuyết Giao hít sâu một hơi, sau đó nói, Mã Thiếu Hào, ta biết cho cha ngươi gọi điện thoại. Cực mờ nở. Mã Thiếu Hào vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời vỡ tổ, cảm giác này tựu như cùng đọc sách thời gian, cuộc thi không được, gọi ra trưởng. Này, Vân Tuyết Giao, ngươi có nhất định muốn gọi điện thoại cho phụ thân ta mà? có chuyện gì chúng ta cố gắng đàm luận không được. Việc này ta nhận sai, là ta vấn đề. này Triệu Hiên cũng là đến giúp ta, anh đẹp trai này, ta xin lỗi, ta liền làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, được không được? hắn là thật sợ, nếu như Vân Tuyết Giao cho cha mình gọi điện thoại tới, sợ rằng phải bị giận phun một trận. nhưng mấu chốt chính là, hắn muốn cùng Triệu Hiên chuyện hợp tác, khẳng định không có thể làm cho mình phụ thân biết. đây là hắn bí mật hành vi. Lâm Phạm mở miệng nói, Tuyết Giao, ta cho rằng ngươi nên đánh một cái. Chuyện này hơi có chút phức tạp. Được rồi, lâm ca. Vân tuyết giao gật đầu, trực tiếp gọi cho điện thoại. Đừng đánh. Mã thiếu hào nhìn thấy tình huống này, nhất thời kinh hại đến biến sắc. Nếu như thật gọi điện thoại, này cái quái gì vậy nhưng là thật sự hãm hại. Sau đó trực tiếp muốn đưa điện thoại di động đoạt tới. Thế nhưng một bên đại hán, nhưng là đem mã thiếu hào bắt được. Đừng nhúc đích, cử động nữa đánh ngươi. Mã thiếu hào giống nói, cơ mờ nở, ngươi có biết không ta là ai, ngươi liền dám tập hợp ta Nhưng lúc này, điện lời đã tiếp thông. Mã Thúc Thúc chào ngươi, ta là Tuyết Giao, Mã Thiếu Hào ở đây gây chuyện, hơn nữa còn có điểm phức tạp, chuyện này ta không rõ lắm, Lâm Đại Sư biết. Đúng, chính là Thượng Hải Lâm Đại Sư. Được, vậy chúng ta chờ ngươi. Mã Thiếu Hào nghe những này trò chuyện, nhất thời có một loại cảm giác vô lực, sau đó nhìn về phía Vân Tuyết Giao. Ngươi hơi quá đáng đi, chúng ta chuyện, tất yếu thông báo phụ thân ta. mươi 1166, ta cái quái gì vậy không ngu ngốc? kim anh cũng là tò mò hết sức lâm đại sư ngươi nhìn ra cái tên này có vấn đề gì nàng đều không nhìn ra còn thật không tin này lâm đại sư nhìn ra chút cái gì vẫn tuyết giao trong lòng cũng là rất hiếu kỳ bất quá nàng không có bao nhiêu hỏi cái gì chờ phụ thân của mã thiếu hào lại đây như vậy chuyện này e sợ cũng là có thể biết rốt cuộc là tình huống thế nào này vâng mã thiếu hào cũng là giấy giụa hắn hiện tại xem như là hoàn toàn bối rối này cái quái gì vậy là một chút mặt mũi cũng không cho a Nếu như sớm một chút biết sẽ nếu như vậy, vậy hắn căn bản là không có khả năng đợi ở chỗ này, đây hoàn toàn liền là muốn chết, bị người cho nhấn trên mặt đất trên làm. Trước kia còn tưởng rằng này triệu hiên là có bao nhiêu châu bò, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là suy nghĩ nhiều quá. nay cái quái gì vậy châu bò cái quỷ, trực tiếp bị người đánh thành này bức bách dạng, còn có thể có cái gì dễ nói. Cho tới những cao thủ võ lâm kia, càng không cần phải nói, hiện tại đứng ở nơi đó, một câu lời cũng không dám nói, hơn nữa còn rất cung kính. hắn biết này lâm đại sư rất châu bò thế nhưng tình huống bây giờ biểu hiện cũng quá châu bò đi dù sao nơi này là hào giang a nếu như là ở thượng hải hắn ngược lại có thể lý giải nhưng là bây giờ hắn là thật không hiểu được triệu hiên trong lòng kéo kẹt một hồi luôn cảm giác có chút không ổn này cái gì lâm đại sư ánh mắt có chút quỷ dị hình như là xem thấu hắn tựa như cái cảm giác này để hắn rất là không thoải mái thực khách chung của nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm đã sớm rất xa chạy bọn họ có thể không muốn tham dự đi vào Hơn nữa này có lúc thai bay vạ gió, cũng là phát sinh không hiểu ra sao a Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, trực tiếp đem ống kính nhắm ngay hai người này. Mã Thiếu Hảo, ngươi đang đập gì đây? Triệu Trung Dương, không đập cái gì, ta ở trực tiếp đây, không có chuyện gì, lộ cái mặt, cùng ta nước hưu nhóm chào hỏi. cơn mơ nở, ngươi đập cái gì đập a đừng đập ta, đập hắn đi. Mã Thiếu hào bây giờ là thật sự không muốn nói chuyện, cái này ngày đến cùng tất cả là chuyện gì tình a Lúc trước bị cái tên này đánh một lòng bàn tay không nói, còn bị lao kia đầu tới một ném qua vai, hiện tại lại bị người thu được trực tiếp. Đây nếu là bị người quen thấy được, này còn biết xấu hổ hay không? Trực tiếp, nước hưu nhóm đúng là bắt đầu cười lớn. Ha ha, cười chết ta rồi, những người này tìm đến Lâm Đại Sư phiến phức, hiện tại cũng bị Lâm Đại Sư cho phản làm. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, bọn họ bây giờ là ý tưởng gì? Còn có thể là ý tưởng gì, nhất định là muốn khóc ý nghĩ chứ, không phải ta nói. Những người này, vốn là tự tìm đường chết, tự mình chuốc lấy cực khổ A Nhìn cái tên này, biết bao xui xẻo, ta cảm giác, trừ hắn ra, thật giống sẽ không có người so với hắn xui xẻo hơn. Lâm Đại Sư dẫn dắt công nhân cùng Hào Giang du lịch, dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn thật là khiến người ta rất hiếu kỳ, nếu có thể ở hiện trường lời, vậy coi như thật sự quá tốt rồi. Đợi lát nữa này mã thiếu Hào ba ba tới rồi, không biết sẽ như thế nào. Nay mấy người Đại Hán là tình huống thế nào. Ta vừa tới, làm sao đột nhiên trở mặt. Này mấy người đại hán là luyện võ, thế nhưng Lâm Đại Sư là ai à, ở Côn Lôn Sơn nơi đó, đây chính là lực gáp mọi người, trở thành hoàn toàn xứng đáng võ rừng minh chủ, những người này thấy được, làm sao có khả năng không sợ. Triệu Trung Dương ra sức cấp nước hưu nhóm trực tiếp, tuy rằng Mã Thiếu Hảo đã đem mặt quăng tới, thế nhưng hắn có thể từ các loại góc độ, nhanh chóng chụp tới. Điên thần Côn đúng là lấp đầu, những người này hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. thậm chí có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Cùng tiểu tử này đối nghịch, cũng thật là chán sống, cũng không nhìn một chút có bao nhiêu người cùng tiểu tử này đối kiện, kết quả cuối cùng là biết bao thê thảm. Cũng không lâu lắm. Tuyết Giao. Một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn tuổi tắc cũng là hơn 50 tuổi, khi thấy tình huống hiện trường, cũng là có chút ngộng, mà cái kia bị một tên đại hán đặt ở trên bàn người trẻ tuổi, thật giống chính là của hắn nhi tử. Mã thúc thúc. Vân Tuyết Giao đứng lên. Mã Quốc Huy vội vội vàng vàng đi tới, sau đó nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức đưa tay ra, Lâm Đại Sư, chào ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à. Lâm Phàm đứng lên, chào ngươi. Hắn có thể thấy được, này Mã Quốc Huy phú quý bức người, hơn nữa cùng vân tuyết giao nhận thức, hiển nhiên cũng không là người bình thường. Tiểu tử thối, ngươi có lại đến gây chuyện chuyện, hơn nữa còn chọc tới Lâm Đại Sư trên đầu. Mã Quốc Huy tức giận nói, hắn thân là hào giang bên này đại lão một trong. Đối với Vu quốc nội một ít tình huống vẫn là hiểu khá rõ, đặc biệt là Lâm Đại Sư người này, hắn càng là hiểu rõ, dù sao hắn có lúc cũng muốn gặp một ít đại lãnh đạo, nói chuyện bên trong, có lúc cũng biết nghe được liên quan với Lâm Đại Sư đồn đại. Đồng thời, hắn còn phải biết, Lâm Đại Sư cùng thủ đô cái kia một vị lao nhân có quan hệ rất sâu, vậy thì để hắn cảm giác người này không đơn giản. Bởi vậy ở trong điện thoại, nghe được Vân Tuyết Giao nói chuyện này thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi muốn muốn tới xem một chút. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Ba, ta không có A. Mã thiếu hào mau mau bán thảm nói. Đồng thời đối với cái này phụ thân, hắn chính là sợ hết sức A. Đối với vân tuyết giao hành vi, hắn cảm giác ghét cay ghét đắng. Điều này thật sự là quá hèn hạ. Dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn lao tử gọi tới. Cái này còn để hắn làm sao bây giờ? Hừ, trở lại đang thu thập ngươi. Mã quốc huy tức giận nói. Sau đó đại hán kia trực tiếp buông lỏng ra mã thiếu hào, mặc dù không có người ngăn chặn. Thế nhưng Mã Thiếu Hào hay là không dám động, rất thậm chí đã không dám đi rồi. Cha mình ở đây, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đàng hoàng chờ ở nơi đó. Mã Quốc Huy ánh mắt nhìn về phía bị áp chế ở nơi đó Triệu Hiên, không biết người trẻ tuổi này là ai. Lâm Phạm giơ tay lên, "Mã tổng, ngươi cần phải chú ý một chút người này, hắn cùng con trai của ngươi cùng nhau, nhưng là không có lòng tốt, nói không chắc lại sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, thậm chí có thể sẽ hại con trai của ngươi." Mã Thiếu Hào vừa nghe, chố vỡ ra Ngươi đừng lắc lư người, hắn là bằng hữu ta, ngươi này vu hãm hơi quá đáng đi. Mã quốc huy ngây ngẩn cả người, Trong mày, Lâm Đại Sư, kính xin phiền phức nói tỉ mỉ điểm. Hắn có chút không rõ Lâm Đại Sư nói những câu nói này là có ý gì, nhưng chủ yếu ý tứ, hắn còn có thể nghe hiểu, chính là cái này người rất nguy hiểm. Mà Triệu Hiên khi nghe đến lời nói này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, sau đó giống nói, mau thả ta ra, ta cùng mã thiếu hào là bằng hữu, ta làm sao có khả năng sẽ hại hắn, cái tên nhà ngươi, Đừng vu hại ta. Lâm Phàm cười, ngươi tới tự hương giang, tới nơi này là muốn cùng Mã Thiếu Hào hợp tác. Dù sao Mã Thiếu Hào ra thế ở đây, đối với ngươi có thể là có thêm giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa Mã Thiếu Hào người này, có chút đần độn, làm sao có khả năng đùa quá ngươi. Sau cùng kết cục nhất định là bị ngươi đùa chơi chết. Còn tình huống cụ thể, ta nghĩ Mã Tổng Chính mình cũng có thể điều động cha một chút. Ta cái quái gì vậy không ung đốc?" Mã Thiếu Hào nghe có người nói hắn đần độn, hắn nhất thời không thể nhẫn nhịp. Người câm miệng cho ta. Mã quốc huy trừng mắt một cái, sau đó cầm điện thoại lên, từ trên thân Triệu Hiên lấy ra thẻ căn cước, trực tiếp gọi thông điện thoại. Cho ta điều động tra một người kế tiếp, hiện tại liền muốn tư liệu. Lấy năng lực của hắn, một cú điện thoại là có thể điều tra một người tình huống. mươi 1167, coi như hắn mệnh bên trong một kiếp. Triệu Hiên nghe được lời nói này, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, mã quốc huy năng lực, nếu như muốn điều tra một người. cái kia tuyệt đối sẽ đem đối phương tổ tông 18 đời toàn bộ điều tra ra được hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì người sạch sẽ, sẽ nếu như điều tra một phen lời cái kia hậu quả này nhưng là không thể tưởng tượng nổi a nghĩ đến đây tình huống triệu hiên liều mạng giấy giụa gân cổ lên vừng các ngươi bông giấy giụa sức mạnh càng lúc càng lớn phảng phất là đã trột dạ. đại hán nở nụ cười a a tiểu tử này có chút lợi hại a lại vẫn muốn từ trong tay của ta giấy ra đây không phải là nằm mơ sao ta ép Đại Hán sức mạnh rất lớn, liền này nhỏ cà trớn, làm sao có khả năng từ trong tay hắn chạy trốn, nếu như thật có thể chạy trốn lời, đó thật đúng là gặp quỷ sống. Tuy rằng cái tên này là hắn đã từng kim chủ, thế nhưng này kim chủ, trực tiếp để cho bọn họ cùng lâm đại sư đối với vừa, đó chính là hại bọn họ, cho nên tuyệt đối với không thể hữu hảo đối xử. Thiếu chút nữa thì phạm vào đại sự. Len Ken. Đột nhiên, chuông điện thoại văng lên. Triệu Hiên cũng không từ chối, rất là căng thẳng. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia điện thoại, hắn không muốn nghe đến liên quan với chuyện của hắn, nếu như thật chuyện gì không tốt tình, vậy hắn nhưng là thật sự phải xong đời. Mã Quốc Huy một câu nói chưa nói, vẫn ở lắng nghe thanh âm trong điện thoại. Mà điện thoại này cũng đích xác là đủ tốt, liền một chút thanh âm cũng không có chuyện tới. Nay để Triệu Hiên càng thêm sợ hãi, hắn cũng không biết điện thoại này bên trong nói đều là cái gì, hắn có thể sẽ không cho là, chính mình chuyện gì cũng không làm đây, đối phương không thể đem mình tại sao dạng ý nghĩ. của mình mục đích ban đầu chính là đến hãm hại mã thiếu hào nếu như mã quốc huy thật có thể đơn giản như vậy buông tha hắn đó thật đúng là quá gặp quỷ lệch cạch điện thoại đi đời mã quốc huy mặt không thay đổi nhìn triệu hiên mà triệu hiên nhưng là nhìn mã quốc huy không biết cụ thể là tình huống thế nào hắn cũng sẽ không chủ động thừa nhận tất cả mọi chuyện rất thậm chí đã nghĩ xong tiếp tục giả ngây giả dại khá lắm nguyên lai like trên tay ngươi còn có hai cái mạng người rất tốt rất tốt mã quốc huy đã biết hết thảy Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Triệu Hiên sắc mặt nhất bạch, sau đó gào thét nói, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lâm Phàm, Mã Tổng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là muốn dẫn hắn ly khai. Mã Quốc Huy cười nói, Lâm Đại Sư, ta cái này cũng là đang cách buôn bán. Này Triệu Hiên đã có mạng người ở tay, ta khẳng định đắc tướng hắn đưa đến cục cảnh sát. Chứng cứ này ta cũng có, đồng thời còn có nhân chứng. Lần này là thật sự rất cảm tạ Lâm Đại Sư, nếu như không phải Lâm Đại Sư. Ta còn thật không biết, ta đây tiểu tử đần đi cùng với người nọ, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Lâm phàng cười, chuyện này ngược lại không cần hắn nhắc nhở, ngược lại lấy Mã Quốc Huy năng lực, nếu có người thường thường cùng con trai của hắn hôn cùng nhau, nhất định sẽ điều tra một phen. Chỉ là hắn đem chuyện này phát sinh sớm mà thôi. Vâng, Triệu Hiên giống nói, hắn sẽ không chút nào hoài nghi Mã Quốc Huy theo như lời nói, tuy rằng hắn đem cái mông làm cho rất sạch sẽ, thế nhưng hắn tin tưởng, Mã Quốc Huy nhất định tìm được cái gì? Đi vào! Đang lúc này, hai đại hán từ bên ngoài đi vào, nhìn thể trạng, hẳn là mã quốc huy bảo tiêu. Đưa hắn cho ta nằm lấy, đợi lát nữa đưa đến cục cảnh sát. Vâng, ông chủ. Triệu Hiên thấy cảnh này, nhất thời hoàng rồi, muốn muốn trốn khỏi, thế nhưng tại nhiều như vậy đại lao trước mặt, nếu như hắn còn có thể thoát đi lời, đó thật đúng là thiên phương dạ đàm. Trực tiếp. Cơ mơ nờ thiên giả, cái tên này trong tay vẫn còn có mạng người. Nhìn tình huống này hẳn là thật sự. Không nghĩ tới bây giờ này đại lao lợi hại như vậy, điều tra một người, dĩ nhiên nhanh chóng như vậy, này cũng quá kinh khủng đi. Cho nên nói, này internet bàn phím hiệp cũng rất nguy hiểm, không phải người ta không tìm được ngươi, mà là tạm thời không muốn chấp nhặt với ngươi. Không sai, 6666. Không nghĩ tới Tùy Tùng Dương ca trực tiếp, lại có thể nhìn thấy như vậy một màn, thật là là mở mang tầm mắt ta. Ta còn tưởng rằng người này sẽ bị đại lao mang đi cố gắng bảo chế. không nghĩ tới dĩ nhiên là đưa đến cục cảnh sát ta đi ngươi còn tưởng là trước đây à hiện tại nhưng là xã hội hài hòa nhân gia cũng sẽ không ngốc không sót mấy vận dụng tư nhân được đây chính là phạm pháp trực tiếp đưa đến cục cảnh sát mới là sáng suốt nhất cái kêu mã thiếu hảo cũng coi như là vận khí tốt dĩ nhiên gặp lâm đại sư triệu trung dương nhìn trực tiếp thời gian màn đạn nhất thời nở nụ cười nụ cười kiếp nhưng là rất vui vẻ hiển nhiên nước hưu nhóm đối với một lần này trực tiếp rất là thỏa mãn a. lâm đại sư không bằng đến chỗ của ta ta cũng tốt tận tình địa chủ mã quốc huy mở miệng nói hắn là thật muốn cùng lâm đại sư người này cố gắng nhận thức một phen đồng thời đối với vân tuyết giao cùng lâm đại sư quan hệ trong lòng hắn cũng nắm chắc rồi nếu như vân tuyết giao thật sự có thể cùng với lâm đại sư cũng là một chuyện tốt tình lần sau đi lần này chủ yếu là mang ta công nhân đi ra chơi một chút nếu như có thời gian cũng là hy vọng mã tổng có thể tới thượng hải chơi một chút lâm phàm cười nói nhất định nhất định Mã Quốc Huy gật đầu, lần này là thật sự rất cảm tạ Lâm Đại Sư, nếu như không phải Lâm Đại Sư, chuyện này ta e sợ còn thật không phát hiện được. Sau đó nhìn về phía Mã Thiếu hào hôn tiểu tử, còn không mau cảm tạ Lâm Đại Sư. A, Mã Thiếu hào ngây ngẩn cả người, này cái quái gì vậy bệnh thần kinh A, chuyện gì cũng không làm, liền phải cảm ơn cái tên này, đây rốt cuộc là tình huống gì. Hơn nữa này Triệu Hiên có thể là bằng hữu của chính mình, tuy rằng vô căn cứ, thế nhưng cũng không cần đơn giản như vậy. liền đem người bắt đi đi, chí ít nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Thế nhưng hắn biết, chuyện này chính mình xem như là hãm hại cha mình sau khi trở về, nói không chắc còn phải muốn bạo đánh mình một trận. A cái gì? Không nghe lời. Mã Quốc Huy trừng mắt một cái, ánh mắt này đối với Mã Thiếu Hào tới nói, lực sát thương rất lớn, rất có thể muốn mạng của hắn. Đối với Mã Thiếu Hào tới nói, hắn sợ nhất chính là mình này lão tử, bởi vậy vào lúc này hắn cũng không dám không nghe theo. Cảm tạ Lâm phẳng cười, đúng là không nói gì. Mã Quốc Huy nhìn một chút tình huống hiện trường, ngược lại cũng đúng là trong lòng nắm chắc. Lâm đại sư, cái kia sẽ không quấy dày các ngươi ăn trùng có cơ hội nhất định phải tụ họp một chút. Hừng, tốt, có cơ hội tái tụ. Rất nhanh, Mã Quốc Huy liền mang theo người rời đi, còn Mã Thiếu Hảo, hắn xem như là hiểu, đợi này cũng đừng nghị báo thù Này một lòng bàn tay, một cái ném qua vai, tựu xem như là trắng quăng ngã. Rốt cục giải quyết rồi. Lâm Phàng thở phào nhẹ nhõm, này ăn một bữa cơm, đều có thể gặp phải sự tình, còn thật là khiến người ta đủ bất đắc dĩ. Hắn làm những chuyện này, còn có thể vì cái gì, dù sao chuyện này liên lụy đến vân tuyết giao, cho nên vẫn là trực tiếp đem bóp ở cái nôi bên trong. Cho tới cái kia triệu hiền, cũng coi như là mạng hắn bên trong có một kiếp, ở gặp ở nơi này chính mình. mươi 1168, xã hội thẩm mỹ quan thay đổi. Được rồi, tiếp tục ăn cơm. Lâm Phàng cười. đúng là không có bị chuyện này ảnh hưởng. Điền Thần Côn ợ một tiếng no nê, ngươi chuyện này còn không có giải quyết đây. Lúc này Lâm Phàm đúng là phản ứng lại, há, đúng rồi, đều buổi tối, các ngươi ăn cơm rồi không? Bọn đại hán lắc đầu, không có đâu. Lâm Phàm thở dài, các ngươi mở một bàn đi, ta tới mời các ngươi ăn. Này sao có thể được đó? Chúng ta làm sao có thể để Lâm Đại sư mời khách đây? Bọn đại hán lập tức lắc đầu, này đùa dỡn, nếu như để người biết, bọn họ ăn cơm. Đều phải Lâm Đại Sư mời khách, vậy thật cũng bị người cười chết. Lâm phàm lặng lẽ không lên tiếng, đem thực đơn mở ra, để cho bọn họ nhìn một chút giá cả. Bọn đại hán nhìn thấy giá tiền này, nhất thời trận to hai mắt, này cái quái gì vậy cũng quá mắc đi, trên người mấy người toàn bộ tài sản gộp lại, cũng không đủ a Được rồi, ngồi bên kia đi thôi, ta tới cho các ngươi điểm. Lâm phàm nói nói, thời khắc này, bọn đại hán không có cự tuyệt, thậm chí có chút ngượng ngùng cảm tạ Lâm Đại Sư. đối với bọn hắn tới nói giá tiền này thật sự là quá mắc đắt tiền đều có chút để người sợ đồng thời cũng là bất đắc dĩ đây chính là cường hào cùng nghèo bức bách sự trên lệch ra các ngươi hiện tại có công tác không lâm phán hỏi đại hán không có chính quy công tác vẫn luôn là tìm chút tạm thời chuyện làm làm nếu gặp những người này hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ sau đó nhìn về phía vân tuyết giao tuyết giao người bên kia còn thiếu người sao chính quy bảo an công tác thực lực bọn hắn đều còn có thể Bọn đại hán nghe được lời nói này, nhất thời có chút kích động, bọn họ không nghĩ tới ở Lâm đại sư đây dĩ nhiên là còn có thể cao như vậy đánh giá, thật sự quá vinh hạnh. Vân Tuyết Giao gật đầu, có, có công tác. Coi như là không có, vậy cũng phải nói có à, dù sao đây là lầm ca mở miệng, làm sao có khả năng từ chối. Lâm Phàm nhìn về phía mấy vị này đại hán, vậy các ngươi ngày mai sẽ qua bên kia đưa tin, sau đó đừng mù hốn, thành vì người khác tay chân, những thứ này là rất nguy hiểm. nếu như các người đem người đánh chết hoặc người đánh cho tàn phế nhưng là phải ngồi tù. Ừm, bọn đại hán gật đầu, bọn họ cũng muốn có một chính quy công tác, thế nhưng không bằng cấp, để cho bọn họ rất là bất đắc dĩ. Coi như tìm tới một ít công việc, cái kia cũng đều là việc khổ cực, làm một ngày là một ngày. Sau đó hết cách rồi, vừa nghĩ đến cửa này đường, rất nhanh, bọn đại hán cơm món ăn lên rồi, trực tiếp chính là lang thôn hổ yết mở bắt đầu ăn. Lâm phàm bên này cũng gần như kết thúc, cái kia kết thúc. Chúng ta liền trở về đi, chơi một ngày cũng đều mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hừm, được, vậy ta mang mọi người trở về đi thôi, ngày mai chúng ta đến chỗ khác nhìn một chút. Vân Tuyết Giao nói nói. Trước khi đi, Lâm Phàm cùng những đại hán kia nói ra, để cho bọn họ an tâm ăn, tiền cơm đã kết liễu. Buổi tối, khách sạn. Vân Tuyết Giao cũng không có trở lại, cũng là ở ở nơi này, thần côn cùng Triệu Trung Dương ở một cái phòng. Triệu Trung Dương vẫn mải thần côn. Hy vọng có thể phân điểm tiền lì xì, nhưng là đối với thần côn tới nói, hắn làm sao có khả năng sẽ đem thắng được tiền phân cho triệu trung dương, dù sao này cũng đều là nhọc nhằn khổ sở có được. Liêu Như cùng Nô ưu Lan một cái phòng. Vân Tuyết Giao nhưng là cùng Kim Manh một cái phòng. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Vân Tuyết Giao nhìn thấy Kim Manh cầm điện thoại di động, cũng là hiếu kỳ hỏi. Kim Manh không ngẩng đầu, không có gì, ta ở nhìn này Lâm đại sư cá nhân giới thiệu, hôm nay đúng là để ta đại mở mắt gặp. ta ngược lại muốn xem xem người này đến cùng làm chuyện gì ai thật vẫn thật lợi hại không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy một màn ta xem như là hiểu hôm nay những đại hãng kia vì sao lại sợ sệt lâm đại sư không nghĩ tới này lâm đại sư đi tới côn lôn sơn được công nhận là thế gian số một thực lực này cũng quá mạnh kim anh nhìn trên internet giới thiệu đúng là làm không biết mệt thậm chí có sự tỉnh dưới cái nhìn của nàng đều có chút kinh khủng mãi cho đến cuối cùng kim anh kinh ngạc thốt lên nói Này Lâm Đại Sư nhân sinh, cũng quá truyền kỳ đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật vẫn để người khó có thể tin tưởng được, tuyết giao, người này cần phải nắm chắc, nếu như thật có thể bắt, người nhưng là kiếm bụng rồi. Bất quá để ta kỳ quái chính là, mà người như vậy, dĩ nhiên chỉ mở bánh cầm tay mặt tiền cửa hàng, nhưng là kỳ quái, hơn nữa còn có một cái viện mồ côi, này nhưng là một cái siêu cấp lớn con ghẻ. Bất quá từ nơi này, cũng có thể nhìn ra, này Lâm Đại Sư là một cái rất có thiện tâm người a. Vẫn tuyết giao nghe Kim Anh theo như lời nói, cũng là nợ nụ cười. Nàng nhưng là vẫn quan tâm Lâm Ca động thái, bất kỳ một chuyện gì cũng sẽ không vương quá. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Ca thực sự là quá thần kỳ. Ngày mai, trên Internet, nhưng xảy ra một chuyện, tin tức này cùng Lâm Phàm có một chút như vậy quan hệ, thế nhưng quan hệ cũng không phải lớn như vậy. Sân bay sợ hiện thời vẫn còn lao đầu. Thời thượng lao đầu không phải bình thường, mấy chiêu bắt nắm hung thủ. Thời thượng không phân tuổi tác. 666 Này lao đầu thật đặc biệt tặc lưu, video các ngươi có nhìn không, vậy liền coi là là ta cũng không bằng A. nay mặc thật đúng là rất lớn mật, phong cách quá mạnh liệt, các ngươi nhìn này lao đầu bức ảnh, kính dâm một mang, khí chàng phi phạm A. Ta là nhìn thấy này bắt nắm hung thủ hình tượng, thật đúng là quá bá đạo, vừa nhìn chính là một cái cao thủ, hơn nữa còn cao hơn nhiều bình thường tay. Bất quá này lao đầu lôi kéo vali có chút cũ nát đi, đúng là ảnh hưởng toàn thân vẻ đẹp. Trên tổ tít ngươi biết cái gì A? Đây là khôi phục lại cái cũ thời thượng gió, đây là thời thượng ngươi có hiểu hay không, còn ảnh hưởng vẻ đẹp, ta ngược lại thật ra một chút cũng không có cảm giác được. Dân trên mạng nhóm điên cuồng thảo luận, đối với cái này món tin tức, bọn họ nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Này lao đầu thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt đây, thật giống ở nơi nào xem qua. Ta cũng có cái cảm giác này, cợt mờ nờ, ta nhớ ra rồi, này cái quái gì vậy không phải phố vân lý điển thần côn à. Rơi ạ, dáng dấp kêu biên hóa cũng lớn quá rồi đó. Đây rốt cuộc là chịu đến cỡ nào cao nhân chỉ điểm, dĩ nhiên xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Thiết giả, điền thần côn. Trên tổ tiệp, ngươi nói là sự thật à? Ta là phục giả bộ công ty, công ty chúng ta gần nhất phổ biến rộng rãi một đống lao niên quần áo, muốn mời lao nhân này cho chúng ta làm người mẫu. Mẹ nhà nó, đây chính là thần côn, tuyệt đối chính là, không nghĩ tới ăn mặc như vậy, dĩ nhiên tản ra này cổ khí chất, bình thường có thể là thật sự nhìn không ra a Hào giang, phòng ăn sáng. Triệu Trung Dương chơi điện thoại di động, lúc này, nhưng là đột nhiên kêu lên sợ hãi. cợt mờ nở, thần côn, ngươi cái quái gì vậy nổi danh? A, đang ở an điểm tâm điển thần côn, có chút mê man, không biết Triệu Trung Dương là nói cái gì. Triệu Trung Dương đã trợn tròn mắt, hắn cảm giác thần côn mặc rất là tao, nhưng là không nghĩ tới trên internet đám người kia, dĩ nhiên nói rất có phong độ, này cái quái gì vậy chẳng lẽ là mắt ngủ không thành. Lâm Phàm cùng Nô U Lan cũng đều bị hấp dẫn, lập tức lấy điện thoại di động ra. Khi thấy tin tức thời điểm, đừng nói triệu trung dương, liền ngay cả bọn họ cũng trận tròn mắt. Xã hội này thẩm mỹ quan, khi nào phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Trước 1169, tùy tiện vui lùa một chút. Quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, cũng thật là kỳ quái. Lâm Phàm cầm điện thoại di động, nhìn kỹ, dĩ nhiên không có nhìn ra, hình này có cái gì thời thượng phong cách, sau đó lại nhìn một chút trước mắt thần côn. Hôm nay lại cái quái gì vậy thay đổi một bộ phong cách. Toàn thân màu xanh lục, đồng thời ở bên cạnh bàn, còn bày đặt kính mát, này cái quái gì vậy, là muốn làm gì, nhìn cái gì, làm sao, bị ta đây tạo hình cho mẹ luyến ở. Yên tâm, đều là người mình, đợi lát nữa trở lại, ta cũng cho các ngươi để cử một cái liên tiếp, cái kêu bên trong quần áo không chỉ có tiện nghi, cũng còn tốt nhịn. Điên thần côn đắc ý cười, hắn hiện tại xem như là biết rồi, mình đã nổi danh, đối với mình này quần áo, hắn là có thêm cảm thấy tự tin a. bởi vì là em gái để cử cho hắn liên tiếp trang ép. Sau đó, hắn phát hiện bên trong quần áo, không chỉ có tiện nghi, cũng còn tốt nhìn, cũng là chọn lựa rất nhiều, một khẩu khí đem toàn bộ mua mua lại. Tiểu tử này bọn họ không hiểu, nhưng là có người lý giải, này cũng đã đủ rồi. Nhìn, hiện tại trên Internet, toàn bộ cũng đang thảo luận làn gió này, chính mình đây là muốn dẫn dắt mốt thời thượng nữa à. An cơm. Lâm Phàm chôn đầu hút cháo, hắn bây giờ là thật sự xem không hiểu. Có lẽ là thật sự theo không kịp Thủy Triều đi. Nô Ú Lan cười thần côn, ngươi bây giờ có thể là có mới tài lộ A, Internet có rất nhiều người muốn mời đi làm người mẫu A, lệ phí lên võ đài này, khẳng định không ít. Ta sẽ không đi. Điền thần côn trực tiếp xua tay, không quan tâm chút nào những đồ chơi này. Triệu Trung Dương, I.O.O, New đi này đều không đi. điện thần côn ha ha, ta là có nguyên tắc người, này thành vì người khác người mẫu, bị người bày tới bày lui, giống tiểu gì. Ta có thể không chịu được, không đi. Ha ha ha. Lâm Phạm nợ nụ cười, thần côn, rất nhiều tiền, ngươi thật từ bỏ, kiếm chút đồng lộc, nhưng là rất tốt ta. Tiền A. Điền thần côn sửng sốt một chút, cái này hả, nói sau đi, cũng không phải không ai tìm ta mà, chờ đến lúc đó lại nói, ta cũng không phải thấy tiền mắt mở người. Liên ngươi còn chưa phải là thấy tiền mắt mở, cùng ngươi yếu điểm chia hoa hồng, đều liên tiếp cho, ta tối hôm qua nhưng là cùng ngươi ngủ A. Triệu Trung Dương oán niệm rất sâu nói nói. Đi đi, ai cùng ngươi ngủ, từ sáng đến tối ngáy to, cùng lợn tựa như. Thời khắc này, mọi người bắt đầu cãi nhau trò chuyện này. Vân Tuyết Giao thả tay xuống bên trong công tác, không có chút nào lưu ý, công ty nơi đó có người quản lý. Nàng hiện tại chỉ muốn cố gắng làm bạn ở Lâm Ca bên người, khi bọn họ hướng dẫn du lịch. Lâm Ca, đợi lát nữa chúng ta đi một ít quang cảnh nhìn, còn rất nhiều địa phương các ngươi cũng không có đi đây. Vân Tuyết Giao cười nói nói. Được. lâm phàm gật đầu đều ăn nhanh lên một chút đợi lát nữa liền xuất phát sen sân miếu hào giang ba đại cổ miếu một trong cũng là tương đối kỳ lạ một ngôi chùa miếu Thơ phụng bồ tát quan đế ngày sau chờ mọi người thần trong con mắt linh các tín đồ trung đụng cũng đều rất tốt cũng là nho thích nói ba loại văn hóa tự nhiên mà thành hiện tượng làm lâm phàm nhóm đến lúc tới cửa đã có không ít người chỗ này không lớn nhiều người như vậy a Điền thần côn ngẩng đầu liếc mắt nhìn không nghĩ tới sớm như vậy đến Dĩ nhiên, có nhiều người như vậy. Triệu Trung Dương, đến Hào Giang du lịch người có thể hơn nhiều, cũng không phải chỉ có chúng ta, người này nhiều khẳng định, hơn nữa đây tới gần mấy cái náo nhiệt địa phương, nhiều người là rất bình thường có được hay không. Mọi người đi vào, địa phương tuy nhỏ, thế nhưng bên trong tượng thần nhưng là rất nhiều. Lâm Phàm nhìn thấy Ngô U Lan đi tới Bồ Tát trước mặt, khấn cầu, cũng không biết là đang cầu khẩn cái gì, bất quá này đi ra du lịch, tự nhiên là rất tốt nhìn một chút. Sau đó cũng không có làm gì. tuy tung đại lưu đi tới từng vị trước tượng thần khấn cầu mãi cho đến buổi tối đi tới rất nhiều nơi ngược lại cũng đúng là rất vui vẻ trở lại khách sạn lâm ca chúng ta hạ đi chơi một chút có được hay không nô ú lan nói nói lâm phàm cười hỏi nói ngươi yêu thích bài bạc nô ú lan lắc đầu không thích chỉ tới muốn đi xem một chút Vân tuyết Giao một bên nói ta mang bọn ngươi xuống lâm phàm tuyết Giao, phải đi lớn bình thường thính liền tốt Ừm. Triệu Trung Dương cùng Điền Thần Côn nghe nói lời này, nhất thời hứng thú, lập tức đi theo phía sau. Hai người bọn họ nhưng là biết, Lâm Phạm là lợi hại đến mức nào, đây chính là thần đánh bạc có được hay không, đi theo phía sau chơi, tuyệt đối sẽ không thua. Phổ thông viêm phòng khách, ở trong này tiếng người huyên áo, mà ở thanh âm này bên trong, có tiếng hoan hô, cũng có thở dài âm thanh. Vẫn tuyết giao đem ra một chút thẻ đánh bạc, đúng là có mấy trăm ngàn, bất quá Lâm Phạm cũng liền lấy mấy vạn đồng tiền. Nô Ú Lan cùng Liễu Nhứ hai người phân hơi có chút, chuẩn bị đi vui lùa một chút. Ở đây, Mỹ Nữ cũng không có bài trên mặt đồ vật được hoang nên, mà ở trong đó quan hệ xã hội cũng là xinh đẹp hết sức. Lâm Phạm đứng ở nơi đó thời điểm, thì có Mỹ Nữ quan hệ xã hội lại đây, ngọt tiếng mật ngữ muốn để Lâm Phạm làm thẻ hội viên. Này là bằng hữu của ta, không cần công việc. Vân Tuyết Giao đi tới. Mỹ Nữ quan hệ xã hội nhìn người tới, cũng là cung kính gật đầu. Vâng, Vân Tổng. Chiếu bắt trước. Lâm Phàm cười nói, Ú Lan, tùy tiện tiếp theo đem. Ừm. Nô Ú Lan ánh mắt nhìn mặt bàn, nàng cũng không phải hiểu những này, nhưng cũng lại thuận tay ném một cái thẻ đánh bạc. Ú Lan, ngươi này không được, được hạ bên này. Thần côn cười ha hà nói, sau đó rơi xuống một cái thẻ đánh bạc. Cũng không lớn, cũng chính là vui đùa một chút. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, đối với hắn mà nói, đánh bạc là thật quá đơn giản, thậm chí còn có chút không có bất kỳ ý tứ gì. Cũng là tò mò nhìn tình huống chung quanh, mỗi người vẻ mặt đều có chút không giống. Có người rất là hưng phấn, có người rất là mặt lạnh, thật giống rất là bình tĩnh, còn có người thì lại là vô cùng tức giận. Ở đây, các loại thái độ bình thường đều có thể nhìn thấy. Mà đối với hào gia người mà nói, có người ở đây chiếu bạc trên cả đời, đã sớm đã thấy ra, không là bọn hắn giới không được đánh cược, mà là bọn hắn giới không được tập quán này. Cũng tỉ như lâm phàm bên cạnh một lão giả, mỗi một lần đều là một ngàn mốt ngàn làm cho khiếp sợ. thua tiền cũng là vui cười hớn hở thắng tiền cũng là vui cười hớn hở khuôn mặt rất là hiền lành mà ngô ưu lan các nàng liền đi theo chơi cái gì kích thích trò chơi tựa như thắng tiền thời điểm sẽ hưng phấn nhảy dựng lên mà thua tiền thời điểm cũng biết thở dài lâm phàm đúng là một mặt nụ cười đứng ở bên cạnh cũng không có chỉ điểm cũng không nói gì nhiều này nếu như nói hết ra nhưng là thật sự không có ý nghĩa lâm ca thua ngô Ú lan trong tay thẻ đánh bạc còn có một nửa Liêu như đúng là cười Không nóng không vội rơi xuống, bất kể là thắng tiền vẫn thua tiền, cũng là như thế. Không có chuyện gì, từ từ đi, nói không chắc đợi lát nữa liền thắng. Lâm Phàm cười nói, sau đó lấy ra một cái thẻ đánh bạc, ném vào mặt trên, chờ biết cái này liền thắng. Cũng không lâu lắm, thật vẫn thắng. Nô Ú Lan Đại hỉ ôm Lâm Phàm cánh tay, nhảy rất là vui vẻ, thật sự thắng. Lâm Phàm cười cợt, được rồi, chính mình chơi đi, vui vẻ là được rồi. Ta còn là lần đầu nhìn thấy giống như ngươi vậy bình tĩnh tiểu tử. Lúc này, bên cạnh Lao Nhân, cười nói nói. Lâm phàm gật gật đầu, trải nghiệm quan trọng nhất, dựa vào hắn phát tải, liền mệt mỏi. Lao Nhân cười, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền đã thấy ra, ta nhìn mở thời điểm, cũng đều là 40 tuổi. Đi rồi. Lâm phàm thấy Lao Nhân muốn ly khai, tò mò hỏi. Lao Nhân gật đầu, đúng đấy, nửa giờ, không thích hợp ngồi lâu, được về nhà, vận khí cũng không tệ, thắng bàn nhỏ ngàn khối. Trước 1170, đây chính là địa ngục độ khó. Chơi một lát sau, Nô U Lan đúng là không có bao nhiêu hứng thú, sau đó đem thẻ đánh bạc đều cho Vân Tuyết Giao, sau đó đứng ở một bên, nhìn thần côn bọn họ chơi đùa. Liêu Nhứ cũng không chơi, tới tới đi đi, có thua có thắng, cũng cảm giác không có bao nhiêu ý tứ. Đúng là triệu Trung Dương cùng thần côn đùa làm không biết mệt. tới cuối cùng, thần côn thở dài một tiếng, biểu thị rất bất đắc dĩ. Đều thua. Thần côn tâm tình rất buồn bực, vừa còn thắng. nhưng là không nghĩ tới, liên tục bao nhiêu đem đều là thua. Thua xong. Lâm phản cười, đừng suy nghĩ, là của ngươi vĩnh viễn là của ngươi, không là của ngươi, ngươi lại nghĩ, cũng vô dụng thôi. Điền thần côn bất đắc dĩ, sớm biết liền không chơi, không nghĩ tới một hồi đều thua, thật đúng là đủ thương tâm. Triệu Trung Dương, ta nói đi, ngươi nếu như phân ta một chút, nói không chắc liền thắng, ngươi còn không tin. Cắt, cho ngươi cũng là thua, chính ta thua, còn thoải mái một chút. Điền thần côn phản bác nói, Sau đó, mọi người hướng về khách sạn đi đến. Mà thần côn cùng triệu trung dương hai người một đường cãi nhau. Mấy ngày sau, du lịch kết thúc. Sân bay. Vân Tuyết Giao rất là không muốn, khoảng thời gian này không có bất kỳ thực chất tiến triển. Thế nhưng khoảng thời gian này, nhưng là rất vui vẻ, có loại không nói được hưng phấn. A. Xinh đẹp hào giang A, ta phải đi, ngươi mang đi ta sao phiếu A. điện thần côn đứng ở cửa phi tường, cảm thán nói nói, có loại không nói được khổ. Này mấy ngày đối với hắn mà nói, liền cùng ngồi xe cắp treo tựa như, một hồi trên, một hồi hạ, đều có chút để hắn không chịu nổi. Tuy rằng những chủ mã này đều là vân tuyết giao, nhưng nếu như thắng được, có thể chính là của hắn. Triệu Trung Dương nhìn địa phương này, kích thích, chơi vui, thế nhưng trái tim không chịu được a. ta lấy sau lúc tới, liền mang mấy ngàn đồng tiền liền tốt, không chịu được nữa a. Lâm phàm, tuyết giao, này mấy ngày nhưng là khổ cực ngươi, để cho ngươi công tác đều không có thời gian bận rộn. Này mấy ngày, Vân Tuyết Giao ngày ngày làm bạn ở bên cạnh bọn họ, dẫn đến công tắc cũng không có làm, không chỉ có bao ăn, còn bao chơi. Điền thần côn thẻ đánh bạc, nhưng là không nắm một phân tiền, chính là dùng Vân Tuyết Giao tiền chơi nữa. Bất quá rất tốt, đều bị hai người này cho tiêu hao sạch sẽ, cũng tương đương với trả lại. Nơi nào, lâm ca các ngươi có thể tới, ta là thật thật là vui, các ngươi lần sau nhưng là phải nhớ lại đây chơi à. Vân Tuyết Giao nói nói, bây giờ ở phi trường đây, sắp tiến đưa. Này trong lòng rất là không muốn, có loại cảm giác không nói ra được, phảng phất là thứ gì trọng yếu, liền muốn ly khai tựa như. Nô Ú Lan kéo Vân Tuyết Giao cánh tay, Tuyết Giao, vậy ngươi lúc nào thì đến Thượng Hải? Ta ở Thượng Hải nhưng là sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Vân Tuyết Giao cười, chờ ta có thời gian, ta sẽ đi Thượng Hải tìm các ngươi chơi. Liêu nhứ, Tuyết Giao, thực sự là rất cảm tạ chiêu đãi của ngươi. Lần này đến Hào Giang, thật đúng là chạy rất nhiều nơi, hầu như đều chạy xong. Nếu không có tuyết giao này hướng dẫn du lịch, chỉ chúng ta muốn chạy xong những chỗ này, có thể cũng có chút nằm mơ. Lâm Phàm cười nói nói, lần này đến Hào Giang, ngược lại không tệ, nhìn rất nhiều nơi. Mọi người gật đầu, đều vô cùng vui vẻ, cảm giác lần này du lịch thật sự là thật là vui. Bất quá Lâm Phàm cũng là phiền muộn hết sức, vấn đề này nhưng là càng ngày càng phức tạp, đều có chút để người không chịu nổi. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, chúng ta liền tiến vào, tuyết giao các ngươi cũng đi về trước đi. Lâm Phạm nhìn đồng hồ, đăng ký đã đến giờ. Gặp lại. Nô Ú Lan cắt nàng, hướng về Tuyết Giao khoát tay, sau đó hướng về bên trong đi đến. Vân Tuyết Giao đứng ở nơi đó, khoát tay, viền mắt đều có chút đã ướt được. Kim Anh đứng ở bên cạnh, nhìn thấy chính mình tốt bạn thân viền mắt có chút ướt, cũng là xương sở. Tuyết Giao, ngươi làm sao, không sẽ là khóc đi. Ai, không biết lúc nào mới có thể gặp, có chút liên tiếc. Vân Tuyết Giao hơi hơi thương cảm nói nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không phải trước đây, đi một nơi phải rất lâu, hiện tại giao thông như thế phát đạt, nếu như thật muốn gặp, không phải là mấy tiếng mà Kim Anh cười nói nói. Bất quá nàng biết, chính mình bản thân, lần này có thể là thật muốn trồng, hơn nữa gặp hạn còn vô cùng chết đề, hoàn toàn chính là tình dễ sâu loại A. Đồng thời này độ khó vẫn là địa ngục độ khó, muốn nở hoa kết trái, có thể là vô cùng khó. Vân Tuyết Giao gật đầu, đứng ở nơi đó nhìn, sau đó thở dài, đi thôi, chờ có thời gian, ta biết đi Thượng Hải. Trong phi trường, Lâm phàm cùng thần côn bọn họ, mang theo mấy cái dương, có chút trọng, ở trong này đều là thả đặc sản, toàn bộ đều là vân tuyết giao chuẩn bị xong, coi bọn họ lúc rời đi, cho bọn họ đưa tới. Tuyết giao đúng là khách khí, không chỉ có mang chúng ta chơi, còn mua nhiều đồ như thế để cho chúng ta mang về. Điền thần côn cười hì hì nói nói, cảm giác lần này đi ra du lịch thực là không tồi. Trải nghiệm rất tuyệt. Triệu trung dương mang theo bao lớn bao nhỏ, đúng đấy, nhanh đi ký gửi đi. Ta đều nhanh cầm không nổi. Lâm Phàm, các ngươi đây là đại các lao gia, lấy chút cái dương đều đang cầm không nổi, có thể thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Lâm Ca, ngươi cùng thần côn có thể đều cũng có công phu trong người người a, khí lực này ở đâu là ta có thể so. Triệu Trung Dương bất đắc dĩ nói, ba nam nhân bên trong, liền hắn yếu nhất. Liền một cái lao đầu, đều có thể nghiền ép hắn, này để hắn cũng không biết nên nói những gì. Làm đem cái dương ký gửi tốt sau, Triệu Trung Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục làm xong. Ngày mai. Phố Vân Lý. Bọn họ ngày hôm qua cũng đã đã trở về. Sau đó liền từng người về nhà, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dù sao này hơi mệt chút. Cơ mờ nở, đây là người nào? Thần côn là người sao? Lao lương ăn điểm tâm, uống sữa đậu nành, Nhưng khi nhìn thấy thần côn này mặc thời điểm, nhất thời một cái sữa đậu nành trực tiếp phun ra ngoài. Cả người đều trận tròn mắt. Này cái quái gì vậy gặp quỷ sống không thành? Lao lương ngươi đây là ý gì? Ta người. điền thần côn có chút bất mãn nói cái tên này nhìn thấy chính mình dĩ nhiên đem sữa đậu nảnh phun ra ngoài đây chẳng lẽ là đối với mình có cái gì bất mãn không thành lao lương mau mau chùi miệng cả người đều bối rối không có không có thần côn ngươi đây là làm gì vậy mặc bộ dáng này ngươi là đi nhảy vợ kịch lớn à. ngươi biết cái gì đây là thời thượng gần nhất tin tức không thấy cái kia người ở bên trong chính là ta điền thần côn nói nói cảm giác đám người kia thật sự là quá không hiểu thời thượng cùng chính mình hoàn toàn chính là người của hai thế giới A, không ở một cái trên bình diện. Cất bước ở một thời thượng đoạn trước, hắn phát hiện, tự mình tiềm tại thị trường. ngẫm lại trước đây, dĩ nhiên mặc cái dáng vẻ kia, thật là là quá khó coi. Nếu như sớm một chút phát hiện, hoặc có lẽ bây giờ chính là một tên thịnh hành toàn cầu thời thượng người, nơi nào sẽ ở thiên kiều bày sạp đoán mệnh A. lão lương đã trợn tròn mắt, hắn cũng không biết, khoảng thời gian này, thần côn đến cùng đã trải qua cái gì, dĩ nhiên sẽ có biến hóa to lớn như vậy. thay đổi suýt chút nữa đều để người không nhận ra được chương một thời thượng đại đế lão lương nhìn thần côn cái kia tao khí bóng lưng lắc đầu cảm thán vạn phần là ta theo không kịp thủy triều hay là hắn quá mắc cỡ lạch cạch lao trần khoát lên lão lương trên bả vai nhìn cái gì chứ ta ở nhìn thần côn lão lương xứng sờ hút một cái sữa đầu nành lao trần thần côn có gì đáng xem không phải ngày ngày nhìn thầy ạ lão lương lắc đầu không ngươi không hiểu Mới vừa thần côn, ta chưa từng có xem qua, chính ngươi đi xem một chút đi, ta cảm giác con mắt của ta có chút mù, xem không hiểu thần côn thế giới. Nói xong, trực tiếp rời đi. Lao trần tò mò, không biết ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, có cái gì ngạc nhiên, bất quá khi đi tới lâm đại sư mặt tiền cửa hàng thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, sợ ngây người. Thậm chí không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bên trong nhà thần côn. Trong phòng... Thần côn túi đầu chơi điện thoại di động, cảm giác được ánh mắt nhìn quét mà đến, nhìn chằm chằm lao trần, không biết cái tên này thì thế nào, chính mình có cái gì bất đồng không thành, nhìn mình chằm chằm lâu như vậy. Lao trần, ngươi làm gì thế a? các ngươi hôm nay từng cái từng cái có phải là phát bệnh. Thần côn không cách nào nhịn được bị như vậy có xâm lược tính ánh mắt, không nhịn được mở miệng nói. cợt mờ nở, thần côn thay đổi. Đột nhiên, lao trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về phố vân lý chạy đi, lớn tiếng hô. Dường như tựa như thấy quỷ. Triệu Trung Dương, thần côn, ngươi này tạo hình, đã khiến cho to lớn người thường, ta nhìn ngươi muốn bay ngày điện thần côn lắc đầu, ai, bây giờ người à, một giờ vẫn còn ánh mắt cũng không có, không người hiểu ta, thực sự là cô quạng, bất quá may là internet cũng không có thiếu nhân lý giải khai ta, ngươi nhìn, ta blog nhân số, tăng lên, lại có 200.000 độ chú ý, ta phải đập điểm bức ảnh bột lên đi, ngươi tới, giúp ta chụp ảnh, đợi lát nữa mua bánh cầm tay người đến. liền không có thời gian, triệu trung dương hết sức không muốn, nhưng hết cách rồi, ở thần côn vũ lực chấn áp lại, hắn khuất phục, chỉ có thể đàng hoàng tới chụp ảnh. thần côn kiềm chế một chút, đợi lát nữa đã có người tới mua bánh cầm tay, ngươi cũng hù được người khác. nô ú lan dọn dẹp trong cửa hàng vệ sinh, đối với thần côn thay đổi, nàng vẫn là rất chống đỡ, dù sao người người đều sẽ phát hiện tự mình, chỉ là này thần côn tự mình có chút cái kia, để người trong thời gian ngắn không thể thiết bị. thế nhưng nàng tin tưởng. Nếu như lại cho một chút thời gian, vậy nhất định có thể thiết bị. Cơn Mơ, Cơn Mơ, mẹ của ta. Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Các thị dân biết được Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng mở cửa, đều không kịp chờ đợi chạy tới, nhưng là đến rồi hiện trường, nhìn về phía trong cửa hàng thời điểm, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Ở trong mắt bọn họ, này mặc hoa hoa lục lục người rốt cuộc là ai? Nhìn kỹ lại, lại không nghĩ rằng là thần côn. Nay để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ? Không há hốc mồm, Các ngươi ngạc nhiên làm gì? Đều đổi chặt chẽ xếp thành hàng. Thần Côn cầm thẻ số, đi ra, đối với những ánh mắt này, hắn là một chút cũng không để ở trong lòng. Dù sao đã quen. Thần Côn, đồng thời đập cái bức ảnh đi, ngươi này tạo hình, thật sự là quá đẹp trai. Một người thanh niên hưng phấn nói, đẹp trai, thật sự quá đẹp trai. Thần Côn vừa nghe, nhất thời đại hỷ, thật sự đẹp trai. Hừng, đẹp trai, quá tuân tú. Thần Côn rất là thỏa mãn. Rốt cuộc gặp phải đọc được người, được, vậy thì thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đến cùng ngươi chụp ảnh chung. Xoát xoát một tiếng. Bức ảnh chụp tốt, người trẻ tuổi lập tức đem bức ảnh phát đến rồi tin nhắn, góc trên, rất là ảo diệu một fan. Cùng một thần côn chụp ảnh chung, đẹp trai. Cái khác xếp hàng người, cũng là cảm giác này kẻ trộm thú vị, cũng đều muốn cùng thần côn chụp ảnh chung. Thần côn, chụp ảnh chung đi. Cùng ta chụp ảnh chung một hồi. Còn có ta. Nhất thời diện náo nhiệt. Thần côn tâm tình rất là vui vẻ, không nghĩ tới đột nhiên, dĩ nhiên thay đổi như vậy được hoan nên cảm giác này thật đúng là không có nói. Tốt, đều đừng nóng vội, muốn chụp ảnh chung đều từ từ đi a. Thần côn vội vàng nói nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong cửa hàng Triệu Trung Dương, phảng phất là đang chứng tỏ, thấy hay không, ta thần côn cũng rất được hoan nên Trong cửa hàng, Triệu Trung Dương đã không biết nên nói những gì, hắn là thật xem không hiểu thế giới này, thần côn mặc giá tao bao rằng, dốc, dĩ nhiên như vậy được hoan nền. thế giới này không sẽ là xảy ra vấn đề đi. Một tấm lại một tấm hình, cùng thần côn vô qua chiếu các thị dân, đều đem bức ảnh phát đến rồi trên Internet. Trong phút chốc, thần côn bức ảnh, tràn ngập ở blog, tin nhắn trên, hơn nữa còn đang không ngừng lên men, sức ảnh hưởng, cũng từ từ tăng cao. Trung quanh thương gia các lão bản, vây tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Ta đi, thần côn đây là gặp cái gì, làm sao biến hóa lớn như vậy? Đúng đấy, trước kia mặc không phải hết sức bình thường sao. làm sao bây giờ biến thành như vậy này ai biết ta ta đầu tiên nhìn thấy thời điểm ta đều bị sợ ngây người ai lợi hại y phục này đánh chết ta ta cũng sẽ không mặc a làm lâm phạm đến mặt tiền cửa hàng thời điểm nhìn thấy tình huống hiện trường nhất thời bối rối từng cái từng cái thị dân vây quanh thần côn chen lấn muốn chụp hình thần côn ngươi làm gì thế đây kha kha ta thần côn rất được hoang đen đoàn người phải cùng ta chụp ảnh chung đây thần côn hưng phấn nói nói lâm phạm lắc đầu Thực sự là cái quái gì vậy quái, này không giải thích được liền được hoan nghênh thần côn, thật đúng là thần kỳ. Bất quá đối với thần côn này quần áo, hắn có chút tạm thời xem không hiểu, bất quá nói chuyện cũng tốt, sẽ nhìn một chút thần côn có thể làm ra gió gì. Nếu như thật làm một đủ mọi màu sắc gió, đây chính là thật sự nổ tung. Cuối cùng, thần côn cùng các thị dân chụp tốt bức ảnh, bàn tay lớn vây một cái, đều xếp thành hàng, ta muốn phát thẻ số, có người nào muốn cùng ta chụp ảnh chung, xin mời phát quá thẻ số phía sau. Mặt đối với bánh cầm tay mê hoặc, các thị dân vẫn là rất ước mơ, sau đó từng cái từng cái xếp thành hàng. Thẻ số kết thúc. Lâm Phàm làm bánh cầm tay, một bên nhìn về phía thần côn, Ngươi hôm nay này mặc, so với ngày hôm qua một bộ, còn lợi hại hơn a? Ngươi đến cùng mua bao nhiêu món à. Thần côn cười hì hì nói, không bao nhiêu người, cũng là mấy chục món mà thôi, hơn nữa ta còn chuẩn bị tiếp tục mua, hiện tại ta cũng đã không dừng lại được. Lợi hại. Lâm Phàm không lời nào để nói. Thần côn từ đây đi tới mua y con đường, hơn nữa thật sự chính là một đi không trở lại. Bất quá này nếu có thể được hoan nên vậy khẳng định là có chỗ thích hợp, hay là thật sự già rồi, xem không hiểu người tuổi trẻ thế giới. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, mới có thể hiểu được thần côn tại sao trong chớp mắt liền phát hỏa. Này mặc, trang phục, ngược lại hắn là không dám mặc. Bánh cầm tay kết thúc. Các thị dân lại giành trước hậu kế, cuối cùng hết thể bức ảnh đập song sau thần côn cười hì hì đi vào trong cửa hàng. thấy hay không, ta hiện tại nhưng là rất được ham lên, nhân xương thời thượng đại đế điền thần côn. 333. Lâm Phàm lập tức vỗ tay. Vỗ tay a. Triệu Trung Dương lập tức phản ứng lại, đùng đùng vang. Đại đế châu bỏ, đại đế lợi hại. Chương 1172, ta không đi. Mọi người đang trong cửa hàng nạ báng, mà thần côn cũng là làm không biết mệt. Triệu Trung Dương cười, sau đó tiệm chúng ta bên trong cũng muốn đi ra một tên thời thượng nhân vật quan trọng. Điền thần côn ngẩng lên đầu, hừm. Tiểu tử ngươi nói ta hết sức yêu thích nghe. Thân côn, ngươi này mặc đến cùng học từ ai vậy? Đừng nói với ta chính mình phối hợp. Lâm Phạm hỏi. Điên thân côn, tiểu tử ngươi còn đừng không tin, này cũng thật là chính ta phối hợp, như thế nào? Có phải là cảm giác rất không bình thường? Ta cho ngươi biết, chính ta cũng không nghĩ tới ta biết nắm giữ thiên phú như vậy, như thế nào, không tệ chứ, nhìn ta một chút mặc quần áo này, không ra sao, cũng liền xài 10 phút mà thôi. Nếu như ta nhận thức thật phối hợp lời, đó là sẽ tốt hơn. Lâm Phạm bất đắc dĩ, nói ngươi mập, ngươi còn thật thở hồn hển. Một cái nào đó thời thượng người mẫu công ty. Một người đàn ông tuổi trung niên liếc nhìn bức ảnh, cao mày, rất là không hài lòng. Cũng chỉ mặc chút thứ đồ gì. Nhìn hồi lâu, người đàn ông trung niên nói ra lời nói này. Ai, sẽ không có để người sáng mắt lên không thành. Người đàn ông trung niên dùng nhàn tu sửa rất sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nhìn mới nhất tin tức. Ồ, lúc này. Người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm điện thoại di động bức ảnh. Chuyện này, chuyện này, trong màn ảnh bức ảnh, bất ngờ chính là thần côn, hơn nữa còn là cùng người khác chụp ảnh chung. Tốt, thật sự quá tốt rồi, cái này quá có người phong cách. Nam tử đại hỷ, trực tiếp đứng lên, vội vội vàng vàng ra ngoài, hắn đã bị trong điện thoại di động bức ảnh cho kinh diệm đến, đến rồi. Đúng là trong hình, cái kia mặc phổ thông, lạc hậu người, hoàn toàn ảnh hưởng vẻ đẹp, nếu như là đối phương một người bức ảnh. khẳng định như vậy rất hoàn mỹ trong công ty người nhìn thấy tổng thanh tra hưng phấn đi ngang qua cũng đều nhỏ giọng lẩm bẩm vương tổng giam làm sao vậy làm sao cảm giác hình như là có chuyện gì xảy ra không biết ta vừa đi ngang qua thời điểm ta liền nghe được vương tổng giam trong phòng làm việc truyền đến tiếng mắng chúng ta vô những bức hình kia căn bản không được vậy bây giờ đây là tình huống gì hắn đây nếu là đi nơi nào phố vân lý lâm phạm đang cùng vương minh dương thông điện thoại lao thiết ổn có thể bỏ cho vào sản xuất. Lâm Phàm Minh Dương, này cũng quá nhanh đi. Vương Minh Dương, này có thể không nhanh à Chính phủ bên kia đều là tăng giờ làm việc đội a ngươi là không biết, hiện tại chính phủ bên kia điện thoại đều bị đánh bể, ngươi phải nói, hết mấy vạn người gọi điện thoại hỏi giò này hoàn mị chi giả lúc nào đi ra, đều vội muốn chết. Lâm Phàm như vậy à, vậy cấp độ đó chờ người, thật vẫn hơn nhiều. Còn có nhiều hơn đây, phía ta bên này điện thoại đều bị đánh bể. Khách phục công nhân đều không chịu nổi, ngược lại này hoàn mỹ chi giả là bạo nổ hỏa, bất quá cái kia chút chi giả chuyện của công ty, vẫn không có giải quyết, những tên kia ngược lại có chút dị tưởng ngày mở, dĩ nhiên muốn góp cổ phần đi vào, Ngươi nói khả năng này mà, muốn là bọn hắn góp cổ phần đi vào, hoàn toàn chính là đồ phá hoại. Lâm Phạm đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy, cái kia chính phủ là nói như thế nào, không nói thế nào, vẫn còn ở đàm luận, bước đầu phòng trừng có thể sẽ để cho bọn họ sản xuất linh kiện. thế nhưng giá cả phương diện tuyệt đối chết không chế, không thể để cho bọn họ lung tung định giá nếu như không phải cân nhắc đến những công nhân kia không chỗ thu xếp, chính phủ cũng sẽ không quản bọn họ. Lâm Phàm, vậy được, chuyện này chỉ các ngươi đến đây đi, ta ngược lại chỉ điểm kỹ thuật, những thứ khác cùng ta không nửa điểm quan hệ a. Ha ha ha, khai trương thời điểm ngươi cần phải đến a, ngươi là đại nhân tài, ngươi nếu là không đến hiện trường, này khai trương nghi thức đều tổ chức không nổi nữa. Lâm Phàm, biết rồi. Không nghĩ tới các ngươi tốc độ này đã vậy còn quá nhanh. Sau đó hai người hàn Huyên biết, liền cúp điện thoại. Hắn là thật không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên làm nhanh như vậy, bất quá này ngược lại là rất tốt, sớm một chút tập trung vào sản xuất, cũng có thể sớm một chút để hoàn mỹ chi giả đi ra. Dù sao này chờ đợi người, cũng không phải là ít. Vừa lúc đó, một người đàn ông tuổi trung niên vội vội vàng vàng tiến vào, ánh mắt vẫn đang tìm, sau đó liếc mắt liền thấy chúng rồi ngồi ở chỗ đó, ngậm thuốc lá. Chơi điện thoại di động thần côn. Cái nhìn này, hắn liền cũng không còn cách nào chuyển mở ra. Khoe miệng thuốc lá một gian xảo, để người đàn ông trung niên tâm thần chấn động mạnh, cảm giác này tư thế không phải bình thường. cong đầu, dưới mỹ mắt hủy, nhìn điện thoại di động. Đặc biệt là cái kia thổn thức dâu tua tủa, càng là để người đàn ông trung niên cảm giác thần côn cá nhân phong cách quá mạnh liệt. Soát soát. Lúc này, người đàn ông trung niên lấy điện thoại di động ra, không kịp chờ đợi đem tình cảnh này, cho đánh xuống. Sau đó cẩn thận nhìn, nụ cười trên mặt càng ngày càng dồi dào, phảng phất là phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình. Thần côn nghi ngờ nhấp đầu, nhìn đối phương, ngươi người này có chút không lễ phép, dĩ nhiên trộm đập ta. Người đàn ông trung niên, không kìm lòng được, đây là không kìm lòng được a. Lâm phàm đám người nhìn trước mắt tình cảnh, có chút ngượng, tạm thời nhìn không hiểu là tình huống thế nào, trung niên nam tử này là làm gì. Triệu Trung Dương cũng là hiếu kỳ hỏi, trong lòng cũng là sửng sốt, không thể nào. Này bây giờ mọi người làm sao vậy, chẳng lẽ thần côn sức hấp dẫn, liền thật sự khổng lồ như thế không thành, dĩ nhiên đưa tới nhiều người như vậy. Người đàn ông trung niên, thật không tiện, quấy rầy, ta là tới tìm hán. Điền thần côn nhất thời vui à nói, ngươi là tới tìm ta chụp ảnh chung đi, không thành vấn đề, dù sao ngươi cũng là hiểu ta người a. Đương nhiên, ta hiểu lắm ngươi, thật sự quá hiểu ngươi. Người đàn ông trung niên lập tức nói nói, này lôi kéo thần côn tay, cũng không muốn buông lòng ra. Điên thần côn nhất thời cảm giác không được bình thường, này các đại lao ra lôi kéo tay, như cái gì? Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng cảm giác đối phương đối với hắn giống như có chút cảnh giác, sau đó mau mau lấy ra một tấm danh thiếp. Xin chào, ta gọi Vương Vân Phi, là một nhà thời thượng người mẫu công ty tổng thanh tra, ta ở blockchain nhìn thấy hình của ngươi, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, ngươi đây chính là vì giới người mẫu mà thành người A. Vương Vân Phi hưng phấn nói, phản phất là phát hiện cái gì bảo tàng lớn tựa như. Điên thân côn, làm gì? Người mẫu cùng ta có quan hệ gì? Vương Vân Phi, là như vậy, ta nghĩ mời ngươi thành vì là công ty chúng ta người mẫu, chúng ta nhất định sẽ toàn lực mở rộng ngươi, để cho ngươi trở thành thế giới hàng đầu thủy triều. Ngươi này một tan mặc, còn ngươi nữa khí chất này, thật sự là quá đặc thủ, đây chính là ta muốn tìm cảm giác ra. Người mẫu, trả thù lao không? Thần côn có chút hưng phấn hỏi. Có tiền, rất có tiền, năm vào trăm vạn, ngàn vạn, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi tiếp tục duy trì như vậy, trở thành đứng trên tất cả người mẫu, đến lúc đó, tiếp các đại phẩm chất đại ngôn, cái kia chính là thật khủng khiếp. Vương Vân Phi nói nói, điền thần côn vừa nghe, suýt chút nữa đánh dám đi qua, tiền này cũng quá nhiều đi, cảm giác là cả đời đều không kiếm được tiền A. Đi, đi theo ta đi, đây không cần đợi, đến rồi chỗ của ta, ta bảo đảm, tuyệt đối đưa ngươi chơi đùa hồng. Vương Vân Phi không kịp chờ đợi lôi kéo thần côn nói, chờ chút, ngươi làm gì thế, ta đi cái gì. Ta liền ở ngay đây, ta cái nào đều không đi. Thần Côn vội vàng nói nói. Vương Vân Phi ngây ngẩn cả người, ngươi ở nơi này mấy ngàn khối một tháng. Bốn, năm ngàn đi. Thần Côn nói nói. Mới bốn, năm ngàn, đến chỗ của ta, lập tức ký hẹn, ký tiền đặt cọc, có thể thương lượng. Thần Côn lập tức xua tay. Không, ta không đi, ta ở đây rất tốt. Ngươi nếu như tìm ta chụp ảnh trùng liền đến một tấm, Ngươi nếu như muốn để ta rời đi nơi này, đi ngươi cái kia, này không được. Nhiều tiền hơn nữa ta đều không đi. Vương Vân Phi cũng lên, chuyện này làm sao liền muốn không rõ ràng đây? Chương 1173, vẫn là lấy trước tốt. Thần Quân ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là chụp ảnh có thể, muốn để hắn ly khai phố Vân Lý, đó là không có khả năng sự tình. Vương Vân Phi nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, hình như là muốn tìm xin giúp đỡ. Lâm Phàm nháy mắt, nhìn ta làm gì? Xem ta cũng vô dụng thôi. Lâm đại sư, còn xin ngươi nói với hắn nói chuyện. Khí chất của hắn, ánh mắt của hắn, chờ ở trong tiệm này, hoàn toàn chính là lãng phí à, cuộc đời của hắn, nên ở cái kia chút sân khấu lớn lên a mà không phải ở đây, như vậy một gian tiểu nhân mặt tiền cửa hàng bên trong, vì người khác làm công. Vương Vân Phi rất là nghiêm túc nói nói. Lâm Phạm bất đắc dĩ nói, ngươi không nên nói với ta, mà là nên nói với hắn. Điền thần côn khoát tay, ngươi người này có phiền hay không, ta sẽ không đi, ngươi chính là đi nhanh lên đi, quá dây dưa. Vương Vân Phi hiển nhiên còn không hết hy vọng, tiền kiếm được rất nhiều, có lúc, một hồi tẩu tú, đều là ở đây, bao nhiêu năm tiền lương A Không cần. Thần Côn có chút động lòng, nhưng này động lòng chỉ là đối với tiền động lòng, còn muốn ly khai phố Vân Lý, đó là không có khả năng sự tình. Thậm chí là không cần nghĩ. Triệu Trung Dương đều bồi rối, thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên thật sự có người đến phố Vân Lý, mời thần Côn đi thanh tú, này cái quái gì vậy cũng quá thần kỳ đi. Vương Vân Phi Ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, khẳng định còn sẽ có người khác tới tìm ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải cái thứ nhất cho ta, ta có thể thỏa mãn tất cả. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Điền thần côn khoác tay, đã không muốn nói cái gì, đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ chọc tới nhiều phiền toái như vậy. Vương Vân Phi đi rồi, mang theo không cam lòng, mang theo bất khuất, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên thất bại. Bất quá hắn trong lòng không phục, như vậy thích hợp sân khấu, dĩ nhiên vùi ở một gian mặt tiền cửa hàng bên trong, thật sự quá đáng tiếc. Tuy rằng tiệm này mặt là lâm đại sư mở, có thể cuối cùng này nổi danh cũng chỉ là lâm đại sư, hắn như cũ chỉ là một công nhân, có thể không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ là hắn tin tưởng, không tốn thời gian dài, nhất định có thể đủ đem đối phương thuyết phục, để hắn hiểu được, tự thân điểm nhấp nháy ở chỗ đó. Lâm Phàm nhìn thần côn, thần côn, ngươi còn thật không đi à, tiền này ta xem, thật có khả năng là ngươi cả đời đều không kiếm được. Cắt! Thần côn quyền miệng, ngươi này nói được lắm giống ta thần côn hết sức tham tiền tựa như ta cho ngươi biết, ta này bắt quái trưởng tại người, đã từng nhưng là có rất nhiều người mời ta làm cận vệ, ta đều không đồng ý, có được hay không. Lâm phẳng cười, thần côn, ngươi này trâu bỏ thổi hơi lớn à, bất quá, nói thật, ngươi thật sự có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, tuy rằng không hiểu lắm ngươi mặc, nhưng đã có người nhìn bên trong, vậy đã nói rõ, ngươi đây là rất có tiềm lực phát triển, nói không chắc sau đó thật sự trở thành thời thượng nhân vật, cái kia cũng khó nói à. Triệu Trung Dương gật đầu, đúng đấy, đúng đấy. Sau đó trở thành danh nhân rồi, vậy ta đây cũng là lần có mặt mũi. Nô Ú Lan cười, không nghĩ tới thần côn cũng sẽ có như vậy một ngày, đúng là không nghĩ tới. Ba, ngươi nói đúng không? Nô Thiên Hà ở trong tiệm tồn tại cảm giác, không phải quá mãnh liệt, có thể nói cơ bản là số 0, nhưng lúc này, cũng cười. Điền Lão đệ tài vẫn tốt, nếu như thật đi đường này, có lẽ sẽ có một phen thành tựu. Đã từng cũng không biết có bao nhiêu đại lão, tìm Nô Thiên Hà nhìn tướng mạo, cơ bản coi là đều rất chuẩn. bây giờ thần côn này tướng mạo cũng là tài vận kinh người chỉ là trước đây đúng là nhìn không ra hiển nhiên là nơi nào phát sinh ra biến hóa hay là chính là thật bởi vì lâm đại sư nguyên nhân từ từ cải biến xung quanh người tướng mạo nay kỳ thực cũng không phải là không có căn cứ các ngươi này nói nhưng là để người có chút thương tâm các ngươi liền như thế hy vọng ta ly khai à, thật là không phải là tiền mà ta nhưng là coi tiền tài vì là cặn bạ a điện thần côn nói nói có chút không mấy vui vẻ Hình như là bị làm thương tổn. Triệu Trung Dương cũng là không tin, liền ngươi còn coi tiền tài vì là cặn bã, ta với ngươi muốn một chút, ngươi cũng không cho ta. Điền thần côn nhìn đối phương, ta đó là không muốn hại ngươi, để cho ngươi lâm vào đánh bạc bên trong. Trong cửa hàng cãi nhau, đúng là rất vui vẻ. Lâm phản đối với thần côn lựa chọn, không có bất kỳ quấy giày, kỳ thực cũng không đáng kể. Nếu như thần côn đi tới, cũng không tệ. Nếu như không đi, cái kia cũng không đáng kể, ngược lại không có gì không giống nhau. Chờ ở trong cửa hàng cũng được, sau đó còn có thể để thần côn bị người bắt nạt không thành. Phố Văn Lý, thương gia các lão bản, nhìn trên Internet tin tức, đó cũng đều là sợ ngây người. I.I.A, thần côn, thật vẫn phát hỏa. Đúng đấy, nhìn hình này, ta sao liền không nhìn ra không giống chứ, thế nhưng lưới người trên, đều nói đẹp đẽ. Không biết, hay là đây chính là thẩm mỹ bất đồng đi. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, đối với thần côn mặc, bọn họ có thể không hề có một chút ánh mắt khác thường. Chỉ là cảm giác mới mẻ. Ngày mai, Lam Lâm phàm đạt đến trong tiệm thời điểm, nhưng phát hiện thần côn quần áo thay đổi, lại biến thành dáng dấp ban đầu. Thần côn, người biến hóa này cũng lớn quá rồi đó, tại sao lại biến đã trở về? Hắn là sợ ngây người, đây là bách biến tinh quần a một ngày một cái biến hóa, bất quá vẫn là bây giờ thần côn, xem ra thoải mái một chút, ngày hôm qua cái kia quá màu sắc rực rỡ, đều để người có chút không chịu nổi. Điên thần côn cười. Ta cũng phát hiện ta trước mấy ngày mặc cái kia chút quần áo, có chút không dễ nhìn, không có chút nào thận trọng, vì lẽ đó cái kia chút quần áo, đều bị ta đưa. A ha! Lâm Phạm sửng sốt, đúng là không nghĩ tới, thần côn dĩ nhiên cầm quần áo đều tặng người, đây thật là có chút lợi hại. Triệu Trung Dương, thần côn, người đây không phải là nói, tìm về tự mình mà, nhanh như vậy liền bác bỏ a Điên thần côn, cái gì tự mình à, ta trở lại chính mình nhìn kỹ, này đối với mới một đời. Thẩm mỹ quan tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải thay đổi, ta nhìn hiện tại này mặc thật tốt, liền rất tốt. A, ngày hôm qua đây, đang lúc này, cái kia vương vân phi lại tới nữa rồi, đồng thời còn có phóng viên đến đây. Bất quá khi nhìn thấy thần côn hiện tại bộ dáng thời điểm, cũng đều ngẩn ra, phảng phất là không dám tin tưởng, ngày hôm qua dẫn người nhãn cầu thần côn đi đâu rồi, tại sao lại biến thành như vậy phổ thông lao đầu. Các phóng viên nhìn một vòng, cũng không nhìn ra cái gì chỗ không đúng. Chính là rất giống nhau lao đầu à, không có gì xuất sắc. Vương Vân Phi lên trước, gấp nói, ngươi ngày hôm qua mặc đây, thay đổi thế nào? Điên thân côn, cái gì ngày hôm qua mặc, ngươi nói thế nào chút phục giả bộ a thật sự quá xấu, ta là không có chút nào yêu thích, hiện tại này mặc mới là bình thường mà. Cái gì? Vương Vân Phi xứng sở, sau đó giống nói, ngươi dĩ nhiên nói, cái kia chút quá xấu, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Sau đó phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì? Không khỏi thất lạc hết sức. Nguyên lai like ngươi không phải chân chính rõ ràng. Xem ra cũng là nhất thời trùng hợp mà thôi. Ai, xem ra là ta muốn nhiều lắm. Cũng không nói gì nhiều, trực tiếp rời đi phố Vân Lý. Các phóng viên bối rối, bọn họ cũng không biết tới nơi này là làm gì. Này thời thượng lao đầu đây. mươi 1174, này có vấn đề a Lâm Phàm lắc đầu cười cận, không nói thêm gì. Xem ra thần côn vẫn không nỡ bỏ rời đi nơi này, thật là khiến người ta cảm động thần côn. Kỳ thực. thật sự không có gì. Nếu như thần côn thật sự đi phát triển chuyện khác nghiệp, hắn cũng biết rất vui vẻ, bởi vì người này mà đều có mục tiêu của chính mình ở chỗ đó. Bất quá thần côn không muốn đi, cũng luyến tiếc ly khai phố vân lý, vậy chính là mình lựa chọn. Hơn nữa này lựa chọn cũng không tệ, ở đây thật vui vẻ thật tốt. Huống hồ người nơi này cũng là luyến tiếc thần côn. Thần côn ngồi ở cửa, tiếp tục hút thuốc. Tối hôm qua hắn nghĩ một lát, cuối cùng là không ly khai phố vân lý, tiếp tục đợi ở chỗ này. Bởi vì hắn thói quen đây. Cái nào đều không muốn đi. Trước đây ở Thiên Kiều Bày Sạm, lẫn vào tháng ngày, nhưng là bây giờ, ở phố Vân Lý, có nhiều bằng hữu như vậy ở, mặc dù có thời điểm sẽ bị đả kích, nhưng mỗi một lần đả kích sau lưng, đều có một cái vui sướng cố sự. Huống hồ đây yêu cầu hắn, nếu như hắn đi rồi, sau đó ai cho tiểu tử này tỏa ra thẻ số. Mấy ngày sau, Lâm Phạm lái xe, hướng về một nhà nhà xưởng xuất phát, đó là Vương Minh Dương cùng chính phủ hợp tác công tác, cũng là Hoàn Mỹ chi giả tổng bộ. đây tiến cử rất nhiều dụng cụ tân tiến. Trần Bí Thư đem chuyện nào báo cáo lên, người ở phía trên, đối với lần này cũng rất coi trọng, dù sao này hoàn mỹ chi giả, đem giải quyết rất nhiều không trọn vẹn thân thể của con người tình huống, để cho bọn họ khôi phục tự do, khôi phục lại đã từng mức độ. Khi đến thời điểm, hiện trường đã vây tụ rất nhiều phóng viên. Các phóng viên sớm đã tới rồi, đối với cái này hoàn mỹ chi giả, bọn họ cũng là cực kỳ để ở trong lòng. Lâm Đại Sư đến rồi. Đang lúc này. Các phóng viên thấy được xe cộ lái tới, hơn nữa liếc mắt là đã nhìn ra, xe này chiếc chính là Lâm Đại Sư xe. Lâm Phàm từ trên xe bước xuống, hướng về các phóng viên gật đầu, các vị, chào buổi sáng A, như thế chuyên nghiệp, này sáng sớm đã tới rồi A. Các phóng viên cười, Lâm Đại Sư, ngươi cũng chào buổi sáng A, chúng ta nào có ngươi kính nghiệm A, ngươi lại là bận bịu bánh cầm tay, lại muốn hết bận đẹp chi giả, thật là là đủ mệt mỏi. Ha ha ha ha. Lâm Phạm cười, nhìn thời gian một chút, ngược lại cũng không gấp. các ngươi vài điểm đi vào. Phóng viên lấy ra một điếu thuốc, phân phát cho Lâm Đại Sư, sau đó hỗ trợ điểm, một đám người đứng ở nơi đó hút thuốc, được 9 giờ, chúng ta còn đang chờ đây. Lâm Đại Sư, ngươi tới sớm như thế, có phải là có chuyện gì hay không a? Lâm Phạm cười, ngươi đây là muốn lôi kéo ta lời đúng hay không? Phóng viên, ai nha, Lâm Đại Sư, ngươi lời nói này, cái gì gọi là lời nói khách sao a? Ta đây là bình thường giao lưu. Lâm phàm, kỳ thực không có chuyện gì, tới sớm như thế. cũng chính là nhìn bên trong thiết bị như thế nào, còn có hoàn mị chi giả, sản xuất có hay không phù hợp yêu cầu, đây nếu là không phù hợp yêu cầu, khẳng định được lui về, lại tới, có phải là... Các phóng viên gật đầu, hừng, Lâm Đại Sư nói rất có lý, này hoàn mị chi giả đi ra, nhưng là tạo phúc những người đó, bất quá Lâm Đại Sư, nghe nói có chi giả công ty vẫn chưa hoàn toàn giải quyết ta, này sẽ không có chuyện gì chứ. Lâm Phạm khoát tay, việc này ta cũng không biết, ta cũng không muốn để ý tới những chuyện này. ngược lại ta tin tưởng chính phủ hắn sẽ giải quyết tốt đẹp. Phóng viên, Lâm Đại Sư, chúng ta nhóm người này, có thể là thật khâm phục ngươi, kỹ thuật như vậy, ngươi nói để liền để, không có chút nào vì chính mình suy nghĩ, thật sự thật là làm cho người ta bội phụ. Khách khí, Lâm Phạm cười, được rồi, ta đi vào trước, chúng ta đợi lát nữa gặp, bất quá hôm nay vấn đề, các ngươi cũng đừng hỏi quá mức phức tạp, ta có thể không nhất định có thể đáp được với đến. Ha ha ha ha, các phóng viên cười to. Sau đó nhìn theo Lâm Đại Sư đi vào. Vương Minh Dương thật sớm liền đang đợi, khi thấy Lâm Phạm thời điểm, cũng là lập tức lại đây, ai à, ta lao thiết, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Lâm Phạm, gấp cái gì a hiện tại cũng là 18 giờ mà thôi, Trần Bí Thư đến, đến rồi. Không có đâu, Trần Bí Thư sự tình rất nhiều, cũng định xong thời gian, 9 giờ, phóng viên buổi họp báo thời điểm, sẽ đến đúng giờ, lần này, sự tình thật đúng là đủ để cho người nhức đầu, không nói, ngược lại này từ chúng ta đây. vương minh dương nghĩ đến cái kia chút chi giả chuyện của công ty liền gấp đau đầu bất quá tốt đang giải quyết gần đủ rồi chỉ còn lại mấy nhà kẻ ra đời chết sống không đồng ý điều này khiến người ta rất bất đắc dĩ lâm phàng cười các ngươi khẳng định nhức đầu ngược lại không liên quan chuyện của ta đi đi trước trong hãng nhìn sản xuất như thế nào chất lượng đều qua ải đi những linh kiện này không thành vấn đề vương minh dương vũ bộ ngược nói yên tâm đi tuyệt đối không thành vấn đề trong nhà xưng công nhân đều đang bận rộn máy móc cũng ở vận hành nay mỗi một máy đều có thâu nhập lâm phàm lúc đó miêu tả hệ thống số liệu mà cuối cùng trọng điểm tổ giả bộ vẫn phải là dựa vào chuyên nghiệp nhận thức nhìn thấy thế nào nay nhưng đều là đi tới chính quy chỉ cần phóng viên tuyên bố kết thúc là có thể tập trung vào thị trường vương minh dương nói nói lâm phàm cười những cơ phận này đều là ai chấn. vương minh dương chính phủ bên kia phái tới người chủ yếu hạt nhân vẫn là ta chỗ này người ở trường quản lâm phàm gật đầu Theo sau tiếp tục xem, khi thấy một cái chi giả lúc đi ra, đúng là cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn, sau đó nhìn một chút, khe như mày, Minh Dương, này có vấn đề đi. Vương Minh Dương xứng sở, vấn đề gì? Lâm Phàm, ta làm sao luôn cảm giác, này chuyển động có gì đó không đúng đây, hơn nữa sự linh hoạt rất có chút vấn đề. Không thể nào, này cũng đều là căn cứ ngươi cho bản vẽ đơn độc làm cho linh kiện A, hơn nữa bên kia cũng có người cầm lấy, làm sao sẽ xảy ra vấn đề đây? vương minh dương sắc mặt đại biến nếu quả như thật xảy ra vấn đề nhưng là thật sự xảy ra chuyện lớn thế nhưng nên không thể nào đem công cụ đưa cho ta ta tới xem một chút sau đó cái kia công cụ này trực tiếp tại chỗ đem này đối với chi giả cho tháo dỡ mở Trung quanh một ít công nhân thấy cảnh này cũng đều xương sở không biết chuyện gì xảy ra tình huống bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp bị điều động tới đây chính là chuyên môn đến sinh sản sòng đẹp chi giả đột nhiên đều ngừng cho ta công phu đừng sản xuất Lâm Phạm trực tiếp gọi nói. Vương Minh Dương không biết chuyện gì xảy ra, hướng về xung quanh nói, đều ngừng công phu, máy móc đều dừng lại. Huynh đệ, chuyện này làm sao? Lâm Phàm trong tay cái kia một quả này rất nhỏ linh kiện, ai đây sản xuất, nhìn, đều cái quái gì vậy bằng một góc, cũng có thể dùng. Linh kiện rất nhỏ, nhưng nhìn kỹ, nhưng cũng nhìn thấy này trên cơ phận vấn đề chỗ ở. Vương Minh Dương sắc mặt nhất thời thay đổi có chút bị đè nén. Lý chủ nhiệm, ngươi tới đây một chút. Vương Minh Dương gọi nói. Này thời gian, một người trung niên nam tử, nghe bụng lớn, đi tới, Vương Tổng, làm sao vậy? Sau đó ánh mắt nhìn đến Lâm Đại Sư, cũng là sương sở, Lâm Đại Sư, ngài cũng tới A Vương Minh Dương trực tiếp đem linh kiện đặt ở cái kia, ngươi xem một chút, này linh kiện tình huống thế nào, làm sao sẽ băng một góc? Lý chủ nhiệm đem linh kiện cầm lên nhìn một chút, rất là bình tĩnh nói, không có gì à, hết sức bình thường, điều này có thể dùng, không có chuyện gì. Trước 1175, còn tuyên bố, nhận sai sẽ đi. Lâm phàm không những không giận mà còn cười, vậy này cái này linh kiện, Lý chủ nhiệm, ngươi đây là nói với ta cười đi, này băng một góc cũng có thể dùng. Lý chủ nhiệm, Lâm Đại Sư, ngươi không hiểu, này là tình huống bình thường, không có bất cứ vấn đề gì à. Vương Minh Dương nghiêm mặt, cảm giác này là nguyên nhân của mình, để chính mình lao thiết thất vọng rồi. Lâm phàm không nói thêm cái gì, tiếp tục kiểm tra còn thừa lại hoàn mỹ chi giả, cầm lấy một cái, thả cái tiếp theo. Khi lại cầm lấy một cái chi giả thời điểm, đầu lông mày cũng là ngưng lại, sau đó đem ra công cụ, lại sẽ chi giả cho mở ra. Xoạt xoạt, mấy cơ phận rớt xuống, hình như là không có mau chóng giống như, nhìn kỹ, nhưng là sản xuất nhỏ. Lý chủ nhiệm, đừng nói với ta, đây cũng không có chuyện gì ạ. Lâm Phàm đem linh kiện cầm lên, nhét vào, sau đó lắc lư mấy lần, này linh kiện lại rớt xuống. Vương Minh Dương thấy cảnh này, nhất thời giận dữ, Lý chủ nhiệm, ngươi này là thế nào khảo hạch? Này cũng có thể thông qua. Lý chủ nhiệm hơi nhúng mày, Vương Tổng, lời này liền nói không được bình thường, nhưng cơ phận này không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa đây chỉ là phụ trợ mà thôi, cũng là sai lầm mà thôi. Cái này còn không là sai lầm. Ai giả bộ, liền không phát hiện vấn đề này không thành. Vương Minh Dương tức giận nói. Lý chủ nhiệm, Vương Tổng, Trần Bí Thư để ta lại đây là tại sao? Đó là bởi vì nhìn bên trong chúng ta kỹ năng chuyên nghiệp, ta có thể bảo đảm. Này tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì, ta làm nghề này nghiệp nhiều năm như vậy, tình huống như thế ta đã thấy rất nhiều, tuyệt đối sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, là thuộc về bình thường trong phạm vi. Vương Minh Dương, ngươi đừng từng miếng từng miếng Trần Bí Thư, nếu như để Trần Bí Thư biết, sợ rằng cũng phải đem ngươi mắng máu chó sối đầu. Lý chủ nhiệm, Vương Tổng, Trần Bí Thư hắn không hiểu, hắn sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, liền tình huống như thế, mặc kệ kêu ai lại đây, bọn hắn cũng đều sẽ nói. Này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phạm cầm điện thoại di động lên, gọi thông điện thoại. Lâm Đại Sư, ngươi làm cái gì vậy? Lý chủ nhiệm sướng sở, vội vàng hỏi. Bên trong phòng họp, Trần Bí Thư đang ở tham quan Thượng Hải Khu công nghiệp tình huống. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, một loại đang làm việc thời điểm. Hắn chắc là sẽ không nhận, bất quá nhìn thấy điện thoại thời điểm, cũng sắp điện thoại cho tiếp thông. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này, cũng là tò mò hết sức, không biết là điện thoại của ai. Dĩ nhiên để Trần sách kiệt nhận nghe điện thoại. Dù sao, bọn họ nhưng là biết, Trần Bí Thư đang làm việc thời điểm, cũng sẽ không có loại hành vi này, như vậy chỉ có thể nói rõ, đây nhất định là một chuyện rất trọng yếu. Điện thoại vừa truyền được, Lâm Phàm Thanh âm liền truyền đến. Trần Bí Thư, người này sắp xếp tới được người, cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Trần Bí Thư sững sở, không có rõ ràng, làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đối với Hoàn Mỹ chi giả sự tình, bọn họ rất là coi trọng. tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề, bây giờ này Lâm Đại Sư điện thoại tới rồi, nói ra lời nói này, nhưng là thật sự có cái gì không đúng. Lâm Phàm Trần Bí thư này hoàn mỹ chi giả linh kiện nhỏ, cũng đều là giao cho các người, phụ trách người, cũng là các ngươi người bên kia, nhưng bây giờ thì sao, này linh kiện phù hợp sao? Ta kiểm tra rồi 10 cái hoàn mỹ chi giả, ba cái bên trong linh kiện có vấn đề, ta cũng không phải nói, không thể không xảy ra vấn đề, thế nhưng này tỷ lệ cũng quá cao chứ. Nếu như Trần Bí Thư nhóm, thật không phải là hữu tâm hợp tác, vậy thật không cần miễn cưỡng, ta tự mình tới cũng được. Trần Bí Thư vẻ mặt nghiêm túc lên, Lâm Đại Sư, các ngươi các loại, ta hiện tại liền đến. Hắn cảm giác sự tình nghiêm trọng, chuyện này, nhất định phải đặt ở trọng tâm điểm. Đối với chuyện này, bọn họ vẫn để ở trong lòng, rất là coi trọng. Bây giờ nghe được Lâm Đại Sư lời nói này, hắn chính là coi trọng, nhất định phải đến hiện trường đi xem xem tình huống. Tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Bí Thư Đây lời không kết thúc đây. Đi cùng người, nhỏ giọng nói nói. Trần Bí Thư xua tay, trước tiên tạm thời, đi xong đẹp chi giả nhà xưởng, lập tức, lập tức. Vâng, trong nhà xương. Lý chủ nhiệm trao mày, Lâm Đại Sư, đây là thật không có chuyện gì. ngươi này gọi điện thoại cho Bí Thư, cũng có chút quá đi. Lâm Phạm xua tay, quá bất quá ta không biết, Trần Bí Thư hắn không hiểu nghề này nghiệp. Vậy thì để Trần Bí Thư đến xem, nếu là hắn nói không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Liền để người ngoài nghề nhìn thấy có được hay không? Hắn bây giờ là không nghĩ tới, cái này còn không khai trường, ngày thứ nhất sẽ tới đây sự tỉnh, thật đúng là quá trâu. Cũng không lâu lắm, Trần Bí Thư ở công nhân viên cùng đi hạ đến. Lâm Đại Sư, làm sao vậy? Trần Bí Thư hỏi. Trần Bí Thư, Lý chủ nhiệm nhìn người tới, trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi. Lâm phàm, Trần Bí Thư, ngươi tới xem một chút, này Linh Kiện có vấn đề hay không? Hắn nói không thành vấn đề. Trần Bí Thư lên trước. Đem Linh Kiện nắm ở trong tay, tuy rằng bởi vì công tác nguyên nhân, có lao thị, nhưng nhìn đồ vật vẫn có thể thấy rõ. Này Linh Kiện, Trần Bí Thư hít sâu một hơi, sau đó đem Linh Kiện để xuống, nhìn về phía Lý Chủ Nhiệm, ta yêu cầu một cái giải thích. Lý Chủ Nhiệm hoàng rồi, Trần Bí Thư, đây thật sự là bình thường, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Bí Thư xua tay, ngươi không cần nói với ta những này, hừ, tốt, ta xem ra đến, ta còn chưa giả đến trình độ đó. Đúng. Đột nhiên. Trần Bí Thư đột nhiên vũ bản. Lý chủ nhiệm, ta chỉ muốn hỏi ngươi, này linh kiện ngươi là thế nào xét duyệt thông qua. Trần Bí Thư nghiêm túc hỏi. Này, ta. Lý chủ nhiệm trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chán đúng là có mồ hôi lạnh đang bốc lên. Hắn là thật không biết nên nói những gì, bởi vì chuyện này, bên trong nhưng là có quỷ A. Trần Bí Thư, Lâm Đại Sư, ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ điều động điều tra rõ ràng, này là vấn đề của ta. ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vương Minh Dương, Trần Bí thư, ngươi trăm công nghìn việc, cũng không thể trách người, chỉ có thể nói, này xem là người, này loại linh kiện sử dụng ở chi giả trên, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thật sự khó có thể dự liệu, còn có này thương nghiệp cung ứng, cũng phải cố gắng hỏi một chút, lúc đó chúng ta là bởi vì lo lắng công nhân không chỗ thu xếp, cho nên mới phải đồng ý bọn họ sản xuất linh kiện, hiện tại trực tiếp cho những cơ phần này, ngươi nói này muốn thật có chuyện, người nào chịu, Lý chủ nhiệm cũng lên, Trần Bí Thư, ta đây thật sự không biết, kỳ thực thật sự không có chuyện gì, hiện tại tuyên bố cũng sắp rồi, nếu như. Trần Bí Thư, còn tuyên bố, nhận sai sẽ đi, việc này ta biết điều động điều tra rõ ràng, nhất định phải điều động điều tra rõ ràng, ai ra sai, phải phụ trách. Lâm Phạm, hừng, nay buổi họp báo tin tức, liền đổi thành xin lỗi sẽ đi, linh kiện phát mặt, phải cố gắng chọn, còn có này thương nghiệp cung ứng, cũng nên thay, chính mình không quý trọng. Thì không thể trách người khác, lấy nát hàng ngái, tiền tài buôn bán, thực sự là quá đáng. Nghe này nhất ngôn nhất ngữ, Lý chủ nhiệm đều bồi rối thậm chí có loại muốn chết kích động. Hắn không nghĩ tới, này cũng có thể bị nhìn đi ra. Những này chỉ là linh kiện nhỏ, làm sao sẽ kiểm tra ra A. mươi 1176, rất tốt phát biểu. Đối với Lý chủ nhiệm tới nói, tất cả những thứ này đều xong đời. Hắn là thật không biết, này Lâm Đại Sư rốt cuộc là làm sao nhìn ra được. Quả thực thật là quỷ dị. Trần Bí thư, Lâm Đại Sư, này thật là nguyên nhân của chúng ta, thật sự thật không tiện, trách nhiệm này chúng ta phụ trách, chỉ là hiện tại này sản xuất, nên xử lý như thế nào. Lâm Phạm khoát tay, cố gắng kiểm tra đi, đem tốt lấy ra, loại này trực tiếp tiêu hủy, nguyên lai linh kiện, cũng là như vậy, tuyên bố, cùng các phóng viên nói rõ tình huống, chuyện như vậy, không thể ẩn giấu, được làm cho tất cả mọi người biết, chuyện này tình huống. Nếu như đem các loại thứ phẩm lấy ra đi, tuy rằng tạm thời hữu dụng, nhưng tuyệt đối sẽ ra vấn đề rất lớn đến lúc đó xảy ra chuyện rồi nhưng là thật sự xảy ra chuyện lớn Trần bí thư gật đầu cũng là rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc tốt không nghĩ tới lại vẫn thực sự có người dám lợi dụng sơ hở thật sự quá đáng ghét nếu như không phải Lâm đại sư phát hiện đúng lúc hậu quả này thật là không thể tưởng tượng nổi a Vương Minh Dương thực sự là đồ chó thứ chuyện thất đức này tỉnh cũng làm cũng không sợ sinh nhi từ không Lâm Phạm Vũ Vương Minh Dương bả vai chớ để ở trong lòng Sau đó để ý một chút, sau đó này linh kiện xét duyệt phương diện, người bên kia cũng ra cá nhân, hai phe xét duyệt. Vương Minh Dương gật đầu, hửng, rõ ràng. Trần Bí Thư lung tung cười, đây chính là vấn đề của bọn họ, bây giờ Lâm Đại Sư nói lời nói này, cũng là không tin bọn họ, này để hắn rất là hắn giận, cũng là bởi vì có này lý chủ mặc những người này, mới có thể để hình tượng của bọn họ thay đổi ác liệt như vậy. Trần Bí Thư, này quyết định, có thể không phải là không tin tưởng các ngươi. mà là hoàn mỹ chi giả phục vụ đối tượng, ngươi cũng biết, tương đối trọng yếu, không thể khinh thường, nhất định phải phụ trách mới được." Lâm Phàm nói nói. "Trần bí thư, ta minh bạch, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần đối với hoàn mỹ chi giả tốt, cái kia hết thảy đều không là vấn đề." Tuyên bố. Các phóng viên sau khi đi vào, liền từng người chọn địa phương tốt cùng đợi. Hoàn Mỹ chi giả xuất hiện, để cho bọn họ rất là hưng phấn, không biết ngọn nguồn là như thế nào chết, thế nhưng hiện trường nhưng là có chân nhân xuất hiện. Nghe nói là viện mồ côi bên kia bọn nhỏ. Rất nhanh, Lâm Phàm đám người đi lên. Các phóng viên lập tức bắt đầu chụp hình ảnh Lâm Phàm đẻ lên tay, sau đó nhìn về phía Trần Bí Thư. Trần Bí Thư gật đầu, sau đó đứng lên, bái một cái. Tình cảnh này để các phóng viên đều có chút không hiểu ra sao, không biết đây là làm gì. Thậm chí để cho bọn họ có loại thụ sùng nhược kinh, không biết xảy ra chuyện gì tình. Dĩ nhiên để Trần Bí Thư như vậy. Các vị phóng viên các đồng chí, ở đây, ta muốn công bố một chuyện. bởi vì chúng ta chính phủ quản lý nguyên nhân dẫn đến có người chui chỗ trống phạm pháp cho hoàn mị chi giả mang đến phiền phước, mà may là lâm đại sứ đến phát hiện bực này tình huống vì lẽ đó hoàn mị chi giả yêu cầu trì hoãn một quãng thời gian a các phóng viên nghe nói nhất thời bối rối phản phất là không dám tin tưởng giống như vậy chuyện này làm sao sẽ gặp sự cố đây lâm phàm ho nhẹ một tiếng trần bí thư đây không có ý tứ gì khác chỉ là một đường hình tượng bất quá ảnh hưởng sẽ không quá lớn Các vị phóng viên thông báo nhóm đến, cũng là muốn nhìn hoàn mỹ chi giả đi, như vậy có xin mời người bạn nhỏ của chúng ta lên đài, cho các vị phơi bày một ít. Rất nhanh, một bầy người bạn nhỏ, từ phía sau đài vui sướng chạy chạy tới. Các phóng viên nhìn chằm chằm không chớp mắt, ống kính nhắm ngay, bởi vì bọn họ biết, những này người bạn nhỏ đều là mắc có bị thương tàn phế, bây giờ linh hoạt như vậy, là bởi vì cài đặt chi giả. Nhảy dựng lên, chạy đi, làm các loại độ khó cao. Tình cảnh này... Để các phóng viên quên mất khi trước tình huống, mà là không ngừng thu lại, bọn họ cũng đã bị tình huống như thế cho sợ ngây người. Thật sự là quá kinh người. Làm những người bạn nhỏ dừng lại phía sau. Các phóng viên điên cuồng phồng lên trường, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự để người khó có thể tin tưởng được a. Ta đi, này chính là thật hoàn mỹ chi giả a, cũng quá linh hoạt rồi đi. Đúng đấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta là thật không thể tin được. tuy rằng vừa xảy ra chuyện gì thế nhưng cái này cũng không có thể nói xong đẹp chi giả có vấn đề chỉ là bởi vì cá nhân nguyên nhân mà để hoàn mỹ chi giả bị liên lụy nhưng là lâm đại sư bọn họ nhưng thừa nhận loại sai lầm này liền đủ để chứng minh bọn họ đối với chuyện này là trọng thị bao nhiêu hừng ngươi này nói có đạo lý này quan điểm chúng ta có thể ghi vào trong tin tức ta nghĩ dân trên mạng nhóm nên hiểu lâm phàm đè ép để tay các vị phóng viên đồng chí vừa biểu diễn chính là hoàn mỹ chi giả Nếu như các ngươi trước đó không biết lời, các ngươi có tin hay không? Các phóng viên lắc đầu, khẳng định không thể tin. Đúng đấy, đây nếu là không biết, ai sẽ tin tưởng, đây là chi giả làm ra sự tình. Nay thời gian, hiện trường một tên nước ngoài phóng viên hỏi nói, xin hỏi Lâm Đại Sư, chuyện này chi sẽ đối với nước ngoài bán ra hả? Lâm Phạm gật đầu, biết, chúng ta hoa hạ chưa bao giờ sẽ ẩn dấu bất luận là đồ vật gì, đồng ý đem bất kỳ thứ tốt, cùng người khác chia sẻ, vì bọn họ giải quyết khó khăn. 333. các phóng viên lần thứ hai vô tay cái kia nước ngoài phóng viên cũng là gật đầu cảm giác lời nói này quá tốt rồi cái này người cũng là một vị hòa bình chủ nghĩa người cảm giác chỉ có như vậy trợ giúp lẫn nhau mới có thể để thế giới thay đổi càng tốt đẹp lâm đại sư nào sẽ ở nước ngoài tìm kiếm thay quyền sao lâm phàm, vấn đề này ta khó trả lời bởi vì ta không phải phụ trách điều này những chuyện này sẽ giao cho vương tổng để giải quyết nay thời gian vương minh dương đứng lên Trên mặt ý cười dặn rào, hoàn mỹ chi giả tác dụng các vị rõ như ban ngày, tuy rằng bởi vì cá nhân nguyên nhân, xảy ra chút sai lầm, thế nhưng rất nhanh, liền sẽ vùi đầu vào thị trường bên trong, mà căn cứ huynh đệ ta cũng chính là lâm đại sư ý tứ, chi giả không cần kiếm tiền, bởi vì đây là cho thân mắc bị thương tàn phế người sử dụng, trợ giúp bọn họ khôi phục tự tin, mà không phải từ trên người bọn họ kiếm lấy tiền tài, vì lẽ đó giá cả sẽ thống nhất. Nếu quả như thật có nước ngoài thay quyền, cũng biết với bọn hắn đàm luận tốt giá cả, phòng ngừa giá cao bán ra. Nhưng bây giờ, tạm thời chỉ sẽ ở quốc nội bán hắn ra, đồng thời hoan nghênh nước ngoài các bằng hưu, có thể đến hoa hạ mua. Vương Minh Dương cũng không nghĩ tới chuyện này, vì lẽ đó trước tiên lập lờ nước đôi trả lời nói. Các phóng viên tiếp tục nhắc theo vấn đề, đối với Hoàn Mỹ chi giả, bọn họ còn rất nhiều liền muốn hỏi. Trần Bí Thư cũng là một mặt ý cười, đồng thời trong lòng cũng là hạ quyết định quyết định, chuyện này nhất định phải cố gắng điều động điều tra rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không cho phép việc này lần thứ hai phát sinh. Làm tuyên bố sau khi kết thúc. Lâm Phàm cùng Trần Bí Thư nắm tay. Trần Bí Thư, này chuyện về sau, liền khổ cực các ngươi. Trần Bí Thư cười, Lâm Đại Sư khách khí, yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ điều động điều tra rõ ràng. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Minh Dương, chính ngươi cố gắng nỗ lực, ta đi rồi, này ngày mai tin tức sẽ là tình huống thế nào, cũng là thấy rõ, ngược lại chúng ta tận lực. Hửm. Rõ ràng. Vương Minh Dương gật đầu. Trước 1177, ta hết sức đồng ý giúp du tờ đơ nở ngươi. Tuyên bố kết thúc. Vương Minh Dương nhìn theo Lão thiết còn có trần bí thư ly khai, sau đó hướng về trong xưởng đi đến, mở họp chỉnh đốn, hoặc là phòng hờ. Đối với này sự tình, tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi, nhất định phải cố gắng tra một chút, ở trong này đến cùng còn có bao nhiêu người, muốn lợi dụng hoàn mỹ chi giả kiếm lấy tiền tài. Hán biết, chuyện như vậy là không thể ngăn chặn. có lợi ích to lớn tồn tại thời điểm, liền sẽ tồn tại tham ô. Bất quá coi như biết, đây là không có thể ngăn chặn, hắn cũng phải đem bóp ở cái nôi bên trong. Phố Văn Lý Nô Ú Lan gặp Lâm Ca có chút giàu dĩ không vui, hiếu kỳ hỏi nói, Lâm Ca, làm sao vậy? Lâm Phàm, không có gì, chính là tuyên bố xảy ra chút vấn đề, xưởng bên kia, cũng xảy ra chút vấn đề, bất quá không có việc lớn hơn gì, may là phát hiện đúng lúc, không phải vậy xảy ra đại sự. Nô U Lan ngây ngẩn cả người. Không thể nào, đây chính là vương tổng cùng chính phủ bên kia hợp tác chuyện lớn, này cũng có thể xảy ra chuyện. Lâm Phạm bất đắc dĩ, cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới phải dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ đã giải quyết rồi, ngày mai nhìn tin tức liền biết rồi, ta phải đi viện mồ côi một chuyến. Đã lâu đều không nhìn thấy những tiểu hài tử kia, ngược lại có chút nhớ. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Một người trung niên tay cô gái bên trong nắm một tên hai tuổi đại bé gái. Lúc này hai người đứng ở đường cái đối diện. ánh mắt vẫn nhìn mẹ chúng ta ở đây làm gì a bé gái tò mò hỏi trung niên nữ tử sắc mặt có chút không muốn cũng có chút không biết nên nói cái gì chỉ có thể vớt nữ nhi đầu không có gì bé gái tuy rằng không biết là tình huống thế nào nhưng có một loại cảm giác khác thường hình như là chính mình muốn bị ném bỏ giống như vậy sau đó ôm mụ mụ chân mẹ ngươi không thể không muốn ta ta biết hết sức nghe lời trung niên nữ tử ngồi xổm xuống, xuống nhẹ nhàng ôm con gái sẽ không chỉ là mụ mụ Hạ thấp xuống đầu, câu nói kế tiếp, không có nói ra. Bé gái y ôi tại mụ mụ trong lòng ngực, nghe tiếng tim đập, lộ vẻ hết sức can tâm, thế nhưng không biết vì sao, nhưng có chút sợ sệt. Trung nhiên nữ tử trong lòng rất là thương cảm, không phải mụ mụ không muốn ngươi, chỉ là mụ mụ thật sự không thể ra sức, ba ba cần ta, theo mụ mụ chỉ có thể chịu được cực khổ. Nàng nghe rất nhiều nơi, cuối cùng, nàng nghe được Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Người nơi này đối với bọn nhỏ cực kỳ tốt, đi vào sẽ không ăn khổ. cũng sẽ phải chịu bắt nạt, so với theo các nàng sẽ tốt hơn. Lâm Phàm đến Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, làm chuẩn bị đi vào thời điểm, ánh mắt nhưng là thấy được đường cái đối diện này một lớn một nhỏ cha mẹ. Với bắt đầu còn tưởng rằng là trẻ em bị bắt cóc, bất quá cẩn thận liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện này cũng thật là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ là, hắn có loại cảm giác xấu. Đứng một quang thời gian, hắn cảm giác mình nên đi hỏi thăm một chút, mà không phải mặc kệ. Dù sao mình có thể là ưa thích quản việc không đâu người. nếu gặp sự tình chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ mà là đem sự tình điều động điều tra rõ ràng. Chào các ngươi, xin hỏi các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi dò nói. Trung niên nữ tử nhìn thấy Lâm Phàm có chút sốt sáng, không có gì, không có gì. Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Kỳ thực nếu có chuyện gì không giải quyết được, có thể nói cho ta biết, ta rất tình nguyện giúp các ngươi. Mà đúng lúc này hậu, bé gái một cái ôm trung niên nữ tử bắt đuổi. Mẹ, không muốn đưa ta ly khai. Đột nhiên. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh trung niên nữ tử, đột nhiên không nhịn được ôm hải tử, đau khổ. Tình cảnh này, nhìn Lâm Phàm có chút không hiểu ra sao, không biết ngọn nguồn là tình huống thế nào, sau đó chỉ có thể nhìn tướng mạo, cẩn thận nhìn. Nhất thời, hắn phát hiện chỗ không đúng, thì ra là vậy. Nguyên lai khổ người không phải là không có, mà là mình có đôi khi là thật không có phát hiện. Đây là muốn đem con gái đưa đến viện mổ côi. Lâm Đại Sư Hàn Lục từ trong phòng an ninh đi ra, mặc băng qua đường, đi tới. Lâm Phạm, ngươi mang theo bé gái đến bên trong đi chơi một chút, ta cùng vị nữ sĩ này tâm sự ngày. Hàn Lục không biết Lâm Đại Sư đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là gật đầu, muốn phải dẫn bé gái đi vào, bất quá bé gái hết sức sợ sệt, ôm thật chặt lấy mụ mụ bắp đuổi, không chịu ly khai. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này, cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó hỏi nói, ngươi đây là muốn đem nàng đưa tới đây. Bé gái chỉ có 2 tuổi, hẳn là sẽ không quá rõ rốt cuộc là tình huống thế nào, hỏi thăm lời. cũng sẽ không hỏi cái kia sao trực tiếp. Trung niên nữ tử nhìn Lâm đại sư, sau đó gật gật đầu, "Ừm." Lâm Phàm trầm mặc, "Kỳ thực, như vậy sẽ rất tàn nhẫn, nơi này hài tử đều là tìm không được cha mẹ, hoặc là đã không có cha mẹ, các ngươi đều khỏe mạnh, để hai tử tới nơi này, sẽ để cho bọn họ từ nhỏ thiếu hụt quan ái. Bần cùng, bệnh tật cũng không đáng sợ, ta biết giúp giúp đỡ bọn người." Trung niên nữ tử lắc đầu, "Ngươi không hiểu." Lâm Phàm kiên định nói, "Ta hiểu." "Ngươi thật không hiểu." Lâm Phàm, ta thật sự hiểu, ta là Lâm Đại Sư, ta có thể giúp các ngươi thật sự, đi, theo ta lên xe đi. Gặp, liền đồng ý quản việc không đâu, đây là người nào cũng không sửa đổi được sự tình. Hắn mơ ước lớn nhất, không phải viện mồ côi càng ngày càng náo nhiệt, mà là hy vọng viện mồ côi càng ngày càng lạnh rõ, bởi vì đến lúc đó, tất cả hai tử, đều có nhà của chính mình, mà không phải để cho bọn họ tới nơi này, đã không có ra. Hàn lục, Lâm Đại Sư gọi các ngươi lên xe, hay đi đi. Đó là Lâm Đại Sư, hắn nhất định sẽ giúp giúp đỡ bọn ngươi. Trung niên nữ tử nghi hoặc nhìn, hắn là ai? Hàn lục, Lâm Đại Sư A, ngươi bình thường không nhìn tin tức sao? Không nhìn. Trung niên nữ tử lắc đầu, nàng hoàn cảnh sinh hoạt, rất khó có nhàn nhã thời khắc, càng không cần phải nói nhìn tin mới gì. Hàn lục cũng không biết nên nói cái gì, này không nhìn tin tức, có thể cũng có chút khó làm. Lâm Đại Sư cỡ nào nổi danh, chỉ cần có điện thoại di động, đều nên biết. có thể là đối với này loại không nhìn tin tức đây chính là thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. bất quá hắn tin tưởng lâm đại sư nhất định có thể giải quyết vấn đề rất nhanh. lâm phàm lái xe mang theo trung niên nữ tử còn có bé gái rời khỏi nơi này. hắn căn cứ trung niên nữ tử nói địa phương tuần tra một hồi khoảng cách rất xa, bất quá không đáng kể vì trợ giúp người khác lại đường xa cũng không là vấn đề. xuất phát một tận tới đêm khuya nô u lan các nàng ở trong cửa hàng. cũng không có chờ được lâm phạm trở về, làm gọi điện thoại tới thời điểm, nhưng biết được dĩ nhiên đã đến bên ngoài năm 600 trăm dặm địa phương. đây là lại muốn đi nơi nào a? lúc rạng sáng, xe chạy hết sức chậm chậm, nơi này đường rất khó mở, hơn nữa đường cũng hết sức hẹp. phía trước chính là của các ngươi thôn sao? lâm phán hỏi. đúng thế. lâm phạm cười nói, được, rất nhanh sẽ có thể đến, hơi hơi chờ chút, kỳ thực có lúc không nên đem sự tỉnh nghĩ tới phức tạp như thế. Nó rất đơn giản. mươi 1178, đây là muốn trộm người A. Xe ngừng ở một cái sân một bên, viện này rơi cũng chính là một loạt cọc gỗ quay trùng quanh thành, chỉ có cao bằng nửa người, bên cạnh gieo đất trồng rau, mà phong ốc bởi vì trời tối không nhìn thấy, nhưng Lâm Phàm tầm mắt cũng không bị sự ảnh hưởng này, nhìn hết sức rõ ràng. Bùn đất phòng, hết sức cú nát, cảm giác rất nguy hiểm. Được rồi, mang ta vào xem một chút đi. Lâm Phàm đem đã ngủ say tiểu nha đầu, ôm xuống. Sau đó cùng bên cạnh Vương Cần nói nói. Ở trên xe, Lâm Phàm hỏi hồi lâu, biết được rất nhiều chuyện. Đối với người khác mà nói, cái này hoặc giả chính là vô giải tình huống, thế nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không khó, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Phương xa, một người hán tử từ xa mới đi tới, khi thấy Vương Cẩn cửa nhà có xe đường đèn sáng lên thời điểm, cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết là tình huống thế nào, hơn nữa này hơn nửa đêm, lại sẽ có người nào lại đây. Bất quá khi nhìn thấy một người đàn ông ôm tiểu nha đầu đi vào trong nhà thời điểm, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, sau đó ngừng thở, len lén nhìn. Vương cần đây là đang trộm người à, hơn nữa còn như vậy mắt sáng lớn lên, tráng tử có thể còn chưa có chết đâu à. Nam tử sắc mặt phẫn nộ, thì thầm trong miệng, sau đó nhìn thấy đại môn bị quan lúc thức dậy, cũng là lập tức chạy tới, sau đó nhìn một chút xe, do dự một lát sau, trực tiếp rút chân lên, liền hướng về phương xa chạy đi. Hắn nhất định phải đem chuyện nào thông chi cho người khác, vương cần dĩ nhiên mang theo dã nam nhân đến. Trong phòng, Lâm Phàm cảm giác nhà hơi có chút tầm ức, hiển nhiên là trước mấy thiên hạ mưa, dẫn đến ra nhà, vẫn không có làm, có một luồn mùi mốc Ở cái kia một tấm ván đạt được trên giường, nam một người đàn ông tuổi trung niên thế nhưng dựa vào ánh đèn, có thể thấy được, sắc mặt hết sức trắng bệnh, cũng rất gầy yếu. Lâm Đại Sư, đây là ta trượng phu, chu Tráng, trước đây ở trong thành làm công, từ trên lầu rơi xuống. Vẫn không tỉnh lại, mỗi tháng dược phí, ta khó có thể gánh nặng, hài tử theo chúng ta, đều là ở chịu tội. Nói, nói, nước mắt rơi xuống. Đừng khóc, ta tới xem một chút. Lâm phàm lên trước, khoát lên chu tráng mạnh đập hết sức suy yếu, cũng chính là duy trì một khẩu khí, yên tâm đi, không có chuyện gì, giao cho ta đến, bảo đảm để hắn khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Đây là hắn đến khám bệnh tại nhà, nơi xa nhất, bất quá cảm giác, đem đối phương cứu tốt, để một nhà ba người đoàn tụ. là một kiện rất tốt sự tình. Bên ngoài, cái kia phát hiện vương cần mang nam nhân trở về nam tử, từng nhà vỗ cửa. Đều mau tỉnh lại, vương cần dẫn theo người đàn ông xa lạ đã trở về, hơn nữa còn vào nhà, đây là con lây tráng tử vẫn chưa tỉnh lại, trộm người nữa à. Nay vừa nói, từng nhà ánh đèn đều sáng lên, ngủ bên trong người, đều bị thức tỉnh. Cái gì? Vương cần trộm người, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ nhưng là biết vương cần đối với tráng tử là tốt bao nhiêu. Dù cho tráng tử hôn mê một năm, cũng chưa từng có buông tha, đột nhiên này mang người đã trở về, vậy coi như đúng là đại sự. Ngươi không có mù nói đi. Nam tử, ta cái gì nói mọ à, ta lúc trở lại, thấy, người đàn ông kia mở xe liền ngừng ở bên ngoài đây, Ngươi nói vương cần nàng có cái gì người thân. Không có người thân, hơn nữa ta nhìn cái kia xe thật giống rất tốt, nhất định là người có tiền, Ngươi nói nàng vương cần có thể nhận thức người có tiền sao. Đúng vậy, chẳng qua nếu như thật trộm người. cũng không thể đem nam nhân mang tới nơi này a Ngươi ngốc à, ta nghe nói hiện tại một ít người có tiền đều là biến thái, liền thích ở nhân ra trong nhà, đừng hỏi, chúng ta mau chóng tới, đánh chết này đôi cậu nam nữ. Đi. Thời khắc này, trong thôn các nam nhân, đều đem nhà mình công cụ mang theo, qua bên kia báo thủ. Rất nhanh, đã đến vương cần ra bên kia. Xuyệt, đều nhỏ giọng một chút, các ngươi thấy được chưa, chính là chiếc xe kia, đèn vẫn sáng đây. Các ngươi nhìn ra nhà, đại môn đóng chặt, bên trong còn có đèn, nhất định là ở làm chuyện gì. Đáng ghét, trang tử nhưng là theo chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, bây giờ dĩ nhiên bị này loại bắt nạt, ta nhịn không được, ta đi liều mạng với ngươi. Đập phá xe của hắn. Đột nhiên, trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng kinh hô thanh âm này liền cùng một cái ngòi nổ giống như, hoàn toàn để nông thôn người điên. Trong phòng, Lâm phàm thi triển một loạt thao tác, rốt cục đem này chu tráng cho đánh thức. Bất quá này chu tráng lúc tỉnh lại. còn mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra. vương cần một hồi nào vào chu tráng trong lồng ngực, đại tráng, ngươi có thể rốt cục tỉnh rồi. chu tráng mơ hồ một hồi, sau đó từ từ tỉnh táo lại, lão bà, ta đây là thế nào? lâm phàm cười nói, ngươi đây là từ chỗ cao hạ xuống, đã biến thành người sống đời sống thực vật. bất quá bây giờ được rồi, ngươi đã đã tỉnh, không có chuyện gì. ngươi là? chu tráng lăng thần, không quen biết lâm phàm, nghi ngờ hỏi nói, vương cần, đại tráng. là lâm đại sư cứu ngươi, ta vốn là muốn chăm sóc ngươi, đem hải tử đưa đến viện mồ côi đi không nghĩ tới gặp lâm đại sư mà lâm đại sư biết được chuyện của ta sau liền đưa chúng ta trở về đưa ngươi cho cứu tỉnh chu tráng ha to miệng hắn cũng không biết nên nói cái gì ở hôn mê trong khoảng thời gian này hắn chỉ cảm thấy lâm vào một vùng tăm tối bên trong tìm không được một chút quang minh mà ngay vừa mới rồi hát cám tiêu tán quang minh bao phủ đi vào cảm ơn ngươi lâm đại sư chu tráng cảm kích nói Đặc biệt là nghe được người vợ nói, phải đem con gái đưa đến viện mồ côi, hắn cũng cảm giác chấn động nghĩ mà sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ vì mình, mà muốn làm ra to lớn như vậy hy sinh. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, ngươi đã khỏe là được. Đập, ẩm. Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến tiếng vang. Vương Cần, ngươi dĩ nhiên mang nam nhân về nhà, ngươi đây là muốn làm ra phản bội tráng tử sự tình, cho chúng ta lăn ra đây. Đúng, lăn ra đây. nhất định phải đánh chết các ngươi này đôi cậu nam nữ thanh âm bên ngoài chuyển đến để lâm phàm đều có chút không hiểu ra sao sau đó xứng sở ai nha ta chiếc xe kia hắn biết người bên ngoài nhất định là đem chính mình xem là vương cần mang về dã nam nhân vậy vừa nay nhất định là đem xe của chính mình bị đập phá ta đi đây cũng quá xui xẻo rồi đi làm một chuyện tốt phải tổn thất chút gì không thành vương cần nghe được thanh âm này lập tức đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài tất cả dừng tay cho ta không thể đập Các ngươi làm gì à? Còn hỏi chúng ta làm gì? Chúng ta còn hỏi ngươi đã làm gì? Nằm ở trên giường chu tráng, nghe phía bên ngoài âm thanh, muốn muốn đứng lên, lâm đại sư, làm phiền ngươi dịu ta đứng lên, ta đi nói với bọn họ. Lâm Phạm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chu tráng cho đỡ lên, chuyện này, cũng chỉ có hắn ra mặt mới có thể nói xuôi được. Đang ở bên ngoài các hương dân, mặt đỏ tới mang thai tranh luận, có người còn chưa hết giận, còn đập phá mấy xuống xe. Các ngươi tất cả dừng tay. Chu Tráng thanh âm truyền đến, làm các hương dân thấy rõ đi ra người kia khuôn mặt thời gian, mỗi một người đều sợ ngây người. Tráng tử, ngươi đây là. Bọn họ đều trận tròn mắt, thậm chí không hiểu này xảy ra chuyện gì. mươi 1179, tất cả mọi người bối rối. Tráng tử, ngươi không phải bất tỉnh sao? Có hương dân hỏi, cảm giác chuyện này có chút quỷ dị, hôn mê một năm tráng tử, làm sao đột nhiên liền đã tỉnh lại, đây cũng quá không khoa học đi. Chu Tráng hiện tại hơi hơi suy yếu. Bất quá ở Lâm Phàm cứu trị hạ cũng từ từ khôi phục như cũ, coi như là bắp thịt cũng dần dần phục hồi như cũ. Là vị này Lâm Đại sư đã cứu ta, đem ta cứu tỉnh. Các ngươi làm sao có thể đem người ta xe bị đập phá? A, đập xe các hương dân mỗi một người đều bối rối, bọn họ không nghĩ tới sự tỉnh dĩ nhiên sẽ là như vậy. Nhân ra là tới cứu trắng chết, mà bọn họ đã làm gì dĩ nhiên đem người ta xe bị đập phá, chuyện này làm sao sẽ vọng động như vậy đây? Đang lúc này Vương Cần khóc lên. cảm giác bị chửi bới các ngươi làm sao có thể như vậy ai nha chị dâu đừng khóc chúng ta đây ai nha vừa là người nào nói làm sao đều không biết rõ bọn họ bây giờ là thật sự không biết nói gì nếu như sớm biết sẽ nếu như vậy đánh chết bọn họ cũng không dám a tráng tử là bạn tốt của bọn hắn nhưng là nhân gia đem chính mình bạn tốt cứu tỉnh bọn họ nhưng đập phá người ta xe chuyện này này em dâu này thật là lỗi của chúng ta a là chúng ta kích động Còn có này Lâm Đại Sư, cảm ơn ngươi cứu tráng tử, chúng ta thật sự không phải cố ý, thật sự. Lâm phàm nhìn này bởi các hương dân, phát hiện bọn họ lộ vẻ rất là ấy náy, cũng là cười cận, không có chuyện gì, nếu đều là hiểu lầm, cũng không cần nói gì, bất quá các ngươi lần sau có thể không thể xung động như vậy. Hắn nhìn ra, những này các hương dân, ngược lại cũng không phải giàu có, có người mặc trên áo ngủ mặt, đều có mấy người hàng lớn. Không được, nhất định phải để tiền. chúng ta nhất định phải đền tiền cho lâm đại sư sửa xe tử có hương dân nói ra cảm giác này đập phá nhân ra xe thật sự không nên lâm phạm nhìn một chút xe biểu bị bị hoa rơi mất những thứ khác đúng là không có vấn đề gì còn để những này các hương dân bồi chuyện tiền bạc hắn đúng là không nghĩ tới không cần không cần chỉ là lúc sau các ngươi không thể như vậy kích động lâm phạm nói nói bất quá suy nghĩ một chút cũng phải này chính mình cũng là không tìm đối với thời gian này hơn nửa đêm tiến vào nhân gia gian nhà không bị người ta hoài nghi mới là lạ chứ. Hơn nữa này cũng nhìn ra, những này các hương dân đoàn kết. Sau đó Lâm phàm cùng Chu Tráng dặn dò vài câu, liền lên xe, chuẩn bị ly khai. Bất quá, xe còn không có mở, đã có người ngăn xe. Lâm Đại Sư, ngươi cũng không thể đi, ngươi cứu trắng tử, chúng ta nhất định phải cố gắng cảm tạ ngươi. Đúng đấy, đây chính là đại ân đại đức a Lâm phàm mở cửa sổ ra, không cần, ta cũng phải chạy về Thượng Hải, bên kia còn có chuyện đây. Cái kia Lâm Đại Sư chờ một chút. Đang lúc này, có các thôn dân vội vội vàng vàng chạy trở về. Hắn cũng không biết, những thôn dân này là muốn làm gì. Lần này lái xe lại đây, đích thật là đủ mệt, bất quá có thể trợ giúp một gia đình. Hắn vẫn là rất vui vẻ, đồng thời, còn để một đứa bé, có hoàn mỹ gia đình, đây chính là chuyện tốt. Đang lúc này, có gáy tiếng chuyển đến. Chỉ thấy vừa rời đi các thôn dân, một người đều mang theo một con gà, còn đem gà hai chân trói lại. Lâm Đại Sư Chúng ta đây cũng không vật gì tốt, những này gà, ngươi cầm đi, đều là tự chúng ta nuôi." Các hương dân nói nói. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, lập tức nói, "Cái này không thể được, ta làm sao có thể nắm vật của các ngươi, đều lấy về đi." "Không được, Lâm đại sư, ngươi đây có thể nhất định phải cầm, chúng ta là thật lòng cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi cứu trắng tử, còn có chúng ta không phân tốt xấu, đập phá xe của ngươi là lỗi của chúng ta, ngươi nếu là không bát, chúng ta này trong lòng bất an." "Đúng đấy." Ai, sao lại không hỏi rõ đây, dĩ nhiên liền động thủ, ta cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tráng tử, thật sự xin lỗi, chúng ta không biết này Lâm đại sư là tới cứu ngươi. Lâm Phàm cảm giác, chính mình nếu là không đem gà cho nhận lấy, muốn muốn rời đi nơi này, có thể đều có chút khó khăn. Nay bầy hương dân, cũng thật là hết sức đáng yêu, còn đập xe mình tử, tuy rằng kích động hơi có chút, nhưng cũng có thể thông cảm được. Vậy được, vậy chỉ thu xuống đi, bất quá liền một con gà là được. không cần nhiều như vậy chính các ngươi giữ lại lâm phàm nói nói hắn cũng không cần nhiều như vậy gà bất quá để hắn không nghĩ tới đúng là các thôn dân mở xe ra chết cốt sau trực tiếp đem gà cho chồng thả vào lâm đại sư liền thả ở trong này đều cầm những thứ này đều là tự chúng ta nuôi hết sức bổ đúng đấy lâm phàm thở dài cũng hết cách rồi tốt lắm vậy ta thu thời gian cũng không sớm ta cũng nên về rồi sau đó có cơ hội gặp lại à vương cần Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi, vẫn như thế xa tới. Lâm phẳng cười, không có chuyện gì, chuyện một cái nhấc tay mà thôi, nếu như sau đó trong thôn có người được cái gì bệnh nghiêm trọng tình, có thể tới tìm ta. Sau đó cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lái xe rời đi. Biến mất ở cái này trong thôn. Trung quanh các hương dân vây tụ lại đây, Vương Cần, vị này Lâm Đại Sư, ngươi là thế nào nhận thức à? Vương Cần sau đó cũng là phải đi Thượng Hải sự tình nói ra. sau đó lại sẽ khuê nữ muốn phải đưa đến viện mổ côi ý nghĩ nói ra thời khắc này các hương dân trầm mặc không nghĩ tới trong xã hội này còn có tốt như vậy người đúng đấy từ thượng hải địa phương xa như vậy lại đây cứu con người toàn vẹn lại gấp đi trở về chúng ta còn đem người ta xe cho đập bể chuyện này ai nha đây là lâm đại sư a nguyên lai lợi hại như vậy đang lúc này một vị dùng cũ nát điện thoại di động thông minh hương dân kinh ngạc thốt lên nói mọi người nghe nói như thế cũng đều rất hiếu kỳ, không biết là tình huống thế nào, toàn bộ vây tới. Các ngươi nhìn, đây không phải là vừa cái kia lâm đại sư mà, cái kia viện mồ côi chính là người ta, mà là vẫn là một tên bác sĩ, chẳng trách lợi hại như vậy, đem tráng tử cấp cứu tỉnh đâu A Thời khắc này, các hương dân thảo luận đứng lên, thậm chí ngay cả buồn ngủ cũng không có. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có người lợi hại như thế, sẽ đến thôn của bọn họ, hơn nữa tới mục đích, cũng là đơn giản như vậy, chính là đến giúp đỡ tráng tử nhà. nay thật là là người tốt ta thậm chí nhìn cũng không có xem qua lâm phạm lái xe đúng là bất đắc dĩ lắc đầu xe này xem ra muốn đi sửa một cái bất quá này trong cốp xe gà nhưng là nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ trở lại nấu cố gắng bổ một chút không thành xem ra cũng chỉ có thể bộ dáng này ngày mai phố vân lý thần côn bọn họ sớm đã sớm tới liền xếp hàng mua bánh cầm tay các thị dân cũng đã đang đợi bất quá lâm đại sư còn chưa tới Này ngược lại là để cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Không biết Lâm đại sư lại có chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên đến bây giờ còn không. Mà đúng lúc này, một chiếc xe ngừng lại. Thần Côn nhìn thấy tình huống này, nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, "Tiểu tử ngươi gặp cái gì? Xe này làm sao biến thành như vậy?" Chương 1180, chính là tự tin như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, xe này thật sự là quá phá đi, hình như là bị người cho đánh qua một trận tựa như. Lâm Phạm mở cửa xe, xuống xe. Làm gì vậy? Vội vàng đem cốp sau mở ra, đem đổ vật bên trong lấy ra. Điên Thần Côn, cốp sau. Nơi đó mặt có cái gì? Sau đó đi qua mở cốp sau xe, nhất thời, một luồng mùi thối đột nhiên xông vào mũi. "Này nó, món đồ gì a, làm sao thối như vậy?" Thần Côn đều sắp bị hun chết trôi qua. Lâm Phàm, là gà, người khác đưa, mau mau lấy xuống, một người nắm một con, mang về nấu canh, coi như là cho phúc lợi của các ngươi. Điên Thần Côn kinh ngạc. Tiểu tử ngươi là từ nơi nào lấy được a? hơn nữa nhìn ngươi xe này biến thành như vậy, ngươi không sẽ là đi trộm nhân ra gà, bị người ta cho phát hiện đánh cho một trận đi. Lâm Phàm nợ nụ cười, còn thật bị ngươi cho đoán chúng, có muốn hay không, không muốn đều cho ta, ta đi cấp người khác. Muốn, muốn, nhìn này gà nuôi như thế mập, còn thực là không tồi, nếu như nấu, mùi này nói nhất định là rất tốt ta. Điên thần côn cười ha ha nói, hiển nhiên là muốn tốt, đêm nay trở lại chơi đùa canh gà. Bất quá. Hắn là thật hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng đi làm gì, những ngày gà, đến cùng là từ nơi nào lấy được, còn thật là khiến người ta rất hiếu kỳ. Ta đi, xe này phải đến thanh tẩy một hồi, thật sự thối quá. Lâm Phàm đều có chút không chịu được, vừa bắt đầu lúc trở lại, đúng là không có cảm giác có vấn đề gì. Bất quá khi lái đến một nửa lộ trình thời điểm, mùi này nói nhưng là đi ra, hiện ra lại chính là gà kéo phân. Hơn nữa mùi này còn tán không xong, quay kính xe xuống, để gió thổi đi vào. mới có thể hơi hơi hóa giải một chút. Lâm Đại Sư, chúng ta nhưng là đợi rất lâu rồi, chúng ta muốn ăn bánh cầm tay. Các thị dân gọi nói, bọn họ cũng đều là không thể chờ đợi. Bất quá nhìn thấy Lâm Đại Sư dáng dấp như vậy, cũng cũng là hiếu kỳ vô cùng, không biết Lâm Đại Sư đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao sẽ đem xe biến thành dáng dấp kia, còn có những ngày gà, lại là ở đâu ra. Đến rồi, đến rồi. Lâm Phàm tinh thần chấn Hưng đúng là không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là trên y phục này mùi, hơi có chút khó nghe, đợi lát nữa đem bánh cầm tay cho bán xong sau, còn được về đi tắm, đổi quần áo một chút. Trên Internet, sự tình ngày hôm qua, cũng bị các phóng viên cho phát ra ngoài. Hoàn Mỹ chi giả tuyên bố hết sức thành công, thế nhưng cũng có tin tức xấu chuyển đến. Hoàn Mỹ chi giả lần thứ hai xác nhận năng lực của nó, nhưng bởi vì người nào đó nguyên nhân, dẫn đến Hoàn Mỹ chi giả linh kiện không phù hợp. Tin tưởng Lâm Đại Sư, tuyệt đối sẽ lấy ra tốt nhất chi giả đi ra. Có can đảm thừa nhận sai lầm, cho Trần Bí thư điểm cái khen. Dân trên mạng nhóm, nhìn thấy những tình huống này thời điểm, cũng đều sợ ngây người. Cơ mơ nở, rốt cuộc là cái nào ngu ngốc, dĩ nhiên làm ra những chuyện này, chẳng lẽ liền không hề có một chút lương tâm không thành. Nếu ta nói, Lâm Đại Sư cũng thật là, nhất định phải cùng chính phủ hợp tác làm gì, trực tiếp tự mình làm không được sao hả? Trên tổ tiết, người tư tưởng này rất nguy hiểm a, người yêu cầu tiếp bị cải tạo. Chuyện như vậy căn bản đỗ không dứt được Trần Bí Thư cũng là người, cũng không phải thần, hắn cũng không cách nào nghĩ đến, sẽ có người dương phụ âm làm trái, từ bên trong kiếm lấy lợi nhuận, bất quá đi qua chuyện này, ta tin tưởng, sau đó nhất định sẽ không xảy ra lần nữa những chuyện tương tự. Ta cảm giác rất tốt ta, xảy ra vấn đề liền dũng cảm thừa nhận, nếu như lâm đại sư bọn họ ẩn giấu đi một cái, chúng ta cũng sẽ không biết. Nay phụ tùng cung cấp thương, ta đã biết rồi, chính là một nhà lúc trước sản xuất chi giả công ty, sau đó bắt đầu sản xuất linh kiện. không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có để ý như vậy nghĩ, dùng thứ phẩm linh kiện đảm nhiệm tốt, thực sự là ghê tởm hết sức. Lâm Đại Sư thực sự là lương tâm Đại Sư. Làm Lâm phàm thay quần áo xong, trở lại trong tiệm thời điểm, nhìn thấy trên Internet tình huống, cũng không khỏi nở nụ cười. hắn biết, chuyện này, dân trên mạng nhóm nhất định sẽ hiểu. Chuyện như vậy, ai cũng không muốn phát sinh, thế nhưng xảy ra, chỉ cần nhận thức thật thay đổi, liền nhất định không có bất cứ chuyện gì. Mà ngay tại lúc này, Chính phủ trang chủ cũng phát ra tin tức. Đối với chuyện này kết quả điều tra cũng đi ra, đối với cung cấp đám này phụ tùng công ty cũng đình chỉ hợp tác. Đồng thời cái kia Lý chủ nhiệm, bởi vì thu rồi hối lộ cũng bị tóm lên đến, tiếp bị điều tra, toán là viên mãn kết thúc. Bất quá này cũng để Trần Bí thư bắt đầu chân chính coi trọng chuyện này, ở trong hội nghị, càng là nổi trận lôi đỉnh, yêu cầu bộ ngành liên quan toàn lực tập trung chuyện này, nếu như phát sinh nữa những chuyện tương tự, tất cả mọi người yếu vấn trách. Hoàn Mỹ chi giả tầm quan trọng, chỉ cần là người có chút đầu óc, đều nên rõ ràng, này đối với đang người thường mà nói, hay là không phải trọng yếu như thế, thế nhưng đối với cái kia chút bị thương tàn phế người mà nói, nhưng là trọng yếu nhất. Lenken. Này thời gian, Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi. Minh Thanh, có chuyện gì? Lâm Phàm cười hỏi. Bên đầu điện thoại kia Triệu Minh Thanh mở miệng nói, lão sư, chúng ta thật giống thời gian rất lâu, không, có nghiên cứu à, nếu không đánh cái thời gian, chúng ta nghiên cứu một chút. Lâm Phạm bất đắc dĩ, hắn liền biết, chính mình người học sinh này muốn nói gì, bất quá cũng có thể hiểu được, cái này cùng chính mình nghiên cứu, cảm giác kia khẳng định hết sức thoải mái. Muốn làm mình nghiên cứu, chỉ sợ cũng không cái cảm giác này. Lâm Phạm suy nghĩ một chút, thời gian dài như vậy, không có ở cùng nhau nghiên cứu, chính mình người học sinh này e sợ cũng hết sức thẻ nhạt, hơn nữa rất có thể đã làm đại lượng công phu làm chuẩn bị. Được, vậy thì nghiên cứu một chút, ngươi có chọn lựa không ít bệnh tật. Lâm Phạm hỏi. Triệu Minh thanh cười. Vẫn là Lao sư Minh Bạch ta, gần nhất ta làm hết sức chuẩn bị thêm, tùy thời có thể vùi đầu vào nghiên cứu bên trong, đồng thời ta còn góp nhặt rất nhiều không biết rõ địa phương, yêu cầu Lao sư giảng giải. Lâm phàm hừng, không thành vấn đề, hẹn cái thời gian, chúng ta chạm cái mặt, hoặc người ngươi nếu như không có chuyện gì, liền đến phố Vân Lý, trước tiên đem không biết vấn đề, tán gẫu một chút. Triệu Minh Thanh gật đầu, Lao sư, của Ngài Hoàn Mỹ Chi Giả, ta cũng quan tâm, thật sự quá tuyệt vời. đối với cái kia chút bị thương tàn phế mắc người tới nói thật là là cứu tinh a lâm phàm nở nụ cười vẫn được đi bất quá chỉ là bên trong xảy ra chút vấn đề chất lượng nhất định phải qua ải bằng không nếu như xảy ra chuyện gì thật đúng là hắn không có nói dù sao này hoàn mỹ chi giả chính là để cái kia chút bị thương tàn phế mắc người khôi phục tự do nếu như bởi vì chất lượng vấn đề đột nhiên nào đó cơ phận rơi mất xảy ra vấn đề vậy trách nhiệm này nhưng là thật sự trọng đại thậm chí là người thường không thể thừa nhận Sau đó cút điện thoại. Lâm Phạm chậm rãi xoay người, trực tiếp đăng nhập blog. Gần nhất quá nham chán, chuẩn bị cùng ta thích học tập học sinh, đồng thời đánh hạ một loại bệnh tật, sau đó trên thế giới này đem lại có một loại bệnh tật hoàn mỹ được giải quyết. Khi này blog lúc đi ra, trên internet hoàn toàn sôi trào. Cơ mơ nở, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến Lâm đại sư lời nói này. Lâm đại sư rốt cục biết cho tới nay đều ở đây không làm việc đảng hoàng a, hiện tại rốt cục hoàn toàn tình lộ, ta hết sức vui mừng. còn không có nghiên cứu, liền biết có thể quyết định, chính là tự tin như vậy. chương 1181, tất cả hy vọng. Ở một cái nào đó xa xôi trong phòng, một người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt tiểu tụy nhìn điện thoại di động. Khi thấy Lâm Đại Sư blog thời gian, nội tâm của hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy phảng phất là không muốn suy nghĩ, hoặc là sợ thất bại. Ba ba, ta đói. Một tên bốn tuổi đại bé gái lôi kéo nam tử trung niên quần áo, nhỏ giọng nói nói. Tốt, nghe lời, ba ba hiện đang nấu cơm. Trong nhà, rất đơn giản, không có bao nhiêu đồ vật, cũng chỉ có một máy máy truyền hình, một cái giường, còn có cùng gian phòng dính liền nhau nhà bếp. Cái này phòng rời xa nội thành, thuộc về vùng ngoại thành, cơ bản rất ít người. Hừng, vậy ta đi cửa ngồi một hồi. Bé gái nói nói. Đi thôi, chú ý an toàn, không nên chạy loạn. Người đàn ông trung niên nói nói. Bé gái ngồi ở ngoài phòng, nhìn phương xa, lại nhìn bầu trời, sau đó túi đầu chơi trong tay bố hoa hoa. Đang lúc này, Ven đường chạy qua mấy đứa trẻ, khi thấy ngồi ở ngoài phòng bé gái thời gian, dừng bước gọi nói, có muốn đi chung hay không chơi. Đang ở thao túng bố hoa hoa bé gái, nghe có người kêu gào nàng, ngẩng đầu, hai mắt thật to bên trong, lập lòe vui vẻ vẻ. Đây là nàng lần thứ nhất có người bạn nhỏ chủ động gọi nàng, trước đây nơi ở, đều không người nào nguyện ý cùng với nàng chơi. Mỗi khi có người bạn nhỏ quá tìm đến mình thời điểm, đều sẽ bị cái kia chút hết sức rất hung ác hư thúc thúc cá gì kéo về đi, sau đó còn sẽ chửi mình. Chỉ là đến cùng mắng cái gì, nàng đã không nhớ được. Tốt. Thanh âm non nớt, tràn đầy vui sướng, rất là vui vẻ. Sau đó, bốn cái người bạn nhỏ vây tụ tập cùng một chỗ, chơi bùn, còn có trong tay món đồ chơi. Lúc này, một tên cưới xe đạp điện nam tử thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới, phảng phất là thấy được chuyện kinh khủng gì. Đang ở bên trong phòng ngồi cơm trưa người đàn ông trung niên, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng mắng chửi, vội vàng buông trong tay xuống đồ vật. Vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài chạy đi. Khi thấy tình cảnh bên ngoài thời gian, nhất thời sương sở, sau đó vội vàng đem đứng ở nơi đó gào gào khóc lớn con gái ôm trong ngực bên trong. Lúc này, bên ngoài ba đứa hải tử ra trưởng mang theo đứa trẻ lốt thai. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép cùng với nàng chơi, ngươi có không nghe lời. Thậm chí có tâm tình kích động, trực tiếp đánh chính mình hải tử cái mông. Ngươi này thằng nhóc, có phải muốn chết hay không, nàng là có bệnh si đạ, chuyển cho ngươi. ngươi liền không ai muốn. Trương Nhất Quân, ngươi là thế nào nhìn đứa trẻ, không biết nhà ngươi hải tử có bệnh a còn làm cho nàng theo chúng ta hải tử chơi, là không phải cố ý muốn đem bệnh chuyển cho chúng ta hải tử. Thực sự là quả đáng, có thể hay không từ nơi này mang đi, chúng ta đây không hoan nền các ngươi. Hại ngươi rất nặng, sinh hoạt loạn, làm ra những bệnh này. Nghe những này tiếng mắng chửi, Trương Nhất Quân không buồn không vui, hoặc có lẽ là đã quen. Các ngươi không muốn mắng ba bà ta. Bé gái kêu khóc. Viên viên oan. Trưng nhất quân vua nữ nhi đầu, sau đó nhìn về phía những gia trưởng này, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, sau đó ta nhất định sẽ coi trọng. Những gia trưởng này hùng hùng hổ hổ, nhưng đều rất sợ sệt, sau đó lôi kéo hải tử của nhà mình, mau mau ly khai, phản phất liền cùng tránh mở ôn như thần. Rất xa, còn có âm thanh truyền đến. Sau đó còn dám đi chỗ đó, xem ta không đánh cắt chân của ngươi. Sau đó còn có đứa trẻ tiếng khóc truyền đến. Trưng nhất quân thở dài, ốm con gái. hướng về trong phòng đi đến. Viên viên, ba ba, cái gì là bệnh sĩ đại a Trương nhất quân viên mắt có chút hồng, không có chuyện gì, thói xấu vặt, chẳng mấy chốc sẽ tốt, không cần lo lắng. Đối với bọn nhỏ tới nói, các nàng nơi nào rõ ràng đây là cái gì bệnh, nhưng là đối với Trương nhất quân tới nói, đây là thế giới ôn dịch, đã từng một cái hoàn mỹ gia đình, hoàn toàn tan vỡ. Năm năm trước, hắn có một cái hoàn mỹ gia đình, hai người học là cắt tóc, sau đó mở ra tiệm, bởi vì giá cả công đạo Chuyện làm ăn rất tốt, gia đình cũng hạnh phúc đứng lên, mà ngay sau đó, một chuyện vui xảy ra, vợ của hắn mang thai. Này đối với hắn mà nói, này một cái gia tướng sẽ thành càng thêm hạnh phúc, càng thêm viên mãn. Nhưng là chuyện kinh khủng rốt cục xảy ra. Vợ của mình, có thai thời gian nằm ở bảo dưỡng thân thể ý nghĩ, đến những nơi một nhà bệnh viện truyền máu, lúc đó cũng không có bất kỳ dị dạng. Nhưng là ở con gái sau khi sinh không bao lâu, người vợ thân thể xuất hiện không thích hướng đặc thù bệnh trạng. Sau đó liền đến bệnh viện thử máu kiểm tra Làm tra được phía sau Để cho bọn họ nghe mà biến sắc sự tình xảy ra HIV kháng thể trình dương tính Mà hắn bởi vì người vợ vừa mới sinh quá đứa nhỏ Cũng không có cùng cho làm con thừa tự Không có bị cảm hóa trên Thế nhưng càng thêm bất hạnh chính là Liền ngay cả mới vừa sinh ra con gái cũng mắc phải bệnh này Thông qua nhận biết Bọn họ xác định Bị mắc bệnh kinh khủng như vậy bệnh Cũng là bởi vì ở trong bệnh viện truyền máu có được Cả nhà bọn họ lâm vào một hồi lềm mề pháp luật tố tụng bên trong, không ngừng thu lấy chứng cứ, đem bệnh viện kiện ra tòa án. Bệnh viện ở tòa án trên cung cấp không ra lấy máu để thử máu hứa khả chứng, lại chưa theo Bộ Y tế cưỡng chế tính quy định đối với cung cấp huyết người dòng máu làm bệnh xì si đạ, bệnh giang mai chờ tường quan kiểm tra, liền sử dụng tự mình thu thập huyết dịch. Đi qua tòa án phán định, bệnh viện bồi thường 500.000, hàng năm bồi thường cha và con gái 10 vạn nguyên, mai đến tận khôi phục Thế nhưng hắn căn cứ hàng năm trị liệu cần phí dụng cùng với quốc dân tuổi thọ bình quân kết toán ra, yêu cầu 10 triệu nguyên. Sau đó không phục tòa án phán quyết, đưa ra chống án thỉnh cầu, lại bị bắt bỏ. Nhưng là bởi vì các loại dự liệu không nghĩ tới nguyên nhân, nguyên bản 500.000 bồi thường vàng, đến nay không có toàn khoản phân phát tới tay bên trong. Giấy không thể gói được lửa, chuyện này ở tại bọn hắn ở chỗ đó cho thuê tiểu khu truyền ra, bảo an cưỡng chế tính để cho bọn họ rời ra ngoài, chỉ có thể ở tại ít người địa phương. Kim tiền chi tiêu rất lớn, khó có thể duy trì, may là có hảo tâm bác sĩ sẽ gửi đến một ít thí nghiệm thuốc, duy trì nữ nhi tình huống thân thể. Nghĩ tới những thứ này, Trương Nhất Quân lau khỏe mắt một cái, không có bao nhiêu nghĩ, an an tâm tâm làm cơm, thỉnh thoảng nhìn ngồi ở trên giường, xem tivi con gái. Hắn xin thề, nhất định phải đem con gái chữa khỏi, thế nhưng chữa xong độ khả thi, nhưng là là số không. Bình thường, hắn có nhìn các loại tin tức, coi như là nước ngoài cũng coi nhìn thấy. Làm có một lần nhìn thấy nước ngoài một vị bệnh sĩ đã mắc người khang phục thời điểm, hắn hưng phấn. Nhưng cuối cùng, nhưng lại bình tĩnh lại, bởi vì cái kia mắc người ngoại trừ mắc có bệnh sĩ đã ở ngoài, còn mắc có một khác loại bệnh, liền ngay cả bác sĩ cũng không biết là tình huống thế nào. Hai loại virus, đi qua trị liệu, đột nhiên biến mất rồi. Trở thành toàn cầu, duy nhất một cái để bác sĩ đều không hiểu ra sao khang phục bệnh sĩ đã mắc người. Làm tốt cơm. Trưng nhất quân để con gái ăn no. Sau đó mở điện thoại di động lên, đăng nhập blog, nhìn chằm chằm lâm đại sư blog, nhìn hồi lâu. Ba ba, ngươi làm sao không ăn? Viên viên mở to mắt to hỏi. trương nhất quân ôn nhu nói, ba ba không đói bụng, viên viên nghe lời, ăn nhiều một chút, mới có thể cao ra. Ồ, viên viên gật đầu. Sau đó, trưng nhất quân cầm, đưa vào văn tự, đem tất cả hy vọng đặt ở mặt trên, nhưng hắn không biết, này sẽ sẽ không thành công. mươi 1182, hệ thống thảo luận. Đó trên. Dân trên mạng nhóm rất là hưng phấn, toàn bộ cũng đang thảo luận. Các người nói Lâm Đại Sư sẽ nghiên cứu chế tạo tật bệnh gì. Này ai biết ta, ngược lại ta là rất chờ mong, chưa bao giờ quá bất cứ chuyện gì, so với cái này còn để ta hưng phấn. Ai nha, Lâm Đại Sư xuất hiện ở quốc gia chúng ta thật sự quá tốt rồi, nghiên cứu bệnh tật, đánh hạ bệnh tật, thật sự quá hạnh phúc, thật hy vọng sinh thời, có thể nhìn thấy Lâm Đại Sư đem hết thể bệnh tật đều đánh hạ. Trên tổ tiên, này là chuyện không thể nào. Bệnh tật sẽ không ngừng tiến hóa, coi như công khắc một hạng, cũng sẽ có mới xuất hiện, ta nhìn ngươi hy vọng này là không có khả năng tồn tại. Cắt, ta vậy mới không tin đây, bất quá ta hiện tại thật sự rất tò mò, Lâm Đại Sư đến cùng hội công khắc tật bệnh gì, không bằng đoàn người đồng thời mở lời, để Lâm Đại Sư chọn một. Cái này tốt, ta đề nghị là bệnh tim. Ta có thở khó khè, ta muốn thở khó khè. Ta đi, các ngươi có thể nói hay không điểm có chút tính kiến thiết, làm sao đều là những vấn đề này a dân trên mạng nhóm ở blog trên thảo luận rất là kịch liệt mà đối với bệnh viện nhóm tới nói bọn họ cũng là có chút tò mò không ít bác sĩ thừa dịp không có chuyện gì đều tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau thảo luận các ngươi nói lâm đại sư hội công khắc thật bệnh gì cái này có thể liền không nói được rồi nếu là lúc trước ta nhất định sẽ cho rằng đây là si nhân nằm mơ thế nhưng đi qua nhiều chuyện như vậy ta xem như là chịu phục lâm đại sư chính là thần y theo chúng ta bình thường xưng hâu người khác thần y nhưng là có bất đồng rất lớn khác nhau a Không sai, Lâm Đại Sư liền là thần tượng của ta, nếu như ta có thể có Lâm Đại Sư như vậy y thuật là tốt rồi. Nam mơ đi, Lâm Đại Sư này y thuật, không phải là người muốn có liền có thể có, hướng hồ dưới cái nhìn của ta, coi như học tập cả đời, cũng cũng không đuổi kịp a. Các thầy thuốc bình thường thích nhất thảo luận, chính là liên quan với Lâm Đại Sư sự tình, mà ở tại bọn hắn bác sĩ trong đó lưu truyền không thiếu Lâm Đại Sư giải phẫu video. Ở cái kia trong video, Bọn họ học tập đến rồi không ít tri thức, cảm giác Lâm Đại Sư năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đều có chút làm người sợ sệt. Hoàn toàn chính là bọn họ thần trong con mắt. Mà đối với có chút chuyên môn trị liệu một cái nào đó chuyên môn tật bệnh bệnh viện tới nói, bọn họ hơi sợ. Ở một cái trên diễn đàn, đây hối tụ tập trị liệu tương đồng tật bệnh bác sĩ. Này Lâm Đại Sư lại muốn đánh hạ bệnh tật, xin phù hộ nhất định không phải là cái này bệnh tật ta, không phải vậy chúng ta nhưng là thật sự phải xong đời. Ta vĩnh viễn đều nhớ bệnh bạch cầu, Lâm Đại Sư đem bệnh bạch cầu đánh hạ phía sau, chỉ ta biết đến mấy nhà bệnh viện, toàn bộ đổi nghề, hoàn toàn không phát trị. Đúng đấy, này tính chất hủy diệt thật sự là quá, đại đều có chút làm người sợ sệt. Kỳ thực, này Lâm Đại Sư người vẫn rất tốt, tuy rằng luôn đập nhân ra bát ăn cơm, nhưng người nào không muốn bệnh tật có thể chữa trị, thiếu một dạng bệnh năn y, là có thể để càng nhiều người hạnh phúc ca. Ha ha ha, không muốn, ngược lại mặc kệ Lâm Đại Sư muốn đánh hạ tật bệnh gì. ta đều là dơ hai tay tán thành, đã từng chuyên môn trị liệu bệnh bạch cầu bệnh viện người phụ trách, nhìn thấy lâm đại sư block thời gian cũng là nhìn có chút hả hê nở nụ cười, hắn ngược lại muốn xem xem, lại sẽ có người nào muốn bi kịch. bọn hắn bây giờ đã đổi nghề, có bác sĩ về tới các nơi bệnh viện, tuy rằng tiền lương không đây cao, nhưng ít ra bát ăn cơm xem như là bảo vệ. mà có, nhưng là chuyên cửa mở một nhà thuốc đồng ý dạy vào cửa hàng, làm lâm phàm đem này block phát lúc đi ra. nước ngoài một ít trang web dĩ nhiên cũng xuất hiện tường quan đưa tin. Ở nước ngoài, một cái nào đó trong diễn đàn, có một chuyên môn Tây, nơi này chính là Lâm Đại Sư đánh hạ bệnh tật ghi chép. Ngoại quốc người không là sinh hoạt ở Hoa Hạ, vì lẽ đó có sự tình, bọn họ không giống người Hoa có thể biết đến rõ ràng như thế, thế nhưng bệnh bạch cầu sự tình, để rất nhiều người thoát ly thống khổ. Để thuốc đông y một hồi ở nước ngoài bạo nổ hòa lên, nơi này công lao, thật là phải thuộc về công cho Lâm Đại Sư. lúc này một cái thiệp đột nhiên phát hỏa hoa hạ lâm đại sư đem lần thứ hai nghiên cứu bệnh tật chính các ngươi cầu khẩn đi hy vọng lâm đại sư có thể đánh hạ tật bệnh gì mặc dù bây giờ là buổi tối thế nhưng ở đây cái thiếp mời lúc đi ra nước ngoài bạn trên mạng toàn bộ sôi trào lên toàn bộ tràn vào trong đó đem chính mình hy vọng toàn bộ viết xuống bọn họ biết lâm đại sư không nhìn thấy thế nhưng nhưng trong lòng ôm ấp hy vọng nếu quả như thật thành công cái kia không cũng rất may mắn mà người hoa Ai nhất để cho bọn họ chịu phục, nếu như không phải muốn lựa chọn, đối với vô số mắc người tới nói, bọn họ thích nhất chính là Lâm Đại Sư. Ngoại trừ Lâm Đại Sư, bọn họ ai cũng không phục tức. Phố Văn Lý Lâm Phàm nhìn trên tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là vui a. Những này dân trên mạng nhóm, thật đúng là quá sống động, dĩ nhiên tại suy đoán ta biết đánh hạ tật bệnh gì. Triệu Trung Dương cười nói, vậy khẳng định, Lâm ca đối với bọn họ tới nói, chính là thần y. đánh hạ bệnh tật bọn họ làm sao biết không để ở trong lòng dù sao ai cũng không thể bảo đảm sau đó bọn họ có thể hay không mắc có cái này bệnh tật ta Điền Thần Côn liếc nhìn Lâm Phàm một chút tiểu tử ngươi từ từ nghiên cứu chế tạo đi ta bảo đảm luôn có một ngày khẳng định có người muốn tới tìm ngươi phiền phước. Lâm Phàm cười nói ai tới tìm ta phiền phức Điên Thần Côn ngươi đây là biết rõ còn hỏi à chờ ngươi đem hết thể bệnh tật đều công khắc ngươi nói ai sẽ tìm đến phiền phước? Lâm Phàm xua tay yên tâm đi. Bệnh tật là vĩnh viễn đều không thể đánh hạ, không chỉ người chúng ta ở tiến bộ, coi như là virus, nó cũng ở tiến bộ, chỉ là tiến bộ thời gian, hơi có chút chậm chậm, nhưng nếu như thật buộc phát ra, nhưng là một hồi xuất hiện ở công chúng trong mắt, để cho ngươi tiếp xúc không kịp đề phòng, cho nên tuyệt chứng, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Vậy ngươi biết như này, làm sao còn phải đánh hạ? Điền thần quân hỏi. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, bởi vì ta không nhìn nổi, những bệnh tật này giàn vặt người khác ca, nếu xuất hiện. Vậy thì đem giải quyết rồi, còn sau đó mới bệnh tật, cái kia lại tiếp tục giải quyết chứ, cũng không thể sợ sệt mới bệnh nan y xuất hiện, liền dừng lại không tiến lên đi. Nô U Lan cười hì hì nói, Lâm Ca nói có đạo lý. Lâm Phạm dơ ngón tay cái lên, U Lan, ta nhìn ngươi rất tốt, trở thành cái chết của ta trung phấn rất tuyệt. Hì hì, Nô U Lan hẽ miệng cười, lộ vẻ rất vui vẻ, nàng hết sức nguyện ý làm Lâm Ca nao tàn phấn. Mà lúc này, ngược trên... nhưng là xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều chú ý tin tức. Ở lâm phàm blog phía dưới, một cái rất dài bình luận xuất hiện. vừa bắt đầu, ở lâm phàm blog phía dưới sờ pẹm, đùa dỡn dân trên mạng nhóm, nhìn thấy này bình luận thời điểm, mỗi một người đều trầm mặc. Này nói đều là thật sao? Là thật, ta điểm ảnh chân dung của hắn, đi xem hắn trước đây vẫn phát blog, đều là nữ nhi của hắn bức ảnh, dù sao cũng thật sự. Thật đáng thương, 14 tuổi A, cũng bởi vì bệnh viện làm trái quy tắc thủ đoạn, Từ cơ thể mẹ liền có chứa loại bệnh này độc, ta rất nhớ Lâm Đại Sư trợ giúp nàng. Nói đùa đi, đây chính là bệnh si đa. nơi nào dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết, ta cảm giác coi như là Lâm Đại Sư cũng không muốn tiếp xúc, dù sao nếu như cảm hóa trên, nhưng là thật sự bi kịch. chương 1183, liền cái này, đều đừng nói nữa, đem này đẩy lên, bất kể nói thế nào, ta cũng phải để. Ý. Không sai, mọi người đẩy lên, để Lâm Đại Sư nhìn thấy. Ta muốn chuyển đi. còn muốn ngại đặc biệt Lâm Đại Sư, để hắn nhìn thấy, đây là chúng ta tiếng lòng A. Thời khắc này, cha trộn ở blog phía dưới dân trên mạng nhóm, điên cuồng điểm khen, còn có người bắt đầu đăng lại, lại ngại đặc biệt Lâm Đại Sư. Bọn họ là thật sự muốn để Lâm Đại Sư nhìn thấy cái này, nếu như Lâm Đại Sư nói cái này đánh hạ không được, vậy bọn họ cũng sẽ không nói gì nhiều, dù sao này vốn là rất khó bệnh năn y. Nếu như Lâm Đại Sư đánh hạ không được, cũng là chuyện rất bình thường, bọn họ sẽ không miễn cưỡng hoặc người giận phun Lâm Đại sư Dù sao loại hành vi này chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm. Trương Nhất Quân nhìn blog trên bình luận, con mắt của hắn đều có chút đã ướt nước, trong miệng lẩm bẩm: Cảm tạ, thật sự quá cảm ơn mọi người. Hắn không nghĩ tới chính mình phát sinh cái này bình luận phía sau, sẽ có nhiều người như vậy hỗ trợ điểm khen, đem bình luận đẩy lên, liền là hy vọng Lâm Đại Sư có thể nhìn thấy. Tuy rằng bị tất cả mọi người chán ghét, thế nhưng hắn cũng không oán hận, bởi vì hắn lý giải, nữ nhi mình bệnh này, thật sự quá kinh khủng. Nếu như là hắn. Nhìn thấy người khắc mắc có bệnh này, cũng biết nuốt xa xa. Mà hắn hiện tại hy vọng lớn nhất chính là, được Lâm Đại Sư đáp lại. Nếu như Lâm Đại Sư nói, cái này bệnh tật quá khó khăn, khó có thể đánh hạ, hay là chỉ có thể thất vọng một hồi, nhưng tuyệt đối sẽ không ắng giận. Phố Vân Lý. Lâm Phạm đang cùng Triệu Minh Thanh thông điện thoại. Ta nói Minh Thanh, ngươi này từ từ nói, ta biết ngươi muốn nghiên cứu rất nhiều bệnh tật, nhưng cũng phải từ từ đến đây đi, lần này ngươi hãy nói ra 4, 5 cái. có thể là có chút hơn nhiều." Lâm Phàm cười nói, hắn vẫn hết sức tán thành thần cô lời, nếu như một lần đánh hạ nhiều như vậy bệnh tật, e sợ sẽ đưa tới náo loạn. Hơn nữa trị liệu cùng đánh hạ là hai chuyện khác nhau, trị liệu tuy rằng đơn giản, thế nhưng đánh hạ nhưng là khó khăn hết sức. Hắn dùng bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí, hơn nữa võ hiệp đại phân loại tri thức năng lực đặc biệt, có thể hóa giải tất cả bệnh tật, nhưng muốn nói đánh hạ, nhất định phải ở dược liệu bên trong tiến hành các loại phối hợp. Cái này coi như có chút khó khăn. Yêu cầu không ngừng thử nghiệm. Triệu Minh Thanh, lão sư, ta cái này cũng là quá kích động, kỳ thực ta còn có nhiều hơn bệnh tật muốn đánh hạ, bất quá chúng ta từ từ đến, người xem ta vừa chọn lựa bệnh tật, làm sao? Lâm Phạm gật đầu, hừm, rất tốt, mặc dù có chút độ khó, thế nhưng ta nghĩ chúng ta nên sẽ thành công. Triệu Minh Thanh, lão sư, ta cũng giống vậy nghĩ tới, này bệnh tật ta nghiên cứu đã lâu, làm ra thật nhiều phương án, nhưng có địa phương không nghĩ thông. Vì lẽ đó còn cần lão sư chỉ điểm một phen. Ha ha ha, Minh Thanh, ngươi này tiến bộ có thể là thật rất lớn, trước kia ngươi, cùng hiện tại so với so sánh đứng lên, có thể thật không có bất kỳ khả năng so sánh, nhất định chính là một cái ngày, một chỗ, ngươi có hay không phát hiện. Hắn xem như là phát hiện, chính mình đồ đệ này, hoàn toàn chính là vì trung ý mà sống, từ khi phục dùng hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan, đại nào tốt hơn, đối với trung ý càng thêm cố gắng, thực lực không ngừng tăng lên. nếu như năm trước kia Minh Thanh cùng bây giờ so với hoàn toàn chính là cặn bã, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. chỉ là tất cả những thứ này Triệu Minh Thanh chính mình hay là vẫn không có phát hiện mà thôi. liền hắn ở trong điện thoại nói mấy loại bệnh tật, các loại phân tích dòng suy nghĩ, còn có trị liệu dòng suy nghĩ đều rất đúng, đều là hướng về chính xác phương hướng xuất phát. mặc dù biết kẹt ở chỗ khó trên, nhưng nếu như chỉ điểm một hồi, liền có thể đem toàn bộ hấp thu. khoảng cách Minh Thanh chính mình đơn độc đánh hạ bệnh tật con đường. Kỳ thực cũng không phải như vậy xa xôi. Chỉ là, để lâm phàm hơi hơi có chút tiếc nuối chính là, Minh Thanh lứa tuổi hơi lớn, nếu như trẻ lại mười mấy hai mươi tuổi, sau này có khả năng đạt tới độ cao, đem không thể đo lường à. Lao sư, ngài đây là Tán Dương, ta còn kém xa lắm. Triệu Minh Thanh cười nói nói, hiển nhiên rất là vui vẻ. Hắn đã rất lâu không có ra tay rồi, một mực hấp thụ tri thức, đồng thời cũng không ngừng phân tích các loại ca bệnh, mặc dù không có đi qua thực chiến, thế nhưng đầu góc của hắn hiện tại rất nghẹ sống. có thể ở đầu góc bên trong ảo tưởng tật bệnh phát triển cùng dùng thuốc đông y sau có khả năng hình thành mỗi bên loại khả năng tính lâm phàm được rồi được rồi như là đã quyết định vậy cứ dựa theo ngươi lựa chọn đến cũng tốt giúp ngươi giải quyết rồi sau đó hai người hàn huyên một hồi liền cúp điện thoại nay thời gian bộ y tế người lại gọi điện thoại tới rồi đối với cái này điện thoại hắn biết đối phương muốn nói gì sau đó cũng không có truyền được mà là phát cái tin tức đi qua phương thuốc công khai không muốn gọi điện thoại. Nếu công khắc, nên công khai, còn ẩn giấu làm gì? Chuyện lần trước, hắn còn ghi ở trong lòng đây, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ đối phương. Cái này hoặc giả chính là mưu mô. Nha! Đang lúc này, nô Ú Lan thanh âm truyền đến, thật giống rất là khiếp sợ, lại nói là có chút không dám tin tưởng. Lâm phàm Ú Lan, chuyện gì để cho ngươi như thế ngạc nhiên? nô Ú Lan nhìn điện thoại di động, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới. Lâm ca! Ngươi mau nhìn xem những này, thật sự thật đáng thương. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết Ú Lan nói là chuyện gì, bất quá khi nhìn tới điện thoại di động bên trong nội dung thời gian, nhưng là ngây ngẩn cả người. Chính mình blog phía dưới bình luận, có một bình luận trực tiếp bị đỉnh đưa ở cao nhất, có tới 230 vạn người điểm khen, điểm ấy khen người đếm, có thể cũng có chút kinh khủng. Sau đó điểm mở, ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là nội dung gì, đã vậy còn quá nhiều dân trên mạng điểm khen. Từ từ nhìn. sắc mặt cũng là ngưng trọng bốn tuổi tiểu nha đầu dĩ nhiên mắc loại bệnh này đương nhiên hắn không phải nói trong xã hội này không có loại tình huống này phát sinh chỉ là chưa từng có hướng về chuyện phương diện này muốn. bây giờ này bạn trên mạng viết giải như vậy nội dung câu nói sau cùng để hắn thay đổi sắc mặt van cầu ngài lâm đại sư mau cứu con gái của ta ta đồng ý làm trâu làm ngựa báo đắc ngài đây là một cái phụ thân tiếng cầu cứu xem xong nội dung bên trong lâm Phạm rơi vào trầm tư Bệnh này nếu như đơn độc trị liệu, kỳ thực hắn có năng lực trị liệu, nhưng muốn nói đánh hạ, nhưng là có chút phiền phức. Loại bệnh này, người bình thường bị lây bệnh trên tỷ lệ thật rất nhỏ, nhưng chỉ cần bị lây bệnh trên, trên căn bản chính là xong đời. Đặc biệt là cô bé này mẫu thân, dĩ nhiên bởi vì mắc loại bệnh này, mà ôm nổi hận đi rồi, này để hắn có chút thương cảm. Nếu như có thể kiên trì đến bây giờ, hay là liền sẽ phát sinh cải biến. Đúng! Đúng! Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Ngón tay gõ lên mặt bàn, nhắm mắt lại, hình như là đang chầm tư, nhưng thật ra là đang suy nghĩ chuyện gì. Bệnh sỉ đã mà. Cái này kinh khủng bệnh, coi như là bác sĩ cũng không dám đụng bệnh, thậm chí một ít bệnh nhân mắc có bệnh sĩ đã làm giải phẫu, Bác sĩ đều sợ hại đến sắc mặt trắng bệnh, dù sao thật sự quá nguy hiểm, một cái không chú ý, đều sẽ bị lây bệnh trên. Ú Lan, ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Nô Ú Lan không nói gì, mà là hạ thấp xuống đầu. Lâm ca, ta sợ sẽ. Nàng sợ sệt lâm ca bởi vì đánh hạ loại bệnh này, mà xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm cười nói, có cái gì sợ, liền cái này. Thời khắc này, trong tiệm người ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì. mươi 1184, chuyện này để người sơ hạ y, để ta bất đắc dĩ. Điên thần côn trầm mặc chốc lát, tiểu tử ngươi thật sự nghĩ xong. Không nhớ tới nghĩ, kỳ thực nếu như cự tuyệt, không ai sẽ nói ngươi cái gì, dù sao loại bệnh này hết sức khó khăn, ngươi cũng không phải thần, đúng hay không? Hắn cũng không muốn Lâm phàm mạo hiểm như vậy, bởi vì cũng không người nào biết nói, đang nghiên cứu bên trong, có thể hay không xuất hiện chuyện gì, tỉ như lộng thương nơi nào, lây dính huyết chờ chút. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, thần côn nói có đạo lý. Lâm phàm cười xua tay, yên tâm đi, sẽ không sao, không nên nghĩ phức tạp như thế, kỳ thực không có người nhóm nghĩ tới kinh khủng như vậy. Sau đó mở điện thoại di động lên, suy nghĩ chốc lát, trực tiếp phát ra blog. Tốt, vậy thì nghiên cứu bệnh si đạ. Phiền phức bình luận đệ nhất lão ca, đem con gái mang tới Thượng Hải, dù sao này nghiên cứu yêu cầu đối tượng thí nghiệm, nhưng ta có thể bảo đảm, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, xin yên tâm. Khi này blog phát lúc đi ra, một mực blog trên quan tâm chuyện này người, toàn bộ sợ ngây người. Cơ mờ nở. Lâm Đại Sư thấy được, hắn thấy được. Ta sợ ngây người, Lâm Đại Sư thật muốn nghiên cứu bệnh si đạ, đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu như bị lây, nhưng là phải xảy ra chuyện. Tiên sư nó. Lần này ta là thật phục rồi, ta xin thể, ta sau đó nếu như hại nữa lâm đại sư một lần, ta cái quái gì vậy bị xét đánh chết. Đối với vô cớ bị nhuộn người mà nói, hay là quang minh sẽ tới, còn cái kia chút cuộc sống riêng rất loạn người, các ngươi vận khí đến, đến rồi, coi như các ngươi phúc lớn mạng lớn. Không sai, bây giờ người khuyết thiếu thưởng thức, cho rằng mang bộ, là có thể an toàn, cũng không biết nói không chỉ là bệnh si đạ, coi như là cái khác một ít bệnh vi rút nhưng là phải so với bộ còn nhỏ. Có thể từ cái kia rất nhỏ khe hở bên trong đi xuyên qua, vì lẽ đó rất nhiều người hỏi, tại sao ta mang bao rồi, còn sẽ như bệnh, chính là nguyên nhân này. Trên tổ kịch phổ cập, để ta tiếp xúc không kịp đề phòng, kỳ thực nói không sai, bây giờ một ít bộ, chất lượng thấp kém, đeo kỳ thực cũng không mang không khác nhau gì cả. Đừng nói những thứ này, Lâm Đại Sư đây cũng quá yêu ta xem như là chịu phục Hy vọng Lâm Đại Sư có thể thành công. Trưng Nhất Quân vẫn ở trong phòng chờ, khi thấy Lâm Đại Sư block thời điểm. Khuôn mặt của hắn đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Sắc mặt hồng hào, hương phấn, kích động, chờ chút tâm tình bạo phát ra. A, con gái, có hy vọng. Trương nhất quân lập tức đem con gái ôm vào trong ngực, hương phấn đều mau cùng tựa như phát điên. Sau đó nhìn thấy Lâm Đại Sư yêu cầu, hắn lập tức thu dọn đồ đạc, rất là đơn giản liền ra cửa. Hắn phải dẫn con gái đi Thượng Hải, tìm kiếm Lâm Đại Sư. Thời khắc này, không chỉ trên Internet đang điên cùng thảo luận, coi như là một ít bệnh viện cũng thảo luận dưới cái nhìn của bọn họ lâm đại sư thật sự là quá cuồng bạo lại muốn nghiên cứu cái này bệnh tật đây hoàn toàn chính là mạo hiểm a nếu như thật xảy ra vấn đề gì nhưng là hối hận cũng không kịp phố vân lý ngay ở lâm phàm đêm này blog phát ra ngoài không bao lâu chung quanh thương gia các lão bản vây tụ lại đây cậu chủ nhỏ ngươi này thật sự a khi thấy này ngôn luận thời điểm bọn họ đều trận tròn mắt hình như là bối rối bọn họ không nghĩ tới cậu chủ nhỏ dĩ nhiên thật muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này đây chính là rất nguy hiểm a làm một không được thật sự xảy ra đại sự a lâm phàm cười hừm nhất định là thật sự còn có thể giả bộ không thành yên tâm đi không có bất kỳ chuyện gì trong lòng ta nắm chắc mọi người nhìn cậu chủ nhỏ chân tâm không biết nên nói cái gì trong lòng ngươi nắm chắc nhưng là vi rút không nắm chắc a lao lương do dự một chút cậu chủ nhỏ nếu không ngươi ở suy nghĩ một chút Hồng tỷ gật đầu đúng đấy ở suy tính một chút lâm phàm xua tay không cần suy tính Không có chuyện gì, chí ít ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Len Lúc này, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Lâm Phạm vừa nhìn liền biết, đây là lại vì sự tình gì, điện thoại vừa chuyển được, cái kia đầu liền chuyển đến tiếng gầm gừ. Cơ mờ nở, ngươi thiệt giả, ngươi đây cũng dám nghiên cứu, ngươi đây là tìm phiền thoái cho mình a Bên đầu điện thoại kia Vương Minh Dương, khi biết chuyện này thời điểm, cũng đã trận tròn mắt, sau đó mau mau cho Lao Thiết gọi điện thoại tới. khuyên hắn không nên vọng động. Lâm Phàm ngươi này là không tin ta. Vương Minh Dương, hừng không tin ngươi, cầu văn ngươi, đường đùa, này nhiều như vậy bệnh ngươi không chơi, cần phải chơi ngải két, ngươi đây là muốn hủ chết ta đúng hay không? Lâm Phàm được rồi, nhìn em ngươi sợ hãi đến, thời gian dài như vậy đến, ngươi liền hoài nghi ta. Vương Minh Dương có thể thật tin tưởng không được, cầu văn ngươi, này thật sự đừng đùa, nghiên cứu những khác đi, đường đụng ngải két. Minh Dương, tin tưởng ta Ta còn có thể gặp sự cố không thành. Ngươi chờ, ta hiện tại liền tới tìm ngươi, ngươi đây là liều mạng A, ngươi sẽ không bất kể là ai đến cầu ngươi, ngươi thì giúp một tay đi. Vương Minh Dương là thật cũng lên, đây nếu là thật ra chuyện này, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm, đừng, ngươi nếu tới, ta lại sẽ đánh ngươi. Vương Minh Dương, ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng phải ngăn cả ngươi, ngươi đây là lấy mạng đang đùa, coi như tiểu cô nương kia hết sức đáng thương, ngươi cũng phải vì là tự suy nghĩ một chút ta. ngươi không vì mình ngẫm lại cũng phải vì chúng ta ngẫm lại à ngươi muốn là có chuyện chúng ta làm sao bây giờ bất đắc dĩ lâm Phàm cũng không biết nói gì sau đó cùng vương minh dương bắt đầu tất tất lên cảm giác không đem người này thuyết phục e sợ thật vẫn không thể thực hiện được hàn huyên rất lâu rốt cục đem này vương minh dương giải quyết cũng là thở phào nhẹ nhõm kỳ thực đối với hắn mà nói thật không có chuyện gì chỉ là mình không thể nói mà thôi chẳng lẽ còn có thể nói ta thần công hộ thể bách bệnh bất xâm. Ta kỳ thực đã có thể trị liệu ngải kết, chỉ là phương thuốc không nghiên cứu ra mà thôi. Những chuyện này, hắn khẳng định không thể nói, nếu như nói ra, muốn không coi chính mình là thành người điên, muốn không liền đem chính mình cho giải phẫu. Điện thoại này vừa đi đợi, Minh Thanh điện thoại cũng tới. Lao sư, nghiên cứu ngải kết. Lâm Phạm, hừng, nghiên cứu cái này, ngươi có thể không cần tham gia, ta tới là được. Triệu Minh Thanh lập tức từ chối, không được, ta phải tham gia. Lâm Phạm, không sợ a? Lão sư. Sợ ai cũng sợ, thế nhưng thân là bác sĩ, mặt đối với bất kỳ bệnh tật cũng không thể sợ, nếu như sợ sệt tật bệnh, lúc đó là có thể không cần lựa chọn học y, nếu như chúng ta bác sĩ đều nói sợ, như vậy bệnh này liền thật sự không cách nào công khắc. Lâm Phàm gật đầu, hừng, được, yên tâm đi, có ta ở đây, không có bất kỳ chuyện gì, không cần có áp lực quá lớn. Ta hết sức tin tưởng lão sư, một chút không có áp lực, chỉ là muốn đến muốn cùng lão sư đánh hạ ngài kết, lòng ta đây tình kích động, lão sư cúc trước. Ta phải đi thăm hỏi một ít tư liệu, vì là nghiên cứu làm chuẩn bị. Rất nhanh, cúp điện thoại. Lâm Phàm cũng cười, đúng là không nghĩ tới Triệu Minh thanh động lực mười phần. Tốt lắm, sẽ nhìn một chút này ngải cách rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, chính mình được tiêu hao bao lâu thời gian mới có thể triệt để đem nghiên cứu ra. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng động lực tràn đầy. Chương 1185, câu trả lời này không tốt. Từ Lâm Phàm đem chuyện này phát đến blog trên sau, liền đưa tới to lớn thảo luận. đại đa số dân trên mạng cảm giác lâm đại sư đây là đang liều chết nghiên cứu cũng có một chút dân trên mạng cho rằng lần này là thần thoại phá diệt s ở trái tim của bọn họ bên trong thâm căn cô đế chính là chữa trị không tốt bệnh tật dù cho một người lợi hại đến đâu cũng đừng muốn đem kỳ công khác hoàn toàn chính là si nhân nằm mơ nước ngoài trên diễn đàn hoa hạ lâm đại sư đã xác định sẽ đánh hạ s các ngươi chờ mong mà khi này thiếp mời lúc đi ra nước ngoài cái kia chút dân trên mạng nhóm toàn bộ sợ ngây người Ô hát mi kẻ nhân loại này là muốn nghịch tiên. Thật sự à? Nếu như thành công, ta liền được cứu. Không được, ta muốn lập tức mua vé máy bay đi hoa hạ, cho lâm đại sư cố lên, đây là ta thích nhất người hoa. 666 Trên tổ tiết, ngươi mắc có bệnh này, ngươi cho rằng ngươi lên được máy bay hả? Không phải ta có bệnh này, mà là bạn gái của ta có bệnh này, ta phải đi. Chờ chút, trên lầu thật giống bại lộ cái gì? Tin tức này số lượng có thể liền hơi lớn A. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng tình huống chân thực không phải như vậy, nàng ở ta cảm nhận bên trong chính là anh hùng, tuy rằng nàng bất hạnh dính vào loại bệnh này, thế nhưng nàng cứu vớt rất nhiều người. Chuyện này, không chỉ là ở hoa hạ đưa tới sóng lớn mênh mông, coi như là nước ngoài, cũng đều bị khiếp sợ dối tinh dối mù. Lâm Đại Sư phải nghiên cứu S, này là việc lớn cỡ nào, thậm chí có thể nói, cái này liên quan đến rồi toàn thế giới. Ngày mai, phố Vân Lý, làm Lâm Phạm Đạt đến tới đây thời điểm. Nhưng phát hiện các thị dân sớm đã sớm tới. Đợi lát nữa liền cho các ngươi chơi đùa bánh cầm tay. Lâm phàm nói nói. Nhưng là để Lâm phàm đoán không nghĩ tới chính là, những này các thị dân, dĩ nhiên không muốn ăn bánh cầm tay, này có thể để hắn có chút kỳ quái. Lâm Đại Sư, chúng ta hôm nay lại đây không ăn bánh cầm tay, không để cho ngươi mệt nhọc, chúng ta là tới cho ngươi cố gắng lên. Không sai, tuy rằng chúng ta không giúp được gì, thế nhưng chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Lâm Đại Sư Ngươi có thể nhất định phải chú ý a, ngàn vạn phải chú ý, không thể khinh thường. Các thị dân mồm năm miệng mười nói nói, đối với chuyện này, trong lòng bọn họ cũng rất lo lắng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự quá nguy hiểm. Đây chính là S, mà không phải trước đây nghiên cứu những bệnh kia, tuy rằng cũng nguy hiểm, thế nhưng là sẽ không cảm hóa trên. Ha ha ha. Lâm phẳng cười, sau đó nói, đa tạ các vị quan tâm, bất quá yên tâm, ta có thể xin thể, tuyệt đối sẽ không có việc. Sau đó ta có thể phải cho các ngươi tiếp tục làm bánh cầm tay đây. Mọi người nghe nói, nhất thời bắt đầu cười lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư chính là ẩn dấu ở phố Vân Lý bán bánh cầm tay cao nhân. Chỉ cần có gì cần thời điểm, liền sẽ người mặc chính nghĩa áo choàng, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đang lúc này, các phóng viên như hẹn mà tới. nay căn bản cũng không cần nghĩ đến, nếu như phóng viên không tới, hắn cũng có thể trực tiếp an bay liệu. Đương nhiên, Hắn khẳng định không thể đem điều này nói ra, dù sao vì để chính mình ăn bay liệu, các phóng viên có thể là chuyện gì đều làm được. Lâm Đại Sư, chúng ta lại tới nữa rồi. Rất xa, liền nghe được phóng viên tiếng hoan hô. bọn họ hiện tại cùng Lâm Đại Sư nhưng là cực kỳ quen thuộc, lấy lúc tới, cũng hết sức vui vẻ, đồng thời có rất đủ hiểu ngầm, cũng sẽ không xô đẩy, hoặc người cướp vị trí. Đi tới cửa sau, liền hướng cái kia vừa đứng, Lâm phàm quát tay, làm một tốt tư thế, để các phóng viên tận tình chụp ảnh. ta liền biết các ngươi sẽ đến nếu như ngày nào đừng tới nhưng là thật sự gặp quỷ lâm phàm bất đắc di cười nói các phóng viên cười lâm đại sư đều quen thuộc như vậy chúng ta cũng chính là đến phỏng vấn mấy vấn đề tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi chúng ta đều biết ngươi muốn làm đại sự nhất định phải dưỡng cho tốt tinh thần lâm phàm được rồi còn khách khí cái gì có vấn đề liền mau mau hỏi còn sợ ta không trả lời đúng hay không chung quanh các thị dân bắt đầu cười lớn bọn họ còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy cùng phóng viên trước, ở chung tốt như vậy nhân vật công chúng. Bất qua dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư đó chỉ là nửa cái nhân vật công chúng mà thôi, dù sao công tác chủ tâm, cũng đều là ở bánh cầm tay trên. Một tên trẻ tuổi xinh đẹp nữ phóng viên, khuôn mặt súng bái, Lâm Đại Sư, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi làm sao sẽ nghĩ đứng lên nghiên cứu S? Lâm Phàm nói thật ra còn là nói lời nói dối. Phóng viên, trước tiên nói lao đi. Lâm Phàm vì toàn bộ thế giới à? giống ta người lợi hại như thế nhất định phải khiêu chiến độ khó cao mới được ha ha ha các phóng viên nở nụ cười lâm đại sư ngươi chính là nói thật ra đi lâm phàm cái kia bình luận để cho ta nghĩ nghiên cứu kỳ thực vừa bắt đầu là chưa từng nghĩ nhưng nhìn cái kia bình luận phía sau ta nghĩ thử một lần đùng đùng trung quanh vây xem các thị dân phòng lên trưởng đối với lâm đại sư dũng khí biểu thị khâm phục nữ phóng viên gật đầu nhanh chóng ghi chép đây chính là nàng trong lòng thần tượng Nàng thân là phóng viên, có thể là tới nay sẽ không đưa tin Lâm đại sư mặt trái tin tức. Có lúc coi như không có tin tức đưa tin, cũng sẽ không nắm Lâm đại sư sự tình đến đoạt nhãn cầu. Lại có một tên nam tính phóng viên hỏi nói, "Lâm đại sư, đối với cái này S, ngươi có mấy phần chắc chắn, ngươi cho rằng có thể thành công không?" Vấn đề này là vấn đề trọng yếu, cũng là bọn hắn muốn biết, đương nhiên, ở sự tình còn chưa thành công trước, cũng không người nào biết nói sẽ sẽ không thành công. Đương nhiên, vấn đề này cũng có thể xem như là một cái thảo luận đi, thắng bại mỗi bên một nửa. Lâm Phạm tự tin nói, nhất định có thể thành công, ta tự thân xuất mã, còn có thể có vấn đề không thành. yên tâm, trăm phần trăm. aha. khi này vừa nói, các phóng viên đều bối rối, sau đó từng cái từng cái cười khổ nói, Lâm đại sư, chúng ta có thể hay không đừng như vậy, đừng không dựa theo động tác võ thuật à, ngươi chí ít nói có chút nắm bắt gì gì đó, này cũng nói chết rồi, cái này coi như không cực đầu. đúng đấy. Ngươi nói cái không nắm chắc, cuối cùng thành công, không phải là càng thêm làm người hưng phấn mạ. Đúng, đúng, vừa câu trả lời này rất tốt, ta hết sức tán thành. Các phóng viên mồm năm miệng mười nói nói, mà chung quanh các thị dân nhưng là sửng sốt, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, phóng viên đối với phỏng vấn người trả lời, tiến hành kiến nghị. Đây thật là gặp quỷ sống. Lâm Phàng cười, tốt, tốt, vậy thì mỗi bên một nửa, có chút độ khó, được không được. Các phóng viên nghe nói, gật đầu. câu trả lời này liền rất hoàn mỹ mỗi bên một nửa có chút nắm bắt nhưng lại có chút không nắm chắc các phóng viên hỏi các loại vấn đề đối với bọn họ tới nói chân tâm là quan tâm chuyện này đều phỏng vấn lâm đại sư thời gian dài như vậy nếu như ngày nào lâm đại sư đột nhiên biến mất rồi bọn họ sẽ rất khó vượt qua bởi vậy khẳng định không hy vọng lâm đại sư thất bại bất quá bệnh này quả thật có chút khó khăn bọn họ tuy rằng hết sức tin tưởng lâm đại sư nhưng cũng không biết nên nói cái gì đang lúc này phương xa có người đi tới. Lâm Đại Sư, ta cùng con gái của ta đến rồi. Thời khắc này, mọi người chuyển qua đầu, có người muốn chuyển bước, nhưng lại cứng rắn nhịn được. mươi 1186, người nghi ta là thuốc mù A. Trưng nhất quân ôm con gái đến rồi. Hắn từ thị trấn đi tới Thượng Hải, đã trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng là bất kể bị bao nhiêu khổ, nhưng là vẫn cười, đang trên đường tới, người xa lạ nhìn thấy người đàn ông trung niên vẫn cười khúc khích, còn tưởng rằng là bệnh thần kinh. Sau đó còn xảy ra một cái nhạc đệm, chính là có người báo cảnh sát, hoài nghi nơi này có người lừa bán nhi đồng. Bất quá khi cảnh sát sau khi đến, điều tra một phen, mới biết được, người này chính là thỉnh cầu Lâm đại sư đánh hạ S người. Vì người khác, cũng vì này đối với cha con gái, cảnh sát trực tiếp vận dụng xe cảnh sát, đem này cha con gái, từ nơi nào đưa đến Thượng Hải. Làm đến Thượng Hải phía sau, cảnh sát cũng không có lưu lại, đi thẳng về. Cất bước ở phố Vân Lý, chứng nhất quân cố ý tránh đường ra người. Chính là để ngừa người khác sợ hãi, bất qua dưới cái nhìn của hắn, những người đi đường, cũng không có để mở, mà là đứng ở tại chỗ, phản phất đối với hắn ôm vào trong ngực tiểu nha đầu, không có bất kỳ lòng sợ hãi. Nay thời gian, có một tên người thanh niên trẻ hiếu kỳ hỏi nói, người kia là ai a? Người bên cạnh nói, cái kia trong ngực nam nhân ôm tiểu nha đầu, chính là S mắc người. A. S. Người thanh niên trẻ vừa nghe, sắc mặt đại biến, không tự chủ được gọi hô lên, có thể trong phút chốc. đã bị người bên cạnh cho che miệng lại. Ngươi làm gì, chớ để cho. Người thanh niên trẻ nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu, hai mắt thật to nhìn tất cả xung quanh, cũng là mau ngầm miệng, thật không tiện, khẩn trương. Người chung quanh, không có chuyển bước, mà là lộ vẻ hết sức bình thường, có người lên trước, vỗ trường nhất quân bả vai. Huynh đệ yên tâm, lâm đại sư tự thân xuất mã, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hắn dám đập cái này bả vai, cũng là tràn đầy to lớn dũng khí, Hắn biết. Giáng dốc như vậy là không có việc gì, thế nhưng khi biết được, mắc người đang ở trước mắt, làm sao có thể không sợ. Các phóng viên quay chụp tình huống hiện trường, tuy rằng này đáng yêu tiểu nha đầu, là S mắc người, nhưng là bọn hắn chấn định, không thể biểu hiện ra thật giống hết sức sợ vẻ mặt. Lâm Phàm lên trước, trên mặt chất đầy ý cười, đến rồi a. Đột nhiên, Trương nhất quân quỳ xuống, Lâm Đại Sư, cảm tạ ngài. Này làm gì, đứng lên, không cần như vậy. Lâm Phàm lập tức đem người cho đỡ lên. Sau đó sờ sờ tiểu nha đầu đầu, 4 tuổi nữa à. Viên viên gật đầu, hừng, thúc thúc, ta 4 tuổi. Lâm phàm cười nói, tên gọi là gì? Viên viên. Lâm phàm không để ý chút nào, đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, vớt đầu nhỏ. Lâm Đại sư, ta tới đi. Trưng nhất quân cảm thụ, rõ biết mình con gái mắc có bệnh này, còn dám ôm, hắn thật sự hết sức cảm động. Lâm phàm cười, không có chuyện gì, ta tới liền tốt. Trung quanh các thị dân, nhìn một màn trước mắt. Có trong lòng cũng là cảm thán, này còn nhỏ tuổi, cũng bởi vì sai lầm, mắc bệnh này, thật sự quá đáng tiếc. Bất quá bọn hắn đối với Lâm Đại Sư, cũng là bội phục vô cùng, vẫn không có nghiên cứu ra phương thuốc, liền dám như thế thân cận. Viên viên, này mấy ngày cùng thúc thúc cùng nhau có được hay không? Thúc thúc giúp người đem trị hết bệnh, được không được? Lâm Phạm cười nói nói, đồng thời cũng ở bước đầu kiểm tra một chút viên viên tình huống trong cơ thể. Nếu như vận dụng sức mạnh thần bí bổ trợ hoặc người võ hiệp đại phân loại tri thức, hắn có thể hoàn toàn đem bệnh này độc cho tiêu trừ, Nhưng nếu như dùng thuốc giải quyết, nhưng cần phải thật tốt nghiên cứu một phen, độ khó tuy lớn, nhưng không phải là không có độ khả thi. Viên viên gật đầu, hửm, ba ba đã nói với viên viên qua, những ngày gần đây, muốn nghe lời của chú. Thật ngoan. Lâm Phạm ruốt tiểu nha đầu đầu, hết sức là cao hứng. Các phóng viên đem Trương Nhất Quân vây lại, phỏng vấn mấy vấn đề, đối với Trương Nhất Quân tới nói, hắn phù hộ Lâm Đại Sư có thể thành công. Nếu quả như thật không có thể thành công, hắn cũng sẽ không oán giận. Đối với Lâm Đại Sư, hắn là thật rất cảm tạng. Phóng viên, Lâm Đại Sư, vậy này khi nào thì bắt đầu? Lâm Phàm, buổi chiều bắt đầu đi, liền không lãng phí thời gian, sáng sớm ta còn cần chuẩn bị một vài thứ, có những thứ đồ này, là có thể toàn lực nghiên cứu phát minh. Lâm Đại Sư, hy vọng ngươi có thể thành công. Các phóng viên rất là nhận thức thật, cũng là thật tâm hy vọng Lâm Đại Sư có thể thành công. Đây không chỉ là bởi vì này tiểu nha đầu, cũng là bọn hắn cùng Lâm Đại Sư nhận thức thời gian dài như vậy, đối với người quen chống đỡ. Thượng Hải Trung Y học viện Lâm Phàm đem viên viên đưa đến nơi này, đồng thời đem trương nhất quân sắp xếp ở trường học trong túc xá. Làm an bài xong phía sau, hắn liền cần đi làm việc một ít chuyện, đi bệnh viện nắm một vài thứ, chuẩn bị công cụ, là có thể chính thức bắt đầu nghiên cứu. Buổi chiều, cửa học viện, vây tụ rất nhiều người, phố vân lý thương gia các lão bản, đều đem cửa hàng tát. muốn xem lâm đại sư chính thức tiến hành nghiên cứu mới có thể lý khai dược liệu công ty người phụ trách vẫn cho lâm phàm cùng triệu minh thanh cung cấp dược liệu đồng thời cũng bởi vì bệnh bạch cầu tình huống bán rất nhiều đồng thời giá cả cũng không có dâng lên rất là được dân chúng nhóm hoan nghênh hắn sắp xếp công nhân đem dược liệu chất đống đến trong phòng thí nghiệm lâm đại sư dược liệu cũng đã cho ngươi chuẩn bị chân cũng đều là tốt nhất dược liệu ta để các công nhân từng cái từng cái chọn lựa ra tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì Nếu như còn thiếu thuốc gì tại, liền nói với ta. Lâm Phàm nắm tay của đối phương, thật sự thật cảm ơn, bất quá các loại phẩm loại dược liệu đều ở đây đi. Hừm, đều ở đây, đều chuẩn bị xong, giống như cũng không có thiếu. Dược liệu công ty lão Tổng nói nói, hắn đối với Lâm Đại Sư, cái kia là bội phục vô cùng, có thể nói, ở trong mắt hắn, Lâm Đại Sư chính là thần. Triệu Minh Thanh đứng ở bên cạnh, hít sâu một hơi, làm xong công tác chuẩn bị, hắn biết, một lần này nghiên cứu là dài dòng. Cụ thể phải bao lâu, cũng cũng không biết được. Bất quá hắn là sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. nếu nghiên cứu, liền muốn xuất ra toàn bộ động lực đi ra. Triệu Lão, cực khổ rồi. Dược liệu công ty Lão Tổng nói nói. Triệu Minh Thanh cười nói, ta nơi nào cực khổ rồi, ta chính là làm trợ thủ, chân chính cực khổ, hay là ta Lão Sư A. Mà lúc này, bệnh viện có xe cứu thương tới rồi, ngừng ở bên ngoài, không biết là ai gọi tới, cũng coi như là đang chờ đợi. Dù sao nếu như thật có chuyện gì xảy ra, cũng có thể ngay lập tức cấp cứu. Lao thiết. Vương Minh Dương lái xe, vội vội vàng vàng tới rồi. Trong tay ôm một cái dương lớn, rất là vội vàng. Lâm Phàm, sao ngươi lại tới đây? Vương Minh Dương rất sốt sắng ta có thể không đến mà, cho, đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Đây là cái gì? Lâm Phàm nhìn thấy cái dương này, cũng là rất nghi ngờ, cũng không biết bên trong đều là thứ độ gì. Vương Minh Dương, đây là ta cho lấy được ngăn trở đoàn thuốc. Nhớ kỹ, nếu như không may mắn có vết thương đụng tới huyết, nhất định phải ở vừa đến 2 giờ thuốc để uống. Thật sự, nhớ kỹ a Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương, lao thiết, ngươi nghĩ ta là thuốc a Vương Minh Dương lắc đầu, lấy phòng ngừa vặn nhất, đây là ta làm ra tốt nhất thuốc, hơn nữa đầy đủ mua một tháng. Lâm Phạm vỗ Vương Minh Dương bả vai, yên tâm đi, không có việc gì, được rồi, chúng ta tiến vào, ngươi cũng về sớm một chút đi. mươi 1187, tự mình thử một phen. Phòng thí nghiệm nhóm đóng cửa. Vương Minh Dương nhìn, trên mặt vẻ lo âu rất đậm, nhưng hiện ở loại tình huống này, ngoại trừ tin tưởng mình lao thiết, còn có thể có biện pháp gì. Điên thân côn, yên tâm đi, trong lòng hắn nắm chắc, không có việc gì. Lần này, nhưng là thần côn lần thứ nhất như vậy chứng chạc nói lời nói này. Ai, hắn nắm chắc thì sẽ không chạm bệnh này, ta cũng là lo lắng a. Vương Minh Dương nói nói, nhưng bây giờ, đều đã bắt đầu nghiên cứu, nói cái gì đều vô dụng. Xin lỗi. Để cho các ngươi vì là Lâm Đại Sư lo lắng, nếu như không phải chúng ta đưa ra chuyện này. Trương nhất quân nhìn cái kia đóng chặt phòng thí nghiệm, nghe được bên cạnh đối thoại này, cũng là ấy này nói nói. Vương Minh Dương lắc đầu, không có chuyện gì, hắn cứ như vậy, ai cũng không ngăn được, ta đi trở về, ở đây chỉ có thể làm gốc. Trong học viện bọn học sinh, cũng là lẫn nhau thảo luận đứng lên. Triệu viện trưởng cùng Lâm Đại Sư đã tiến nhập phòng thí nghiệm, lần này nhưng là phải nghiên cứu S.A. Này thật là quá nguy hiểm a Đúng đấy. Không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, hy vọng thành công đi. Sợ hại đến ta, sau đó cũng không dám đi phòng thí nghiệm, nếu như có cái gì vết máu ở lại nơi đó, nhưng là thật sự quá nguy hiểm. Cắt, nói cái gì đó, người đây là hoài nghi lâm đại sư A, ta nhưng là hết sức tin tưởng. Đối với bọn học sinh tới nói, bọn họ thật sự vì chính mình thân là trung y học viện học sinh mà cảm thấy tự hào, dù sao thật nhiều bệnh tật cũng đều là ở tại bọn hắn trường học này bên trong đánh hạ, bên trong phòng thí nghiệm. Triệu Minh Thanh đang chờ đợi, đối với loại bệnh này, tối hôm qua hắn cũng có nghiên cứu, biết rõ nguyên lý trong đó, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhỏ viên viên, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, ta cùng triệu ra ra có lời muốn nói. Lâm Phàm nói nói, ừm, viên viên rất là khéo léo ngồi ở chỗ đó, tò mò đánh giá tình huống chung quanh, không biết ở đây là muốn làm gì. Lao sư, chúng ta nên từ một bước nào bắt đầu ra tay. Triệu Minh Thanh hỏi, hắn mặc dù có một ít ý nghĩ. nhưng là bây giờ vẫn không có cụ thể xác định được lâm phàm nghĩ một lát đừng nóng nổi để cho ta nghĩ một hồi tính tọa một hồi không nên gấp triệu minh thanh nhìn lão sư nhắm mắt ngồi ở chỗ đó cũng là nhắm mắt ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại một khắc đó cũng là đang suy nghĩ vấn đề này cảm giác này nhắm mắt suy nghĩ vấn đề còn thật là khá phảng phất có thể nghĩ tới càng nhiều một chút bên ngoài các phóng viên vẫn không có rời đi vẫn ở chỗ cũ nơi đó cùng đợi các ngươi là nói thế nào vẫn ở chỗ này chờ chờ một tên phóng viên hỏi hừm ta chuẩn bị liền ở xung quanh nguyên phòng chờ đợi kết quả cuối cùng đây chính là một việc lớn nếu quả như thật thành công đây chính là không được e sợ đến lúc đó toàn bộ thế giới đều phải đã kinh động đúng đấy lâm đại sư lần thứ hai tiến nhập phòng thí nghiệm nghiên cứu này thật sự thật là làm cho người ta mong đợi cũng không biết sẽ như thế nào bây giờ không chỉ là các phóng viên đang mong đợi coi như là một ít các thị dân cũng đều đang mong đợi một ngày đi qua mới đoán được bệnh sĩ đã mắc người đã đến thượng hải cùng lâm đại sư hội hợp chính thức tiến nhập nghiên cứu để cho chúng ta chờ mong kết quả dương đại nói hắn chắc chắn đánh hạ nhưng tình huống cụ thể để người không biết được bây giờ này trên, đầu đề cũng đã là lâm đại sư mà một ít minh tinh chờ chút tin tức cũng đều nhường đường hoàn toàn liền không có cơ hội buộc phát ra bắt đầu công khắc không biết kết quả như thế nào ý theo ta nhìn không chắc chắn lắm ta còn là hết sức tin tưởng lâm đại sư Ta cho rằng nhất định sẽ có thể tính. Ha ha, cái họ này dừng hoàn toàn chính là mình muốn chết. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn bị mắc bệnh bệnh này. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Cơ mờ nờ, trên tổ tiệp ngươi cái quái gì vậy có loại đưa ngươi ra địa chỉ nói ra, xem ta không đánh chết ngươi. Cái tên này chính là một cái bình xịt, đoàn người không cần để ý thải, hoàn toàn chính là không hiểu ra sao. Tiên sư nó, nhân gia lâm đại sư mạo hiểm đánh hạ, vẫn còn có ngu ngốc ở internet rêu rao lên, bị người đánh chết. Cũng là đáng đời Trên internet dân trên mạng nhóm Chen lấn gọi hô lên Đối với cái này loại bình xịn Đó là gặp một cái phun một cái Coi như là trước đây đối với Lâm Đại Sư không quá người bị cảm Vào lúc này cũng là chịu được Dù sao này có thể là một chuyện tốt Nếu như còn có người phun Vậy này tâm thái Được có bao nhiêu đáng ghét Thượng Hải Trung Y học viện Người càng ngày càng nhiều Vây tụ ở cửa trường học Bọn họ đều là nhìn thấy tin tức tới được Muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống thế nào Đặc biệt là từ trong trường học đi ra học sinh, rất là được hoang nên. Tiểu tử, bên trong tình huống thế nào? Có đường người kéo một tên học sinh hỏi. Học sinh, chúng ta viện trưởng cùng Lâm Đại Sư đang ở trong phòng thí nghiệm, còn không biết là tình huống thế nào đây. Ngươi nói chắc chắn thành công à. Học sinh, phải có nắm bắt đi, ngược lại Lâm Đại Sư rất lợi hại, chúng ta viện trưởng cũng rất lợi hại, thầy trò ra tay, cái kia chính là không có chuyện không làm được tình a. Ngươi càng ngày càng nhiều đến rồi. Các phóng viên cũng nhân cơ hội phỏng vấn, ít nhất nói rõ, chuyện này để rất nhiều người đều vô cùng coi trọng. Trưng nhất quân hiện đang khẩn trương hết sức, hắn không biết bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào, mỗi quá một ngày, đều sẽ để hắn căng thẳng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự hết sức đồng ý ở bên cạnh trông, nhìn chuyện phát sinh. Bên trong phòng thí nghiệm. Lao sư, này dược hành sao? Lâm phàm, không được, chúng ta suy đoán là sai lầm. Trong phòng mùi thuốc hơi lớn, mà viên viên bên kia, mà là bị lâm phàm chơi đùa đang ngủ đồng thời dùng võ hiệp đại phân loại chi thức đem tròn trịa không khí cho cách mở sẽ không bị mùi thuốc cho hơn đến đối với lâm phàm tới nói thử nghiệm những ngày thuốc căn bản không có gì thế nhưng triệu minh thanh nhưng là nhìn run như cầy sấy lao sư như ngươi vậy nếm thuốc thật sự có thể à hắn là thật lo lắng dù sao cũng là thuốc có ba phần độc này nếu như vẫn thử nghiệm rất khó nói sẽ không xuất hiện chuyện gì à lâm phàm cười nói yên tâm đi không có việc gì Người tiếp tủ. Hiện tại tạm thời gian không tiến triển chút nào, bởi vì hắn không có tự mình mắc có bệnh này, nếu như có thể tự mình cảm thụ một chút, có lẽ sẽ rất tốt. Đương nhiên, hắn sẽ không nói với Triệu Minh Thành, ta muốn đích thân cảm hóa một hồi mới được. Đây nếu là nói ra, e sợ cũng phải đem mình người học sinh này dọa cho chết. Hơn nữa khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó hắn quyết định, gỡ xuống tròn triệu một giọt máu, dung nhập vào vết thương mình trên, nhìn huyết dịch này ở trong người. Đến cùng sẽ tạo thành cái gì phá hoại. Nếu như có thể tự mình cảm thụ một chút, hay là thì càng thêm đơn giản. Buổi tối, triệu Minh Thanh giấc ngủ, chính là nằm ở trong phòng thí nghiệm đơn giản trên giường. Mà lâm phạm nhưng là đi tới tròn triệu bên người, nói một cái ngón tay, sau đó hoa mở ngón tay của chính mình, trực tiếp đem một giọt máu tươi hòa tan vào. Ngón tay một vệt, tròn triệu ngón tay khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hắn cảm thấy, trong cơ thể có mạc danh vật đi vào, mà sức mạnh của bản thân như muốn bóp. Lại bị chính mình khống chế lại, tùy ý bệnh kia độc tiến nhập. mươi 1188, từ từ phát hiện manh mối. Hừng, thì ra là vậy. hắn tăng nhanh vị ruột sấm lớn, còn có cảm hóa, không nghĩ tới là như vậy. Không ngừng phá hủy tế bào miễn dịch, miễn dịch công năng giảm xuống, mà trong lúc này, còn có thời kỳ ủ bệnh, thế nhưng làm trong huyết dịch tế bào miễn dịch, hạ thấp tới trình độ nhất định, chính là bạo phát kỳ. Hiểu. Lâm Phàm đem bệnh này độc không chê ở trong người, không để cho khuyết tán. cũng không để cho tử vong, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm, bất quá nghị đến thí nghiệm lúc động tĩnh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Minh Thanh, cũng tiểu đình chỉ. Khoảng thời gian này, chính mình người học sinh này, cũng không nghỉ ngơi cho khỏe, đã như vậy, vậy thì ngày mai được rồi. Ngày mai, sáng sớm, trên Internet, mới một ngày tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là quét mới hệ thống, nhìn tình huống đến cùng như thế nào, xem ra còn chưa thành công. Gấp cái gì, lúc này mới mấy ngày, thời gian dài lắm. Đây không phải là bệnh nhẹ. Không sai, tin tưởng Lâm Đại Sư nhất định có thể. Vừa vặn ta chính là Thượng Hải người, qua bên kia nhìn tình huống thế nào. Hiện tại toàn bộ lưới người, đều đang chăm chú chuyện này, cũng không có thiếu minh tinh cũng phát blog. Ta nghĩ hỏi một chút, Lâm Đại Sư cùng những minh tinh này quan hệ rất tốt sao? Tốt cái rắm Lâm Đại Sư từng theo minh tinh đối kiển nhưng là không nhẹ, đặc biệt là cái kia anh Kim Càng là đại biểu, cũng không biết liên lụy đến bao nhiêu người. Kha kha. Xem ra là bởi vì Lâm đại sư hiện tại rất trâu, vì lẽ đó các minh tinh cũng nghi ôm bắt đuổi. Đối với các minh tinh tới nói, bọn họ là không dám chê cái tên này, bởi vì quá nguy hiểm, trước đây tiếng tăm còn không có lớn như vậy thời điểm, liền đem người làm không muốn không muốn. Càng không cần phải nói, hiện tại tiếng tâm lớn đến mức độ này, đây là người nào dám cùng Lâm đại sư đối kiến a, không phải tự tìm đường chết mà. Mà ở một nơi nào đó, anh Kim nhìn trên internet tin tức. Họ Lâm Mau mau nỗ lực nhiễm phải S. Thượng Hải Trung Y học viện làm các phóng viên đến hiện trường thời điểm để cho bọn họ kinh ngạc sự tình xảy ra, bọn họ nhìn thấy thật nhiều người nước ngoài cũng đều đang học viện nhóm chờ đợi. Sau đó cầm microphone, trực tiếp tiến lên phỏng vấn. Xin chào, xin hỏi các ngươi cũng quan tâm lâm đại sư này nghiên cứu sự tình. Bị phỏng vấn tên này người nước ngoài, hình như là người Mỹ, lúc này gật đầu, đúng, hết sức quan tâm, ta là mới từ nước Mỹ lại đây. chính là đến chờ đợi Lâm Đại Sư kết quả nghiên cứu. Phóng viên xứng sở, ngươi tiếng Trung nói rất hay. Ta học được tiếng Trung. Xin hỏi ngươi là thế nào biết Lâm Đại Sư nghiên cứu ép sự tình? Ở chúng ta bên kia trên Internet, có một diễn đàn, thường thường có bạn trên mạng phát những này, ta biết chuyện này thời điểm, liền lập tức tới rồi, bên kia cũng không có thiếu người, cũng là bởi vì biết được cái này tới được. Các phóng viên hướng về phía trước nhìn tới, quả nhiên, bên kia cũng không có thiếu các quốc gia người đang đợi. Đối với các phóng viên tới nói, bọn họ không nghĩ tới chuyện này, dĩ nhiên đưa tới nhiều như thế người quan tâm, liền ngay cả người nước ngoài đều chạy tới. Mà lúc này, Triệu Trung Dương nâng điện thoại di động, tiến hành trực tiếp. Hắn là hết cách rồi, nước hữu nhóm, đều phải chính mình trực tiếp tình huống hiện trường. Hắn này trong lòng, cũng là rất sốt sáng, đều đã qua mấy ngày, đều còn không có tin tức chuyển đến. Ngoại trừ mỗi lần có người đưa cơm đi vào thời điểm, báo cáo tình huống bên trong, liền không tin tức khác. Lao thiết nhóm. Ta hiện tại chính là ở Thượng Hải Trung Y học Việt Cửa, người bên trong này rất nhiều, thế nhưng bên trong vẫn không có tin tức truyền ra ngoài. Triệu Trung Dương quay về ống Kinh nói nói. Trực tiếp thời gian nước hữu nhóm, nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến, thật sự quá kinh người. Hơn nữa để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, vẫn còn có người nước ngoài đang đợi. Mẹ nhà nó, tại sao ta cảm giác Lâm Đại Sư đã đánh vào đến quốc tế, nghiên cứu cái này? đưa tới nhiều người như vậy, người nước ngoài vây xem. Đây nhất định lần này nghiên cứu bệnh nan y, nhưng là thế giới chú mục chính là ta tối hôm qua leo tường, nước ngoài tin tức cũng đã báo cáo. Thật giả? Thật sự, nước ngoài một ít đài truyền hình đều ở đây đưa tin chuyện này, Lâm đại sư là thật nổi danh, so với lần trước bệnh bạch cầu còn nổi danh hơn, thậm chí một ít tương đối đặc thù quốc gia, vậy càng là chờ mong, nếu như Lâm đại sư thật sự thành công, vậy cũng chính là thật cứu vớt toàn thế giới. Không sai. Loại bệnh này truyền nhiễm tính thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa để người khó lòng phòng bị, nếu như ngươi có sát âm, như vậy rất có thể, ngươi chính là tiếp theo cái mắt người. Dương ca, có thể hay không hỏi một chút tình huống hiện trường, chẳng lẽ liền không hề có một chút tin tức chuyển tới không thành. Triệu Trung Dương, ta đều đã hỏi, không hề có một chút tin tức, bên trong tạm thời còn không có tin tức gì chuyển tới. Bên trong phòng thí nghiệm, Triệu Minh Thanh Trở ở một bên, đã hoàn toàn trận mắt hốt mồm, hắn không ngừng bốc thuốc, sát thuốc. Hơn nữa hắn phát hiện lão sư, thật giống đã tìm được manh mối. Lâm phàm thưởng thức thuốc, sau đó cảm thụ trong cơ thể bị áp chế ở nơi đó vi rút biến hóa. Không được, thiếu chút nữa đồ vật, hơn nữa này với thân thể người thường tổn rất lớn, nhất định phải tìm tới một loại ôn hòa. Triệu Minh Thanh, lão sư, đây là bệnh năn y, muốn tìm được ôn hòa biện pháp giải quyết, cũng không khả năng a Lâm phàm lắc đầu, không có không thể, chỉ là không có tìm tới mà thôi, vạn vật đều là tương đối, đều có biện pháp ứng đối giải quyết. này chỉ là chúng ta vẫn không có phát hiện mà thôi, tiếp tục thử nghiệm. Vâng. Triệu Minh Thanh gật đầu. Động lực mười phần. Hôm nay lão sư cùng ngày hôm qua không giống nhau, thật giống nghị thông suốt rất nhiều. Bốc thuốc, bỏ thuốc, đều có mục đích tính. Hình như là biết cần gì dược liệu. Lão sư không hổ là lão sư. Dù cho hiện tại chính mình y thuật tiến bộ, thế nhưng cùng lão sư so với so sánh đứng lên, vẫn là trên lệch quá. Một phần lại một phần thuốc đi ra. Mà Lâm Phàm chính là chuyên môn uống thuốc người. trực tiếp khẩu phục, sau đó cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Không được. Này một phần cũng không được. Vẫn không được. Không ngừng thử nghiệm, không ngừng đem hữu dụng dung hợp đi vào, một tận tới đêm khuya. Mấy trăm phần thuốc thử xong tất. Không có lâm phàm cảm nhận bên trong hoàn mỹ phương thuốc. Tuy rằng trong đó có một phần thuốc, có thể công phá, thế nhưng phá hoại tính quá mạnh, nếu như bởi vì đánh hạ S, mà đem thân thể phá đổ, thật sự quá cái mất nhiều hơn cái được. Chính là này một phần, nếu như sau khi uống, Thân thể sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, thậm chí nhất định có độ khả thi, sẽ sản sinh những thứ khác ung thư xuất hiện, vì lẽ đó không phù hợp, trực tiếp không tính. Triệu Minh Thanh, lão Sư, như ngươi vậy uống thuốc thật sự có thể à? Hắn hiện tại đã sợ, này một ngày, đều là Lao Sư ở nếm thuốc, này đối với thân thể, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn a. Lâm Phạm xua tay, yên tâm, không có chuyện gì, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, ngươi quên lão Sư biết luyện đan đem trong cơ thể dược lực thanh trừ. Vẫn là không có vấn đề. Triệu Minh Thanh bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng lão sư. Chỉ hy vọng có thể mau sớm nghiên cứu ra. chương 1189, nguyên lai hắn cũng bị bệnh này. Hai ngày qua đi. Internet chiều gió từ từ có cái gì không đúng, không biết khi nào, lại có người ở trên Internet mang theo tiết ấu. Tin tức mới nhất, Lâm Đại Sư nghiên cứu S, lại bị lây, xem ra hy vọng là tan vỡ. Một phần tin tức xuất hiện. Thuộc về một cái nào đó thành thị Duyên Hải tòa soạn báo phát biểu đi ra. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này thời điểm, nhất thời sợ choáng váng. Cơ mơ nở, không thể nào, đây là thật, hay là giả. Thảo Nê Mã, này vừa nhìn chính là giả, Lâm Đại Sư làm sao có khả năng sẽ bị cuốn hút, người ăn bay liệm đi. Đây là thật, đây là tin tức mới nhất, mọi người đừng chờ, Lâm Đại Sư đã bị lây, sau đó chỉ sợ cũng không ai dám mua bánh cầm tay. Nhà này tòa soạn báo thực sự là tìm đường chết. Ta cái quái gì vậy ngay ở Trung y học viện ngoài cửa chờ cũng không nghe tin tức này, ngươi là muốn chết đúng hay không? Nhất thời, trên Internet các loại âm thanh đều có, đối với một loại các thị dân tới nói, trên Internet nói cái gì, bọn họ liền tin tưởng là cái gì, hoặc giả nói là tin tức nói cái gì, bọn họ liền tin tưởng. Cũng không nhìn một chút, hiện tại Internet minh tinh, đem chiêu thức ấy đùa đặc biệt 6, thường thường đem dân trên mạng nhóm cảm xúc pha thật cao, thậm chí đồng tình một phương nào. Sau đó trong nháy mắt đến rồi xoay ngược lại, hoàn toàn chính là đem tất cả dân trên mạng xem là hầu tử vượng địch. Hơn nữa dân trên mạng nhóm còn làm không biết mệnh ở phía dưới cố lên, không thể không nói, đây là bị người cho rằng nhiệt độ lẫn lộn công cụ, còn giúp người ta gọi 666. Phố vân lý thương gia các lão bản, nhìn thấy tin tức này thời điểm, tức giận cũng là cả người run. Lão lương càng là tức đến đỏ bừng cả mặt, nhà này tòa soạn báo có phải bị bệnh hay không, dĩ nhiên nói cậu chủ nhỏ cảm giác dính vào S. Hắn làm sao không chính mình như bệnh. Lao Trần, thực sự là quá đáng, cậu chủ nhỏ bây giờ còn đang nghiên cứu, hơn nữa còn là ở làm một cái, đối với toàn thế giới nhân loại đều tốt sự tình, lại bị người như vậy lẫn lộn, chẳng lẽ liền không hề có một chút lương tâm không thành. Không thì ôm chó con, những người này còn có thể có cái gì lương tâm A hoàn toàn chính là không lương tâm có được hay không, bọn họ chỉ có thể nghĩ làm sao bác nhãn cầu của người khác, căn bản sẽ không nghĩ nhiều như thế. hoàn toàn chính là không có một chút nghề nghiệp hành vi thường ngày. Thượng hải các phóng viên, lại nhìn tới cái tin tức này thời điểm, cũng đều cung lên. Cơ mờ đây quả thực là đồng hành sỉ nhục a, chính là này một bầy gia hỏa, đem chúng ta phóng viên ngành nghề cho chơi đuổi túi hoàn toàn liền là lưu manh phóng viên. Không sai, nhất định phải kháng nghị, bọn họ dĩ nhiên như vậy hãm hại Lâm Đại Sư, bọn họ chẳng lẽ liền không biết, nếu như Lâm Đại Sư thật sự không có thể thành công, thế nhưng là bị chuyển lấy S Này đối với sau này nhân sinh được có bao nhiêu ảnh hưởng. Không thể nhẫn nhịn cái này tòa soạn báo tên gọi là gì. Nay nói rõ pháp, mau mau chiến đấu. Đi, mọi người cùng nhau kháng nghị. Thời khắc này, Thượng Hải các phóng viên đoàn kết lại với nhau, trực tiếp phát ra tiếng kháng nghị. Bọn họ làm sao có thể khoan dung người khác như vậy nói xấu trong lòng bọn họ bên trong nhất là thân mật, lợi hại nhất lâm đại sư. Một cái nào đó thành thị duyên hải, một gian tòa nhà văn phòng, nay nói rõ pháp, bốn chữ lớn. xuất hiện ở trên vách tường ha ha ha ha đang lúc này trong phòng làm việc tổng biên nhìn trên internet tình huống ý cười đầy mặt cái này thật đúng là lẫn lộn bắt đi nhiệt độ tới hoàn toàn vượt quá trong lòng mong muốn ở tất cả mọi người phỏng đoán lâm đại sư có thể thành công hay không thời điểm đầu của hắn hơi động nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất các ngươi không đều là đang thảo luận có thể thành công hay không mà hắn nghĩ tới rồi biện pháp tốt trực tiếp chính là bắt đầu lẫn lộn đề tài nói thẳng lâm đại sư chính mình cũng đã lây s hơn nữa tin tức này làm cho vẫn là rất có sức thuyết phục đương nhiên này sức thuyết phục chỉ là đối với một ít không biết tình huống cụ thể người tỷ như một tấm hình chính là lâm đại sư đem viên viên ôm vào trong ngực hắn trực tiếp giải thích đến cùng hạng người gì dám đem mắc có s đứa nhỏ ôm ở trong tay lý do rất đơn giản đó chính là cùng mắc s người mà lâm đại sư thì tại sao phải nghiên cứu đáng sợ như vậy bệnh nan y hơn nữa còn không ý kỵ lý do cũng rất đơn giản cũng là bởi vì lâm đại sư thì có s Tất cả những thứ này tất cả nói ra, đối với đầu góc ngu si người mà nói, thật là có chút tin, dù sao này nói hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nay thời gian, một tên phóng viên gõ cửa đi vào, vẻ mặt có chút hoang mang. Tổng biên, không xong, Thượng Hải bên kia phóng viên tập thể kháng nghị chúng ta, để cho chúng ta mau mau bước phát triển mới nghe xin lỗi. Tên này phóng viên nói nói, hắn còn thật chưa từng gặp chuyện như vậy, bọn họ chỉ là đang nói chuyện của người khác, cũng không biết cái kia Thượng Hải các phóng viên. Nổi điên làm gì, hơn nữa với bọn hắn lại có quan hệ gì. Tổng biên hút thuốc, không chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng, trực tiếp hướng về trên ghế dựa vào một chút, mang trên mặt ý cười. Không có chuyện gì, tùy tiện bọn họ nháo đằng đi, ngươi không thấy ta đây thiên tin tức, bây giờ đang ở Internet rất hot sao. Còn có công chúng hảo bên kia xem nhân số thế nào. Phóng viên sớm liền đang chăm chú những số liệu này, chủ biên, phát ra không bao lâu, chúng ta công chúng hào tin tức, liền bị điên cuồng truyền tái, sớm liền rách mười vạn, còn đang không ngừng tốc độ tăng, ta muốn không được bao lâu, 500 ngàn đều có khả năng." Tổng Biên cười, "Đản Yên Hôi, ngươi này nghĩ tới còn quá ít, y theo ta nhìn, 500 ngàn là thấp nhất, 1 triệu cũng không phải là không thể hiểu không?" Nhỏ phóng viên nghe được lời nói này, nhất thời sợ ngây người, tổng Biên, này thật có thể đạt đến." Hắn đã không dám tưởng tượng, nếu như phá 1 triệu, cái kia là bực nào bá đạo, giản làm cho người ta không dám tưởng tượng. Bất quá, hắn còn có chút lo lắng, có chút sợ sẽ nói Tổng biên, ngươi nói chuyện này, có thể hay không đưa tới phiên phước. Tổng biên xua tay, sẽ không, yên tâm đi, tin tức này chẳng qua là ta phỏng đoán, cũng không phải xác định, ta đây cũng đều là ghi chú rõ. Nhỏ phóng viên xấu hố, hắn không nghĩ tới tổng biên sẽ như vậy nói, chỉ là cái kia chú thích văn tự, thật sự là quá nhỏ, nếu như nếu không nhìn kỹ, còn thật không nhất định có thể nhìn ra. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy công chúng số xem số lượng đạt tới cái này sao cao, trước đây tin tức của bọn họ. có thể cũng không có cao như thế thành tích. Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến tiếng ở Mỹ. Tổng biên, không xong, có người tìm ngươi. Bên ngoài chuyển đến tiếng kinh hô. Tổng biên nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút, không biết là ai, bất quá khi nhìn người tới thời điểm, trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi. Cảnh sát này làm sao sẽ tới? Chỉ thấy một tên cảnh sát lấy ra một tờ in hóa đơn tử, mặt trên bất ngờ chính là hắn viết tin tức, tin tức này là người viết. Tổng biên nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn. Nghĩ đến hồi lâu, vừa định nói, đây không phải là do ta viết sự tình, nhưng bị cảnh sát cắt đứt. Không hỏi, chứng cứ xác thực, đây chính là người viết, đi theo chúng ta một chuyến đi, chúng ta khống cáo người, chửi đối người khác, ở trên Internet tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Thân là phóng viên, làm sao có thể lung tung biên soạn tin tức, chẳng lẽ không biết sẽ khiến cho nhiều ảnh hưởng lớn sao. Lúc trước còn cảm giác tốt nhỏ phóng viên, một hồi sắc mặt đều trắng, hắn không nghĩ tới tổng biên cứ như vậy bị mang đi. Rốt cục được rồi. Các loại tin tức xuất hiện, các nơi tòa soạn báo, nhìn thấy nay nói rõ pháp, phát sinh tin tức này phía sau, đưa tới to lớn như vậy xem số lượng, cũng là theo sát phía sau, bắt đầu tự mình lẫn lộn, đem sự tình làm cho rất phức tạp. Sau đó, bọn họ phát hiện tình huống này quả thực là không tồi, lại vẫn thật sự đưa tới không ít xem số lượng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Chỉ là, đột nhiên, một phần mới đoán được, dọa hắn chính bọn họ lập tức bôi bỏ tin tức, mở lời xin lỗi. Nay nói do Pháp Tổng Biên, bị cảnh sát mang đi, lời đồn là cần phải bỏ ra giá thê thảm. Bọn họ không nghĩ tới, tin tức này mới ra ngoài không bao lâu, cái này nói do Pháp Tổng Bệnh Thành bị mời đi uống trà, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Kỳ thực, bọn họ không biết chính là, Lâm Đại Sư nghiên cứu S, đưa tới chính phủ sự coi trọng lớn, bọn họ mặc dù không có ra mặt, nhưng một mực chờ đợi chờ này. Nếu quả như thật thành công, như vậy Lâm Đại Sư đúng là sáng lập kỳ tích. Cho tới... Trên Internet xuất hiện cái kia chút không thật tin tức, bọn họ khẳng định không cách nào khoan dùng, tự nhiên là ngay lập tức đem bóp, làm sao có thể để cái kia chút phóng viên vào giờ phút như thế này, lung tung lẫn lộn, hơn nữa còn là không có bất kỳ danh giới cuối cùng lẫn lộn, đây là tuyệt đối không cho cho phép. Thương hải các phóng viên nhìn thấy kết quả là thời điểm như vậy, cũng đều từng cái từng cái nở nụ cười, bọn họ nhất muốn thấy, cũng chính là cái này kết quả, quả nhiên như bọn họ nghĩ giống như, này loại lẫn lộn là tuyệt đối không có kết quả tốt. Đối với dân trên mạng nhóm tới nói, khi thấy sáng tác bản này tin tức tổng biên đều bị bắt đi, cũng là bối rối. nay cái quái gì vậy chơi đùa đến bây giờ, hóa ra là một phần giả tin tức. Ngôi thủ ở Trung y học viện các phóng viên, đều rất gấp, dù sao nhiều như vậy ngày trôi qua, đều còn chưa thành công, cũng không biết cụ thể thế nào rồi. Trưng nhất quân một mực chờ đợi chờ đợi, hắn mỗi ngày thậm chí ngủ, muốn nghe nhất một câu nói chính là Thành công! Nhưng là thời gian trôi qua từng ngày, như cũ không có tin tức gì. Hắn thật sự các loại có chút nóng nảy. Thậm chí, đầu hóc bên trong, thỉnh thoảng hiện ra một ý nghĩ. Đó chính là thất bại. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý tưởng này cho ném ra sau đầu. Không thể, tuyệt đối không thể, lâm đại sư bọn họ nhất định sẽ thành công. Mỗi ngày, trung y học viện ngoài cửa, đều sẽ có người đi ngang qua, sau đó dừng lại, nhìn chăm chú vào tình huống bên trong. Tuy rằng với bọn hắn không có bao nhiêu liên hệ, nhưng bọn họ một mực nghĩ, lâm đại sư nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ. nhường một chút đang lúc này một chiếc xe vận tải ra mặt trên chất đống rất nhiều dược liệu dược liệu ông chủ đến đưa hắn nhận được lâm đại sư điện thoại còn cần đưa chút dược liệu lại đây người vây xem thấy cảnh này cũng là xì xào bàn tán thảo luận tình huống thế nào chẳng lẽ thuốc bên trong tải đều dùng hết không thành không thể nào ta nhớ được thuốc bên trong tải có rất nhiều lúc này mới mấy ngày trôi qua dĩ nhiên tiêu hao sạch sẽ đây rốt cuộc là làm sao thí nghiệm không biết bất quá nhìn tình huống Hàn rất gian nan, bất quá cũng là, nếu quả như thật đơn giản như vậy liền có thể giải quyết lời, như vậy đây tuyệt chứng, cũng sẽ không tồn ở lâu như vậy rồi. Đối với các thị dân tới nói, bọn họ nhưng là biết, ở lúc nghiên cứu, nơi đó mặt đến cùng chất đống bao nhiêu dược liệu, cái kia cũng là rất nhiều. Nhưng hôm nay, dược liệu dĩ nhiên tiêu hao sạch sẽ, này để cho bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Tiêu hao tốc độ, thật sự là quá nhanh, mau đều để người có chút không dám tin tưởng. Cho giao tiếp. triệu minh thanh đứng ở cửa trên mặt có chút hưng phấn bởi vì hắn từ lão sư cái kia bên trong biết được đã có rất lớn mặt mày nói cách khác hay là rất nhanh sẽ có thể thành công triệu lão các công nhân viên không dám đi vào chỉ có thể ta tới rời lúc này dược liệu ông chủ nói nói triệu minh thanh không có chuyện gì từ từ đi này cũng có thể hiểu được dù sao bên trong đang nghiên cứu cái gì cái kia là tất cả mọi người biết đến không dám đi vào cũng là có thể thông cảm được hơn nữa May là một lần này dược liệu, cũng không phải là đặc biệt nhiều, vì lẽ đó vận chuyển cũng cũng thật đơn giản. Triệu lão Lâm Đại Sư bên kia tình huống thế nào? Có thể thành công sao? Dược liệu ông chủ hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất liền là chuyện này, cho dù là ngủ, cũng đều muốn. Triệu Minh Thanh gật đầu, hừng, không cần quá lo lắng, Lao Sư đã có rất lớn mặt mày, ta muốn không được bao lâu, liền mới có thể thành công. Dược liệu ông chủ nghe nói như thế, đột nhiên sững sở, phảng phất là chiếm được tin tức quan trọng. Lời này ý nghĩa nhưng là phi phạm, đây chẳng phải là nói, rất nhanh sẽ có thể thành công. Hiện tại tạm thời đừng nói, dù sao hiện tại kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, hết thể đều phải chờ đợi kết quả cuối cùng mới được. Triệu Minh Thanh nói nói, hừng, dược liệu ông chủ gật đầu. Bên trong phòng thí nghiệm, Lâm Phạm sắc mặt ngưng trọng bận rộn, không ngừng cầm lấy thuốc. Mà Triệu Minh Thanh nhưng là ở một bên ghi chép, một câu nói chưa nói, chính là rất sợ quấy rầy lao sư. Bây giờ tiến triển rất nhanh. Dựa theo lão sư nói, nên không tốn thời gian giải là có thể đánh hạ. Hắn không biết lao sư lời nói này là an ủi, còn là cái gì, thế nhưng hắn tin tưởng, lao sư nói. Viên viên ở đây mấy ngày, không có một lần khóc, mà là yên lặng ngồi ở chỗ đó, có lúc lao sư ấn một hồi, liền để này tiểu nha đầu ngủ, loại thủ pháp này hắn biết, thế nhưng là không làm được, bởi vì chưa giả sư cái năng lực kia. Trên internet, còn không có kết quả sao? Lần này có chút chậm. Chậm cái gì? này là bình thường có được hay không ngươi cho rằng là đang làm gì thế a một hồi liền có thể thành công không thành kỳ thực gần nhất ta một mực nghĩ trung y có phải thật vậy hay không rất lợi hại a ta sắp thi tốt nghiệp trung học kỳ thực ta cũng muốn học trung y thế nhưng nghe nói bây giờ trung y trên căn bản không có đường ra ai học ai chết nói láo đây hiện tại trung y rất nóng nảy ngươi là không biết bây giờ nước ngoài mở một nhà thuốc bắc là biết bao được hoang neng nếu như còn sẽ dạy vào bên trong thuốc cái kia làm ăn này đem sẽ tốt hơn ta đi thế giả ngươi là nghe ai nói a cái gì còn nghe ai nói này hiện tại internet đều chuyển ẩm lên rồi có được hay không bởi vì lâm đại sư nguyên nhân hiện nay ở nước ngoài những người kia cũng sẽ không dày vò thuốc đông y đều cần đi địa phương tiệm thuốc bắc chuyện làm ăn bởi vậy rất tốt đừng nói những thứ này ta hiện tại có chút tâm hoảng hoảng cảm giác lâm đại sư lần này có chút nguy hiểm ta tin tưởng lâm đại sư ta tin tưởng nhất định sẽ thành công Người càng ngày càng nhiều đang đợi, bọn họ đối với Lâm đại sư có loại mù quáng tín nhiệm, ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Lâm đại sư chính là trung ý chi thần. Thậm chí bất kể là ở trung ý vẫn là tây ý trên, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Sáng sớm, 6 giờ, Trung ý học viện cửa, không có người nào, chỉ có các phóng viên đang đợi. Đang lúc này, vẫn đóng phòng thí nghiệm cửa lớn, đột nhiên mở ra. Một bóng người từ thí nghiệm bên trong đi ra, chậm rãi xoay người, hít sâu một hơi. Rốt cục được rồi. Trước 1191, khỉ sự to lớn. Sáng sớm, lạnh lẽo, thổi tới trên mặt, cả người đều thanh tỉnh. Liếc mắt nhìn bên trong phòng thí nghiệm. Triệu Minh Thanh sớm đã ngủ, quá mệt mỏi, cũng không có đánh thức hắn. Mà ở tối hôm qua thời điểm, hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ lên thiếu hụt là cái gì, thẳng nhận, bắt đầu công tác. Vì không đem Triệu Minh Thanh đánh thức, trực tiếp ngăn cách tâm thanh, làm thuốc chơi đùa lúc đi ra, hắn trực tiếp để viên viên tỉnh lại, thời khắc kiểm tra tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, hết sức thành công, thuốc tiến nhập trong cơ thể, có biến hóa cực lớn. Hơn nữa hắn cũng trực tiếp uống thuốc, gia tốc thuốc tác dụng, quả thật rất là thành công, ôn hòa đem virus giết chết. Loại thuốc này yêu cầu dùng một tháng, liền có thể đem tất cả virus đều tiêu trừ. đương nhiên, nếu như phát hiện sớm, đúng là chỉ cần uống thuốc một tuần là được, uống thuốc lượng to nhỏ, đi bệnh viện kiểm tra một chút, thì có thể được biết. Bây giờ hắn đem viên viên trong cơ thể virus dùng năng lực của tự thân toàn bộ thanh trừ. Bây giờ, nàng đã trở thành bình thường tiểu nha đầu. Điểm đốt một điếu thuốc, gian xảo ở trong miệng, bỏ trên hàng rào, lấy điện thoại di động ra, đưa vào văn tự, chuẩn bị đem phương thuốc công bố ra ngoài. Ai, thực sự là đủ mệnh, nếu như không phải võ hiệp đại phân loại tri thức, muốn muốn thành công đánh hạ, còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Bách khoa toàn thư tri thức, hắn là phi thường tín nhiệm, cũng là vô địch, bất kỳ bệnh tình đều không là vấn đề, bắt đầu đều có thể chữa trị, còn dùng thuốc đông ý trị liệu. liền yêu cầu thời gian nhất định. Hít một hơi thuốc lá, phun ra, sau đó cẩn thận nhìn những nội dung này, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề, có thể phát ra đi. Nếu như trong đó có nào đó trong thuốc, xuất hiện sai lầm hoặc người vấn đề, như vậy có thể cũng có chút không ổn. Không thành vấn đề. Phát đưa đi, nhất thời, gặp đổi mới. Từ nghe thân là một tên phóng viên, mỗi ngày rời giường đều rất sớm, đồng thời gần nhất, lớn nhất một chuyện, chính là Lâm Đại Sư Nghiên cứu S tình huống. Hắn mở điện thoại di động lên, nhìn blog, không biết Lâm Đại Sư có thành công hay không. Thế nhưng, hắn biết, khoảng cách khả năng thành công còn phải cần một khoảng thời gian, chí ít, bây giờ còn sẽ không thành công. Đột nhiên, hắn lấy điện thoại di động tay, cũng bắt đầu bắt đầu run dậy. Hắn nhìn thấy gì? Lâm Đại Sư blog dĩ nhiên đổi mới, hơn nữa đổi mới nội dung, dĩ nhiên để hắn có chút không dám tin tưởng, không đúng, không phải là không dám tin tưởng, mà là hưng phấn lên. Mặt trên tất cả đều là bên trong tên thuốc. Sơ kỳ dùng một tuần đợt trị liệu. Trung kỳ dùng hai tuần đến ba vòng. Thời kỳ cuối, một tháng đợt trị liệu. Một ngày hai bữa, tai thuốc, kiêng rượu. Theo sát phía sau đúng là, thuốc đông y dược liệu. Cơ mơ nở. Làm xem xong này bước sau, hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, cho các đồng nghiệp gọi điện thoại. Một cái lại một cái điện thoại gọi đi ra ngoài, cái kia chút đồng hành, nhìn đồng hồ, liền bắt đầu mắng. Này cái quái gì vậy mới 6 giờ, liền cứ gọi điện thoại. hoàn toàn chính là có bệnh a. Bất quá khi nghe được tin tức mới nhất thời điểm, mỗi một người đều thức tỉnh, tỉnh cả ngủ, trực tiếp liên thanh nói cảm tạ, cúp điện thoại, đang nhập log, lập tức rời giường, hướng về Trung y học viện chạy như bay. Trung y học viện cửa, cũng không bao nhiêu người, có phóng viên trực tiếp chính là mua một lều vải, ở chỗ này chờ đợi, bọn họ còn đang ngủ ngộng bên trong, nhận được điện thoại, lập tức đứng lên, kéo mở lều vải, lôi kéo giọng giống nói. Lâm đại sư đi ra. Nay một giọng hô lên, Đó là kinh thiên động địa làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Cơ mờ nở, Lâm Đại Sư đi ra. rơi ạ, thiệt giả, muốn là giả, ta có thể cùng ngươi liều mạng A. Mau mau để ta nhìn nhìn. Làm tất cả mọi người nhìn về phía phương xa thời điểm, chỉ thấy Lâm Đại Sư một người bò trên lan can hút thuốc, thật giống rất là nhàn nhã tự tại giống như vậy, không thấy được có một chút vấn đề. Vẫn ngừng ở Trung y học viện cửa xe cứu thương, mau xuống một tên bác sĩ, chạy đi liền hướng về bên kia chạy đi, vừa chạy. còn một bên mang theo găng tay, lâm phàm nhìn một đám người chạy tới, cũng bình tĩnh cười, hắn biết những người này nhưng là chờ lâu, các ngươi trước tiên đừng tới đây, bác sĩ ngăn lại phóng viên, sau đó đi tới lâm đại sư trước mặt, lâm đại sư, có thể hay không đánh cái huyết, để ta đi bệnh viện xét nghiệm một hồi, được, lâm phàm gật đầu, đưa tay ra, để đối phương nói một cái, hắn biết, thầy thuốc này là ở bài trừ độ khả thi, lâm đại sư, cái kia triệu lão, lâm phàm xua tay, hắn cũng không cần. nếu như ta không có chuyện hắn là không sao hơn nữa phương thuốc đã nghiên cứu ra được ngươi cho rằng còn sẽ có vấn đề sao đứa bé kia bác sĩ hỏi lâm phàm gật đầu hừng nàng cũng đã được rồi có thể lấy chút huyết đi xét nghiệm một hồi bác sĩ tùy tùng lâm đại sư đi tới trong phòng thí nghiệm đem đang ngủ say viên viên ôm nói một cái tay thầy thuốc thao tác hết sức nhận thức thật không có một kia bất cẩn rất nhanh đem hai loại huyết dịch mang tốt vội vội vàng vàng hướng về bệnh viện chạy đi Hắn hiện tại muốn đi đem này hai phần huyết xét nghiệm một hồi, nhìn kết quả này đến cùng làm sao. Đấy lòng của hắn cũng cho rằng, Lâm Đại Sư nhất định là thành công, nhưng kết quả cụ thể là cái gì, thật sự cũng không biết được. Tại hắn lúc rời đi, còn nhắc nhở các phóng viên, tạm thời không nên đi qua, chờ kiểm nghiệm kết quả đi ra. Bất quá, làm thầy thuốc này sau khi rời đi, các phóng viên nơi nào còn quản nhiều như vậy, trực tiếp xuống tới. Bọn họ có thể là phi thường tin tưởng Lâm Đại Sư, nếu nói thành công. Vậy thì nhất định thành công, tuyệt đối chưa làm gì sai. Mà để các phóng viên hưng phấn chính là, này S là bọn hắn hoa hạ Lâm Đại Sư đánh hạ. Lâm phàm nhìn thấy nhiều như vậy phóng viên lại đây, cũng cười, sau đó từ trên lầu đi xuống, trong nháy mắt đã bị các phóng viên bao vây. Lâm Đại Sư, thật sự thành công à? Một tên phóng viên đỏ mặt hỏi, hắn điều này là bởi vì quá mức hưng phấn, mà có vẻ mặt đỏ tới mang thai. Lâm phàm gật đầu, hửng thành công. Lâm Đại Sư, cái kia viên viên thế nào rồi? tình huống của nàng làm sao? phóng viên hỏi. đứa trẻ kia không biết tình huống thế nào. mà đúng lúc này, một bóng người vội vội vàng vàng chạy tới. xin lỗi, phiền phức nhường một chút. trương nhất quân giấc ngủ rất cạn, làm nghe phía bên ngoài âm thanh thời gian, liền đột nhiên thức tỉnh, thậm chí ngay cả giày cũng không có mặc. khi thấy lâm đại sư lúc đi ra, cả người liền cùng giống như bị điên chạy tới. lâm đại sư, thế nào rồi? trương nhất quân cầm lấy lâm phàm tay, khẩn trương hỏi dò nói. lâm phàm cười gật đầu, hừm. Đã giải quyết rồi, tròn trịa thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh, vì rút đã tiêu tan. Trương nhất quân đứng ở nơi đó, dường như choáng váng giống như vậy, sau đó đột nhiên phủ phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, lâm đại sư, cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm ơn ngươi. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, cái kia thường ngày đặc biệt nặng nề tâm, vào đúng lúc này, nhất thời tan thành mây khói. Một tảng đá lớn thả xuống, cả người đều dễ dàng hơn. Các phóng viên nhìn thấy tình huống này, cũng là chụp hình mảnh. đem tình cảnh này cho ghi chép xuống. Bất quá đúng là có phóng viên có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi dò. Lâm đại sư, tròn triệu vi rút đã tiêu trừ, cái kia phương thuốc này là một lần trị liệu sao? Thời khắc này, tất cả mọi người nghe. chương 1192, hối hận, hối hận. Không phải. Lâm Phạm lạnh nhạt nói nói. Phương thuốc này chia làm sớm trung hậu ba kỳ, uống thuốc liều lượng cũng bất đồng, khẳng định không thể nào là một lần chữa khỏi. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. trứng nhất quân trận tròn mắt. Các phóng viên càng là không biết nên nói cái gì, giờ khắc này, có một tên phóng viên hỏi. Lâm Đại Sư, ngươi nếu nói không phải một lần chữa trị, vậy này viên viên làm sao biết? Bọn họ đã không dám tưởng tượng, không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên cũng biết nói chuyện cười, chỉ là này chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Lâm Phạm nhất thời hiểu rõ, xem ra là chính mình không có giải thích rõ, mà để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Viên viên xác thực bình phục, nếu như không cần thuốc Đông ý trị liệu ta phía trước nghiên cứu liền có thể chữa trị a chỉ là dùng thuốc đông y chữa trị cùng dùng ta tự thân y thuật chữa trị có thể là hai chuyện khác nhau vì lẽ đó ở phương thuốc lúc đi ra ta liền đem viên viên chữa lành làm lâm phàm nói ra lời nói này thời điểm tất cả mọi người bối rối các phóng viên ha to miệng ánh mắt kinh ngạc nhìn lâm đại sư này tự tin vừa lại bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên có chút đáng sợ Này cái quái gì vậy cũng quá trâu bò đi lâm đại sư đây là giải thích Ngươi dùng y thuật cũng đã có thể hoàn toàn chữa trị này. S. Lâm Phàm gật đầu, hừng, ngươi nói không sai, xác thực chính là cái này dáng vẻ. Thời khắc này, các phóng viên cũng không biết nên nói những gì, chỉ cảm thấy như là gặp ma, thậm chí cảm thấy dị thường khủng bố. Này Lâm Đại Sư nhất định chính là thần A. Bệnh viện, thầy thuốc kia vội vội vàng vàng đi tới xét nghiệm phòng, làm xét nghiệm báo cáo lúc đi ra, hắn đã hoàn toàn bị sợ ngây người, thậm chí cảm giác là thấy quỷ. Lâm Đại Sư hoàn toàn bình thường. Mà cái kia viên viên nhưng là xác định là S mắc người, nhưng là bây giờ đo lường đi ra phía sau, biểu hiện cũng là bình thường. Này không liền nói rõ, này đã không có bất cứ chuyện gì. Một bên xét nghiệm nhân viên, có chút ngạc nhiên, làm sao vậy, làm sao cùng ngốc như vậy. Thành công. Xét nghiệm nhân viên một mặt không biết gì hơn, cái gì thành công. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, thầy thuốc kia một hồi nắm lấy xét nghiệm nhân viên, lâm đại sư thành công, S bị công khắc. Cái kia xét nghiệm nhân viên chỉ là ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Ngươi nói cái gì? Lâm Đại Sư thành công. Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, mau mau mở điện thoại di động lên, kiểm tra Lâm Đại Sư blog, làm nhìn một cái thời điểm, hắn đã không biết nói gì. Ở đây blockchain trên, Lâm Đại Sư xác thực đã đem phương thuốc cho Phát ra ngoài. Bác sĩ không có lưu lại, bay thẳng đến Trung Y học viện bên kia chạy đi, hắn bây giờ là thật sự quá hư phấn, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự thành công. Đây chính là hỷ sự to lớn A. Bây giờ còn là sáng sớm, mấy người vẫn chưa có tỉnh lại, thế nhưng dân đi làm cũng đã cưới giao thông, hướng về lớp học xuất phát. Tàu điện ngầm bên trong. Cơ mờ Một người thanh niên soạt blog, khi thấy Lâm Đại Sư blog thời gian, cả người hắn đều không không chê ở giống gọi ra. Này dọng tử, đúng là đưa tới xung quanh ánh mắt quái dị, phảng phất là đang nói, người này là không phải người ngu, làm sao ở trước công chúng một hồi, phát sinh thanh âm lớn như vậy, hơn nữa còn là thô tục. Người trẻ tuổi nhất thời cảm thấy xung quanh quăng tới ánh mắt, sau đó vội vàng nói Lâm Đại Sư thành công, S đã bị Lâm Đại Sư công khắc Lời này vừa nói ra, trong buồng xe người, nhất thời tao động Sau đó từng cái từng cái không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, kiểm tra blog Bọn họ sinh sống ở Thượng Hải, đối với Lâm Đại Sư tình huống gần đây, có thể là phi thường để ý Trong phút chốc, trong buồng xe ồn ào, Lợi hại, này thật sự thật lợi hại Đúng đấy Lâm Đại Sư dĩ nhiên thật sự thành công, này thật sự để người khó có thể tưởng tượng a Đây là thiên đại tin tức. Trên Internet, cũng đã có không ít dân trên mạng bắt đầu lên nguyết, mà lúc này, nhưng là hoàn toàn vỡ tổ. cơn mờ nờ thành công, Lâm Đại Sư thành công. Ta thấy được, này cũng cường hắn đi. Ha ha ha, ta liền biết Lâm Đại Sư nhất định sẽ thành công, lúc trước nói sẽ không thành công. Mau chạy ra đây, để ta cố gắng giáo dục ngươi là người, thấy được không, đây chính là Lâm Đại Sư. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại, ta chỉ muốn hỏi, còn có cái gì bệnh là Lâm Đại Sư không giải quyết được? Chuyện này vừa ra, ta nghĩ toàn bộ thế giới đều phải kinh động, đối với một ít quốc gia tới nói, Lâm Đại Sư liền là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Không sai, ta cảm giác Lâm Đại Sư vẫn dùng thuốc Đông y nghiên cứu chế tạo, hình như là đang cố ý đem trung ý đẩy ra ngoài. Người đây không phải là phí lợi mà, không đẩy chung ý còn có thể đẩy cái gì? Đối với dân trên mạng nhóm tới nói, thật sự quá kinh người. hơn nữa rất là hưng phấn bọn họ đợi lâu như vậy rốt cục nghe được tin tức tốt đi qua chuyện này bọn họ đối với lâm đại sư sùng bái cảm giác lại tăng vụt lên trung y học viện đã có rất nhiều thị dân tới rồi bọn họ đều biết được chuyện này lộ vẻ dị thường phấn khởi mà cái kia chút từ nước ngoài chạy tới người khi biết được chuyện này thời điểm cũng là phấn khởi cũng không biết nên nói những gì bọn họ chờ đợi thời gian rất lâu mỗi một lần chờ đợi đều để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng nhưng hôm nay Cuối cùng thành công, này để cho bọn họ làm sao không hưng phấn. Lợi hại, Lâm Đại Sư thật sự lợi hại. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy người Hoa, thế nhưng ở trong lòng bọn họ bên trong, Lâm Đại Sư chính là bọn họ cảm nhận bên trong lợi hại nhất người Hoa. Kết quả xét nghiệm đi ra, thật sự công khắc. Cái kia cầm huyết dịch đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vội vội vàng vàng đã trở về, lộ vẻ rất là phấn khởi, người còn chưa tới, cũng đã hô to lên. Nhưng khi đến hiện trường thời điểm, Phát hiện những phóng viên kia, đem Lâm Đại Sư vây nốt thời gian, hắn xem như là hiểu, nguyên lai like tất cả mọi người, vừa bắt đầu cũng đã tin tưởng Lâm Đại Sư có thể thành công, mà không phải chờ hắn này xét nghiệm báo cáo. Lâm Phạm bị các phóng viên vây nốt, nhận lấy các loại vấn đề. Đối với tình huống như thế, hắn sớm đã quen, nhưng là bây giờ tất cả mọi người lộ vẻ rất là phấn khởi, cũng là nhất nhất trả lời. Lao sư, lúc này, Triệu Minh Thanh đã tỉnh, khi thấy tình huống bên ngoài thời gian, cũng là hơi lang thần. Thật giống còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ đây không phải là còn đang nghiên cứu sao. Làm sao một hồi thì trở thành như vậy. Minh Thanh, đã thành công. Lâm Phàm nói nói. Nguyên bản còn có chút xứng sở triệu Minh Thanh khi nghe đến lời nói này thời điểm, cả người đều kinh ngạc. Sau đó hưng phần nói, lao sư, thành công. Lâm Phàm gật đầu, hừng, đã thành công, đi đem viên viên ôm ra đi, làm cho nàng cùng ba ba gặp mặt. Triệu Minh Thanh đến bây giờ, cũng còn không nghĩ rõ ràng. Chuyện này làm sao đột nhiên thành công, tối hôm qua còn không thành công à? Chẳng lẽ là lão sư nửa đêm đột nhiên nghĩ được biện pháp gì, sau đó đứng lên thí nghiệm một phen? Chỉ là mình tại sao không có cảm giác đây? Ai nha, đều tự trách mình ngủ quá chết, bỏ lỡ chuyện này. Hối hận, thực sự là hối hận. chương 1193, đây là tới tham gia trò vui à? Phố Văn Lý. Điền thần côn rất sớm sẽ đến mặt tiền cửa hàng, mà ngô Ulan lan các nàng cũng là rất sớm đã đến rồi. Cơ mơ nở. Cơ mở nở, tiểu tử này hắn thành công. Thần côn cả người đều nhảy bắn lên, lộ vẻ rất là hưng phấn, nụ cười trên mặt, đó là rồi rào hết sức. lô Ú Lan nhìn lọc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một khối đại thạch đầu, phảng phất buông xuống giống như vậy, có loại không nói được vui sướng. Thành công, đó cũng không có bất cứ chuyện gì, ta liền biết Lâm ca nhất định sẽ thành công. Triệu Trung Dương sáng sớm liền mở ra trực tiếp, nước bên trong hưu nhóm, cũng thật sớm liền xuất hiện. Dương ca, Lâm Đại Sư thành công. ta vừa nhìn log, ta một loại đều phải đến 12 giờ trưa mới có thể tỉnh lại, thế nhưng bấm ngón tay tính toán, biết hôm nay muốn phát sinh đại sự, cho nên trực tiếp tỉnh lại, mở điện thoại di động lên, nhìn một cái, quả thật là có đại sự. lễ vật đi lên, tâm tình bội nhi thoải mái, vì ta lâm ca điểm khen, dương ca, ngươi cũng tham ô, ta đây là cho lâm ca khen thưởng, nhưng là cùng ngươi không có bao nhiêu liên hệ a nhất thời, trực tiếp thời gian lễ vật, trong nháy mắt đi lên, triệu trung dương cười to. Các người đám người kia, nhưng là coi ta là thành cái gì, ta là loại người như vậy mà, bất quá bây giờ nhưng là đại hỷ sự, cái gì cũng không nói, chúng ta phải đến Trung Ý học viện. Một bên trực tiếp, một bên gọi nói, chúng ta nhanh đi Trung Ý học viện, đi xem xem lâm ca thế nào rồi. Vừa mới nói xong, mọi người liền đợi không nổi. Nhanh! Thần côn nói nói. Nô Ú Lan, ba, ngươi nhìn một chút mặt tiền cửa hàng, chúng ta đi đi lâm đại sư tiếp trở về. Bên ngoài. Thương gia các lão bản cũng đang đợi. Thần côn, tiểu triệu A, nhanh, chúng ta bây giờ phải đi Trung y học viện bên kia. Đối với thương gia ông chủ tới nói, đây chính là một việc lớn, cũng là bọn hắn nhất muốn thấy một chuyện, bởi vậy nơi nào còn nguyện ý lưu lại, chính là muốn đi Trung y học viện bên kia, nhìn cậu chủ nhỏ tình huống, hoặc giả nói là đi đón, đón gió. Đi. Nhất thời, mên ngông quần quận, một đại bầy đội ngũ, hướng về Trung y học viện xuất phát. Biệt thự, Vương Minh Dương hình như là cảm giác được cái gì. Trực tiếp tỉnh lại, Hứa tử nhạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, Minh Dương, người làm sao vậy? Vương Minh Dương không nói gì, mà là lấy điện thoại di động ra, hắn luôn cảm giác hình như là có chuyện gì xảy ra giống như, nhưng còn không biết là tình huống thế nào, nhưng là trong lòng còn có chút chờ mong. la mở điện thoại di động lên, nhìn thấy blog thời điểm, nhất thời kinh hô lên, đột nhiên đem hứa tử nhạc cho ôm vào trong ngực. Cơ mờ nở, hắn thành công. Cái gì? Hứa tử nhạc còn có chút mơ hồ. Không biết Minh Dương là nói cái gì, bất quá lập tức, phảng phất là nghĩ tới điều gì, có chút không dám tin tưởng. Minh Dương, ngươi là nói lâm ca, hắn thành công. Vương Minh Dương gật đầu, hửm, ta liền biết hắn sẽ thành công, thật là khiến người ta lo lắng lâu như vậy, được rồi, ngủ đi. Sau khi nói xong, lại nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Hứa tử nhạc, Minh Dương, không đi xem sao. Vương Minh Dương xua tay, có gì đáng xem, thành công, lại không có xảy ra việc gì. Cũng không cần phải đi xem kha kha bất quá ta đây lao thiết Thật đúng là quá trâu bò Đối với Vương Minh Dương tới nói Hắn hiện tại này tâm, rốt cục có thể buông xuống Không phải vậy này bình thường ngủ Thật đúng là ngủ không được Còn hiện tại, vậy thì cái gì đều không cần suy nghĩ chôn nhức đầu ngủ, chuyện gì cũng không cần muốn Trung y học viện Lâm Phạm bị các phóng viên vây quanh Bên ngoài vây tụ càng ngày càng nhiều thị dân Từ từ, các thị dân đem cửa cho nhét vào Trực tiếp đều không thể đi lại Trong học viện một ít học sinh nhóm, lẫn nhau thảo luận đứng lên. Mẹ nhà nó, lợi hại, Lâm Đại Sư cùng triệu viện trưởng, thật sự thành công. Không dám tin tưởng, nếu như không phải đối với Lâm Đại Sư rất tín nhiệm, ta đều cho rằng đây là Lâm Đại Sư làm ra trò đùa dai đây. Tại sao có thể là trò đùa dai? Hiện tại Lâm Đại Sư nhưng là giải quyết rồi một cái chuyện lớn bằng trời A, ta là thật chịu phục Ta lúc nào mới có thể nắm giữ Lâm Đại Sư bực này lợi hại uy thuật? Này A, ta nhìn cả đời đều có chút treo. không quá có thể. Ta cũng không như ngươi vậy lòng tham, ta chỉ cần có triệu viện trưởng một nửa y thuật là được rồi. Đối với bọn học sinh tới nói, bọn họ cảm thấy tự hào, dù sao Triệu Minh Thanh là bọn hắn viện trưởng, mà Lâm đại sư là bọn hắn viện trưởng lão sư, có thể ở đây vẫn sáng tạo kỳ tích trong học viện đến trường, vậy thật quá hạnh phúc. Phía ngoài các thị dân, nhìn thấy bên trong náo nhiệt như vậy thời điểm, còn nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì tình, bất quá khi từ trung quanh người, khẩu ở bên trong lấy được chân tướng phía sau. cũng là sợ nói không ra lời có thị dân rất là hưng phấn rất là kinh hỉ. mà có thị dân vừa bắt đầu liền không xem trọng chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này thuộc về nói mơ giữa ban ngày dù cho thực lực mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể có năng lực như vậy lâm đại sư tuy rằng châu bò nhưng s là bệnh nan y bệnh của nó độc càng thêm lợi hại ở đâu là dễ dàng như vậy chưa khỏi nhưng là bây giờ nhưng thật sự công khắc này để cho bọn họ cũng là rất khiếp sợ phóng viên lâm đại sư Xin hỏi ngươi bây giờ muốn làm nhất một chuyện là cái gì? Lâm Phàm cười nói, muốn làm nhất một chuyện, đó chính là trở lại ngủ một giấc ca. Ha ha ha. Các phóng viên ngồi thủ nợ nụ cười, nguyên bản, bọn họ căng thẳng tâm, giờ khắc này, cũng thư gian xuống. Có thể nhìn thấy Lâm Đại Sư thành công, tâm tình của bọn họ cũng vô cùng vui sướng, có loại không nói được hưng phấn. Triệu Minh Thanh làm bạn ở bên người, ánh mắt sùng bái nhìn lão Sư, lần này nghiên cứu, hắn cũng không có giúp đỡ bao nhiêu bận điệu, toàn thành nghiên cứu. Hầu như đều là lao sư chính mình hoàn thành. Mà bây giờ, càng thêm ngồi vững, lao sư là lợi hại nhất, loại bệnh này đều có thể đánh hạ, cái kia thế gian này còn có cái gì bệnh tình là đánh hạ không được. Chan đầy cảm giác tự hào. Có thể tham dự này một tật bệnh đánh hạ, triệu minh thanh hôm nay tâm tình hết sức thoải mái, có loại không nói được thoải mái. Nếu như nhất định phải hình dung một cái, vậy thật là thoải mái đến ngày. Các phóng viên đau lòng lâm đại sư mệnh nhọc, cũng là phỏng vấn một chút, cũng sẽ không phỏng vấn. mọi người nhường một chút, để chúng ta Lâm Đại sư nhanh đi về nghỉ ngơi. Đây nhất định là mệt muốn chết rồi. Đúng đấy, đây là một người cũng không chịu được à? Cường độ cao nghiên cứu, hơn nữa còn không thể có một tia bất cẩn. Với Lâm Đại sư nói mấy câu nói, nhưng là khủng khiếp, sớm là có thể đánh hạ S, chỉ là không thể nghiên cứu ra phương thuốc. Ta cảm giác lời này, nếu như lộ ra ánh sáng đi ra, đây chính là phải kinh sợ toàn thế giới. Đang lúc này, thần côn bọn họ vội vội vàng vàng đến rồi. Thương gia các lão bảng. Nhìn thấy hiện trường một màn, cũng đã sợ ngây người, này người ta tập ngập, cũng quá nhiều người đi. Lâm Phạm nhìn thấy bọn họ, không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới thần côn bọn họ dĩ nhiên cũng từng giết đến rồi. Đây là nhìn hiện tại không náo nhiệt, đến tham gia chút náo nhiệt ta. Trước 1194, nguyên lai like mình là thật sự già rồi. Người càng ngày càng nhiều tụ tụ tập ở đây, đối với cùng bọn họ tới nói, đều là tới xem một chút Lâm Đại Sư. Mà Điền thần côn cùng phố vân lý thương gia các lão bản. nhưng là tới chúc mừng. Dù sao còn không có nghiên cứu ra được thời điểm, bọn họ này nội tâm cũng là rất sốt sắng, cũng không ai dám bảo đảm, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, nghe được thành công, bọn họ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử lợi hại. Điền thần côn hô to một tiếng, cũng không khỏi không khâm phục, hắn thật vẫn chưa từng gặp lợi hại như vậy người. Lâm phàng cười, vậy khẳng định như bức, này không phải nói phí lợi à Lao trần, cậu chủ nhỏ. Người đây chính là để cho chúng ta lo lắng gần chết, bất quá bây giờ được rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Lao Lương, Hồng Tỷ chờ chút, hết thảy phố vân lý người đều ở nơi này, đối với cậu chủ nhỏ trắng cử, bọn họ đều là bội phục hết sức, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể nói kỳ tích. Nếu như không phải Lâm Đại Sư, bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng bực này bệnh nan y, làm sao có khả năng sẽ có người có thể đánh hạ? Minh Thanh, có mệnh hay không? Lâm phán hỏi. Lần này nghiên cứu. Chính mình người học sinh này cũng là cống hiến ra sức mạnh rất lớn. Triệu Minh Thanh hương phấn nói, không mệt, ta hiện tại đây là kích động cũng không kịp a. Đối với hắn mà nói, có thể nương theo ở lao sư bên người, chứng kiến bực này bệnh nan y bị đánh hạ, hắn tâm tình này, thật sự là quá hưng phấn, đều có loại không nói được cảm giác thành công. Lâm Phàm vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, thật sự quá mệt mỏi. Vẫn cường độ cao nghiên cứu, này tâm thần cũng đều mệt vô cùng. Các phóng viên nhìn trước mắt tình huống này, Cũng đều là mở miệng nói, đúng đấy, Lâm Đại Sư, các người vẫn là mau đi về nghỉ đi, chúng ta này phỏng vấn cũng không gấp. Đúng đấy, đúng đấy, đây chính là một việc lớn, chúng ta không có chút nào gấp. Ngược lại Lâm Đại Sư liền ở phố Vân Lý, rất gần lại không xa, chờ ngày mai, chúng ta lại đi phố Vân Lý cố gắng phỏng vấn một hồi Lâm Đại Sư. Không chỉ các phóng viên đang nói, liền ngay cả phố Vân Lý thương gia các lao bản cũng là như thế. Lâm Phàng cười, trở về cố gắng tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Cái kia đi về trước, có chuyện gì, liền ngày mai hay nói. Mọi người lập tức để mở một cái nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm phàm, dường như vui vẻ đưa tiễn một vị anh hùng. Trương nhất quân nắm tay của nữ nhi, tâm tình chưa từng như này vui vẻ quá, trong lòng một tảng đá lớn, cũng đột nhiên hạ xuống, không có bất kỳ áp lực, chỉ cảm thấy ngày một hồi, thay đổi sáng suốt. Thật sự, thật sự thật là vui. Hắn cũng không biết nên làm gì biểu đạt nội tâm của chính mình, cho dù là dập đầu đầu, làm trâu làm ngựa. cũng khó có thể cho thấy trong lòng phần kia cảm ơn nhìn cái kia đến bóng người từ từ rời đi trương nhất quân viền mắt cũng đột nhiên hùng nhuận có nước mắt ở bên trong đảo quanh các phóng viên cảm giác chuyện này là tất cả mọi người nên chúc mừng sự tình thật sự quá phân chấn lòng người lâm phàm cùng triệu minh thanh đã ly khai trương nhất quân trở thành phỏng vấn đối tượng đối với con gái bị lâm đại sư chữa khỏi ép lại công khắc khẳng định có rất nhiều lời muốn nói mặt đối với các phóng viên hỏi do trương nhất quân không có một tia ẩn giấu Đem trong lòng phần kia hương phấn, toàn bộ tố nói ra. Trên đường, lái xe. Ai, cuối cùng kết thúc, này mệnh ta đều không muốn nói nhiều. Lâm Phàm cười nói nói. Một bên Triệu Minh Thành, lão sư, kỳ thực vừa bắt đầu, trong lòng ta là không có chắc, bất quá xem ra, hay là ta suy nghĩ nhiều quá. Lâm Phàm cười nói, đây là khẳng định, không phải cả nghĩ quá rồi, còn có thể là cái gì, đúng hay không. Hắn biết Triệu Minh Thanh trong lòng không chắc chắn, bất quá đối với sự tin tưởng của chính mình. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể, bây giờ thật sự thành công. Đối với triệu minh thanh tới nói, đây là khó có thể tưởng tượng. Đem triệu minh thanh đưa về nhà, triệu thị một mực cửa cùng đợi. Khi thấy lao già lúc trở lại, cũng là lập tức lên trước, cũng không có hỏi cụ thể kết quả, mà là hỏi han gần cận, lôi kéo tay hướng về trong phòng đi đến. Lâm phàm ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, nhìn tất cả những thứ này trên mặt tươi cười. Hắn nghĩ tới rồi bách khoa toàn thư cái kia tri thức mở ra yêu cầu, có chút buồn bực à. Chẳng lẽ là thật sự già rồi, được vì là chuyện sau này tính toán không thành. Hắn cảm giác mình còn rất trẻ, cảm tình phương diện sự tình, kỳ thực thật sự không cần phải gấp gáp, có thể từ từ đi. Nhưng hiện tại xem ra, Bách Khoa toàn thư đều vì chính mình cung lên, suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm muốn cười. Hướng về phòng đi thuê xuất phát, về đến nhà bên trong, tám, tinh thần khí thoải mái, nằm trên ghê salon, nhìn biết tivi sau đó mơ mơ màng màng đang ngủ. Các phóng viên... Ngôi thủ nhiều như vậy ngày, bây giờ kết quả đi ra, cũng đều trở lại tòa soạn báo, bắt đầu đuổi bản thảo. Lần này, bọn họ nhất định phải đem bản thảo viết thật xinh đẹp. Dù sao Lâm Đại Sư làm ra thật sự là quá đẹp, nếu như không cố gắng khen một fan, đều xin lỗi Lâm Đại Sư này nỗ lực. Đơn vị tương quan, hội nghị khẩn cấp. Một bầy đại lão ngồi ở phòng họp bên trong, thảo luận sự tình, chính là Lâm Phạm đánh hạ S. Bây giờ phương thuốc cũng đều phát ra ngoài, đây cũng chính là nói, sự tình như thế. không cần người khác khống chế. Mỗi một vị các thị dân chỉ cần mua xong thuốc là có thể chính mình tại gia sắc thuốc. Lâm đại sư lần này làm ra rất đẹp, giải quyết rồi thiên đại vấn đề. nước ta có mấy người thôn trang, bởi vì bán máu nguyên nhân, s mắc người chiếm đa số. bây giờ Lâm đại sư đem s đánh hạ, hoàn toàn có thể mang cái kia chút thôn trang bệnh tình chữa khỏi. một tên lãnh đạo vẻ mặt hưng phấn nói nói, Hừng, bây giờ đang ở để người thí nghiệm Lâm đại sư vọng lại phương thuốc, đo lường chữa trị tình huống. nếu như không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta sẽ mua thuốc, đưa đến các nơi thôn trang đi. Kỳ thực không cần thí nghiệm, ta còn là hết sức tin tưởng Lâm đại sư. Tuy rằng người này không quá làm cho người ta mặt mũi, nhưng có bản lãnh người, tính khí có chút không được, cũng là hết sức bình thường. Hắn lời này nói lúc đi ra, người chung quanh cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây cũng không phải Lâm đại sư tính khí không được, mà là bởi vì bọn hắn trước cùng Lâm đại sư đã xảy ra mâu thuẫn, để người ta Lâm đại sư ghi ở trong lòng. Dù sao, có người nhưng là biết đến, Lâm Đại Sư đối với những khác một ít người, nhưng là rất tốt, làm sao có khả năng chỉ có đối với bọn họ không hữu hảo. Vì lẽ đó lý do này, trên căn bản không cần nghĩ cũng là có thể biết được. Bởi vậy, lần này biết được Lâm Đại Sư phải nghiên cứu S thời điểm, bọn họ cũng không phái người tới, đàm luận toa thuốc sự tình, chỉ là ở phía sau mặt tiên lặng nhìn. Nếu như có thể nghiên cứu ra đến, đó là tốt nhất, nếu như không có nghiên cứu ra đến, cái kia cũng không đáng kể. Bây giờ, phương thuốc thành công đi ra, bọn họ tâm tình tự nhiên cũng rất tốt đẹp, vì là lâm đại sư điên cuồng điểm khen. Phương thuốc này vừa ra, cũng không biết cứu vớt bao nhiêu người, có thể là một kiện công đức vô lượng chuyện lớn a. Tuy rằng tin tưởng lâm đại sư, nhưng chúng ta là chính phủ đơn vị, hết thể đều phải dùng đếm có người nói, vì lẽ đó nên đi quy trình, hay là muốn đi. Hừm, chuyện này ảnh hưởng khá lớn, tuy rằng tạm thời còn không có tin tức, nhưng ta đã biết được, nước ngoài một ít quốc gia, đã theo chúng ta liên lạc. Chính là liên quan với chuyện này. Trước 1195, thị sự to lớn. Ngày mai, các phóng viên đem ngày hôm qua viết xong tin tức, phát biểu đi ra. Nước ta nổi danh thần y Lâm Đại Sư, trải qua 7 ngày 7 đêm cuối cùng rồi sẽ S đánh hạ. S người mắc bệnh mùa xuân đến rồi. Một già một trẻ vì là toàn thế giới làm ra công như lớn. Thế gian này chỉ sợ cũng không có Lâm Đại Sư không thể trị bình phục bệnh tật. S trước đây ta là có thể trị, chỉ, chỉ là phương thuốc còn không có nghiên cứu ra mà thôi. Làm những tin tức này lúc đi ra, tất cả dân trên mạng, đều bị chấn kinh rồi. Cơ mờ nở, đây cũng quá ngưu, trực tiếp chính là ngưu nổ ngày. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới à, Lâm Đại Sư trước đây là có thể đem S đánh hạ, chỉ là vẫn không có đem phương thuốc nghiên cứu ra, lời nói này, ta cũng không muốn nói cái gì. Đừng nói ngươi không muốn nói cái gì, coi như là ta, cũng không muốn nói cái gì, đây chính là ngưu nhân vĩnh viễn đều là ngưu nhân, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, bọn họ bước kế tiếp sẽ là cái gì. Chịu phục, ta cảm giác chính phủ chúng ta nên lâm đại sư ban gửi một cái thưởng, đây là là nhân loại làm ra cống hiến to lớn a Không sai, đích thật là cái lý này. Nước ngoài diễn đàn, đã từ lâu hỏa khủng khiếp. Ở cái kia trên diễn đàn, khi có người đem kết quả này phát lúc đi ra, đã hoàn toàn vỡ tổ. Bọn họ đã bị cái kia người hoa cho làm cho bội phục, thậm chí có đều kinh sợ đến mức không biết nên nói cái gì. Đối với bọn họ tới nói, ngoại trừ khâm phục, liền không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung tốt hơn. Chỉ cảm thấy là thật tâm nhu, hơn nữa còn là nhu đến rồi trình độ nhất định. Thậm chí, nước ngoài tin tức các truyền thông cũng dành trước sau chống không báo cáo chuyện này. Khi biết được bệnh sĩ đã là bị một vị người hoa đánh hạ thời điểm, phản ứng đầu tiên là không có khả năng, dù sao trong con mắt của mọi người, đây là không khoa học, bởi vì hoa hạ ở lĩnh vực y học trên, nhưng là so với những quốc gia khác nhỏ yếu không ít. Không phải vậy, tại sao có thể có nhiều người như vậy, chạy ra ngoại quốc đi chữa trị đây? Phố Vân Lý. Làm Lâm Phạm đến nơi này thời điểm, phố Vân Ly đã sớm phi thường náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người, từ toàn quốc mỗi bên mà vào tới, chính là vì gặp một chút Lâm Đại Sư. Các phóng viên cũng ngồi trồm hôn thủ tại chỗ này, ngày hôm qua thì vì để Lâm Đại Sư về sớm một chút nghỉ ngơi, vì lẽ đó không có phỏng vấn. Bây giờ này nghỉ khỏe, khẳng định cũng rất tốt phỏng vấn một hồi. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng là tập mãi thành quen, đem S đánh hạ sau, hắn liền biết kết quả này là cái gì, cũng là thuộc về trong dự liệu chuyện Lâm Đại Sư, hôm nay có thể để cho chúng ta cố gắng phỏng vấn một chút sao? Các phóng viên cười hỏi. Lâm Phạm gật đầu, được, hôm nay các người muốn làm sao phỏng vấn liền làm sao phỏng vấn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng để các phóng viên phỏng vấn cái vui vẻ. Triệu Trung Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra trực tiếp, các vị lao thiết nhóm, hiện ở phố Vân Lý đã bị bao vây, đặc biệt nóng nảy. Ở trực tiếp mở ra một khác đó, vô số nước hưu nhóm tràn vào đi vào, bọn họ có thể là tò mò hết sức. Chính là muốn nhìn một chút Lâm Đại Sư tình huống đến cùng thế nào rồi. Khi thấy tình huống hiện trường thời điểm, mỗi một người đều bối rối. Cơ mơ nở, người này cũng quá nhiều đi, nhất định chính là người ta tấp nập. Đúng đấy, thật sự là quá kinh khủng, này cái quái gì vậy muốn là quá khứ, e sợ cũng phải đứng ở phố Vân Lý bên ngoài. Lễ vật đi lên, này là một chuyện đại hỷ sự a Không sai, chúc mừng Lâm Đại Sư thành công đem S cho công khắc. Triệu Trung Dương trên mặt chất đầy nụ cười, thân là phố Vân Lý một thành viên. hắn này nội tâm rất tự hào, mà lúc này lâm phàm bị các phóng viên vây quanh ở tại bên trong hỏi thăm các loại vấn đề, đối với những vấn đề này hắn cũng đều nhất nhất trả lời, không có một tia ẩn dấu. bên ngoài vây xem các thị dân cũng đều lẫn nhau thảo luận, đối với bọn hắn tới nói lâm đại sư người này thật sự quá thần kỳ. ở phỏng vấn vào lúc này cho tới nay cho lâm phàm cung cấp thuốc đông y ông chủ cũng là vội vàng sứt đầu mẹ chán, khắp nơi các nơi đều muốn mua dược liệu. Hắn là bị Lâm Đại Sư công nhận dược liệu công ty, giá cả công đạo, chất lượng tốt, chuyện làm ăn tự nhiên cũng là tốt khủng khiếp. Hiện tại không chỉ là quốc nội có người muốn mua, coi như là nước ngoài, cũng có người gọi điện thoại lại đây đặt hàng. Đây coi như là đem thuốc Bắc mở rộng đến toàn thế giới. Dù sao S cũng không phải hoa hạ chỉ sẽ phát sinh, đây chính là thế giới ba đại bệnh nan y một trong. Mà đồng thời, một phần tài liệu cá nhân, ở nội bộ chính phủ truyền ra, vẫn đi lên truyền lại, có thể nói là... vẫn Lan chuyển đến tầng lớp cao nhất. Mà này tài liệu cá nhân rất đơn giản, nhưng hết sức khủng khiếp. Lâm Phàm, dân tộc Hán, Trung Châu, Quốc Họa đại sư, Võ thuật đại sư, Trung Y đại sư, Tây Y đại sư, Mỹ thực đại sư. Chờ chút. Dâm Dạp chẳng chịt sở trường, phóng tầm mắt nhìn, để người hoa cả mắt. Đồng thời, còn có những việc làm, càng là để người khiếp sợ. Chưa trị bệnh kén nan trứng, chưa trị bệnh bạch cầu, chưa trị kiểu mới lưu truyền, chưa trị S Tất cả lớn nhỏ số liệu, càng là tỉ mỉ đến rồi cực hạn, cuối cùng phần tài liệu này, vẫn bị đưa đến tầng thứ cao nhất nhân thủ bên trong. Mà đối với Lâm Phạm tới nói, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, cái này tin tức, vẫn còn ở lên men, đồng thời một ít nước ngoài người đại biểu đến hoa hạ thời điểm, cùng tiếp đón lãnh đạo gặp mặt vấn đề, đều là hỏi dò liên quan với chuyện này. Dù sao này S là người hoa đánh hạ, đáng ra tất cả mọi người kính trọng. Đây chính là cho toàn bộ nhân loại giải quyết rồi một cái thiên đại vấn đề khó, hoặc có lẽ là sáng lập một kỳ tích. Ở nơi này một ngày, Lâm Phàm chờ ở trong cửa hàng, đột nhiên, điện thoại văng lên. Nhìn điện thoại tới nhắc nhở, hắn cũng là có chút tò mò. Trần Bí Thư, làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Lâm Phàm tò mò hỏi, dù sao đây chính là trăm công nghìn việc đại nhân vật ta? Trần Bí Thư, Lâm Đại Sư, chúc mừng. Chúc mừng. Lâm Phàm sững sở, có chút không rõ ý của lời này. trần bí thư này chúc mừng là có ý gì ta có thể là có chút nghe không hiểu trần bí thư cười nói lâm đại sư ta đã nhận được thông tri ngươi muốn được thưởng hơn nữa này thưởng còn không bình thường rất lớn hết sức long trọng là mặt trên vừa phê xuống ngươi cũng coi như là mở ra tiền lệ lâm phạm bị trần bí thư lời nói này càng ngày càng mơ hồ cảm giác thật sự có chút nghe không hiểu là có ý gì trần bí thư còn phiền phức nói rõ một chút ta ta đây là thật nghe không hiểu lâm phạm nói Trần Bí Thư, ha ha ha, không có chuyện gì, nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi, ngược lại đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Phàm vốn là muốn bấm ngón tay tính toán, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, cảm giác như vậy thì không có vui thú vị. Trần Bí Thư, vậy ít nhất tiết lộ một chút ta, thì như lúc nào? Lâm Phàm tò mò hỏi, cái này hả, ta hiện tại cũng không biết, ngược lại ngươi các loại tin tức là được, chờ đến, ta liền thông báo ngươi, chuyện này ta biết đến thời điểm, cũng là bị kinh sợ đến mức sừng sốt một chút. Bất quá Lâm Đại Sư thực chí danh quy, lẽ ra nên có như vậy đã ngộ. Trần Bí Thư bây giờ là bội phục hết sức, cảm giác Lâm Đại Sư thật sự thật lợi hại. mươi 1196, ta trên tường lại muốn thêm ra rất nhiều thưởng. Lâm Ca, làm sao vậy? Có phải là có chuyện tốt gì sắp xảy ra? Triệu Trung Dương gặp Lâm Ca cười rất là vui vẻ, cũng là tò mò hỏi. Lâm Phàng cười, lắc lắc đầu, ta hiện tại cũng không biết, bất quá vừa Trần Bí Thư nói, là một chuyện tốt, chỉ là không biết là chuyện gì. Triệu Trung Dương trong lòng suy đoán, nhưng thật vẫn không đoán ra được, lâm ca, không sẽ là có cái gì hỷ sự to lớn đi. Lâm Phàm hừng, hay là thật có khả năng là hỷ sự to lớn cũng khó nói a. Nô Ú Lan nhìn, còn thật rất hiếu kỳ, bất quá cũng không có hỏi nhiều, luôn cảm giác nhất định là có cái gì đại hỷ sự xảy ra. Điền thần côn suy nghĩ một hồi, có thể cũng thật là không có nghĩ ra được, cũng không biết, sẽ có nhiều thích xảy ra chuyện. Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ chuyện này tỉnh, mà là mở điện thoại di động lên. nhìn một chút tin tức gần nhất tin tức này phát triển đầu mối có gì đó không đúng không biết là cái nào tòa soạn báo mang đầu chợt bắt đầu chuyển đi nước ngoài tình huống lần này đem s đánh hạ quốc nội chấn động rất lớn thế nhưng nước ngoài chấn động nhưng là không có chút nào nhỏ thậm chí nào đó quốc gia người đều đem lâm phàm trở thành thần dù sao cũng là lâm đại sư công khắc s cứu vớt bọn họ một ít minh tinh suy nghĩ nát óc muốn để người nước ngoài biết sự tồn tại của bọn họ nhưng lâm phàm ngược lại là rất đơn giản bệnh kén nam chứng Bệnh mạch cầu, S, trong nháy mắt ở nước ngoài nổi danh. Bây giờ này ba loại bệnh, đối với người của toàn thế giới tới nói, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề mà là bệnh nhẹ, chỉ phải cố gắng uống thuốc là có thể trị bình phục. Đồng thời tiệm thuốc bắc ở nước ngoài cũng được hoan nên, người càng ngày càng nhiều, đối với trung y thấy hứng thú. Căn cứ Triệu Minh Thanh bên kia lan truyền mà đến tin tức, nước ngoài một ít y học viện cùng trung y học viện liên lạc, muốn phái một ít học sinh lại đây, làm du học sinh, tiến hành trung y học tập. Này nguyên vốn có thể là chuyện không thể nào, nhân gia sẽ không coi trọng Trung y học viện, thế nhưng từ khi lâm đại sư công khắc nhiều như vậy bệnh tật phía sau, nước ngoài không ít y học viện, đều có loại ý nghĩ này, đồng thời cũng cùng Trung y học viện tiến hành rồi liên lạc. Trong phút chốc, Trung y học viện hòa lên. Đã từng, ở Trung y học viện đọc sách người, khi bị người hỏi học là cái gì thời điểm, cũng đều hết sức thật không tiện, nhưng là bây giờ nhưng bất đồng, chỉ cần có người hỏi ra, bọn họ đem học viện tên nói lúc đi ra, đối phương ánh mắt khiếp sợ. để cho bọn họ rất có lợi. Thượng Hải Trung Y Học Viện, Viện trưởng Triệu Minh Thanh. Bây giờ thật nhiều bệnh tật cũng đều là ở Trung Y Học Viện phòng thí nghiệm đánh hạ. Cho tới cái kia chút đã từng cảm giác không có đường ra học sinh, nhìn thấy bây giờ tình huống này cũng là hối hận không kịp, muốn trở lại trường học cũng đã không bất luận biện pháp gì. Lại qua mấy ngày, Lâm Phạm vẫn ở chỗ cũ trong cửa hàng, chỉ là đột nhiên, nguyên bản an tĩnh trong cửa hàng, đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Lâm Ca, ngươi mau nhìn tin tức. Đây là muốn khủng khiếp a! Triệu Trung Dương kinh ngạc thốt lên nói. Lâm Phạm, cái gì? Hắn hiện tại có chút không hiểu ra sao, không biết Triệu Trung Dương này kinh hôn là có ý gì, nhưng nhìn cái kia thần sắc hưng phấn, nhất thời cảm giác hình như là có chuyện gì xảy ra. Điên thần côn cái thứ nhất đi qua, nhìn trên màn ảnh nội dung, sau đó khuôn mặt vẻ mặt càng phát kinh ngạc, thậm chí có thể nói là không dám tin tưởng. Không thể nào, đây chính là lợi hại hơn thăng thiên A. Lâm Phạm trực tiếp đứng lên. hướng về triệu trung dương bên kia đi đến chuyện gì như thế hô to gọi nhỏ để ta nhìn nhìn chẳng qua là khi nhìn một cái thời điểm hắn chính là ngây ngẩn cả người đây là muốn cho ta trao giải lâm phàm xem xong nội dung sau kinh ngạc hỏi triệu trung dương đúng đấy hơn nữa còn là quốc gia cho ngươi trao giải a tuy rằng còn không biết tình huống cụ thể nhưng tin tức này đã phát ra ngoài e sợ toàn bộ lưới cũng đã biết điền thần côn khâm phục nói lợi hại thật sự là thật lợi hại Đây là muốn hoàn toàn trở thành đại lão, sau đó chúng ta phố vân lý có phải hay không muốn hoàn toàn phát hỏa. Ha ha ha. Đột nhiên, Lâm Phạm bắt đầu cười lớn, cảm giác hết sức thoải mái, không sai, chân tâm không sai, trao giải ta thích, xem ra sau này này trên tường giấy khen, lại muốn tăng thêm không ít. Mọi người vừa nghe, đều không quá muốn nói, bọn họ cảm giác là theo không kịp lầm ca suy nghĩ, này đối với người khác mà nói, là một loại vinh dự, một loại tán thành. Không nghĩ tới nhưng là nghĩ trên tường giấy khen càng nhiều một chút, cũng không biết nên nói những gì. Ở nơi này mới nghe lúc đi ra, trên internet dân trên mạng nhóm, lần thứ hai điên cuồng xuất hiện. Ta đi, ta đi, Lâm Đại Sư đây là muốn bị ban phát vinh dự không thành. IBA, đây là quốc gia ban hành, hơn nữa còn là ở lòng trọng nhất địa phương, đây là muốn nghịch thiên rồi. Xem ra chúng ta Lâm Đại Sư làm tất cả, rốt cục có hồi báo, ta đã nói rồi, Lâm Đại Sư người lợi hại như thế đây. làm sao có khả năng không được thưởng nguyên lai like hiện tại mới đến cắt ta cũng không biết này họ lâm làm cái gì dựa vào cái gì cho hắn trao giải a nhiều như vậy yên lặng trả người không đoạt giải liền hắn đoạt giải ở trong này cũng không biết có cái gì không thể cho người biết giao dịch trên tổ tiên, ta cảm giác đầu góc ngươi là thật có bệnh a không sai nhân gia lâm đại sư làm tất cả còn thiếu không thành làm nhiều chuyện như vậy liền nên trao thưởng đồng thời còn đem chúng ta quốc tuy chuyển tới nước ngoài bây giờ đang ở nước ngoài Trung ý nhưng là rất nóng nảy. Haha, ha, ta chính là ở nước ngoài bán thuốc đông y, trước đây đều không ai mua, hiện tại người mua nhưng là rất nhiều, đều phải xếp hàng, hơn nữa hàng cũng không đủ bán. Một ít minh tinh, đại vê cũng đều nhảy ra ngoài, chúc mừng Lâm Đại Sư. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Đại Sư là chân chính bay lên, không phải là trên internet hấp tấp, mà là bị tán thành, đây là đi tới nhân sinh đỉnh cao, đạt tới một cái độ cao khác. Hơn nữa còn là bọn họ cả đời đều không nhất định có thể trèo cao trên tồn tại. Lâm Phàm đang suy tư, này cuối cùng đến cùng sẽ là cái gì thường, thật vẫn rất hiếu kỳ. Liền đang suy tư điều này thời điểm, hắn liền biết điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, Lao Thiết, chúc mừng ngươi à, tin tức nhưng khi nhìn đến, đến rồi, lần này nhưng là phải khủng khiếp. Lâm Phàm ha ha, điệu thấp, cũng không có gì, liền là bình thường trao giải mà thôi. Vương Minh Dương, cái này còn bình thường à, ta đã nói với ngươi Đây chính là muốn ngụy tiên, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ở đâu bên trong trao giải, hơn nữa là ai cho người trao giải. Ta đây còn thật không có nhìn, ai cho ta trao giải. Vương Minh Dương, ta phục rồi ngươi, đều tới đó, ngươi nói sẽ là ai cho người trao giải. Và, ngươi không sẽ là nói chân chính đại lao đi. Lâm Phạm sợ ngây người, một mặt ý cười, đối với chuyện như vậy, kỳ thực hắn vẫn là rất vui vẻ, bất quá muốn nói kích động mà, kỳ thực thật vẫn cứ như vậy, dù sao chưa bao giờ có cái cảm giác này. cảm thụ một chút vẫn là rất tốt. Vương Minh Dương đúng là không nghe ra lâm Phàm trêu cho vẻ, mà là ước ao nói, đó là tự nhiên, đây chính là bao nhiêu người nằm ngộng cũng muốn sự tình, không nghĩ tới huynh đệ ta cái thứ nhất làm được, sau đó cũng cũng là có thổi. Ha ha ha. Hai người Hàn huyên biết, cũng là cúp điện thoại. Đối với Vương Minh Dương này tâm tình hưng phấn, hắn vẫn hết sức có thể hiểu được. mươi 1197, khổng lồ thân hữu đoàn. Điền thần côn trên mặt chất đầy đủ cười, cái kia, nếu như đi có thể hay không mang ta lên ngươi xem ta này cũng không làm sao gặp các mặt của xã hội mang ta ra đi gặp một chút các mặt của xã hội a muốn đi lâm phàm cười hỏi dĩ nhiên muốn đi tới hơn nữa ngươi đây là đi trúng thưởng chúng ta cũng nên ngươi thân hữu đoàn cho ngươi vô tay khen hay a điền thần côn nói nói hắn đây là thật muốn đi dù sao chỗ kia có thể chưa từng đi nếu quả như thật có thể đi vậy coi như thật sự kiếm một rồi triệu trung dương nằm úp sấp ở một bên Tuy rằng không hề nói gì, nhưng này trong mắt buộc phát ra ánh sáng, hay là đem đưa ra bán vừa xem hoàn toàn không có. Nhất định là đều muốn đi chứ. Lâm phẳng cười, nâng chung trà lên, uống một hớp, tốt, tốt, đều mang bọn ngươi đi, mang bọn ngươi đi gặp một chút các mặt của xã hội, cũng đừng nói ta, ngươi đừng mang nhóm cùng nhau đùa giỡn. Đây thật ra là một cái chuyện vui, tự nhiên được đồng thời nhạc nhạc. Bất quá còn thật đừng nói, bọn họ hiếu kỳ, hắn càng hiếu kỳ hơn, không biết này kết quả cuối cùng. sẽ là hình dáng gì. thương ra các lão bản cũng là như thế, khi thấy tin tức này thời điểm, cũng đều đến chút, đối với cậu chủ nhỏ là bội phục vô cùng. Trước đây, với bắt đầu đều không phải là ở đây cái phố vân lý, mà là một cái khác phố vân lý, sau đó bọn họ tùy tùng cậu chủ nhỏ đi tới nơi này, bên kia nhưng là thật sự xong đời, không có ngày xưa như vậy thỉnh thế. Nhìn lại một chút đây, từ khi cậu chủ nhỏ sau khi đến, biết bao nóng nảy, đều sợ người, không biết nên nói những gì. Cậu chủ nhỏ, chúc mừng. Cậu chủ nhỏ, lần này nhưng là phải khủng khiếp A, nghe nói muốn đi địa phương lớn trao giải A. Đúng đấy, chúng ta phố Vân Lý cũng là bởi vì cậu chủ nhỏ nổi danh, không nghĩ tới lần này muốn càng thêm bốc lửa. Đối với thương gia các lão bản tới nói, bọn họ là thật sự vui vẻ. Lâm phàng cười, vẫn được, vẫn được, không có gì gây gờ ớm, đều chấn định A. Hiện ở phố Vân Lý mọi người, cũng đều là đoàn kết hết sức, có bất cứ chuyện gì, vậy cũng là trợ giúp lẫn nhau. bây giờ ra chuyện này làm sao có thể không để cho bọn họ hưng phấn len làm thương ra các lão bản sau khi rời đi điện thoại đến rồi lâm phàm nhìn đến nơi này điện biểu hiện thời điểm ngược lại cũng đúng là dữ liệu bên trong tiếp thông điện thoại nhi tử tin tức ta với ngươi mẹ nhìn đây là muốn đi lãnh thưởng lúc nào ta với ngươi mẹ cũng phải đến xem ngươi lãnh thưởng trong điện thoại cha thanh âm lộ vẻ có chút kích động có chút hưng phấn phảng phất là không nghĩ tới sẽ lãnh thưởng ba ta hiện tại cũng không biết ta phải đợi thông báo hắn thật vẫn không biết ngoại trừ có này thông báo ở ngoài liền không tin tức khác bất quá dưới cái nhìn của hắn nên liền đoạn thời gian gần đây đi tốt lắm bất quá nếu như đi ra có thể nhất định phải nói cho ta biết cùng mẹ ngươi ta và mẹ của ngươi phải đến nhìn ngươi lanh thưởng chúng ta láo lâm ra không nghĩ tới cũng ra một nhân tài lâm Phàm nhất thời nở nụ cười biết rồi chỉ cần thời gian định ra đến ta ngay lập tức nói cho các ngươi Hàn Huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Sau đó một cái lại một cái điện thoại đến rồi. Lô Hoán Nguyệt gần đây bận việc đầu vóc tròn váng, bây giờ gọi điện thoại lại đây, cũng phải cần đi, đích thân hưu đoàn. Điểm nhỏ này yêu cầu, chẳng lẽ còn có thể không vừa lòng không thành, nhất định là một tiếng đáp ứng. Mấy ngày sau, làm Lâm Phạm đi tới phố Vân Lý thời điểm, cái này còn chưa đi đến trong cửa hàng, điện thoại đến rồi. Trần Bí Thư, Lâm Đại Sư, xác định được, ba ngày sau, ở người của thủ đô dân đại hội đường, ở nơi đó. Lâm Phạm xương sở, phảng phất là không nghĩ tới giống như vậy, điều này nghe qua, có thể cũng có chút cao cấp. Trần Bí Thư cười, đúng đấy, ta cũng là chuyển đạt tin tức, lần này ta cũng là dính ánh sáng, cũng muốn đi, đến lúc đó có chuyên cơ, có thân hữu đoàn sao. Lâm Phạm cười, có, có, còn không ít. Vậy được, chờ đến lúc đó đăng ký một hồi. Trần Bí Thư nói nói, được. Cúc điện thoại, vẫn lén lén lút lút nghe lén điển thần côn lanh lẹ đến rồi. Ai nha, ông chủ, bên trong ngồi, ta đến rót trà cho ngươi. Giờ khắc này, Điền thần côn chất lượng phục vụ, đột nhiên đi lên, đây chính là trước đây chưa từng có. Bất quá không thể không nói, này cảm giác vẫn là rất tốt, thoải mái. Nước trà bưng tới, còn cẩn thận thổi một cái. Lâm Phàm hô to, ngươi này thần côn đừng thổi, tất cả đều là nước miếng, còn để người làm sao uống. Điền thần côn gương mặt vô tội, ta đây không phải là sợ ngươi nóng miệng, cho ngươi thổi một cái. Lâm Phàm tiếp nhận nước trà. Hướng về cái kia ngồi xuống, Nô U Lan lên trước, nắm bắt bả vai, Lâm ca, thoải mái không? Hửm, thoải mái, rất tốt. Lâm Phàm gật đầu. Nô U Lan cười híp mắt, rất là vui vẻ. Điên thần côn tiến tới, cái kia, lúc nào a? Lâm Phạm cười, ba ngày sau, mặc chính thức điểm, dù sao các người nhưng là đại biểu ta à, cũng không thể làm mất đi ta mặt. Yên tâm, ta thần côn ánh mắt vẫn là rất tốt, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Điên thần côn tự tin tràn đầy nói nói. Phảng phất là nghĩ tới chính mình cái kia đặc biệt ánh mắt. Ngươi cũng đừng ở mặc cái kia loại quần áo, chân tâm không chịu được. Lâm Phàm sợ, thực sự là sợ sệ thần côn còn như vậy mặc. Điên thần côn, ai nha, ta thần côn nói không mặc liền không mặc, làm sao lại không tin đây. Yên tâm đi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có thể tin ngươi. Lâm Phàm còn thật không biết nên nói thế nào, ngoại trừ tin tưởng, không có biện pháp khác. Triệu Trung Dương đã sớm chờ đợi hồi lâu, bây giờ càng là ở trực tiếp. Sau đó quay về nước hưu nhóm nói, lao thiết nhóm, nghe được không, ba ngày sau, thì đi lãnh thưởng, đến lúc đó, ta liền cho các ngươi trực tiếp. Trực tiếp thời gian nước hưu nhóm, sau khi nghe nói, từng cái từng cái rất hứng phấn. 6.666, Dương ca ngồi đợi trực tiếp. Mẹ nha, Lâm Đại Sư đi lãnh thưởng, lòng ta đây tỉnh, nhưng là mênh mông hết sức ca. Ha ha ha ha, rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Chuyện này, Lâm Phàm còn phải gọi điện thoại về, thông báo một chút cha mẹ. 3 ngày sau xuất phát, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là ở blog trên nói một lần. Lâm Phàm, 3 ngày sau, đi thủ đô lãnh thưởng. Này blog phát ra phía sau, internet tình huống, nhưng là rất náo nhiệt, dân trên mạng nhóm cũng là bình luận. Đối với Lâm Đại Sư lãnh thưởng sự tình, bọn họ nhưng là rất mong đợi, không biết ngày đó đến cùng sẽ là bộ răng gì. Mà khi này blog lúc đi ra, để hắn chuyện không nghĩ tới xảy ra. Hà thưa Hàn, Nô Vân Cương đám người điện thoại, một tên tiếp theo một tên hô đi qua. Cái gì cũng chưa nói, liền một yêu cầu, đó chính là muốn đi đích thân hữu đoàn, thậm chí ngay cả một chút kinh doanh đều không nói, liền là muốn đi. Nay để hắn rất là bất đắc dĩ, bất quá ngẫm lại, cũng không như thế nào, nếu muốn đi, vậy thì cùng đi, vừa tốt náo nhiệt một chút. Sau đó trực tiếp cho Vương Minh Dương gọi điện thoại đi qua, để hắn tổ chức một chút, nếu cũng phải đi, vậy thì phải có trật tự mới được. Vương Minh Dương nhận được điện thoại này thời điểm, tâm tình rất tốt, hình như là cố ý đang đợi lâm phàm điện thoại. bây giờ nhận được điện thoại tâm tình rất tốt xem ra chính mình lao thiết cuối cùng không có quyền hắn chương một nghìn tràng diện hu nlv thủ đô sân bay nay một ngày người ta tấp nập ở đây đám người bên trong nhưng là có một đội ngũ khổng lồ lâm phạm dẫn đội thân hữu đoàn rất là cường hãn từng cái từng cái khuôn mặt tươi cười thường mở có loại không nói được hưng phấn bọn họ lần này là phải đi gặp chứng lâm đại sư lãnh thượng a hắn bên này thân hữu đều ở đây Phố vân lý thương gia các lão bản nghĩ đến, thế nhưng trực tiếp bị lâm phàm áp chế. liền đều đừng tham gia náo nhiệt, quá nhiều người, cái này cũng không phải là đi đánh giặc. Triệu Minh thanh tuổi tắc tuy lớn, nhưng cũng giết tới, lão sư đi lãnh thưởng, thân là học sinh làm sao có thể không đi. Triệu Trung Dương từ sân bay sau khi ra ngoài, cũng đã ở trực tiếp, đêm này mênh mông đội ngũ hiện ra thời điểm, nước hưu nhóm đều sợ ngây người. Đội ngũ này cũng quá to lớn, quả thực kinh người. Sân bay bên ngoài. Các phóng viên đang ở trực tiếp. Khán giả bằng hữu, chúng ta bây giờ đang đợi Lâm Đại Sư đến. Căn cứ tin tức đáng tin, Lâm Đại Sư đã đạt đến sân bay, đợi lát nữa chúng ta đem ngay lập tức phỏng vấn. Ở cửa phi tường, một tên phóng viên nhắm ngay ống kính nói nói. Đây chẳng qua là đang trên Internet trực tiếp, đây là một việc đại sự, giá trị cho bọn họ làm như thế. Thượng hải các phóng viên, chen chúc mà tới, dù cho vào không được hiện trường, cũng phải ở bên ngoài phỏng vấn một hồi Lâm Đại Sư. Huống hổ! có tòa soạn báo cũng đang tranh thủ này tiến nhập hội trường cơ hội, có thể nói là giết phi thường kịch liệt, một chương tiến bảo chứng, có thể là phi thường khó chơi đùa. dân trên mạng nhóm cũng là quan tâm chuyện này, lãnh thưởng tuy rằng khô khan, nhưng lúc này đây nhân vật chính là lâm đại sư, bọn họ làm sao có thể không thèm để ý? nhiều thời gian như vậy hạ xuống, bọn họ tùy tùng lâm đại sư một bước đi tới, nhưng là chứng kiến không biết bao nhiêu đại sự, đó đã là sát phấn bên trong sát phấn. bây giờ thần tượng muốn đi lãnh thưởng, nhất định là phải ủng hộ. Hơn nữa còn là ủng hộ mạnh mẽ. Đi ra. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, một tên phóng viên hưng phấn chỉ về phương xa. Các phóng viên sông lên, hô to, lâm đại sư. Nhìn thấy nhiều như vậy phóng viên, lâm phạm đều hoàn toàn bối rối. Vương Minh Dương bọn họ những đại lão này đàn ông, từng theo hầu đến, nhìn thấy tình huống này, đó là kinh sợ đến mức cũng không biết nên nói cái gì. Nhanh, đoàn người bảo vệ chúng ta lao thiết, kéo bức từng người. Những xí nghiệp gia này, lúc này nạp làm từng đây. Đây nếu là để đồng bạn hợp tác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh sợ đến mức cá khẩu không trả lời được. Sân bay một ít các thị dân, không biết xảy ra chuyện gì tình, còn tưởng rằng là một cái nào đó đại minh tình đến, đến rồi, bất quá nhìn cũng không phải, thế nhưng nghe tới Lâm Đại Sư ba chữ này thời điểm, nhưng cũng là kinh hô lên. Cơ mờ nở, Lâm Đại Sư ở đây. Hiện tại Lâm Phàm ở Hoa Hạ, còn thật không bao nhiêu người không nhận ra, tất cả mọi người biết, Thượng Hải Phố Vân Lý có một đặc biệt ngưu bức người, làm ra sự tình. Có thể nói là kinh thiên động địa, không ai không phục Đặc biệt là ở thủ đô, đi qua bác vật quán người, còn thật không có người không biết. Cái kia mười bức họa, liền cùng dường như nắm giữ ma lực giống như vậy, đưa tới một làn sóng rồi lại một làn sóng lượng người đi, nhìn cái kia chút quốc họa, liền cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Quốc nội hàng đầu quốc họa các đại sư, nhìn thấy bức họa này thời điểm, cũng đều kinh động như gặp thiên nhân, cảm thán không người vẽ ra, hoặc có lẽ là, đây cũng không phải là thông thường vẽ. Có thể ảnh hưởng đến một người thần kinh, cảm tình, thị giác chờ chút, để người hòa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Lâm Phàng Mặt đối với các phóng viên nhiệt tình như Lửa Tiếp Đón, cũng cũng không biết nên nói cái gì, thế nhưng vấn đề hay là muốn trả lời, nhưng nhân số thật sự là nhiều lắm, vấn đề cũng lung ta lung tung, các phóng viên mồm năm miệng mười nói, hỗn hợp lại cùng nhau, chính là tạt Thâm. Cuối cùng chỉ có thể mau lên xe, hướng về chỗ cần đến xuất phát. Nhưng các phóng viên, có thể sẽ không bỏ qua một cơ hội này. trực tiếp theo sát phía sau hướng về hội trường chạy đi triệu trung dương cầm điện thoại di động trực tiếp đã sớm bối rối lao thiết nhóm các ngươi thấy hay không người nơi này nhiều lắm ta đều không địa phương đứng quá bức lửa nước hưu nhóm nhìn trực tiếp sớm đã trợn mắt hốc mồm xưa nay không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đưa tới như lúc ban đầu ảnh hưởng to lớn quả thực đáng sợ thậm chí so với các minh tinh cũng còn nóng nảy nô U lan cùng nô hoán nguyệt còn có liêu Như đều tới nguyên bản liêu Như là không chuẩn bị đến Bất quá được mời, vậy dĩ nhiên quá đến xem thử. Nô u Lan, lâm ca này hoan nghênh nhân số, cũng quá nhiều đi. Nô Hoán Nguyệt hé miệng cười, vậy liền coi là là đại minh tinh, cũng không có lâm ca như thế được hoan nghênh a Ai, hiện tại người này quá điên cuồng, không biết người này có cái gì tốt, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy phèn Liêu như thực sự là xem không hiểu, nàng ở Thượng Hải thời gian rất dài, cùng phố vân lý người, liên lạc cũng bắt đầu tăng lên. Kỳ thực bọn họ lấy lâm ca làm thần tượng, kỳ thực cũng rất không sai, nô hoán nguyệt nói nói. đang lúc này, nô ú lan nhìn điện thoại di động, tuyết giao lao đã sớm tới, đã ở trước mắt địa chờ chúng ta, chúng ta còn phải đi chỗ đó hội hợp một hồi. lâm phàm lên xe, ngồi ở trong xe, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, từng chiếc từng chiếc xe con đi theo phía sau, những này kiệu người trong xe đều là phóng viên, mà thân hữu của hán đoàn, nhưng là ở khác một chiếc xe trên. lâm đại sư, nhìn cái gì chứ? trần bí thư ngồi ở bên cạnh, cười hỏi. lâm phạm bất đắc dĩ quá nhiều người vượt quá ta tưởng tượng trần bí thư ha ha cái này rất bình thường lâm phạm lắc đầu cũng không biết nên nói cái gì tình huống như thế vốn là ở trong dự liệu sự tình bất quá khi phát sinh thời điểm nhưng là cảm giác thấy hơi không chịu nổi quá điên cuồng vừa cái kia phóng viên đại quân thật đúng là quá to lớn đều hơi dọa người bất quá may là ổn định không phải vậy còn thật có thể bị sợ chết rất nhanh đã đến mục đích ở nơi đó cũng đã có phóng viên đang đợi Khi thấy xe con chạy lúc tới, cũng là mau mau vây tụ lại đây. Lâm Đại Sư xe cộ của bọn họ đến rồi. Nguyên bản chờ đợi các phóng viên, nhất thời lên tinh thần. Hơn nữa còn có rất nhiều phóng viên đều là từ Thượng Hải ở đâu tới. Này bất kể nói thế nào, khẳng định cũng phải so với thủ đô bên này phóng viên càng thêm nhiệt liệt một chút. Dù sao, cái kiếp nhưng là bọn họ Lâm Đại Sư. Lâm Phạm ở trong xe, nhìn thấy tình huống bên ngoài thời điểm, cũng là có chút ngậu. Trần Bí thư. Này ta còn là xuống xe trước đi nói vài lời đi, không phải vậy nhưng là thật sự không vững vàng. Lâm Phàm nói nói, Trần Bí Thư cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy phóng viên, thật đúng là có chút giật mình, được, vậy thì nói mấy câu đi, bất quá chú ý một chút thời gian. Lâm Phàm nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu, được, xuống xe. Lâm Phàm lôi kéo giọng gọi nói, các vị phóng viên các đồng chí, phiền phức chấn định một chút, đừng xung động, có vấn đề từng cái từng cái hỏi. ta có thể trả lời liền làm hết sức trả lời, bất quá thời gian có chút eo hẹp vội vả, đến thời gian phải tiến vào. Thượng hải phóng viên, được, Lâm Đại Sư, chúng ta hiểu quý củ. Các ngươi này thủ đô phóng viên làm gì à, chớ đẩy, đều đứng ngay ngắn, chúng ta công bằng vấn đề, các ngươi hỏi một cái, chúng ta hỏi một cái được không được, còn như vậy trên, một vấn đề đều hỏi không tới à. Dù sao bọn họ phỏng vấn Lâm Đại Sư cũng đã phỏng vấn thành thói quen, sớm liền biết động tác võ thuật làm sao tới, nhưng là người khác xa lạ. không biết động tác võ thuật à. Chương 1199, vấn đề này cũng rất ổn. Thượng Hải các phóng viên, cực kỳ quen thuộc, cũng là một hồi đem tràng diện cho trưởng không lấy. Nay để Lâm Phàm cho đám người kia điên cuồng điểm khen, thật lợi hại, không nghĩ tới đến rồi đừng địa bàn của người ta, còn có thể ăn mở, có chút bản lãnh. Mặt đối với Lâm đại sư này ánh mắt, Thượng Hải các phóng viên, nhỏ nháy mắt một cái, biểu thị đây đều là chút lòng thành, ca OK không thành vấn đề. Cái kia thủ đô những người đồng hành, các ngươi hỏi trước đi. Chúng ta thường thường cùng Lâm Đại Sư đánh liên hệ, đều hỏi thói quen, cơ hội như vậy, liền giao cho các ngươi. Một tên Thượng Hải phóng viên gọi nói, thủ đô các phóng viên, nghe nói lời này, nhất thời kích động cũng không biết nói cái gì, cảm giác này bầy đồng hành thật sự thật là đáng yêu. Lâm Đại Sư đang ở trước mắt, bọn họ bấm ngón tay tính toán, này tổng cộng cũng là phỏng vấn quá một hồi, thêm vào lần này, cũng tổng cộng liền 2 về a hiện tại này vấn đề thứ nhất, liền để cho bọn họ tới hỏi, này hữu nghị nhưng là sâu hơn. Đồng thời, trong lòng bọn họ xin thề, sau đó chỉ cần thượng hải phóng viên cùng hành huynh đệ nhóm lại đây, tuyệt đối bằng hữu hảo, nhiệt tình nhất phương thức, hoan nên bọn họ. Giờ khắc này, thủ đô các phóng viên trò chuyện với nhau, phảng phất là ở hỏi dò, Vấn đề thứ nhất, đến cùng muốn hỏi gì, cuối cùng bởi quá mức kích động, cũng không biết nên hỏi cái gì. Cuối cùng, chỉ có thể hỏi một cái đại chúng vấn đề. Một tên đang yêu em gái phóng viên, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, rất là căng thẳng nói, Lâm Đại Sư Xin hỏi ngươi tâm tình bây giờ thế nào? Vấn đề này vừa ra, Thượng Hải các phóng viên nhỏ giọng nói. Vấn đề này có chút không lớn, không chuyên nghiệp nghĩ tới A. Đúng đấy, vấn đề thế này, độ khó không đủ cao, không cách nào được tin tức trọng yếu. Ai, mọi người thông cảm một hồi, dù sao em gái cũng có chút khẩn trương. Âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng đang yêu cô em mặt càng thêm đỏ, nàng cảm giác đây là làm mất đi đồng hành mặt, dĩ nhiên sẽ hỏi ra, như vậy ngây thơ vấn đề. Lâm phàm cười trả lời. Tâm tình A, khẳng định hết sức kích động, dù sao ta này cũng là lần đầu tiên tới nơi này lãnh thưởng, vấn đề này có chút đơn giản A. Đáng yêu em gái nhỏ phóng viên, nhất thời có chút ngượng ngùng cảm giác lãng phí một cơ hội này, bất quá đối với em gái, những người đồng hành, đó là yêu mến vô cùng. Dù sao ở tại bọn hắn nghề này nghiệp, cô em này tuy rằng không ít, thế nhưng đánh vào tiền tuyến, vẫn là rất thiếu, đương nhiên phải quý trọng đứng lên. Nay thời gian, đến Thượng Hải phóng viên đặt câu hỏi, bọn họ thương lượng chốc lát. Cuối cùng nghĩ tới muốn hỏi vấn đề. Trong đó một cái cao to phóng viên, hỏi nói, Lâm Đại Sư, ngươi sáng sớm hôm nay ăn điểm tâm rồi sao? Vấn đề này vừa ra, thủ đô các phóng viên, không khỏi tức cười thổi phù một tiếng bật cười, bọn họ không nghĩ tới, Thượng Hải phóng viên dĩ nhiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Vấn đề này cũng quá đơn giản đi. Lâm Phạm vẻ mặt có chút quái dị này cái quái gì vậy, coi như chúng ta rất quen thuộc, cũng không cần như thế không đi tâm đi. Tới vội vàng, chưa từng ăn. Thượng Hải các phóng viên đối với cái này vân vân húng hồ, đó là một chút cũng không để ở trong lòng, đồng thời xì xào bàn tán, nao động đại mở. Lâm Đại Sư không ăn xong điểm tâm, vậy nhất định rất là kích động, tin tức này có. Liên điểm tâm cũng không ăn, vậy hiển nhiên chính là Lâm Đại Sư đối với chuyện này rất coi trọng, coi trọng điểm tâm đều quên ăn, tin tức này cũng có. Nghe Thượng Hải các phóng viên, bổ náo lời nói, thủ đô các phóng viên, cũng đã không muốn nói nhiều, nhưng ngắm lại. Lại cảm thấy tình huống này còn giống như thật sự có một chút như vậy ý từ a Này nói không thật xấu. Lâm Phạm bất đắc dĩ, còn có vấn đề, liền mau mau, sau 10 phút, liền muốn đi vào, thời gian này định xong. Thượng Hải các phóng viên khoát tay, những người đồng hành, các ngươi hỏi đi, chúng ta đây liền không hỏi. Sau đó, ở thủ đô các phóng viên dưới ánh mắt, Thượng Hải các phóng viên dĩ nhiên nhường ra vị trí, để cho bọn họ đứng ở phía trước, này để cho bọn họ sợ ngây người, gọi thẳng không dám tin tưởng. đây cũng quá có trật tự đi, hơn nữa còn rất có thích, để cho bọn họ đều cảm động có chút muốn khóc. đây là bọn hắn gặp thương nhất đồng hành. trước đây phỏng vấn tin tức, cái nào không phải cùng giết lợn, tựa như đi phía trước chen có lúc đều va va chạm chạm. một trận phỏng vấn hạ xuống, đừng nói có hay không phỏng vấn đến đủ, y phục này nhất định là hỏng rồi. lâm phàm cười cận, đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy, bất quá xem ra này thượng hải các phóng viên, chỉ sợ là phỏng vấn chính mình cũng phỏng vấn sắp ói ra. Nếu như không phải cho các thị dân một cái tin tức mới nhất, nói không chắc đều sẽ không đến tìm chính mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhiều chuyện như vậy hạ xuống, nếu như hắn, hắn cũng chẳng án. Sau đó, thủ đô các phóng viên đem Lâm Phạm vây quanh ở tại bên trong, vấn đề ném ra, mà Lâm Phạm cũng là rất nghiêm túc trả lời, trên căn bản chỉ cần không phải quá phức tạp, đều sẽ trả lời, coi như là phức tạp vấn đề, cũng biết muốn tốt thuyết pháp đáp lại một hồi. 10 phút thời gian, qua rất nhanh. Lâm Phạm nhìn xuống thời gian, các vị các đồng chí, vấn đề liền đến đây là kết thúc đi, muốn bắt đầu, chờ kết thúc, có nhu cầu gì hỏi, chúng ta lại nói được không? Các phóng viên gật đầu, tốt, chúc mừng Lâm Đại Sư. Đúng đấy, đây là thực chí danh quý A. Vấn đề hỏi thoải mái, các phóng viên tâm tình rất tốt, cảm giác Lâm Đại Sư người này chân tâm không sai, cũng là chúc phúc. Bọn họ phỏng vấn quá rất nhiều người, nào có Lâm Đại Sư như thế tốt phỏng vấn A. Hơn nữa, Thượng Hải phóng viên những người đồng hành, cũng vô cùng tốt. đợi lát nữa trong âm thầm thêm một hồi tin nhắn sau đó cố gắng giao lưu một phen dù sao hữu hảo như vậy đồng hành thật đúng là không thường thấy lên xe trần bí thư cười lâm đại sư ngươi đây chính là rất được hoan nghênh a trần bí thư ngươi vậy thì đừng trêu ghẹo ta thế này sao lại là được hoan nghênh kỳ thực bọn họ này là ưa thích ta à lâm phàm nói nói ha ha ha trần bí thư nhất thời nợ nụ cười xe đi vào bên trong xuất phát Triệu Trung Dương bọn họ nhưng là đi theo phía sau, bọn họ là thân hữu đoàn, cũng đều là thông qua khảo hạch, hơn nữa còn có tiến nhập giấy chứng nhận. Lao thiết nhóm, ta đây tiểu tâm tình có chút sốt sáng a, có thể là xưa nay chưa từng tới bao giờ đây. Nước hưu nhóm điên cuồng soạt màn đạn. Dương ca ngưu bức, vô địch điểm khen. Khen thưởng đi lên, lần này theo Dương ca, tốt tốt mở mang kiến thức một chút các mặt của xã hội. Bất quá thực sự là quá ước ao, Dương ca có thể tận mắt nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể ở đây nhìn. Triệu Trung Dương nhìn những này màn đạn, tâm tình đó là khoái trá hết sức, vậy khẳng định, tự mình đến đây, đi theo trên TV nhìn, vậy cũng là hai chuyện khác nhau có được hay không? Nhắc nhở, trực tiếp trang đầu đề cử. I.I.A, Dương ca lại tới trang đầu. Trực tiếp bình đài xem ra là biết Dương ca muốn thẳng chiếu cái gì, đây là muốn đưa tới càng nhiều hơn lưu lượng A. Ha ha, Dương ca muốn ở trực tiếp giới nổi tiếng, hơn nữa còn là hướng về hỏa hoạn phương hướng. Không sai, lễ vật đi lên. lâu dưới tùy tung bước chân của ta không muốn để chúng ta dương ca quá mất mặt soạt soạt nhất thời trên màn ảnh các loại lễ vật bay lên cũng có cường hào điên cuồng soạt lễ vật bất quá những lễ vật này không phải soạt cho triệu trung dương dương ca lễ vật này không phải đưa cho ngươi mà là cho lâm đại sư đường tham ô triệu trung dương nhìn thấy này kèn đồng nhất thời bất đắc dĩ cảm giác mình bị ném bỏ chương 1.200, nghìn ngươi đây là không đem ta để ở trong lòng phòng họp bên trong Lâm Phạm thấy được rất nhiều người, những người này đều rất không bình thường, đã là tầng cao nhất nhân vật. Hắn hơi nghi hoặc một chút, vậy liền coi là là trao giải, cũng không cần thiết đến nhiều như vậy đại lao đi, cũng không phải cứu vớt toàn thế giới, nơi nào muốn long trọng như vậy. Trần Bí Thư cùng Lâm Phàm trò chuyện với nhau, khi thấy những nhân vật này thời điểm, cũng đột nhiên sức sở. Hắn tuy rằng biết, hôm nay sẽ có một vị đại nhân vật muốn tới, nhưng cũng không nghĩ tới tới toàn bộ đều là đại nhân vật ta. Lâm Đại Sư Trung Thượng Đích thật là hết sức long trọng sự tình, thế nhưng tình huống này, cũng là long trọng hơi quá đầu đi. Phiền phức nhường nhường. Đang lúc này, phía sau có người lên tiếng. Trần Bí Thư nhìn người tới, nhất thời kinh hãi, Trịnh Lão. Trịnh Trọng Sơn, Trịnh Lão, này loại đã ẩn lui lại Lão, dĩ nhiên cũng tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cố ý vì chuyện này mà tới. Bất quá, trong ngay mắt, hắn xem như là hiểu, Lâm Đại Sư Quốc họa Quốc nội số 1, hơn nữa còn là Quốc họa Hiệp hội thành viên, cùng Trịnh Lão nhận thức sự tình. Bọn họ những người này Cũng là biết một hai Lao lâm Ngươi này cũng làm người ta không vui Đến rồi thủ đô lãnh thưởng Ngươi nhưng là một cái điện thoại Cũng không cho ta một cái à Trinh Trọng Sơn nói nói Lao trịnh Chuyện này cũng không phải là cái gì đại sự Muốn phiền phức như vậy làm gì Hắn đúng là không nghĩ tới Lao trịnh dĩ nhiên thật đến rồi Đây thật là có chút để người không biết Nên nói cái gì cho phải Phiền phức Lao trịnh trừng mắt một cái Trong nơi này phiền thoái Đều ở đây thủ đô Lại vẫn nói phiền phước, người đây là đều không đem ta để ở trong lòng A không được, hôm nay lãnh thưởng kết thúc, đến nhà ta, chúng ta uống chút rượu, cố gắng vẽ một vẽ, được không được. Lâm Phàm nghe nói như thế, cũng coi như là hiểu, cái này hoặc giả chính là trọng điểm đi. Được, được, cũng đã lâu không đi tới. Lâm Phàm cười. Trần Bí Thư gặp Lâm Đại Sư cùng Trịnh lao chuyện trò vui vẻ, đó là sợ vô cùng, không khỏi cũng một lần nữa ước định Lâm Đại Sư người này. Bất quá, coi như không ước định. Lâm Đại Sư người này cũng là lợi hại khủng khiếp, không phải bình thường, chỉ là bây giờ không nghĩ tới, Lâm Đại Sư cùng Trịnh Lao quan hệ, dĩ nhiên giỏi như vậy, cũng thật là không phải bình thường. Triệu Trung Dương bọn họ cũng là không thể tới gần, dù sao đây đều là Đại lão, nơi nào dễ dàng như vậy tới, bất quá coi như là đứng xa xa nhìn, đó cũng là kích động và phần. Cầm điện thoại di động, đem ống kính nhắm ngay phương xa. Lao thiết nhóm, các ngươi có thể phải thật tốt thấy, chúng ta Lâm Đại Sư, đang cùng các Đại Lao nói chuyện. Bất quá quá xa nhìn không phải quá rõ ràng. Nước hưu nhóm tụ tụ tập ở trực tiếp, cách màn hình, cũng là thấy không rõ lắm. Cơ mờ dương ca, ngươi cái quái gì vậy liền không thể tới gần điểm mà, xa như vậy, cần phải thiên lý nhãn mới được à? Đúng đấy, nhìn của ta hai mắt biến thành màu đen, tới gần chút nữa chứ. Bất kể, liền hướng về phía chuyện này, chúng ta lễ vật nhất định phải đi lên. Cái gì cũng không nói, phải như vậy. Đối với trực tiếp thời gian nước hưu nhóm tới nói, Bọn họ nhưng là rất hưng phấn, đó là trực tiếp trực tiếp hiện trường, tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để kích động. Vương Minh Dương ngồi ở chỗ đó, tâm tình cũng là phá lệ tốt, tràn đầy cảm giác tự hào, dù sao cái kia người phương xa, nhưng là hảo huynh đệ của hắn. Minh Dương A, người kia giống ai tới? Lâm Phụ chỉ vào phương xa một người hỏi. Chú, ta tới xem một chút A. Vương Minh Dương trận to hai mắt, cẩn thận nhìn, nhưng bởi vì có điểm xa, dĩ nhiên nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra. Nhìn bóng lưng đi, khá giống, nhìn này ngay mặt, cũng có chút giống ai, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ, không phải nhìn như vậy cẩn thận. Vương Minh Dương lắc đầu, này quá xa, vẫn không thể nào nhìn ra. Lâm Phụ, quên đi, không nhìn ra, liền không nhìn, không nghĩ tới có một ngày, cũng có thể ngồi ở chỗ này, tâm tình này thật sự quá tốt rồi. Đối với Lâm Phụ tới nói, khi biết được là tới nơi này thời điểm, tâm tình này đều kích động không biết nói gì, đây là mộ tổ trên bút khói xanh nữa à. Mấy lời đều không dám nghĩ sự tình. Không nghĩ tới, đến rồi hắn cả đời này, lại có thể dựa vào nhi tử tới nơi này, này tuy rằng không phải dựa vào chính hắn, nhưng con trai này nhưng là hắn a. Lâm mẫu nhìn thấy lao giả, này biểu tình đắc ý, cũng cười. Các phóng viên đã sớm ra trận, quay chụp tình huống hiện trường. Đặc biệt là đối với thủ đô phóng viên tới nói, những đám đại lão này là ai, bọn họ nhưng là cực kỳ quen thuộc, từng cái từng cái quay chụp đi qua, này trong lòng cũng là khiêu động lợi hại. này lúc nào gặp nhiều như vậy đại lão, hay là chỉ có quốc gia hội nghị mới có thể thấy được đi. Lâm Phàm nơi đó vây tụ không ít người, những người này đều là đại lão, nhưng Lâm Phàm không chút nào hư, vẫn cười về. Mà những đám đại lão này đối với Lâm Phàm người trẻ tuổi này cũng là khách khí hết sức, trong lòng bọn họ đều hiểu, trước mắt này Lâm Đại sư không bình thường a, am hiểu lĩnh vực thật sự là nhiều lắm, nhiều đều hơi dọa người. Quốc họa lĩnh vực, đem quốc nội quốc họa đẩy tới được đỉnh phong. Coi như là nước ngoài một ít hàng đầu hoa sĩ, cũng là mộ danh đến đây, sau khi xem xong, cũng là cảm thán vạn phần, cảm thấy không bằng. Thậm chí hiện tại, nước ngoài một ít viện bảo tàng, đều ở đây với bọn hắn câu thông, muốn mượn triển lãm tranh lãm, đến bây giờ, vẫn không có trả lời chắc chắn, cũng là đang đợi. Đồng thời, ở y học lĩnh mộ, vậy càng là không người nào có thể cùng, lần trước Nobel y học thưởng, vẫn là lâm đại sư thu được, nhưng này thời gian người số một, cho quốc làm rạng rỡ. Bệnh kén năng trứng, bệnh mạch cầu, S, này cái nào không phải bệnh nặng, nhưng hôm nay cũng đã công phá, chân chính mới trên quốc tế gia đại danh tước. Ai không biết, hoa hạ liên tiếp công phá bệnh tật. Một ít quốc gia, cũng đã phái đại biểu lại đây, tiến hành trao đổi trung y phương diện ra hiệu, này để nguyên bản không được coi trọng trung y, ở nước ngoài hiển lộ tài năng. Càng sâu đến, hoàn mỹ chi giả sự tình, ảnh hưởng càng là khủng khiếp, so với công phá S, cũng xê xích không bao nhiêu. Có thể nói như vậy. lâm đại sư ảnh hưởng rất lớn có thể nói là ảnh hưởng đến toàn thế giới thời gian từng giây từng phút trôi qua trần bí thư nhắc nhở nói lâm đại sư gần đủ rồi trao giải cũng muốn bắt đầu sau đó mọi người tàn đi đều tự trở lại chỗ ngồi của mình một ít ở phía trước phóng viên rất là căng thẳng dù sao nhiều như vậy đại lao ở làm sao có thể để cho bọn họ không sốt sáng thậm chí nắm máy quay phim tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. đồng thời trực tiếp bắt đầu rồi trên internet Không ít dân trên mạng nhóm đều ở đây ngồi thủ, làm thẳng truyền bá lúc đi ra, mỗi một người đều náo nhiệt thảo luận. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tuy rằng không phải ta đi lãnh thưởng, nhưng nhìn cái này, lòng ta đây tỉnh, cũng kích động sắp nhảy ra tựa như. Ta nhưng là Lâm Đại Sư trước đây cái thứ nhất fans, cũng là người thứ nhất quan tâm hắn log, có thể nói như vậy, chính là từng bước một chứng kiến Lâm Đại Sư của khởi. Trên tổ tiết, vậy ngươi thật là lợi hại nha. Cắt, dĩ nhiên, ta không lợi hại, còn có thể là ai lợi hại. Bất quá đừng nói, xem thật kỹ trực tiếp. chương 1201, này còn có bao nhiêu danh hiệu. Bây giờ, hiện trường phóng viên trực tiếp, hình tượng, so với triệu trung dương chuyển trực tiếp muốn rõ ràng hết sức, hơn nữa thủ đoạn cũng cao minh rất nhiều. Ta đi, người trung niên kia, ta trước đây thấy trên tivi, hình như là tên rất lợi hại a. Ta cũng nhớ, người tên gì, tuy rằng quên mất, nhưng ta biết, người kia rất trâu. Quan sát chuyển trực tiếp dân trên mạng nhóm, nói chuyện với nhau, biểu thị khiếp sợ. Ông kính không ngừng cắt, các phóng viên, đem hiện trường tới các đại lão, từng cái từng cái loại bỏ một lần. Dân trên mạng nội tâm của nàng, đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Cơ mờ nở, này người tới, đều có chút như a đây là một hồi cá nhân trao giải sao. Đúng đấy, ta hiện tại cũng là chấn kinh rồi, quá kinh khủng, ta đều cảm giác đây là một hồi sự kiện lớn hội nghị. Lâm Đại Sư lần này là muốn nghịch thiên rồi, hơn nữa còn là không người nào có thể ngăn cản, bất kể như thế nào, dù sao cũng thật ưu. nay thời gian ống kính chuyển tới lâm phàm trên người làm lâm phàm xuất hiện ở ống kính trước truyền trực tiếp màn đạn đột nhiên bạo phát ra 666 các ngươi nhìn lâm đại sư đây là nụ cười đầy mặt a có loại không nói được thoải mái cảm giác đây không phải là nói lá mà ai trên ai cũng thoải mái a đúng đấy hơn nữa nhìn tình huống lần này người tới cũng đều hết sức khủng khiếp ngược lại ta đối với lâm đại sư cái kia là bội phục đến mức tận cùng cùng lâm đại sư trao đổi lão nhân là ai a Khi còn bé thật giống xem qua, thế nhưng thời gian quá lâu, đều có chút xa lạ. Một ít dân trên mạng nhóm, tuổi tác đều hai mươi mấy tuổi, khi còn bé, vậy cũng là mười mấy hai mươi năm trước, bây giờ nhìn thấy đúng là cảm giác ông già này có chút quen thuộc, nhưng là là nhất thời nhớ không ra thì sao. Bây giờ, không chỉ là dân trên mạng nhóm đang quan sát, coi như là một ít mình tình cũng đang nhìn. Đã từng, một ít cùng Lâm Đại Sư có chút mâu thuẫn người, thấy cảnh này thời điểm, đó cũng là run lầy bẫy. Bọn họ xem như là hiểu, này Lâm Đại Sư đã thành tăng đến, làm bọn họ cũng đã không với cao nổi tồn tại, hơn nữa còn không thể treo chọc nhìn này tình huống hiện trường, hay là bọn hắn những minh tinh này có thể chọc mà. Thức thời một chút, e sợ cũng sẽ không ở trên Internet, cùng Lâm Đại Sư đối với Văng. Bất quá, coi như là hiện tại, cũng không bao nhiêu minh tinh dám cùng Lâm Phạm đối với Văng, trước tiên không nói có thể hay không phun quá, coi như ảnh hưởng lực kia, cũng là chơi đùa chính bọn họ sống mơ mơ màng màng. Bọn họ nhất là tự hào những người hái mộ, cũng không biết có bao nhiêu, nguyện ý vì Lâm Đại Sư, mà trở tay trực tiếp quất bọn họ hai lòng bàn tay. Nhất là bây giờ, tình huống này liền có gì đó không đúng. Một ít minh tinh không có chuyển đi một lần này trực tiếp video, đều bị fans ở phía dưới hỏi, thần tượng ngươi làm sao không chuyển đi Lâm Đại Sư video A, ngươi có xem thường ta chân chính thần tượng A. Này nếu như chỉ là một fans, đến coi như, dù sao sẽ có người giận phun dù sao nhân ra chuyển không chuyển đi. là nhân gia tự do nhưng là sau đó này mỗi người đều ở đây nói thật giống không chuyển đi chính là có ý kiến cuối cùng toàn bộ khuất phục phen dưới dâm uy chuyển đi hiện trường lâm Phàm cũng có chút kích động nhỏ dù sao đợi lát nữa liền muốn lên đài này trái tim nhỏ cũng là ùm ùm nhúc đích. dẫn chương trình lên đài đây là rất nổi danh một vị dẫn chương trình kinh nghiệm phong phú thường thường xuất hiện ở loại cỡ lớn trong dạ tiệc bây giờ đến chủ trì lần này trao giải nghi thức cũng đủ để nhìn ra Lần này trao giải nghi thức, là biết bao được coi trọng. Rất nhanh, tiết mục bắt đầu rồi, dẫn chương trình ở trên đài nói rồi rất nhiều. Phía dưới để cho chúng ta cho mời Lâm Đại Sư lên đài. Dẫn chương trình mở miệng nói. Nhất thời, hiện trường vang lên tiếng vô tay, tiếng vô tay rất là nhiệt liệt, đặc biệt là triệu trung dương bọn họ, càng là vỗ bàn tay cũng đã đỏ. Lâm ca nhưng là bọn họ người, bây giờ lên đài, nếu là không liệu mạng điểm, làm sao có thể được?